Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện thập niên 60 trường tỷ như mẹ kế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com. 178, Lâm Thứ Quân nhìn đến Lâm Tú, nhớ tới hắn ca nói ăn và cùng hắn tỷ nói phê đấu, hắn lập tức đình chỉ. Đồng thời, Lâm Tú cũng thấy được Lâm Thứ Quân. Ngày hôm qua một ngày, nàng đi Lâm Đại Quân ra hỗ trợ, Lâm Chân đều cự tuyệt nàng, nói hiện tại nàng có thể ngẫu nhiên xuống đất, lại có nàng nương hỗ trợ không cần lâm tú lại đây hỗ trợ lâm tú vừa nghe liền biết là có ý thứ gì hơn nữa đại bá nương từ lâm y y ra trở về truyền lời là lâm gia không đồng ý nàng cùng lâm tứ quân chỗ đội trưởng lâm tú cảm thấy liền tính lâm y y không đồng ý chỉ cần nàng bắt lấy lâm tứ quân là được nhưng là ngày hôm qua ở lâm gia không thấy được lâm tứ quân không nghĩ tới hôm nay buổi sáng nàng muốn đi cắt cỏ heo thời điểm đụng phải lâm tú tứ quân ca ngươi khởi sớm như vậy a Lâm Thứ Quân vừa nghe câu kia Tứ Quân ca, lông tơ đều dựng thẳng lên tới ân ta muốn cắt cỏ heo. Rốt cuộc cũng coi như là thân thích, không nói lời nào kia không có khả năng. Lâm Tú ta đường tỷ ở ở cửa tỷ phu lại muốn đi làm Tứ Quân ca ngươi một người cắt cỏ heo rất mệt đi. Nhà các ngươi có nhiều như vậy heo, ngươi một người khẳng định lo liệu không hết quá nhiều việc, ta cùng ngươi cùng nhau cắt cỏ heo đi. Lâm Thứ Quân vừa nghe chặn lại nói: không cần không cần nói hắn thật cẩn thận từ lâm tú bên người nhanh chóng chạy qua lâm tú tứ quân ca nhìn lâm tứ quân muốn chạy đi lâm tú đầu óc vừa động sau đó ai ra một tiếng nàng cả người ngã trên mặt đất ta chân ta chân đau quá tứ quân ca lâm tứ quân nghe được lâm tú tiếng kêu ngừng lại sau đó quay đầu nhìn về phía lâm tú lâm tú thấy lâm tứ quân ngừng lại lập tức nói tứ quân ca ta chân đau quá người có thể lại đây đỡ ta một chút sao tứ quân ca Lâm Thứ Quân nhớ tới Lâm Đại Quân nói, nữ đồng chí ăn vạ nam đồng chí, sau đó yêu cầu bắt đền hoặc là yêu cầu nam đồng chí phụ trách. Lâm Thứ Quân vừa không thưởng bồi thường, cũng không nghĩ phụ trách. Vì thế, Lâm Thứ Quân hô to, có hay không người A, Lâm Thú té ngã, vị nào thím lại đây hỗ trợ đỡ một chút. Lâm Thứ Quân này một hô to, đem còn không có ra cửa thím nhóm dẫn ra tới. Lập tức có mấy hộ ra thím chạy ra tới. tứ Quân, muốn hỗ trợ sao? Tứ quân, phát sinh sự tình gì? Lâm tứ quân, tím, lâm tú té ngã tỉnh các người hỗ trợ đỡ một chút. Trong đó một cái tím tiến lên nâng dậy lâm tú, này có cái gì? Lâm tú, người không sao chứ? Đi đường cũng không cẩn thận một chút. Lâm tú mặt đều đen, nhưng là còn muốn bài trừ một chút tươi cười ta không có việc gì cảm ơn tím. Lâm tứ quân thấy tím hỗ trợ nâng dậy lâm tú, hắn liền chạy về ra cái này lâm tú thật là đáng sợ. Còn tứ quân ca tứ quân ca, nghe hắn toàn thân không được tự nhiên. Đại đội trưởng tức phụ nhìn đến Lâm Tứ Quân tới, nói Tứ Quân, ngươi trở về sớm như vậy à? Ăn cơm sao? Lâm Tứ Quân, ăn. tím ta vừa rồi ở trên đường đụng tới Lâm Tú, nàng té ngã kêu ta đỡ nàng, ta không đỡ ta kêu Thúy Hoa Thím hỗ trợ đỡ nàng, cũng đừng làm cho nàng muốn ta phụ trách a đừng tới ăn vạ Đại đội trưởng tức phụ vừa nghe lời này, cả khuôn mặt đều trầm Lâm Tứ Quân không hiểu loại này, té ngã nâng dậy tiết mục, nàng còn không hiểu sao. Nếu là phía trước nàng không biết lâm tú cũng muốn gả tiến lâm ra, nàng sẽ cho rằng lâm tú là thật sự té ngã, nhưng là hiện tại, nàng ngẫm lại đều biết không khả năng, bằng không như thế nào sẽ như vậy trùng hợp. Đại đội trưởng tức phụ ta đã biết ngươi yên tâm, ta sẽ theo chân bọn họ ra nói rõ ràng. Lâm tứ quân thở dài nhẹ nhõm một hơi tím, đại tẩu ở trong phòng sao Ta muốn cùng nàng nói chuyện lâm chân tự nhiên ở trong phòng ở cữ cũng nghe tới rồi bên ngoài lâm tứ quân nói nàng đối lâm tú cũng sinh ra vài phần phản cảm nguyên bản cảm tình thực tốt đường tỷ muội nếu cảm tình không tốt lâm tú cũng sẽ không đi chiếu cố mang thai lâm chân nhưng là hiện tại bởi vì những việc này hai tỷ muội có mâu thuẫn lâm Trân cảm thấy lâm tú làm nữ đồng chí không đủ rụt rè ở nam đồng chí cự tuyệt lúc sau còn như vậy quân lấy không chỉ có lâm tú chính mình không rụt rè chính là nàng ở lâm gia cũng thực xấu hổ Mà lâm tú cảm thấy, lâm chân chính mình gả cho người trong sạch liền không hy vọng nàng cũng gả người trong sạch keo kiệt ích kỷ. Lâm chân, tứ quân ta ở đâu? Lâm tứ quân đi tới cửa bởi vì chú em cùng đại tàu thân phận xấu hổ, cho nên lâm tứ quân không có vào nhà nội, mà là đứng ở cửa nói, đại tàu tỷ của ta nói, ngươi hiện tại ở cữ, lâm tú sẽ đến hỗ trợ vì tránh cho xấu hổ ta trong khoảng thời gian này liền ở chính mình ra bên này ăn cơm. Lâm Trân vừa nghe lời này, liền Minh Bạch Lâm Thứ Quân ý tứ, hoặc là nói, Minh Bạch Lâm y y làm Lâm Thứ Quân truyền đạt lời này ý tứ kia phảng phất đang nói, đây là ngươi nhà mẹ đẻ sự tình các ngươi chính mình giải quyết. Lâm Trân cảm thấy có chút nan kham càng có rất nhiều bất mãn Lâm Tú. Lâm Trân ta đã biết kia trong khoảng thời gian này, ta nương nấu hào cơm liền cho ngươi đưa qua đi. Lâm Thứ Quân cảm ơn đại tẩu ta đi cắt cỏ heo. Hắn chính là muốn dưỡng tam đầu heo đâu, lâm đại quân ra heo cũng là hắn ở chiếu cố. Chờ lâm tứ quân đi cắt cỏ heo lúc sau, lâm chân kêu đại đội trưởng tức phụ nương tứ quân lời nói mới rồi ngươi cũng nghe tới rồi tiểu tú như thế nào như vậy không có đúng mực. Ngươi ngày hôm qua cũng đi đại tỷ ra, đại tỷ cũng nói minh bạch không đồng ý tứ quân cùng tiểu tú xử đối tượng huống chi tứ quân chính mình cũng không có cái này tâm tư, nàng như thế nào còn nháo xảy ra chuyện nếu tứ quân cùng tiểu tú lẫn nhau thích nói kia cũng hảo thuyết nhưng vấn đề là tứ quân đối nàng không cái kia tâm tư a đại đội trưởng tức phụ ta đã biết ta sẽ lại cùng ngươi nhị thẩm nói rõ ràng nhà ngươi cũng đừng làm nàng tới cửa lâm chân ân đại đội trưởng thức phụ nổi giận đùng đùng mà đi tìm lâm tú nương lâm tú nương không ở nhà đã đi bắt đầu làm việc đại đội trưởng thức phụ lại về tới ra, lâm nãi nãi vừa thấy nàng biểu tình liền biết có chuyện đây là làm sao vậy buổi sáng ra cửa còn hào hào như thế nào vừa quay đầu lại lại trầm khuôn mặt lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ luôn luôn xử hào thứ nhất đại đội trưởng đứa con trai này làm lâm nãi nãi thực kiêu ngạo thứ hai lâm chân gà cho cái tốt làm lâm nãi nãi cũng nguyện ý cấp đại đội trưởng tức phụ vài phần mặt mũi tam tắc đại đội trưởng tức phụ tính tình không tồi người cũng cần lao bổn phận cho nên các nàng mẹ chồng nàng dâu hai vẫn luôn chỗ thực hào lại nói tiếp đại đội trưởng tức phụ gà đến lâm ra nhiều năm bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai còn không có cãi nhau qua, hồng quá mặt. Đại đội trưởng tức phụ đem hôm nay chuyện hồi sáng này nói một lần, nương, ngài nói nhị đệ muội đây là suy nghĩ cái gì? Đây là muốn hạ tiểu chân mặt sao? Chính mình đừng muội đi câu dẫn chính mình chú em, này nếu là truyền ra đi, nhà của chúng ta còn muốn hay không làm người? Lâm nãi nãi mày cũng tốc khẩn, thật sự không tin cái kia con dâu sẽ như vậy, không có đúng mực, quay đầu lại ta lại đi nói nói nàng, nếu tiểu tú nàng còn không thay đổi, liền sớm một chút cho nàng định ra một môn việc hôn nhân. Loại chuyện này nếu truyền ra đi, nhà bọn họ là thật sự không cần mặt mũi, đến làm nhân ra cười thượng mấy năm. Giữa trưa sau khi ăn xong, lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ lại đi lâm tú ra. Lâm tú vừa nhìn thấy các nàng, trong mắt đều là oán hận, bất quá nàng ẩn tàng rồi lên lâm tú nương nương đại tàu các ngươi đây là nàng thấy này hai người sắc mặt không tốt không rõ nguyên nhân đại đội trưởng tức phụ nói thẳng chuyện hồi sáng này đệ muội việc này là tứ quân cùng ta nói người nói một chút tiểu tú sao như vậy xảo ở tứ quân trước mặt té ngã còn té bị thương chân lâm tú nương vừa nghe nơi nào còn không rõ là có ý tứ gì nàng tuy rằng cũng hy vọng nữ nhi gà đến lâm gia nhưng là lâm gia đều cự tuyệt nàng tự nhiên cũng sốc tâm tư Nàng cũng là đứng đứng đắn đắn nhân ra, làm nữ nhi đi câu dẫn nam đồng chí, sau đó tái giá đi vào, loại chuyện này nàng cũng là làm không được. Lại nói, này nếu thật thành công, nữ nhi gả đi vào cũng khẳng định sẽ không hạnh phúc. Đầu tiên cùng lâm chân cái này đại tàu chi gian liền ở chung không tốt tiếp theo, lâm gia bị như vậy tính kế, sẽ không hào hảo đối nữ nhi. Cho nên, nàng ở ngày hôm qua liền khuyên nữ nhi tính, nhưng nàng nào biết đâu rằng, hôm nay buổi sáng nữ nhi thế nhưng... Đương nhiên, ở lâm nãi nãi cùng đại đội trường tức phụ trước mặt nàng cũng sẽ không thừa nhận nữ nhi câu dẫn lâm tứ quân, đương nương vẫn là muốn giữ gìn nữ nhi thanh danh. Lâm tú nương cười nói, việc này khẳng định có hiểu lầm, chúng ta tiểu tú làm không ra như vậy sự tình. Phòng chừng là nàng hôm nay buổi sáng cắt cỏ heo thời điểm bị thương chân, cho nên mới sẽ té ngã. Như vậy quay đầu lại ta sẽ dặn dò nàng, làm nàng lần sau cắt cỏ heo thời điểm, đừng như vậy dùng sức thương đến chân đại đội trường tức phụ thở dài đệ muội chúng ta vẫn luôn là hòa thuận tiểu chân cùng tiểu tú quan hệ cũng hảo nếu tứ quân thật thích tiểu tú chúng ta cũng có thể nỗ lực nỗ lực thuyết phục tứ quân hắn đại tỷ nhưng là hiện tại tứ quân cũng nói hắn đối tiểu tú không cái kia ý tứ này nam nhân tâm không ở trên người của ngươi ngươi chính là làm được lại nhiều cũng vô dụng a tiểu tú là cái hảo cô nương lớn lên đẹp người cũng cần lao chúng ta này đại đội ai không biết nàng hảo không vì này không bóng dáng sự tình hại chính mình a Lâm tú nương đại tẩu ta biết nàng nữ nhi đương nhiên hảo ngẫm lại không chuyện này trước bao nhiêu người hỏi thăm nàng nữ nhi muốn theo chân bọn họ ra làm may nhưng là nàng muốn vì nữ nhi chọn cách tốt cho nên cũng chưa đáp ứng kết quả tới rồi hiện tại sớm biết rằng như vậy nên sớm một chút cấp nữ nhi đính hôn chờ lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ sau khi rời khỏi lâm tú nương thần sắc phức tạp mà đi tìm lâm tú. Lâm Tú vốn dĩ liền trốn tránh ở nghe lén, lúc này Lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ đi rồi, nàng cũng liền không cần nghe lén, trực tiếp xuất hiện ở nàng nương trước mặt. Lâm Tú nương nhìn cắn môi dưới, biểu tình quật cường nữ như tiểu Tú A chuyện này liền tính, hợp lại ngươi cũng không phải thích Lâm Tứ Quân, hà tất một hai phải đánh cuộc này một hơi đâu. Chúng ta chính mình nhật thử quá đến hảo hảo không được sao. Lâm Tú nói, nương, cho tới nay, không phải các ngươi đang nói tiểu chân tỉ gả đến có bao nhiêu hảo sao mỗi phùng ăn tết đại gia cùng nhau tụ thời điểm các người liền nói tiểu chân tỷ như thế nào có phúc khí lâm ra điều kiện cỡ nào cỡ nào hảo đây đều là các ngươi đang nói a nếu tiểu chân thì có thể tìm cái điều kiện tốt có thể gả cho điều kiện tốt nam nhân chẳng lẽ ta liền không thể sao ta cũng muốn tìm cái điều kiện tốt a lâm tú nương thở dài nữ nhi a người muốn tìm cái điều kiện tốt nam nhân này không có sai rốt cuộc ai đều muốn tìm cái điều kiện tốt nam nhân Nhưng là tại đây phía trước đến xem nhân gia thích ý không thích ý ngươi a Nhưng người ta không thích ý ngươi quản nhân gia điều kiện lại hảo cũng không phải ngươi có thể hưởng phúc khí a Lâm Tú ta mặc kệ ta chính là muốn tìm cái điều kiện không thể so lâm ra kém ta không nghĩ bại bởi lâm chân. Lâm chân ra dựa vào cái gì cái này không được ta làm cái kia không được ta đi liền bởi vì lâm chân gả cho lâm đại quân cái này kêu một người đắc đạo gà chó lên trời. Người lâm tú nương nhìn trước mắt tức giận khó bình nữ nhi, đột nhiên cảm thấy có điểm xa lạ. Nàng nữ nhi là ngoan ngoãn, thông minh, cần lao, như thế nào sẽ giống như bây giờ. Tiểu tú, ngươi suy nghĩ cái gì? Người như thế nào sẽ nói ra nói như vậy? Tuy rằng lâm chân gà cho lâm ra, nương cũng thực hâm mộ, hy vọng ngươi cũng có thể gà cách tốt như vậy, nhưng là chúng ta có thể hâm mộ, lại không thể nói ra như vậy, không có đạo lý nói. Mặc kệ nói như thế nào, kia đều là chúng ta thân thích có yêu cầu giúp đỡ thời điểm, tổng có thể giúp đỡ một chút. Lâm Tú, nương, ngươi có thể tưởng tượng nhiều. Giúp đỡ? Làm cho bọn họ giúp ta giới thiệu Lâm Tứ Quân, thành toàn ta, các nàng đều không muốn, nhưng đừng nghĩ mặt khác giúp đỡ. Lâm Tú nương, Tiểu Tú, ngươi không thể nghĩ như vậy. Lâm Tú có chút không kiên nhẫn, hảo nương, ngươi cũng đừng nói nữa, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Dù sao ta sẽ không gả cho so lâm chân kém, nếu lâm tứ quân không được ta liền gả cái người thành phố. Lâm Tú nương, người đứa nhỏ này như thế nào tính cách liền như vậy quật đâu. Lâm Tú không muốn nghe nàng nương, xoay người liền chạy ra trong nhà. Liên tiếp mấy ngày, lâm Tú mỗi ngày buổi sáng đều ở cắt cỏ heo thời điểm đi tìm lâm tứ quân. Đáng tiếc, hoặc là đổ không đến, hoặc là lâm tứ quân tránh nàng rất xa vì thế lâm thứ quân hướng lâm chân phản ứng rất nhiều lần lâm chân cùng đại đội trưởng tức phụ nói đại đội trưởng tức phụ cũng đi tìm lâm tú nương nói nhưng là vô dụng mặc kệ lâm tú nương nói như thế nào lâm tú đều không nghe hơn nữa lâm gia cũng không thể làm cái gì rốt cuộc cắt cỏ heo địa phương lại không phải lâm ra con đường này trừ bỏ lâm thứ quân có thể đi lâm tú cũng có thể đi Mấy ngày xuống dưới, có người tìm đại đội trưởng tức phụ hỏi thăm, đại đội trưởng ra, người nói người kia chất nữ có phải hay không cùng tứ quân ở xử đối tượng A. Đại đội trưởng tức phụ nói, không có A, nhà của chúng ta tiểu chân gà cho đại quân ta chất nữ sao có thể gà cho tứ quân. Nào có thì muội gà huynh đệ. Hơn nữa ta nghe đại quân hắn thì nói qua tứ quân tạm thời không nói chuyện đối tượng, phải đợi hắn cao trung tốt nghiệp lại nói ít nhất còn phải đã nhiều năm. Người khác chờ đại quân cao trung tốt nghiệp. Kia không được hơn 20 tuổi, đại đội trưởng tức phụ nam đồng chí chính là hơn 20 tuổi tìm cái tức phụ còn không dễ dàng. Nhân gia cao trung tốt nghiệp nếu lại có cái công nhân công tác lại là đầu hôn ai để ý tuổi A. Nàng lời này nói chính là thành tâm lời nói, nam nhân 20 tuổi xuất đầu trong nhà điều kiện hảo, lại là đầu hôn ai không hiếm lạ. Hơn nữa lâm ra mặt trên không có bà bà, vừa vào cửa chính là đương gia làm chủ. Cho nên Lâm Tứ Quân ở một chúng chưa lập gia đình nam đồng chí chung là nhất có ưu thế. Đầu năm nay, mà kệ là tuổi trẻ cô nương, vẫn là cô nương nhà mẹ đẻ thích nhất chính là vừa vào cửa là có thể phân ra, mặt trên không có bà bà đè nặng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu thời điểm có người cho rằng Lâm Tứ Quân cùng Lâm Tú ở xử đối tượng, nhưng là theo đại đội trưởng thức phụ nói, đại gia hoài nghi cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc đại đội trưởng thức phụ từ mỗi một phương diện đại biểu cho Lâm Trân, mà Lâm Trân nói lại có thể đại biểu Lâm gia. Cho nên đại gia tin tưởng lâm tứ quân cùng lâm tú không có đang nói thân. Nguyên tiêu trước hai ngày, lâm y y tới cấp lâm ra đưa bánh trôi. Lâm y y tứ quân, nhìn lâm đại quân gia hợp với tam đống phòng ở sân đại môn đều là đóng lại, lâm tam quân không ở sân đại môn đóng lại thực bình thường, nhưng là lâm đại quân ra như thế nào cũng đóng lại. Lâm y y tứ quân ở sao, tứ quân, lâm ngũ quân kéo ra giọng hô to tứ ca tứ ca. Lâm y y này giọng cùng lâm ngũ quân giọng không có biện pháp so. Hiểu thập nhất tứ cữu cữu tứ cữu cữu. Lâm tứ quân, nơi này đâu? Chỉ thấy hắn từ nhà mình sân sau đại môn vươn một cái đầu. Lâm y y, người như thế nào khai này đạo môn? Dĩ vãng đều là lâm đại quân ra sân đại môn mở ra, lâm tứ quân ra sân đại môn là không khai. Cho nên giờ phút này, lâm y y bọn họ cũng là ở lâm đại quân sân trước đại môn. Lâm Thứ Quân hướng tới bọn họ vẫy tay, các ngươi nơi này tiến Lâm Y Y đám người lại vòng đến cách vách, các ngươi đây là đang làm gì Lâm Thứ Quân khóc lóc kể lể, tỷ ta gần nhất nhưng khóc ta đại môn cũng không dám ra Lâm Y Y, làm sao vậy, nói, nàng đem đồ vật sách tiến Lâm tứ Quân ra Người đại tàu không ở sao, như thế nào sân môn đều đóng Lâm Thứ Quân, đại tàu ở, nàng sợ mở cửa Lâm Thú đi vào Lâm Y Y nghe xong không cấm nhíu mày, lại cùng Lâm Tú có quan hệ gì? Ta không phải cự thuyết ngươi đại tàu nhà mẹ đẻ sao? Hơn nữa chúng ta trước nay đều không có nói qua, muốn cùng Lâm Tú làm mai cô nương này thế nhưng còn chính mình chủ động nói phải cho ngươi giặt quần áo, có thể thấy được cũng là cái tâm tư trọng. Đối với nữ truy nam loại chuyện này, Lâm Y Y cũng không phản đối, rốt cuộc ở hiện đại này đều không phải sự tình, hơn nữa thích một người chủ động đuổi theo ở hiện đại nữ tính xem ra, này cũng không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, Lâm Tú có thể nói thẳng, mà không phải dùng loại này chế tạo đề tài phương thức dùng hiện đại nói tới nói, là chế tạo tai tiếng. Phải biết rằng, ở thời đại này, nam nữ quan hệ vấn đề là phi thường nghiêm trọng, nàng làm như vậy căn bản không có suy xét quá vấn đề này. Một lòng một giả chỉ nghĩ chính mình, không suy xét người khác cho nên Lâm Y Y vô pháp nhận đồng nàng. Lâm Tứ Quân, sự tình là cái dạng này hắn đem mấy ngày nay luôn là đụng tới Lâm Tú cắt cỏ heo sự tình nói một lần tỷ có thể hay không kêu nàng đừng quấn lấy ta nhìn ta thấy nàng liền sợ. Lâm y y, người này ra chỉ là ở cắt cỏ heo thời điểm gặp được ngươi có thể nói cái gì. Này cỏ heo là mọi người đều có thể cắt lộ cũng là mọi người đều có thể đi. Nếu là lâm tú làm ra cấp tiến một chút còn có thể nói, nhưng chính là cắt cỏ heo gặp được điểm này, đích xác không thể nói cái gì. Lâm tứ quân kia làm sao bây giờ a tỷ ta mau phiền đã chết. Lâm y y, chờ lát nữa ta tìm ngươi đại tẩu nương nói chuyện. Lâm Tứ Quân, nàng đều không được việc ta cùng đại tàu nói rất nhiều lần. Lâm Y Y, Hảo, khẳng định có thể giải quyết. Người đại tàu lúc này ở nhà sao? Nơi này một ít bánh trôi lấy qua đi. Lâm Tứ Quân, đây là cái gì nhân A? Lâm Y Y, có hạt mè hồ cùng đậu phộng, người muốn ăn loại nào? Lâm Tứ Quân, hạt mè hồ ăn qua, đậu phộng không ăn qua, nhưng là ta hai loại đều muốn ăn ăn xem. Lâm Y Y, vậy đều ăn thử xem. Cùng lâm tứ quân Hàn Huyên trong chốc lát lâm y y đi cách vách lâm đại quân ra. Cách vách lâm chân còn ở ở cử, đại đội trưởng thức phụ người không ở bằng không lâm y y gõ cửa thời điểm cũng sẽ không không ai mở cửa. Lâm y y xuyên qua sân, đi vào cửa tiểu chân ở sao. Lâm chân ở, ở cử cũng không phải nói không thể xuống đất kỳ thật cái gọi là ở cử cũng chỉ là tu dưỡng ý tứ. Hơn nữa, ở thời đại này, cũng rất ít con nữ nhân có thể làm xong ở cử không làm việc nhà. Ở cái này niên đại, nữ nhân giống nhau sinh hài tử cũng liền phía trước nghỉ ngơi mấy ngày. Lâm chân mở cửa, đại tỷ tới, mau ngồi. Lâm y y nói ta cầm chút bánh trôi lại đây, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Lâm chân, vẫn luôn nằm cũng mệt mỏi ta thích hợp mà đi một chút. Đại tỷ cầm bánh trôi trở về vừa vặn buổi tối đại quân tan tầm thời điểm chúng ta có thể ăn bánh trôi. Lâm y y kia vừa lúc bánh trôi có hai loại hương vị, một loại là hạt mè hồ, một loại là bơ lạc đều là chính mình ma. Lâm chân, đại tỷ làm cho đồ vật chính là cẩn thận. Lâm y y cười cười, xoay cái đề tài tiểu chân, ngươi nhà mẹ đẻ muội từ là chuyện như thế nào? Nàng như vậy cuốn lấy tứ quân, ngươi nhà mẹ đẻ bên kia sẽ không cũng là ý thứ này đi. Lâm chân tâm căng thẳng, đại tỷ, không thể nào, nhà của chúng ta đều cùng tiểu tú nói qua rất nhiều lần, nhưng là nàng không nghe cũng không biết nàng tính cách là chuyện như thế nào, như vậy quật cường. Lâm y y ngữ khí mềm mại nói, nàng tính cách như thế nào, như thế nào quật cường, cùng nhà của chúng ta không có quan hệ tuy rằng bởi vì ngươi, nhà của chúng ta cùng nhà bọn họ nhiều ít cũng dính một chút quan hệ thông gia quan hệ, nhưng là này không đủ để làm nhà của chúng ta vì nàng quật cường mua đơn, ngươi nói đúng không? Hơn nữa người đều là muốn mặt việc này nếu chuyển ra đi, đối nàng thanh danh cũng không hảo đi lại nói hiện tại nam nữ quan hệ tiếng gió như vậy lợi hại nàng nếu như bị truyền ra làm loạn nam nữ quan hệ vậy không hào lâm Trần cũng phiền thật sự nàng nào biết đâu rằng lâm tú thế nhưng còn quân lấy không bỏ phía trước xem lâm tứ quân tránh lâm tú nàng cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy nhưng là nàng xem nhẹ một sự kiện dựa vào cái gì muốn lâm tứ quân tránh lâm tú Ngày này hai ngày còn chưa tính, vấn đề là lâm tứ quân lánh lâm tú vài thiên cũng không gặp lâm tú người nhà như thế nào cái giải quyết pháp. Lâm chân sắc mặt có chút không hảo, là lo lắng lâm y y bởi vì chuyện này đối nàng có ý kiến, đồng thời cũng cảm thấy lâm tú người này nói không rõ. Lại nói tiếp làm nhân nhi thức phụ nào có như vậy đơn giản, mặt trên không có bà bà là hảo, nhưng là đại cô thì là cái lợi hại, này cũng không phải chuyện tốt a đại tỷ yên tâm ta sẽ giải quyết. Lâm y y cười cười, sơ tam thế nào. Mới sinh ra hài từ một ngày một cái dạng, nàng hiện tại ta muốn nhận không ra đi. Lâm chân, nàng ngủ đâu, hiện tại có chút mở ra, đều nói càng dài càng giống ngươi, đánh giá về sau cùng đại tỷ ngươi có thể là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lâm y y ta xem xem, tiểu sơ tam bị dưỡng đến khá tốt bởi vì lâm chân ở cữ trong lúc dưỡng đến không tồi, sữa cũng đủ cho nên sơ tam liền dưỡng đến hào. Lâm y y ở lâm đại quân gia ngồi trong chốc lát liền đi lâm ra nhà cũ. Trương Hiếu Quân tuy rằng là lão sư trường học còn không có khai rằng, nhưng là Phương Tào đã bắt đầu làm việc cho nên Trương Hiếu Quân sẽ giúp đỡ đi làm việc tránh điểm công điểm. Cũng bởi vậy, Lâm Y Y đi thời điểm, Trương Hiếu Quân không ở chỉ có Phương Phương một người ở. Phương Phương nhìn đến Lâm Y Y tới, cao hứng nói, đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? chương 179, Phương Phương bởi vì không dùng tới công cho nên ngày thường chỉ phụ trách cấp Trương Hiếu Quân cùng Phương Tào nấu cơm. Nàng cũng sẽ không làm mặt khác liền thủy nấu khoai lang, trứng luộc, hoặc là hầm cái bánh kem. Nếu muốn động tới xào rau gì đó, liền buổi tối trương hiếu quân tới xuống bếp. Bất quá nàng sinh hoạt cũng là khác thanh niên trí thức so da kém. Lâm y y, bất quá muốn quá nguyên tiêu sao. Trong nhà làm bánh trôi, cho các ngươi lấy điểm lại đây. Phương Phương tức khắc hào cảm động, cảm ơn đại tỷ, đại tỷ mau tới uống ly trà. Khen ngược trà, nàng lại từ trong phòng lấy ra một chút đồ ăn vặt kỳ thật cũng không có gì đồ ăn vặt chính là một chút khoai lang làm cùng mấy khối đường, khoai lang làm vẫn là nàng trộm lấy tiền cùng người lén đổi, loại này trộm đổi chỉ có đương sự không ai biết mà đương sự khẳng định cũng sẽ không nói. Thật sự là ở nông thôn địa phương không thứ tốt ăn, phương phương miệng tịch mịch mới đổi điểm khoai lang làm gặm gặm bất quá gặm nhiều, lại cảm thấy hương vị không tồi. Lâm Y Y cầm một cây khoai lang làm ở trong miệng gặm kỳ thật khoai lang làm còn rất có thể tống cổ thời gian. Phương Phương, đúng rồi đại tỷ gần nhất trong thôn đã xảy ra một sự kiện còn cùng tứ quân có quan hệ. Lâm Y Y, Nga. Phương Phương trộm nói, có người nói tứ quân cùng Lâm Tú ở chỗ đối phương, Lâm Tú chính là đại tẩu ra cái kia đường muội. Lâm Y Y, sao có thể? Chuyện không có thật nhà của chúng ta tứ quân hiện tại mới sơ nhất. Không nói chuyện đối tượng liền tính nói chuyện cũng ít nhất đến cao trung, cho nên 2-3 năm nội không nói chuyện đối tượng. Phương Phương nói, ta cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, tứ quân hiện tại là học sinh trung học liền tính tương lai thi không đậu cao trung, trung chuyên cũng có thể đọc. Lâm thú tiểu học đều không có tốt nghiệp, bọn họ như thế nào xứng? Phương Phương là trong thành tới, suy xét sự tình tương đối hiện thực. Giống nàng nếu không cùng Trương Hiếu Quân kết hôn, tìm đối tượng khẳng định muốn cao trung tốt nghiệp, đương nhiên, Trương Hiếu Quân cũng là cao trung tốt nghiệp Lâm y y cười cười, ngươi là nhị thầu, nếu lại có loại này lời nói truyền ra tới, ngươi đến giải thích giải thích đừng làm cho người hiểu lầm, để tránh tứ quân tương lai làm mai có vết nhơ. Phương phương, đại tỷ nói ta liền minh bạch phía trước này không phải không biết tình huống sao. Lâm y y ta đây trước cảm ơn ngươi. Lâm y y ở phương phương này ngồi trong chốc lát liền rời đi. Rời đi sau đi lâm đội trưởng ra. Đại đội trưởng tức phụ đang ở trong nhà, trong nhà nàng cũng có một ít vệ sinh muốn quét thước, một ít quần áo muốn tẩy. Đại đội trưởng thức phụ đang ở phơi tẩy tốt quần áo, nhìn đến Lâm Y Y tới tim đập vài cái hư. Lâm Y Y thím ở vội A Đại đội trưởng thức phụ cười nói cũng không phải là vội đến không sai biệt lắm, chuẩn bị đi đại quân ra, sao ngươi lại tới đây? Lâm Y Y, này không, Tết Nguyên Tiêu mau tới rồi ta cấp đại quân ra tặng một chút bánh trôi lại đây. Đại đội trưởng tức phụ ai nha, vẫn là người có tâm a Lại nói tiếp mỗi lần có thứ tốt này đại cô thì tổng hội cấp con rể ra lấy tới, không thể không nói, lâm y y thật là cái hào tỉ tỉ Lâm y y nói, đại quân bọn họ cũng có tâm, luôn là cho ta đưa trứng gà, nói như thế nào đều là thân tỷ đệ tự nhiên muốn lẫn nhau chiếu cố. Đại đội trưởng tức phụ nghĩ thầm kia cũng là có như vậy điều kiện mới có thể lẫn nhau chiếu cố. Không chờ đại đội trưởng tức phụ mở miệng, Lâm Y Y lại nói, bất quá ta lần này tới nhà mẹ đẻ tứ quân cùng ta nói Lâm Tú sự tình. Tuy rằng nói trong thôn lộ ai đều có thể đi, lớn lên ở trên núi cỏ heo ai đều có thể cắt nhưng là một cái cô nương ra quấn lấy một cái nam đồng chí thật sự có điểm khó coi. Tím ta cũng là xem ở thân thích phân thượng mới có lời nói nói thẳng. Nàng thanh âm tương đối mềm nhẹ từng câu từng chữ, có thuộc về phương nam người dịu dàng, cho nên có chút lời tuy nhiên khẩu khí không tốt lắm, nhưng là thanh âm nghe lại làm nhân khí không đứng dậy. Ta tưởng đối đại quân tới nói, thân đệ đệ tổng so tức phụ nhà mẹ đẻ thân thích muốn quan trọng. Nói lên chuyện này, đại đội trưởng tức phụ sắc mặt cũng không tốt lắm, cũng không biết tiểu tú tính tình là chuyện như thế nào, nàng này tính cách chính là quật chúng ta đều nói cũng khuyên chính là nàng chính là không nghe. Lầm y y, nữ nhi không nghe lời, đó chính là đương cha mẹ không quản hào. Cũng đừng động người khác nói cha mẹ, nếu mỗi cái đương cha mẹ đều nói chúng ta cũng không có cách nào kia gọi người khác làm sao bây giờ. Đương nhiên, nếu nhà bọn họ không để bụng mặt mũi, ta cũng có thể làm người đem việc này tuyên truyền một lần. Tổng không thể vì nhà bọn họ nữ nhi, làm ta đệ đệ mỗi ngày ủy khuất tránh đi đại đội trưởng tức phụ thở dài ai người ý tứ ta sẽ cùng ta đệ muội ra nói lại nói tiếp ta kia đệ muội chính là quá sủng nữ nhi Lâm y y lại cười khẽ thanh đương nương sùng nữ nhi này nguyên bản không có sai chính mình cực cực khổ khổ sinh khuê nữ như thế nào có thể không sủng đâu nhưng chính là lại sùng nữ nhi cũng đến giảng đạo lý a đại đội trưởng tức phụ nói ai việc này a lầm y y đúng rồi thím ta mai kia liền phải hồi bộ đội Tiểu chân bên kia liền phiền toái ngươi nhiều cố chút qua mấy ngày đại quân muốn đi đọc sách một cái tuần đều không ở nhà, người nếu là có thể nói có thể ở đến đại quân ra đi, bằng không đại buổi tối, chỉ có tiểu chân mẹ con cũng là làm người không yên tâm. Đại đội trưởng tức phụ nói ai ra, này thật đúng là ta đến lúc đó hỏi một chút tiểu chân, xem nàng nói như thế nào. kia hài từ trăng tròn ngươi không tới, lầm y y trên cơ bản là không tới, các ngươi nếu là có rảnh có thể tới bộ đội chơi, bên này trên đảo chơi địa phương không ít. Đại đội trưởng tức phụ kia quá quấy dày quá quấy dày. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát Lâm Y Y liền đi trở về. Lâm Y Y trở lại Lâm Tứ Quân ra, bọn nhỏ đang nói chuyện thiên, bốn tuổi tiểu thập nhất cùng 17 tuổi Lâm Tứ Quân đều có thể đem đề tài cấp lưu thượng. Lâm Y Y rất bội phục bọn họ. Lâm Tứ Quân tỉ, ngươi đã trở lại. Lâm Y Y gật đầu chúng ta phải đi về, ngày mai buổi sáng chúng ta liền đi bộ đội, nếu có chuyện ngươi liền tới bộ đội. Nếu sự tình khẩn cấp nói, người liền đi tiêu ra nhà cũ tìm ta bà bà ta bà bà không ở, liền tìm tiêu ra ra tiêu nãi nãi, làm cho bọn họ lấy quyết định đều được. Lâm Tứ Quân ai? Lâm Y Y, chính mình hào hào chiếu cố chính mình cùng nữ đồng chí bảo trì khoảng cách có một số việc ăn mệt chút không có quan hệ chiếu cố hào tự mình mới là quan trọng nhất. Lâm Tứ Quân ta hiểu được, Lâm Y Y ở trong trường học đụng tới sự tình không cần cường xuất đầu tình nguyện điệu thấp cũng không cần cao điệu. Ở cái này niên đại, cao điệu là có hại Lâm Tứ Quân, ai? Lâm Y Y, đương nhiên, chúng ta cũng không phải bị người khi dễ, nếu có người khi dễ ngươi, người liền nói cho hiệu trưởng, chúng ta là gia đình quân nhân, không thể vô duyên vô cớ bị người khi dễ. Lâm Tam Quân là quân nhân, Lâm Tứ Quân cái này vị thành niên đệ đệ, đích đích xác xác là gia đình quân nhân, đặc biệt là ở trong nhà cha mẹ đã qua đời. Lâm Tứ Quân, ta hiểu được. Lâm Y Y đối với ngươi nhị ca trước chiếu thân thích đi, hắn nếu không nháo sự chúng ta liền vẫn là thân thích. đương nhiên, ngươi nếu động tới sự tình cũng có thể hỏi một chút hắn làm sao bây giờ. Luận đầu óc trương hiếu quân đích xác so lâm đại quân hào, lâm tứ quân ta biết rồi, người yên tâm đi. Vệ tỷ tỷ dặn dò, lâm tứ quân cũng không có cảm thấy rong dài. Có lẽ rất nhiều cái này tuổi nam hài tử đều sẽ cảm thấy tỷ tỷ rong dài, nhưng là đối với lâm tứ quân loại này 10 tuổi liền không có cha mẹ hài tử tới nói tỷ tỷ rong dài đại biểu cho quan tâm cùng yêu quý cho nên hắn sẽ không ghét bỏ. Lâm y y nói xong một ít chính mình nghĩ đến liền mang theo hài tử đi rồi. Tới rồi giữa trưa, đại đội trưởng thức phụ tới cấp nữ nhi làm tốt cơm quay đầu lại về đến nhà cùng người trong nhà nói lâm tú sự tình. Nói đến lâm tú sự tình, lâm ra người là thật sự phiền, nhưng là cũng không có cách nào. Lâm đội trưởng nhất nhất sẽ không kêu đại quân cùng nhà chúng ta chặt đứt quan hệ đi. Hắn là bị hoảng sợ. Lâm nãi nãi, như vậy nghiêm trọng. Lâm đội trưởng đảo không phải sự tình nghiêm trọng, mà là hiện tại nam nữ quan hệ chào thật sự nghiêm, huyện thành nơi nơi có chào nam nữ quan hệ, sau đó đi phê đấu. Đại đội trưởng tức phụ kia làm sao bây giờ? lâm nãi nãi tiểu tú 16 tuổi, làm vợ lão nhị chạy nhanh cho nàng làm mai. Chúng ta không cầu trong nhà điều kiện thật tốt, chỉ cần nhà trai nhân phẩm hào, trong nhà không có sốt ruột người nhà liền hảo, cuộc sống này a là người quá ra tới, chúng ta lúc ấy, nhật từ càng thêm mà khổ, hiện tại còn không phải so trước kia khá hơn nhiều. Hai vợ chồng, chủ yếu là tâm tề. Đại đội trưởng tức phụ nói, nương, ngài lời này, đến cùng tiểu tú nói, bất quá ta cảm thấy, nàng khả năng sẽ không hiểu nếu đã hiểu cũng liền sẽ không nháo ra những việc này. buổi chiều đuổi ở bắt đầu làm việc trước lâm nãi nãi cùng đại đội trưởng tức phụ lại đi tìm lâm tú nương lần này nói đến trọng đại đội trưởng tức phụ đệ muội à cũng không phải ta một hai phải nói tàn nhẫn lời nói mà là lâm gia nói nếu tiểu tú lại quân lấy tứ quân đại quân khiến cho tiểu chân cùng các ngươi đều chặt đứt quan hệ. Này quan hệ vừa đứt khẳng định là muốn truyền ra tới, mà tiểu tú quân lấy tứ quân sự tình một khi truyền khai, về sau tiểu tú làm mai sự liền khó khăn. Lâm tú nương cũng bị hoảng sợ chặt đứt quan hệ. Việc này có như vậy nghiêm trọng sao? Lâm nãi nãi các người chính là đối tiểu tú khuyết thiếu quản giáo, nàng nương cắt cỏ heo thời điểm đi đổ lâm tứ quân, sau này này cỏ heo không cần nàng đi cắt nàng cũng không có biện pháp đổ. Còn có, người cấp tiểu tú việc hôn nhân nói được thế nào? Nàng đều 16 tuổi, người đừng quá chọn cũng đừng chiếu Lâm gia chọn, giống Lâm gia như vậy, chúng ta này làng trên xóm dưới có thể có mấy nhà. Lâm Tú nương trầm mặc cũng không phải nàng chiếu Lâm gia chọn có mấy hộ nhà, nàng nhìn khá tốt nhưng là nữ nhi không hài lòng. Nói nhân gia lớn lên lùn, nói nhân gia đọc sách bằng cấp không cao đẳng chờ, nữ nhi không đồng ý, nàng có biện pháp nào? Lâm Tú nương hung hăng tâm, ta đã biết ta là có nhìn chúng mấy hộ nhà, lần này cho nàng định ra tới ngày hôm sau lâm y y mang theo lâm ngũ quân lý vượng đạt cùng tiểu thập nhất hồi bộ đội nàng cũng không biết cũng là hôm nay lâm tú liền cỏ heo đều không cần đi cắt lâm tú nương làm lâm tú ngoan ngoãn ở nhà đem mặt che bạch sáng sớm tinh mơ lâm y y mang theo bọn nhỏ tới rồi bộ đội đặc biệt là lý vượng đạt thế nhưng cũng không có hồi chính mình ra mà là đi theo lâm y y đi bọn họ sân từ rời thuyền lúc sau lý vượng đạt liền trầm mặc rất nhiều Lâm y y nghĩ nghĩ hỏi, vượng đặt chờ lát nữa thím đưa ngươi về nhà. tám 180, Lý vượng đặt phía trước phía sau ở trong thôn ở một tháng, cả người nhìn qua đích xác khá hơn nhiều. Lâm ngũ quân mang theo hắn cùng trong thôn các bạn nhỏ đá bóng đá cùng nhau chơi, so với ở bộ đội khi nội hướng, ở trong thôn, hắn hoạt bát rất nhiều. Nhưng là trở lại bộ đội, hắn lại trầm mặc đi xuống, tuy rằng so trước khi rời đi hảo chút nhưng là cả người tinh thần vẫn là có chút không tốt. Nghe được Lâm Y Y nói, Lý Vượng đặt đôi mắt lóe lóe hắn nhẹ giọng hỏi thím ta có thể ở lại ở nhà ngươi sao? Ta ta làm ta nương cấp lương thực, bởi vì lương thực quý giá cho nên lại tiểu nhân hài tử đều biết ở nhà người khác ăn cơm là phải cho lương thực. Lâm Y Y nói, đương nhiên là có thể, ngươi đừng lo lắng, ngươi cùng tiểu ngũ là bạn tốt an tâm thoải mái ở tại thím gia. Lý Vượng đặt thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm ơn thím. Này một tháng. Hắn cùng Lâm Y Y cũng là phi thường quen thuộc, lại còn có phi thường mà tín nhiệm. Hơn nửa này một tháng, Lâm Y Y đối hắn thực hảo, ăn thượng chưa bao giờ thiếu hắn, lại nói Lâm Y Y làm thức ăn đa dạng nhiều cho nên hắn cũng cao hứng ở tại Lâm Y Y ra. Lâm Y Y không khách khí, nhưng là vượng đạt ngươi còn muốn đi đọc sách sao? Lý vượng đặt vừa nghe, lắc đầu, không nghĩ đi ta ta sợ hãi nghĩ đến lâm nhạc lão sư bị hắn đâm cho đổ máu, mọi người đều nói lâm nhạc lão sư bảo bảo không có, hắn liền tự trách hơn nữa hắn cũng sợ người khác nói hắn cho nên hắn không dám đi trường học. Lâm y y kia hành, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào? Bất quá ngươi nương một tháng chưa thấy được ngươi, khẳng định cũng lo lắng ngươi, hiện tại ngươi đã trở lại, đến nói cho ngươi nương một tiếng, ngươi nói có phải hay không? Nghĩ đến quan tâm chính mình nương, Lý Vượng Đạt gật gật đầu ân ta đây. Lâm Y Y, nếu không ngươi trước tiên ở nơi này ngồi trong chốc lát thím đi tìm ngươi nương. Lý Vượng Đạt cảm ơn thím, Lâm Y Y cũng không sửa sang lại đồ vật liền đi lý ra. Bối thị thấy Lâm Y Y đã trở lại, đầu tiên là sửng sốt một chút ngay sau đó cao hứng nói, nhất nhất ngươi đây là đã trở lại. Ngươi cuối cùng là đã trở lại, cảm ơn trong khoảng thời gian này chiếu cố vượng đạt vượng đạt vượng đạt đâu. Lầm y y vỗ vỗ tay nàng, vượng đạt cũng đã trở lại, hắn ở nhà ta ta đang muốn cùng ngươi nói một chút vượng đạt sự tình đâu. Bối thị trong lòng căng thẳng, vượng đạt làm sao vậy? Hắn không có việc gì đi. Lầm y y, hắn không có việc gì, so đi phía trước hảo chút hơi chút buông ra chút. Bối thị nghe thế, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn dáng vẻ đương hắn đi theo các ngươi đi qua năm là đúng, còn muốn cảm ơn ngươi. Lâm y y, không cần khách khí. Bất quá, hắn tuy rằng là Hảo chút chính là trở lại nơi này, cả người lại câu nệ lên ta nhưng thật ra có cái kiến nghị ta cảm thấy hắn đích xác không thích hợp ở nơi này, hắn có thể đi bên ngoài trụ thượng mấy năm chờ hắn tình huống Hảo lại trở về. Bằng không lý vượng đạt vẫn luôn ở bộ đội tình huống này về sau phòng trừng Hảo không được. Bối thị đi bên ngoài trụ mấy năm. Lầm y y có thể đi ta nhà mẹ đẻ thôn, người mang theo vượng đạt có thể ở nơi đó thuê một cái nhà ở, như vậy lý doanh trường kỳ nghỉ tới xem các ngươi phương tiện. các ngươi kỳ nghỉ muốn tới bộ đội cũng phương tiện. Hơn nữa bên kia có tiểu học, vượng đạt có thể ở nơi đó đi học. Lại nói trong khoảng thời gian này, tiểu Ngũ mang theo vượng đạt cùng bên kia tiểu bằng hữu cũng chơi đến chín, hắn ở bên kia sẽ sinh hoạt đến không tồi. Đương nhiên, này chỉ là ý nghĩ của ta, Rốt cuộc vượng đạt là con của ngươi. Còn có A, vượng đạt hắn lâm y y lại nói vượng đạt thường ở tại nhà nàng sự tình. Đương nhiên, tạm thời làm vượng đạt ở vài ngày là không có quan hệ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời thường chú là không thích hợp. Trong nhà thêm một cái hài tử nàng liền phải nhiều một phần tâm tư chiếu cố người, nàng đối lý vượng đạt không có trách nhiệm liền tính là đồng tình đứa bé kia cũng là có chừng mực. Bối thị chuyện này ta phải ngẫm lại ta hiện tại đi gặp vượng đạt. Lâm y y Ê ân hai người đi vào lâm y y gia trên đường gặp phải người đều chào hỏi lý vượng đạt nhìn đến bối thị hắn cao hứng mà nhào vào bối thị trong lòng ngực nương một tháng không thấy hắn đương nhiên tưởng mẹ hắn tưởng cha hắn tưởng hắn đệ đệ bối thị nhìn đến nhi Từ cũng cao hứng vượng đạt a người đã trở lại như thế nào không trở về nhà đâu còn muốn ở ngươi tím này phiền toái ngươi tím kiên nhiều không hảo a lý vượng đạt méo miệng không nói chuyện bối thị vừa thấy nhi từ bộ dáng trong lòng cũng có chút khổ sở nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài vượng đạt về sau chúng ta ở tại tiểu ngũ gia bên kia trong thôn người có chịu không lý vượng đạt nghe xong ánh mắt sáng lên bối thị không có sai quá hắn trong mắt toát ra tới vui sướng ánh mắt trong lòng hơi hơi có đế bên kia nàng là đi qua khoảng cách bộ đội cũng rất gần mỗi tháng đều có thể trở về hơn nữa chính mình nam nhân ở bộ đội cũng có thể ăn căn tin mỗi tháng cũng có thể rút ra hai ngày đi trong thôn xem bọn họ Nghĩ đến đây, bối thị trong lòng liền nắm chắc nhất nhất a ta quyết định đi trong thôn trụ. Vì nhi từ cái gì đều là đáng giá. Nhưng là này phòng ở sự tình, người có thể giúp ta cùng đi nhìn xem sao. Ta cùng trong thôn không thân, thuê nhà sự tình không hảo nói. Lầm y y, này đương nhiên không thành vấn đề, chúng ta nguyên tiêu sau trở về. Bối thị ai, vậy là tốt rồi. Tiếp theo, Lâm Y Y lại mở ra sọt ta lần này trở về từ trong nhà mang theo 4 cân trứng gà, 4 cân thịt tươi, người bên này muốn sao? Bối thị, đương nhiên muốn, ta muốn cái hai cân trứng gà, hai cân thịt tươi, dư lại một nửa cấp hứa ra muội từ đi, nàng mang thai yêu cầu dinh dưỡng. Nói, bối thị đem tiền cấp Lâm Y Y, sau đó lại nói. Nguyên tiêu ngày đó, các ngươi tới nhà của ta ăn cơm đi, y chúng ta chi gian quan hệ, khách khí nói ta liền không nói, nhưng là ngươi cũng không thể cự tuyệt ta. Lại nói tiếp ngày mai chính là Nguyên Tiêu, Lâm Y Y, Hảo. Bối thị biết Lâm Y Y vừa trở về, có đất phương yêu cầu sửa sang lại, cho nên cũng không nhiều lời, nàng lại cùng Lý Vượng đạt nói trong chốc lát liền đi trở về. Lý Vượng đạt tâm tình bởi vì bối thị đã đến, Hảo rất nhiều. Một là thấy được chính mình nương cao hứng, nhị là có thể ở đến trong thôn hắn càng thêm mà cao hứng. Bối thị sau khi rời khỏi, Lâm Y Y nói tiểu ngũ người mang theo tiểu thập nhất đi tìm người tỷ phu, nói cho hắn chúng ta đã trở lại, làm hắn giữa chưa có thể trở về ăn cơm. Nhìn trong nhà bộ dáng, nàng liền biết tiêu vũ là không khai hỏa, phòng bếp chi với tiêu vũ, nhiều nhất chính là thiêu nước ấm địa phương. Bất quá cũng may này nam nhân cũng coi như sạch sẽ, liền tính trong nhà có tích lũy cho bụi nhưng quần áo của mình nhưng thật ra đều giặt sạch. Lâm ngũ quân ai, chúng ta đi ra ngoài vượng đạt ngươi muốn chúng ta cùng nhau đi ra ngoài sao? Chúng ta chờ lát nữa có thể ở bên ngoài đá một chút cầu. Lâm ngũ quân không ở nơi này, Lý vượng đạt đương nhiên cũng không nghĩ lưu lại. Nhưng là tưởng tượng đến bên ngoài, hắn lại có chút cố kỵ. Bất quá so với lưu lại nơi này, hắn vẫn là quyết định cùng lâm ngũ quân cùng nhau đi ra ngoài. Tiêu vũ tính nhật từ, ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, không phải hôm nay buổi sáng, đó chính là ngày mai buổi sáng, hắn tức phụ khẳng định phải về tới. Nghĩ vậy, tâm tình của hắn cũng có chút sung sướng. Rốt cuộc từ sơ tam lúc sau, hai người tách ra 10 ngày qua. Tiêu vũ đang nghĩ ngợi tới thời điểm, một viên đầu nhỏ vói vào trong văn phòng. Tiêu vũ quay đầu, đối thượng một chương cười hì hì khuôn mặt nhỏ. Tiểu thập nhất thấy bị hắn ba ba phát hiện, hắn rớt khoát đi ra, đứng ở cửa ba ba. Tiêu vũ đứng dậy, đi đến trước mặt hắn tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện người khác chính ngươi tới. Tiểu thập nhất lắc đầu cữu cữu cùng nhau tới cữu cữu ở bên kia chơi. Cho nên, là chính hắn sờ đến tiêu vũ văn phòng. Tiểu thập nhất tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lộ vẫn là nhận được hắn phía trước đã tới tiêu vũ văn phòng. Tiêu vũ hôn một cái hắn mặt mẹ ngươi đâu. Tiểu thập nhất ở nhà, nhất nhất nói kêu ngươi giữa trưa về nhà ăn cơm. Tiêu vũ kia hảo, người cùng cữu cữu bọn họ đi chơi đi, chờ giữa trưa chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Dù sao cũng liền một giờ, tiểu thập nhất ai sau đó chạy ra. Lầm ngũ quần ôm bóng đá cùng tiểu thập nhất Lý Vượng đạt cùng nhau ở tiêu vũ văn phòng phụ cận chơi. Chờ tới rồi giữa trưa tiêu vũ lại đây, bọn họ mới cùng nhau về nhà. Còn chưa tới cửa nhà thấy trong nhà ống khói mạo yên tiêu vũ trong lòng liền có kiên định cảm. Đi vào trong viện thấy Lâm Y Y đứng ở cửa Tiêu Vũ, đã trở lại. Lâm Y Y, đã trở lại, bất quá quá mấy ngày còn phải đi về. Tiêu Vũ, làm sao vậy? Lần này trở về muốn ở bao lâu? Lâm Y Y, đại khái liền một hai ngày đi, là vượng đặt sự tình. Tiêu Vũ nghe xong, nếu đối hài từ hào kia đích xác hẳn là trụ đến bên kia đi. Ngày hôm sau Tết Nguyên Tiêu sáng sớm lên, lâm y y liền làm bánh trôi có hạt mè hồ cùng bơ lạc hai loại khẩu vị bánh trôi đến xem các ngươi vận khí có thể ăn đến cái loại này khẩu vị. lâm ngũ quân tỷ loại nào ăn ngon a? lâm y y cá nhân khẩu vị bất đồng ăn sẽ biết. ngày thường trong nhà đậu phộng vài người đều ăn qua, cho nên sẽ không xuất hiện đậu phộng dị ứng sự tình cũng bởi vậy ăn đậu phộng khẩu vị bánh trôi là không thành vấn đề. tiểu thập nhất nho nhỏ mà cắn một ngụm nhất nhất màu đen hắn vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm ngọt ngào hạt mè hồ lại ngọt lại hương cùng đường khẩu vị bất đồng tiểu thập nhất lần đầu tiên ăn liền rất vui mừng lâm y y màu đen đây là hạt mè hồ bánh trôi lâm ngũ quân ăn đến mau ta ăn đến bơ lạc ăn ngon lý vượng đạt ta cũng ăn đến bơ lạc so với bọn họ một bên ăn một bên ồn ào tiêu vũ là từng ngụm từng ngụm mà ăn chờ bọn nhỏ phục hồi tinh thần lại tiêu vũ đã ăn hai chén buổi tối lâm y y không có nấu cơm người một nhà đi lý ra Lâm Y Y cũng không có nói đi sớm, mà là chờ tiêu vũ tan tầm cùng nhau quá khứ. Bối thì cũng liền thỉnh bọn họ một nhà, không cần nàng đi hỗ trợ. Lý Vượng đặt về đến nhà, chạy tiến trong phòng của mình, đây là hắn cùng đệ đệ tiêu cầu từ phòng, hắn một tháng không ở, vẫn là cảm thấy thân thiết. Vào lúc ban đêm, hắn liền ở tại trong nhà. Buổi tối, Lâm Y Y đang ngủ thời điểm, lấy ra một cái cái hộp nhỏ cấp tiêu vũ. Tiêu vũ, đây là cái gì? Hắn tiếp nhận lót lót phân lượng không nặng nhưng là cũng không tính nhẹ. Lầm y y, người mở ra nhìn xem. mươi 181, tiêu vũ xem nàng thần bí hề hề bộ dáng liền mở ra hộp sau đó, đồng hồ. Hắn ngay từ đầu có chút buồn bực tức phụ như thế nào đưa đồng hồ, này không phải không năm không tiết sao. Ở tiêu vũ trong lòng, tết nguyên tiêu đương nhiên không tính là cái gì đặc thù ngày hội. Nhưng là đột nhiên nghĩ đến chính mình đồng hồ hỏng rồi. Cảm ơn người tức phụ. Lầm y y vốn là tính toán ăn tết thời điểm đưa, sau lại cấp quên mất cho nên liền lưu đến tết nguyên tiêu. Bất quá từ hôm nay lúc sau tiêu vũ sẽ bắt đầu coi trọng tết nguyên tiêu. Lầm y y, không khách khí thu ta lễ vật về sau muốn càng thêm hào hào kiếm tiền. Lại nói tiếp tiêu vũ một năm tiền lương hơn nữa tiền thưởng, cũng có hai nghìn hữu ở cái này niên đại, chỉ cần không phải nhận hối lộ người, hắn cái này tiền lương tính nhiều. Tiêu vũ ân, bất quá. Hắn kiếm tiền tốc độ đại khái là so ra kém hắn tức phụ, hắn hiện tại có điểm giống ăn cơm mềm nam nhân. Bất qua cái này cơm mềm, hắn cũng ăn được cao hứng. Ngày hôm sau thiên tài hơi hơi lượng, bối thị mang theo Lý Vượng đặt tới tìm Lâm Y Y, sau đó Lâm Y Y cùng bọn họ cùng đi bến tàu, bọn họ hôm nay đi thượng Lâm Đại đội sản xuất trước thuê hào phòng ở, đến lúc đó bối thị mang theo hai đứa nhỏ ở tại nơi đó. Lâm Y Y cùng bối thị, Lý Vượng Đạt ngồi bạch nê loan đại đội sản xuất xe bò tới rồi thượng lâm đại đội sản xuất đại khái cũng liền 7 giờ rưỡi thời gian, vừa khéo là các thôn dân bắt đầu làm việc thời gian cho nên xe ngựa tới rồi đại đội thời điểm, không ít người ở trên đường đi, vì thế, mọi người xem bọn họ. Trương Hiếu Quân, đại tỷ, Lâm Y Y ngày đó lấy tới bánh trôi không ít hai ngày này bọn họ đều ăn, hương vị phi thường hào. Lúc này Trương Hiếu Quân cũng đi bắt đầu làm việc thấy được Lâm Y Y, hắn liền đi qua. Đại thì còn chưa có đi bộ đội sao. Lầm y y, hôm trước đi, hôm nay có chuyện trở về một chuyến, nhìn đến đại đội trưởng sao. Trường Hiếu Quân, ở thôn ủy văn phòng trước đâu, đại gia lãnh quốc cụ, hắn quản đâu. Lâm y y gật gật đầu, chúng ta đây qua bên kia. Trường Hiếu Quân nhìn nhìn bắt đầu làm việc thời gian còn sớm, hơn nữa hắn là lão sư, hôm nay cũng có thể không bắt đầu làm việc cho nên liền nói ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Lâm y y nhưng thật ra không sao cả. Đi vào thôn ủy văn phòng trước Lâm Y Y nói, đại đội trưởng. Lâm đội trưởng đang ở thét to đại gia nhanh lên đăng ký lãnh quốc cụ đầu năm, lại là ngày mùa thời điểm, có chút người qua cái năm, người đều lười biếng không ít yêu cầu hắn cái này đại đội trưởng đốc xúc Nhìn đến Lâm Y Y, Lâm đội trưởng liền nhớ tới Lâm tú sự tình trong khoảng thời gian ngắn có điểm túng, muốn chạy. Nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi, hắn dơ lên hiền từ tư cười, nhất nhất như thế nào tới. Lâm y y, đại đội trưởng, ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lâm đội trưởng, kia đi ta văn phòng. Lâm y y gật gật đầu, nàng mang theo bối thị cùng lý vượng đạt cùng đi văn phòng. Vào văn phòng, Lâm y y nói thẳng, đại đội trưởng, là cái dạng này, vị này chính là bộ đội quân tàu, họ bối, nàng nam nhân là họ lý quân cấp doanh trường. Nàng thân thể không tốt lắm, không thể ở tại bộ đội thổi gió biển, nhưng là lại không nghĩ về quê, về quê nói ly bộ đội quá xa cho nên liền nghĩ ở phụ cận trong thôn thuê cái phòng ở, nghĩ cùng ta quen thuộc ta liền đề cử chúng ta bên này đại đội, ngài xem có thể chứ. Đây là bọn họ thương lượng tốt lấy cớ, không thể đem lý vượng đạt sự tình nói ra, miễn cho hài từ có áp lực tâm lý, vì thế liền tìm lấy cớ này, có chút nhân thân thể không tốt, không thể thổi gió biển, đây cũng là có, bộ đội lại là mỗi ngày có thể thổi đến gió biển. Lâm đội trưởng nói, cái này ta không có ý kiến. Quân tàu có thể ở chỗ này thuê nhà, lại là doanh trưởng ra, lâm đội trưởng không có khả năng cự tuyệt. Lại nói, trợ giúp quân tàu, đây là một chuyện tốt. Vậy các ngươi tính toán thuê nơi nào? Lâm y y, chúng ta đại đội có sống một mình lão nhân sao? Có thể đua chủ, đương nhiên, nếu có toàn bộ không ra tới sân kia cũng là tốt, suốt cuộc lý doanh trưởng sẽ thường xuyên lại đây. Nhưng nếu là mặt khác chỉ sợ không thế nào phương tiện dễ dàng đưa tới nhàn thoại Lâm đội trưởng nghĩ thầm này lâm tam quân phòng ở không phải không sao Đương nhiên hắn không có nói Lâm y y tự nhiên sẽ không đem lâm tam quân phòng ở thuê Đây là lâm tam quân phòng ở nàng tuy rằng có thể làm chủ Nhưng suy bụng ta ra bụng người nếu là chính mình phòng ở nàng là không cao hứng thuê cho người khác này lại không phải một ngày hai ngày Tuy rằng bối thị sẽ không làm cho lung tung rối loạn, nhưng tương lai Lâm Tam Quân làm mai sự, hắn tức phụ cũng khẳng định hy vọng trong nhà là sạch sẽ, không có bị người trụ quá. Hơn nữa, Lâm Tam Quân cũng không thiếu tiền, cho nên nàng sẽ không đem Lâm Tam Quân phòng ở thuê rớt. Lâm Đại Quân gia không có khả năng, Lâm Tứ Quân một cái 17 tuổi tiểu tử, bối thị tuổi cũng không lớn, càng thêm không có phương tiện. Lâm Đội trưởng nghĩ nghĩ có sống một mình lão nhân phòng ở, nhưng là phòng ở có chút cũ nát ta trước mang các ngươi đi xem thế nào. Lâm Y y có thể. Vì thế, Lâm đội trưởng mang theo bọn họ đi sống một mình lão nhân phòng ở. Sống một mình lão nhân phòng ở thực cũ nát, nhưng cũng may thật là độc môn độc hộ tiểu viện tử. Lão nhân năm nay hơn 60 tuổi, tuổi lớn lại không có thân nhân, nạn đói thời điểm nhặt một cái người khác vứt bỏ nữ oa dưỡng, hiện tại cũng 6 tuổi. Nghe nói có người muốn thuê nàng phòng ở, nàng nói, này phòng ở có chút cũ nát, phòng còn có hai gian, nhưng là trời mưa muốn lậu thủy, không thể trụ người. Bất quá các ngươi nếu là thuê nói, ta có thể thu một chút nhà ở. Bối thị nhìn hoàn cảnh, trừ bỏ phòng ở lậu thủy, mặt khác đều khá tốt. Hơn nữa loại này sống một mình lão nhân thêm cái sáu tuổi nữ oa sẽ không đưa tới lời ra tiếng vào. Nàng nhìn về phía lâm y y, người cảm thấy thế nào? Lâm y y, khá tốt có thể lẫn nhau chiếu cố một chút. Bối thị, vậy này hai gian đi tiền thuê nhà nhiều ít. Lâm đội trưởng nghĩ nghĩ, hai gian, hai khối tiền một tháng, thế nào? Dựa theo mỗi gian một khối tiền một tháng tới, bối thị tự nhiên không có ý kiến. Lâm y y, vậy trước phó mười đồng tiền tiền thế chấp đi cũng làm cho lão nhân ra trước tìm người duy tu phòng ở. Việc này bối thị không có ý kiến, lão nhân nghe được lâm y y nói như vậy cũng là cao hứng. Lão nhân tiếp tiền nói các ngươi chờ ta một chút ta đi hỏi một chút đem hai gian nhà ở tu hào muốn mấy ngày ta lập tức quay lại. Lâm y y ai? Lão nhân đi tìm đại đội sửa nhà tay già đời thỉnh đối phương nhìn phòng ở. Sửa nhà tay già đời bỏ đến nóc nhà, nhìn hai gian phòng trên nóc nhà lớn lớn bé bé động không ít ta hơn nữa ta hai cái nhi từ cùng nhau tu, hai cái buổi tối có thể làm tốt chúng ta chuẩn bị tài liệu tổng cộng cấp 6 đồng tiền không cơm tháng. 6 đồng tiền, tương đương 3 tháng tiền thuê nhà, lão nhân tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng là nguyện ý, hảo. Sửa nhà tay già đời, chúng ta hôm nay giữa trưa lại đây, hậu thiên giữa chưa có thể duy tu hảo, ta đây đi về trước. Chờ đối phương đi rồi lúc sau, lão nhân đối bối thị nói, này phòng ở hậu thiên giữa chưa có thể duy tu hảo, các ngươi khi nào chuyển đến đều có thể. Bối thị nghĩ nghĩ, chúng ta đây hậu thiên chuyển đến đi, ngày mai hồi trên đảo, hậu thiên lại trở về, vượng đạt còn kịp thượng học kỳ này khóa. Lâm y y, như thế hảo, hài tử đi học cũng có thể nhận thức tân bằng hữu. Bối thị chính là nói sao Vào lúc ban đêm, bọn họ là ở tại đại đường đại đội sản xuất Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ liền trở về bộ đội Lâm y y nhớ rõ trước kia, mỗi lần chính mình ra ngoài, trở lại bộ đội thời điểm Lâm ngũ quân đều sẽ mang theo tiểu thập nhất ở bộ đội cửa chờ nàng Lúc ấy tiểu thập nhất là ngồi ở xe nôi, nhưng là lần này không có Vào người nhà viện, Lâm Y Y nhìn đến Lâm Mũ Quân mang theo tiểu thập nhất cùng nhất bang cùng tuổi tiểu bằng hữu ở đá bóng đá. Nhìn đến hắn đã trở lại, Lâm ngũ Quân mới vẫy vẫy tay, tỉ, ngươi đã trở lại. Tiểu thập nhất chạy tới, nhất nhất ngươi đã trở lại. Nhìn này một lớn một nhỏ, không có một cái tưởng nàng, Lâm Y Y phảng phất nhìn đến bọn họ trưởng thành, vì thích cô nương, đều không cần nàng cái này đem bọn họ nuôi lớn lão nương, chua sót. Nàng mặc danh có loại minh bạch mẹ chồng nàng dâu không đối phó nguyên nhân, ngẫm lại chính mình cực cực khổ khổ nuôi lớn như từ, vì một nữ nhân phản kháng nàng, đó là cái gì tâm tình? Tiểu thập nhất thấy mẹ nó vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm hắn, có chút không rõ, chớp chớp mắt nhất nhất. lâm y y, không có việc gì, các người bữa sáng ăn cái gì? Tiểu thập nhất màn thầu, ngày hôm qua lâm y y đi thời điểm, lưu lại không ít man thầu, bọn họ hâm nóng là có thể ăn. Lầm y y, đi chơi đi, giữa trưa nhớ rõ trở về ăn cơm. Tiểu thập nhất ai sau đó cao hứng chạy tới đá cầu. Lâm y y nhìn hắn bóng dáng, tính chờ tới rồi 6 tháng cuối năm, đến đưa đi nhà giữ trẻ. Giữa trưa, Lâm y y làm cải trắng thịt ti xào bánh mật. Ăn cơm thời điểm, Lâm y y nói ngày hôm qua sự tình trụ đến bên ngoài lúc sau, vượng đạt tình huống hẳn là sẽ hảo đến mo một chút. Tiêu vũ ân. Lầm ngũ quân tỷ ta đây có thể mỗi tháng đi trong nhà xem vượng đặt sao. Lầm y y, đương nhiên có thể a, nhưng là chỉ có thể nghỉ ngơi ngày đi, không thể xin nghỉ đi, minh bạch sao. Bọn họ một vòng thượng 6 ngày khóa chủ nhật một ngày không thể qua lại cho nên không có biện pháp đi. Bất quá lý vượng đạt có thể trở về. Lầm ngũ quân ta biết ta sẽ không chậm trễ học tập. Nguyên tiêu qua đi ý nghĩa học sinh khai giảng. Lâm Ngũ Quân khai rằng, bối thị mang theo hai cái nhi tử dọn tới rồi thượng lâm đại đội sản xuất Lâm Y Y nhật từ lập tức nhàn rỗi, liền cái nói chuyện phím người đều không có. Lại nói tiếp bối thị, Giang thị, hứa thị, nàng vẫn là cùng bối thị nhất muốn hào. Hôm nay, Lâm Y Y mang theo nhi tử cùng Giang thị cùng đi trong thôn đi một chút thuận tiện thu điểm hải sản làm kết quả ở bộ đội cửa đụng phải trương lão sư muội muội trương nghiệp. Cái này kêu kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đương nhiên, đây là ở Trương Niệm xem ra, ở Lâm Y Y xem ra căn bản không đem nàng đương hồi sự. Nhìn đến Trương nghiệm Giang Thị chào hỏi Trương Đồng Chí. Trong trường học chính giáo cương vị sự tình, Giang Thị bọn họ là không biết. Trương Niệm cũng cười cùng Giang Thị chào hỏi Giang Thị. Sau đó nhìn về phía Lâm Y Y, vị này chính là Lâm Y Y nhìn nàng một cái, liền phản ứng đều không có. Nàng là sẽ không làm bộ làm tịch mà cùng loại này, tính kế quá chính mình người chào hỏi, liền mặt mũi tình nàng cũng không nghĩ cấp. Chương 182. Thấy Lâm Y y không để ý đến Trương Nghiệm, Giang thị có chút kỳ quái. Tuy rằng nói Giang thị cùng Trương Nghiệm cũng không phải rất quen thuộc, nhưng rốt cuộc người nhà viện liền lớn như vậy, thời gian dài, đại gia tổng hội nhận thức liền tính tản bộ thời điểm đụng tới, hoặc là người quen mang người quen cùng nhau nói chuyện phiếm, như vậy thời gian dài cũng liền nhận thức ở Giang Thị trong mắt Lâm Y Y là tương đối lễ phép người cũng rất có đúng mực dù sao chính là một cái sẽ làm người người cho nên giống như bây giờ không để ý tới trương nghiệm tiếp đón nàng có chút không rõ. bất quá nàng cũng không có trực tiếp hỏi nhưng thật ra cùng trương nghiệm cùng nhau quân tẩu nói đây là Lâm Y Y đồng chí tiêu đoàn trưởng gia Lâm đồng chí nghe nói ngươi về nhà đây là vừa trở về a. Lâm Y Y cười nói, đã trở lại trong nhà hài từ muốn đi học liền đã trở lại. Tàu từ đây là đi trong thôn, quân tàu cũng không phải là đi đổi đi đồ vật các ngươi cũng là. Lâm Y Y nói là chúng ta cũng đi đổi điểm đồ vật phía trước ăn rong biển phi thường tiên, phóng thang thực hảo uống, không biết còn có hay không. Trương nghiệm thấy lâm y y cùng người khác hàn huyên lên, về chính mình chỉ tự chưa đề, như vậy hạ nàng mặt mũi, nàng cảm thấy thực mất mặt nhưng là cũng chỉ có thể chịu đựng tổng không thể đi hỏi ngươi vì cái gì không để ý tới ta đi. Nàng lại không phải không đầu óc người, dọc theo đường đi mọi người đều là nói chuyện phiếm quá khứ chỉ là mỗi lần trương nghiệm chen vào nói thời điểm lâm y y liền không nói như vậy qua hai ba lần trương nghiệm liền không nói chuyện đại gia cũng nhìn ra được lâm y y đối trương nghiệm thái độ cho nên dọc theo đường đi không khí có chút xấu hổ bất quá liền tính không khí xấu hổ lâm y y cũng không để bụng nàng là đẩy xe đạp mặt sau ngồi nhi tử liền tính người khác không nói tiểu thập nhất một người đều có thể díu rít mà nói thật lâu Nhưng Phàm là nữ đồng chí, không có không thích hài tử, đặc biệt là đáng yêu hài tử. Tiểu thập nhất lớn lên trắng nõn đáng yêu, giống cái tiểu kim đồng dường như, nói chuyện lại lanh lợi cho nên nguyên bản xấu hổ không khí, lại bắt đầu thay đổi, đại gia vây quanh hắn nói lên lời nói. Khi nói chuyện đại gia tới rồi trong thôn, nhiều ít nhiên hạ tới, đại gia đổi đồ vật đều thói quen, đều là đi thường xuyên đổi nhân ra đổi. Lâm Y Y thay đổi rong biển cá khô tôm khô, mới mẻ cá tôm, sau đó nàng lấy ra tới chính là đường đỏ, đường trắng, gốm xứ ly, bố, xà phòng còn có dầu muối tương giấm, đây là lấy vật đổi vật. Bởi vì nàng đồ vật là đại gia nhất yêu cầu cho nên nàng đổi đến nhanh nhất. Hứa thị là biết nàng dùng mấy thứ này đổi, nàng lén cũng cùng Lâm Y Y đổi quá mấy thứ này, chỉ đương Lâm Y Y nhà bọn họ gần, mua mấy thứ này phương tiện. Nhưng thật ra có quân tàu biết Lâm Y Y có mấy thứ này, trở lại bộ đội. Cũng tới cùng Lâm Y Y thay đổi. Trong nháy mắt ba năm qua, tới rồi bảy mươi năm chín nguyệt. Hôm nay, Lâm Ngũ Quân cùng Tiểu Cát Thường đi đi học một cái thượng 5 năm cấp một cái thượng năm nhất. Lâm Y Y đang ở trong nhà trích đồ ăn, nghe được cửa có thanh âm tàu tử ở sao. Là bảo vệ cửa đứng gác binh lính. Lâm Y Y ở, làm sao vậy? Binh lính, ngài điện thoại. Lâm Y Y ta điện thoại. Nàng một bên nhanh chóng mà đi tới, một bên hỏi. Nơi nào đánh tới? binh lính, một cái kêu lâm đại quân, lâm y y nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là nghĩ không ra đại quân như thế nào cho hắn gọi điện thoại. 67 năm 6 cuối tháng, đại quân cao trung tốt nghiệp ở trại nuôi heo truyền cương thành chính thức công nhân, hắn lựa chọn ở trại nuôi heo tiếp tục đi làm cho nên tiêu đại cường tiếp tục làm công xã bảo vệ cử công tác với hắn mà nói cái này cương vị khá tốt nhìn xem môn không mệt hơn nữa hắn nhận thức tử. Cùng lâm đại quân cùng nhau chuyển vì chính thức công nhân còn có tiêu tân, mấy năm nay tiêu tân công tác phi thường mà nỗ lực cho nên chạy nuôi heo cũng cho hắn chuyển cương. Tam phòng ra tiêu tân cái này chính thức công nhân còn chuyên môn cảm tạ lâm y y, năm đó lâm tam quân nếu không có đem công tác cho bọn hắn, bọn họ cũng liền không có cơ hội này. Trương Hiếu Quân còn tiếp tục ở tiểu học làm trò lão sư, phương phương nhưng thật ra từ chức bởi vì nàng ở năm trước sinh một cái nhi tử, bất quá liền tính từ chức, nàng nhật tử cũng sẽ không kém, có nhà mẹ đẻ trợ cấp đâu. Lâm Trần năm nay năm tháng lại sinh một cái nữ nhi, đặt tên kêu mũ nhất chính là tháng 5 một ngày sinh. Lâm Thứ Quân vẫn là quang côn tư lệnh độc thân cầu, bất quá năm nay 9 tháng hắn học lớp 11, đương nhiên tuổi cũng không nhỏ 20 tuổi. Chờ tới rồi bảo vệ cửa bên kia, Lâm Y y tiếp điện thoại uy. Lâm đại quân, đại tỷ, là đại tỷ sao? Lâm y y, là ta, làm sao vậy? Nàng nghe lâm đại quân thanh âm có chút vội vàng. Lâm đại quân đâu chỉ vội vàng, hắn đều phải khóc, đại tỷ, là tam quân, tam quân đã xảy ra chuyện. Nói thật đi, cái này tam đệ đi tham gia quân ngũ, lâm đại quân cũng không nghĩ như thế nào hắn, nam nhân sao, vốn dĩ liền không phải cảm tính động vật, nhưng là nhận được bộ đội đánh tới điện thoại, nói lâm tam quân đã xảy ra chuyện, trong nháy mắt kia, lâm đại quân đôi mắt đều đỏ. Năm nay 23 tuổi đại nam nhân, vẫn là lần đầu tiên đỏ đôi mắt. Lâm y y vừa nghe tâm bị nhéo một chút tam quân làm sao vậy? ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Lâm đại quân nói cụ thể sự tình ta cũng không biết ta hôm nay nhận được bộ đội điện thoại, nói tam quân ở nhiệm vụ chung bị thương, khả năng hắn chân khả năng cả đời đều hảo không được. Lâm Tam Quân đi ra nhiệm vụ là sẽ có một chương tư liệu biểu, bên trong sẽ có quan trọng liên hệ người cùng với liên hệ phương thức Lâm Đại Quân trại nuôi heo là có trang bị điện thoại cho nên Lâm Tam Quân quan trọng liên hệ người là Lâm Đại Quân, mặt trên cũng có hắn điện thoại. Lâm Tam Quân vừa ra sự, bộ đội liền cấp Lâm Đại Quân đánh tới điện thoại. Lâm Y Y, người đừng khẩn trương, ta gọi điện thoại đi liên hệ một chút bên kia ta ngày mai buổi sáng sẽ trở về, ngươi cũng thỉnh hào giả chúng ta cùng đi một chuyến Tam Quân bộ đội. Lâm Đại Quân ai ta lập tức đi xin nghỉ. Lâm Y Y treo điện thoại, lập tức về nhà tìm ra notebook, từ notebook lấy ra Lâm Tam Quân bộ đội điện thoại, sau đó lại đi bảo vệ cửa bên kia gọi điện thoại, nhất đẳng bên kia điện thoại truyền được Lâm Y Y ổn ổn tâm thần. Ngươi hảo ta kêu Lâm Y Y là ngươi phương bộ đội quân nhân Lâm Tam Quân thân thì thì buổi sáng ta đại đệ Lâm Đại Quân nhận được bộ đội điện thoại, nói Tam Quân bị thương, làm chúng ta tới bộ đội một chuyến, xin hỏi hiện tại Lâm Tam Quân là tình huống như thế nào? Người hảo, về Lâm Tam Quân đồng chí sự tình chúng ta bên này cũng không rõ ràng, về chiến sĩ ra nhiệm vụ sự tình đều là bảo mật thực xin lỗi. Lâm y y, nhưng là các người bộ đội cho chúng ta người nhà gọi điện thoại, nếu đã gọi điện thoại, này liền thuyết minh Lâm Tam Quân tình huống là cho phép bị người nhà biết đến ta cũng không phải hỏi nhiệm vụ bí mật ta chỉ là muốn biết Lâm Tam Quân bị thương tình huống. Kia thỉnh ngài chờ một lát chúng ta đi dò hỏi yêu cầu thời gian. Lâm Y Y không quan hệ ta đem bên này điện thoại cho ngươi, ngươi bên kia ký lục một chút. Nếu đã hỏi tới tình huống phiền toái cho ta hồi cái điện thoại có thể chứ? Ta liền ở bên này chờ. Có thể, ngài bên này điện thoại là Lâm Y Y. Xét xét ta bên này là Xét Xét bộ đội. Ta họ Lâm, kêu Lâm Y Y. Ta Trượng Phu cũng là quân nhân. Đối phương sừng sốt thỉnh chờ một lát. Lâm Y Y này nhất đẳng, đợi nửa giờ. Nửa giờ sau, đối phương tới điện thoại, ngươi hảo, xin hỏi lâm tam quân tỷ tỷ ở sao? Lâm y y ta là, lâm tam quân tình huống đã hỏi tới, hắn trước mắt ở XXX giải phóng quân bệnh viện, hắn bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn thương đến chính là chân bộ, vấn đề rất lớn, hắn chân phòng trừng hảo không được thực xin lỗi làm ngươi nghe thấy cái này tin tức Lâm y y cảm ơn quấy dày ngươi tái kiến. Lâm y y thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhất muốn biết là lâm tam quân có hay không sinh mệnh nguy hiểm. Giữa chưa tiêu vũ trở về, lâm y y liền cùng tiêu vũ nói chuyện này, ta tính toán ngày mai liền đi tam quân sự tình ta không thấy được luôn là không yên tâm. Chân cả đời đều hảo không được kia đến nhiều trọng thương. Tiêu vũ ta gần nhất bộ đội không vội cũng không có tân binh huấn luyện ta cùng ngươi cùng đi. Cái này trên đảo bộ đội, nhiệm vụ rất ít chủ yếu là lấy huấn luyện tân binh là chủ. Đương nhiên, có đôi khi gần đây nhiệm vụ vẫn là muốn bọn họ đi chấp hành. Nhưng là tóm lại tôi nói, là cái phi thường nhàn bộ đội. Lâm Y Y, người phương tiện sao? Nếu tiêu vũ có thể cùng nhau cùng đi vậy không thể tốt hơn, rốt cuộc hiện tại thực loạn. Tuy rằng nàng làm lâm đại quân xin nghỉ cùng đi, nhưng là lâm đại quân chỉ có thể là thấu cái số, giúp nàng lấy đồ vật quan trọng thời điểm, không phải sử dụng đến. Tiêu vũ, phương tiện. Hắn từ tới trên đảo còn không có thỉnh quá giả đương nhiên chủ yếu cũng là gần nhất tính nhàn Buổi chiều tiêu vũ liền trở về an bài hảo công tác Bọn họ này vừa đi ít nói cũng muốn 10 ngày qua tuy rằng nói lâm ngũ quân 12 tuổi tiểu thập nhất cũng 7 tuổi Nhưng là chân chính trong nhà chỉ để lại bọn họ hai người Lâm y y cũng là không yên tâm cho nên nàng cùng cách vách chào hỏi cũng cùng hứa thị Giang thị chào hỏi mấy ngày nay thỉnh các nàng chăm sóc một chút hai đứa nhỏ Vào lúc ban đêm, lâm y y cấp hai đứa nhỏ nói lâm tam quân sự tình tiểu ngũ ta cùng tỷ phu muốn đi xem ngươi tam ca, mấy ngày nay trong nhà liền giao cho ngươi các ngươi ăn cơm thời điểm liền đi nhà ăn, ngày thường ở nhà nấu nước thời điểm, phải chú ý hỏa, chỉ có thể chờ hỏa diệt mới có thể đi ra ngoài chơi, biết không? Nếu không nghĩ thiêu nước ấm, liền đi nhà ăn đánh nước ấm. Lâm ngũ quân tỷ ta đã biết ngươi yên tâm đi ta sẽ chiếu cố hảo thập nhất. Lầm y y lại đối thập nhất nói, thập nhất người ở nhà muốn nghe tiểu cữu cữu nói, ba ba cùng mụ mụ đại khái 10 ngày qua liền trở về, bất quá 5 ngày sau, mụ mụ sẽ cho các ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó các người tan học sau, ăn qua cơm chiều, có thể ở bảo vệ, cửa bên kia chờ mụ mụ điện thoại. Thập nhất mụ mụ ta đã biết ta trưởng thành, ta hiện tại là cái hiểu chuyện hài tử Tự nhận là lớn lên lúc sau, liền không gọi mụ mụ tên. Tuy rằng dặn dò hai đứa nhỏ. Nhưng là Lâm Y Y như thế nào đều ngủ không được, tới rồi hừng đông, nàng mới mơ mơ màng màng mà muốn ngủ rồi, sau đó bị tiêu vụ đánh thức, rời giường, chúng ta muốn đi thuyền ban, 5 giờ trung thuyền ban, thật sự là có chút sớm. 6 giờ rưỡi, hai người hạ thuyền, 8 giờ thời điểm, hai người tới rồi Lâm Đại Quân ra, Lâm Đại Quân đã ở nhà chờ bọn họ, hắn liền hành lễ đều thu thập hào. chương 183, nhìn đến Lâm Y Y cùng tiêu vụ tới, Lâm Đại Quân nói, tỷ ta đã hảo chúng ta có thể xuất phát. Nói còn đi sách lên hành lý, tuy rằng nói đã là hai đứa nhỏ cha, nhưng là này tính cách cùng trước kia thật đúng là một chút cũng chưa biến. Lâm chân kéo lại hắn hỏi, tỷ cùng tỷ phu sớm như vậy lại đây còn không có ăn cơm đi. Lâm đại quân tức phụ lời nói giống như càng có đạo lý. Đúng đúng đúng tỷ cùng tỷ phu ăn cơm trước, Lâm y y, đã ăn, lần này đi tham quân, người tỷ phu nói hắn có thể cùng đi, cho nên người có thể lưu tại trong nhà tiếp tục đi làm, rốt cuộc xin nghỉ cũng muốn trừ tiền lương. Lâm Đại Quân không chút nghĩ ngợi nói ta đã thỉnh hào già, đều đã nhiều năm không thấy được Tam Quân, vẫn là đi xem đi. Làm như thế kêu kiệt Lâm Đại Quân không kiếm tiền đi xem huynh đệ cũng thật không dễ dàng. Nguyên bản hắn cũng không lo lắng huynh đệ, chỉ là nhận được bộ đội điện thoại, nói Lâm Tam Quân chân không hảo, Lâm Đại Quân liền cả đêm không ngủ, hắn cùng Lâm Y Y thường không giống nhau, Lâm Y Y thường chính là chân còn có thể hay không chữa khỏi, mà Lâm Đại Quân thường chính là Tam Quân về sau nói tức phụ làm sao bây giờ. Lâm Trân tỷ làm hắn cùng đi đi, đại quân đêm qua một buổi tối không ngủ, trong miệng niệm đều là tam quân, thật vất vả ngao đến trời đã sáng, liền vẫn luôn đang đợi ngươi. Dù sao cũng là chính mình thân huynh đệ, đều mấy năm không gặp, không đi cũng không ra gì. Nếu là trong nhà điều kiện thời điểm, có thể tỉnh hạ thời gian đi kiếm tiền, Lâm Trân khẳng định nguyện ý, nhưng là mấy năm nay xuống dưới, nhà bọn họ điều kiện ở đại đội cũng coi như là đầu một phần, cho nên Lâm Trân cảm thấy vẫn là đi xem huynh đệ quan trọng. Còn nữa, lâm chân hợp với hai thai đều là nữ nhi, cũng có chút sợ lâm gia nói xấu, cho nên lúc này, đúng là nàng biểu hiện quan tâm chú em thời điểm, nàng càng thêm duy trì lâm đại quân đi xem lâm tam quân. Lâm y y kia hành, mang lên hành lý xuất phát đi, ngày hôm qua có cùng đại đội trưởng nói hôm nay thuê xe bò sự tình sao. Lâm đại quân, ngày hôm qua tan tầm trở về liền cùng nhạc phụ nói, hắn nói hôm nay chúng ta có thể dùng xe bò. Lâm y y kia đi thôi. Lâm đại quân sách lên hành lý bao trên lưng, ba người ra lâm ra, không trong chốc lát xe bỏ sư phó tới. Đến huyện thành thời điểm, đã 9 giờ nhiều, huyện thành xe lửa chỉ có hai cái cấp lớp buổi sáng cùng buổi chiều 9 giờ nhiều tự nhiên không có buổi sáng cấp lớp cho nên bọn họ ở tiệm cơm quốc doanh ăn cơm trưa, ngồi xuống ngọ xe lửa rời đi. Ngồi ba cái giờ xe lửa, bọn họ liền trên đường xuống xe đổi xe trước tiên ở ga tàu hòa tìm cái nhà khách ngày hôm sau sáng sớm mà lại lên xe lửa. Xe lửa không tính chen chúc bọn họ mua chính là giường nằm cho nên liền càng thêm không chen chúc. Một cái thùng xe 6 chương ghế, mỗi cái ghế đều là trên dưới phô cho nên tương đương 12 chương giường. Bọn họ lên xe lửa lúc sau, bên trong đã có người, không biết là xếp hạng bọn họ phía trước, vẫn là ở mặt khác ga tàu hòa thượng. Bởi vì là buổi sáng cho nên đại gia có ở ăn cơm, có đang ngủ, còn có đang nói chuyện thiên. Tiêu Vũ một thân quân trang là phi thường tiên minh, bọn họ ba cái vừa tiến đến, liền hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm đại quân tỷ, chúng ta ba cái giường ngủ tại đây, một chương thượng phô, hai chương hạ phô. Lâm Y Y ta ngủ thượng phô, hai người các ngươi ngủ hạ phô. Tiêu Vũ ân hắn đem hành lý bao trực tiếp đặt ở trên giường trong một góc hai trương hạ phô một trương thượng phô vừa vặn có một vị trí là trên dưới phô cho nên tiêu vũ cùng lâm y y chiếm vị trí này lâm đại quân liền ngủ một cái khác hạ phô bất quá hắn thượng phô là cái nữ còn nằm không lên tiêu vũ ngươi đi trước thượng phô nghỉ ngơi một chút chờ cơm chưa thời điểm ta lại kêu ngươi lâm y y hào lâm đại quân học tiêu vũ cũng đem hành lý bao đặt ở trên giường bất quá hắn một chút đều không vây Dựa vào giường, Lâm Đại Quân lấy ra một quyển sách là về nông nghiệp kỹ thuật loại. Lâm Đại Quân người này không có gì tâm cơ, lá gan cũng không lớn, hắn nghe theo Lâm Y y kiến nghị, ở trại nuôi heo truyền chính thức lúc sau, liền vẫn luôn lưu tại trại nuôi heo, sau đó xem phương diện này thư. Còn đừng nói, chính là đi theo bác sĩ Lâm cũng học một ít y học thượng chi thức. Lâm Đại Quân người này lớn nhất ưu điểm chính là minh bạch bản lĩnh, cho nên phàm là Lâm Y y đưa ra, hắn đều sẽ nghe. Nói trắng ra, một người muốn minh bạch chính mình bản lĩnh cũng không dễ dàng, đua đòi người có rất nhiều cho nên, lâm đại quân cái này ưu điểm kỳ thật phi thường quan trọng. Tuy rằng lâm y y ba người tiến vào thời điểm, đưa tới không ít chú mục lễ, nhưng ngay sau đó lại an tĩnh xuống dưới. Chẳng qua an tĩnh trong xe, đột nhiên nghe được bùm một tiếng. Bởi vì thanh âm có chút vang dội cho nên đại gia nhịn không được nhìn lại. Chẳng qua, giường cùng giường chi gian trên hành lang có cái bàn, đại gia cũng không có nhìn đến là thứ gì rớt tới rồi trên mặt đất. Bởi vì đồ vật là từ lâm đại quân thượng phô rơi xuống, cho nên lâm đại quân nghe được. Hắn xuống giường đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên tưởng cấp thượng phô người, phát hiện thượng phô nữ đồng chí còn đang ngủ, vì thế hắn đem nhặt lên tới quân dụng ấm nước đặt ở trên bàn, sau đó tiếp tục đi đọc sách. Lâm đại quân đem đồ vật nhặt lên tới thời điểm có vài cá nhân thấy được. Trong xe, lại khôi phục an tĩnh. Tà ấm nước đâu tà ấm nước đâu. qua đã lâu, lại một đảo bén nhọn thanh âm vang lên. Mọi người xem hướng lâm đại quân thượng phô nữ đồng chí. Lâm đại quân đứng dậy, đem trên bàn quân dụng ấm nước cho nàng, là cái này sao? Nữ đồng chí vừa thấy ấm nước thượng có tên nàng, lập tức đoạt lại đây, như thế nào sẽ ở người kia? Có phải hay không ngươi trộm tà ấm nước? Lâm đại quân cuối cùng minh bạch là đụng tới ăn vả. Hắn ngàn phòng vạn phòng, đều không có bị ăn vạ quá thế nhưng tại đây xe lừa thượng còn có thể bị như vậy ăn vạ hắn nói, người ấm nước sớt trên mặt đất là ta hào tâm giúp ngươi nhặt lên tới. Nữ đồng chí ai biết a lâm đại quân nhưng không thích bị oan uổng, này ấm nước sớt trên mặt đất thời điểm mọi người đều nghe được thanh âm, ngươi người này không nói cảm ơn còn chưa tính thế nhưng còn tưởng oan uổng ta, ngươi quá không có lễ phép. Nữ đồng chí, vừa rồi thật là nghe được thanh âm cũng nhìn đến vị này đồng chí đem ấm nước nhặt lên tới. Ta cũng thấy được, trong xe có người mở miệng, lầm y y, đại quân, nhân ra không có lễ phép, chúng ta cũng không cần tính toán chi ly, bằng không liền có vẻ chúng ta không có lễ phép. lâm đại quân, ai? Lầm y y, bất quá, cũng may lúc ấy ngươi không ngồi ở chỗ kia, bằng không bị như vậy một cái quân dụng ấm nước tập trung, đầu suất huyết làm sao bây giờ? lâm đại quân vừa nghe tức khắc không tự giác mà sờ sờ cái gáy, hảo nguy hiểm. Nữ đồng chí, các ngươi, các ngươi đây là gia đình quân nhân lâm y y mắt trợn trắng hướng tới hạ phô tiêu vũ hỏi vũ ca ta khát nước tiêu vũ lấy ra bọn họ quân dụng ấm nước sau đó lại lấy ra một cái gốm sứ ly cho nàng tới rồi thủy uống đi theo lâm y y tiếng kêu kia nữ đồng chí cũng nhìn về phía tiêu vũ này vừa thấy thấy được ăn mặc quân trang nam nhân nàng tức khắc minh bạch lâm y y ý tư chính mình vừa rồi nói bọn họ khi dễ gia đình quân nhân sau đó liền thấy được ăn mặc quân trang tiêu vũ người này là tưởng nói cho nàng bọn họ cũng là gia đình quân nhân sao Nữ đồng chí cắn khẩn môi dưới nhìn lâm y y, trong ánh mắt có ủy khuất cùng oán hận. Lâm y y thật sự là không rõ, vốn dĩ chính là này nữ chính mình không lễ phép, thật không biết nàng ở ủy khuất cái gì. Bất quá, hai ngày sau vẫn là tương đối an tĩnh, thẳng đến hai ngày sau buổi chiều, xe tới rồi ga tàu hỏa, lâm y y bọn họ hạ xe lừa thời điểm, phát hiện đối phương cùng bọn họ là cùng chạm hạ. Lại là qua một giờ, bọn họ tràn chọc tới rồi giải phóng quân bệnh viện đến rồi bệnh viện, dò hỏi hộ sĩ, lập tức sờ đến Lâm Tam Quân phòng bệnh. Bọn họ đi thời điểm, Lâm Tam Quân phòng bệnh đang ở kiểm tra phòng. Lâm Tam Quân nằm ở trên giường, bên trong trừ bỏ bác sĩ cùng hộ sĩ, không có người khác. Thịch thịch thịch, nghe được tiếng đập cửa, bên trong người chiều sau xem. Lâm Tam Quân ánh mắt chợt lóe, tỷ tỷ ngươi đã đến rồi. Hắn xảy ra chuyện ngày hôm sau, Chiến Hữu nói cho nhà hắn gọi điện thoại, cho nên người nhà sẽ đến hắn là biết đến, hơn nữa mơ hồ chung, hắn cảm thấy tới người sẽ là đại tỷ, chỉ là không nghĩ tới thật là đại tỷ, không chỉ có đại tỷ tới chính là tỷ phu cũng tới. Lâm Đại Quân Tam Quân, ngươi không sao chứ? Ngươi nhưng lo lắng chết ta. Lâm Đại Quân ở Tiêu Vũ sau lưng, bị chặn Lâm Tam Quân ngay từ đầu không có nhìn đến hắn, lúc này từ Tiêu Vũ phía sau chui ra tới, Lâm Tam Quân cũng nhìn đến hắn. Tuy rằng lâm tam quân niên thiếu lão thành, đảo rốt cuộc cũng là tuổi trẻ, nhìn đến thân nhân, hắn là thật sự cao hứng. Lâm tam quân, tỷ phu, đại ca các ngươi đều tới. Lâm y y, ngươi là nhà của chúng ta anh hùng, chúng ta đương nhiên hẳn là muốn tới. Lâm y y không có nói một ít chính mình lo lắng hắn nói, cũng không có nói trách cứ hắn nói, hắn là quân nhân, vì nhiệm vụ hy sinh chính mình đều là hẳn là cho nên lâm y y sẽ không trách cư hắn, nếu trách cư hắn tương đương oán giận hắn cương vị. Lâm tam quân sửng sốt ngay sau đó trong lòng nảy sinh ra một loại vui sướng, đó là bị lý giải, bị nhận đồng vui sướng. Hắn là quân nhân, tỷ tỷ lý giải hắn cương vị. Chờ bác sĩ kiểm tra hào lúc sau, Lâm y y nói, bác sĩ chúng ta có thể nói chuyện sao? Bác sĩ gật gật đầu, có thể, bên này thỉnh. Lâm y y, đại quân, ngươi lưu lại chiếu cố tam quân. Nói, nàng cùng tiêu vũ đi theo bác sĩ đi ra ngoài. Lâm y y cùng bác sĩ cùng đi bác sĩ văn phòng. Lâm y y cũng không có thuyết khách khí lời nói, mà là nói thẳng, bác sĩ ta đệ đệ chân là cái tình huống như thế nào. Bác sĩ giống nhau đều thích lý trí người bệnh người nhà, có rất nhiều người bệnh người nhà bởi vì xử trí theo cảm tính, người bệnh chỉ cần không có khỏi hẳn, đều sẽ quay bác sĩ y thuật không tốt, đụng tới như vậy người nhà, bác sĩ cũng là phi thường khó xử. Lâm y y hỏi đến trực tiếp, bác sĩ cũng nói được trực tiếp, hắn chân không phải không thể khỏi hẳn, mà là tỷ lệ không lớn, yêu cầu hảo hảo mà dưỡng, chờ dưỡng hảo lúc sau còn phải làm phục kiểm. Mà là dưỡng nhật từ không chừng, nhanh thì nửa năm hoặc là mấy năm, lớn lên lời nói ai cũng nói không chừng. Ở dưỡng chân trong quá trình, mát xa không thể thiếu, bằng không sẽ chân sẽ héo rút bất quá, giống hắn loại tình huống này, các người có thể lại đi thủ đô xem một chút chứ danh giáo sư Khương Chính ở thủ đô quân y viện, hắn là ta sư huynh, so với ta, hắn y thuật càng thêm cao siêu. chương 184, nghe được bác sĩ nói như vậy, Lâm Y Y vội hỏi, chúng ta đi thủ đô nói, ngài có thể giúp chúng ta viết cái thư giới thiệu sao? Bác sĩ cười nói, không thành vấn đề. Cùng bác sĩ nói chuyện trong chốc lát bọn họ liền ra tới. Lâm y y ta tính toán mang theo tam quân đi thủ đô bên kia nhìn xem. Đi thủ đô nói yêu cầu thời gian không ngắn tiêu vũ kỳ nghỉ hiển nhiên không đủ. Hắn nghĩ nghĩ người tới rồi bên kia ta sẽ an bài hảo hành trình, sẽ gọi người đến ga tàu hỏa tới đón ngươi, nhưng là ta chỉ sợ không thể đi qua. Lâm y y, vậy đủ rồi. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán làm hắn bồi, rốt cuộc trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Hai người một bên nói một bên đi phòng bệnh. Phòng bệnh, Lâm Đại Quân đang ở díu rít mà nói cái gì đó, nói mấy năm nay đại đội sự tình, nói sự tình trong nhà. Kỳ thật bọn họ một năm hai phong thư ở viết trong nhà tình huống Lâm Tam Quân cơ bản đều biết đến, nhưng là Lâm Đại Quân đang nói thời điểm, hắn cũng không có quấy giày. Lại nói tiếp Lâm Tam Quân kiên nhẫn là thực tốt. Lâm Tam Quân tỷ nhìn đến bọn họ đã trở lại, Lâm Tam Quân mới ra tiếng. Lâm Đại Quân tỷ, ngươi cùng bác sĩ nói đến thế nào? Lâm y y cũng không có dấu diếm, bác sĩ nói tam quân chân có thể đi thủ đô bên kia nhìn xem, vẫn là có nhất định hy vọng cho nên ta tính toán qua hai ngày liền đi thủ đô bên kia. Lâm đại quân chúng ta đây liền đi thủ đô, dù sao không có gì so đệ đệ chân quan trọng. Kỳ thật lâm tam quân ngầm hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói hy vọng rất nhỏ, hai thành đô không có. Hắn chân nếu hảo không được lời nói, về sau sẽ thành người què, nhưng là không rõ ràng, giống nhau đi đường không có gì vấn đề, chỉ là không thể lâu dài mà đi đường hoặc là đứng. Nhưng là, nếu có hy vọng khỏi hẳn nói, hắn cũng không nghĩ từ bỏ. Lâm Tam Quân, chúng ta đây đi thủ đô bên kia nhìn xem. Về hắn phối hợp, Lâm Y Y cũng vừa lòng, nàng sợ nhất người bệnh không phối hợp, sau đó người nhà còn muốn an ủi hắn, thuyết phục hắn. Nếu quyết định, Lâm Y Y cũng liền an tâm rồi nàng đánh giá này gian phòng bệnh bên trong vẫn là rất sạch sẽ lại xem đệ đệ bị chiếu cố đến không tồi lâm tam quân tỷ các ngươi trước ngồi một lát đợi chút ta chiến hữu tới ta làm hắn mang các ngươi đi nhà khách tiêu vũ không cần các ngươi thì đệ liêu ta đi xử lý nhà khách sự tình lâm y y kia cũng đúng lâm đại quân đại tỷ ta cùng tỷ phu đi bên ngoài nhìn xem hắn nghĩ ra tới kiến thức kiến thức lâm y y hành đi thôi Tiêu Vũ cùng Lâm Đại Quân sau khi ra ngoài, phòng bệnh chỉ có Lâm Y Y cùng Lâm Tam Quân. Lâm Y Y, mệt sao? Muốn hay không nằm xuống tới nghỉ ngơi một chút? Lâm Tam Quân, không cần, mấy ngày nay mỗi ngày ở nghỉ ngơi, hôm nay ta rất tinh thần. Lâm Y Y tìm được rồi ấm ấm nước cho hắn đổ nước trà, vậy ngươi cùng ta nói nói bộ đội sự tình. Lâm Tam Quân, Hảo A tiếp theo, hắn nói lên từ đến bộ đội ngày đầu tiên bắt đầu sự tình, lúc ấy, hắn chính là một con ở nông thôn đồ nhà quê, đối cái gì cũng đều không hiểu, đối cái gì cũng tò mò, nhưng là đồng dạng, đối cái gì đều vẫn duy trì canh gác. Hắn thật cẩn thận mà tiến vào với hắn mà nói là hoàn toàn mới địa phương, sau đó đi thích chứng. Hắn là một cái có gan giao tranh, nhưng là lại bình tĩnh người, người như vậy phi thường mà thích hợp chỉ huy. Đồng thời, hắn lại là không tranh không đoạt. Lại nói tiếp Lâm Tam Quân ở bộ đội nhân duyên thực hào Bởi vì hắn miệng khẩn chưa bao giờ nói người nhàn thoại Hai người hàn huyên trong chốc lát Lâm Tam Quân liền có chút mệt mỏi Lâm Y Y đỡ hắn nằm xuống Sau đó cho hắn kéo hào chăn Mới vừa kéo chăn thời điểm có một đạo bén nhọn thanh âm từ cửa vang lên Ngươi là ai a Ngươi đang làm gì a Nói, vọt đi lên, đem Lâm Y Y đẩy ra Ngươi là người nào? Nơi này là bệnh viện phòng bệnh Không phải người nào đều có thể tiến vào đối phương đầy thật sự dùng sức lâm y y một cái vô ý bị đẩy ngã trên mặt đất bàn tay cọ sát đến trên mặt đất nàng hít một hơi có điểm đau lâm tam quân cả người đều thanh tỉnh tỉ, ngươi không sao chứ bởi vì sốt ruột hắn cả người đều thưởng xuống giường lâm y y chặn lại nói đừng nhúc nhích ngươi đừng nhúc nhích ta không có việc gì nói nàng lập tức từ trên mặt đất lên ấn xuống hắn ta không có việc gì ngươi đừng nhúc nhích sau đó lại hướng tới cửa hô to Người tươi A có hay không người A? Chỉ chốc lát sau, mấy cái hộ sĩ chạy tiến vào, làm sao vậy? Lâm y y trầm khuôn mặt các người bệnh viện là chuyện như thế nào? Người nào đều có thể tiến phòng bệnh sao? Loại này bệnh tâm thần là vào bằng cách nào? Người là người A, người chính là cái kia ở xe lửa người trên. Hộ sĩ thực xin lỗi, chúng ta cũng không biết nàng là khi nào tiến vào thật là xin lỗi. Lầm y y, nàng vừa tiến đến liền nổi điên, sau đó bắt đầu công kích ta, đối ta nhân thân tạo thành thương tổn cũng ảnh hưởng ta đệ đệ dưỡng bệnh, hiện tại thỉnh các ngươi đem nàng đuổi ra đi, hoặc là ta báo nguy các ngươi chính mình lựa chọn. Nữ đồng chí, ngươi như thế nào như vậy? Ta lại không phải cố ý ta cho rằng ngươi là câu dẫn tam quân người, cho nên ta mới đẩy ngươi, ngươi không cần thiết nói như vậy nghiêm trọng đi. Lâm y y không xem nàng, mà là nhìn về phía hộ sĩ, hiện tại các ngươi lựa chọn hảo sao? Hộ sĩ còn chưa nói lời nói, nữ đồng chí liền tới khí, ngươi người này như thế nào như vậy? Nơi này là bệnh viện, ai đều có thăm bệnh tự do, hơn nữa ta nhận thức lâm tam quân, hắn là ta ba thủ hạ binh, ta tới xem hắn làm sao vậy? Dùng đến ngươi quản sao? Lâm tam quân câm miệng, dư đồng chí ta và ngươi không thân, cũng không cần ngươi tới thăm bệnh cảm ơn. Còn có chuyện của ta nàng xác có thể quản, nàng là ta thân thì tỳ Dư Thiến Thiến sửng sốt, vừa rồi Lâm Tam Quân kêu Lâm Y Y thì thời điểm, nàng không như thế nào nghe rõ, còn tưởng rằng đó là một cái tên nguyên lai là tỷ ý tứ, bởi vậy hiện tại có chút xấu hổ. Bất quá, Dư Thiến Thiến từ trước đến nay là cái co được giãn được người, Minh Bạch Lâm Y Y cùng Lâm Tam Quân quan hệ sau, nàng lập tức nói, nguyên lai là tỷ tỷ a, thật là thực xin lỗi, ta vừa rồi không phải cố ý, ta chính là lo lắng có người đối Lâm Tam Quân không tốt cho nên mới kích động chút, thỉnh ngươi không cần giận ta. À. Này sắc mặt cũng biến đến quá nhanh, bất quá lâm y y lại không phải đơn thuần tiểu cô nương tự nhiên minh bạch cái này nữ đồng chí ý tứ, nàng đây là coi trọng tam quân. Nhưng chính là coi trọng tam quân, nàng cũng sẽ không đáp ứng bọn họ ở bên nhau, cô nương này hỉ nộ ai nhà quá vô thường, tính tình quá xấu, như vậy cô nương tiến lâm ra chính là đến gây chuyện sự. Nếu lâm tam quân muốn cưới nàng, đại khái chính là cùng lâm ra tuyệt giao. Bất quá xem tam quân ý tứ, đối nhân ra cô nương cũng không có cho nên. Nếu như vậy, vẫn là nhân lúc còn sớm đánh mất cô nương ý niệm miễn cho đến lúc đó nói không rõ. Lầm y y, khách khi nói liền đừng nói nữa ta cũng không có ngươi như vậy muội muội hiện tại thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ngươi lại không ra đi ta liền đi báo nguy, ngươi xem tay của ta, đây là bởi vì ngươi công kích mà bị thương. Hơn nữa, ngươi như vậy ồn ào nhốn nháo, cũng quấy giày ta đệ đệ nghỉ ngơi, ta đệ đệ là vì quốc gia mà bị thương, ngươi như vậy tới quấy giày hắn nghỉ ngơi là có ý thứ gì. Không phải là cố ý đi, người khinh thường vì quốc gia trả giá nỗ lực quân nhân sao. Tuy rằng nói lời này có điểm trọng, nhưng là đối với loại này sách không rõ người, lâm y y không nghĩ nói nhẹ lời nói. Sớm tại xe lừa thượng thời điểm, nàng liền cảm thấy cô nương này đầu óc có bệnh. Dư thiến thiến ta không có ý thứ này, ta không phải. Lâm y y đi tới cửa bệnh viện có hay không chủ sự người. Không đúng sự thật ta muốn báo nguy, báo nguy hai chữ vừa ra. Đem bệnh viện người hoàng sở, mà kệ là bệnh viện bác sĩ hộ sĩ vẫn là người bệnh, đều dọa tới rồi. Lập tức lại có một cái bác sĩ lại đây, nơi này làm sao vậy? Lầm y y thỉnh đem người này đuổi ra đi, bằng không ta báo nguy, nàng không thể hiểu được mà vọt vào tới công kích ta các người bệnh viện như thế nào tuy tiện người nào đều có thể bỏ vào tới. Bác sĩ này hắn còn không rõ, nhìn về phía hộ sĩ. Hộ sĩ nói, vị này nữ đồng chí nói đến xem bệnh, nhưng là bọn họ bên này không cần nàng xem bệnh chính là nữ đồng chí lại không đi. Lâm y y, bệnh viện có trách nhiệm bảo hộ người bệnh, duy trì bệnh viện an tĩnh, nếu các ngươi làm không được ta có thể dò hỏi các ngươi thượng cấp. Dư thiến tiến ta không phải tùy tiện người nào ta nhận thức hắn, hắn là lâm tam quân, là ta ba thủ hạ binh, chúng ta nhận thức ta nghe được hắn nằm viện cho nên tới xem hắn. Lầm y y, cho nên, người tới quấy giày ta đệ đệ, là người ba ngầm đồng ý chính là sao? Nếu là như thế này, ta thật vì ta đệ đệ bi ai, là cái dạng gì lãnh đạo mới có thể ngầm đồng ý chính mình nữ như tới quấy giày chính mình thủ hạ binh, đặc biệt là vẫn là bệnh nặng binh. Cái này cũng chưa tính còn muốn công kích gia đình quân nhân, đây là có ý thứ gì? Nếu ngươi không đi ta không ngại cho ngươi ba gọi điện thoại, nếu ngươi ba giải quyết không được ta không ngại hướng hắn thượng cấp phản ánh. Dư thiến thiến, ngươi. Lâm Tam Quân, dư đồng chí thỉnh ngươi rời đi. Dư thiến thiến ta liền không đi, bệnh viện còn có thể ngăn cản người khác thăm bệnh sao? Ta chính là quan tâm người mới đến, người như thế nào có thể đối với ta như vậy? Lâm Y Y Tam Quân có bộ đội điện thoại sao? Lâm Tam Quân có. Lâm Y Y đem điện thoại cho ta còn có vị này nữ đồng chí ba ba tên gọi là gì? Lâm Tam Quân kêu Dư Hồng Quốc là vị đoàn trưởng. Lâm Y Y nghĩ thầm, tiểu tử này bị đoàn trưởng gia nữ nhi coi trọng, cũng là có bản lĩnh. Lâm Y Y ghi nhớ điện thoại, ta đi cấp bộ đội gọi điện thoại, người ở chỗ này chờ ta, không cần lý nàng. Lâm Tam Quân ai? Ở tỷ tỷ trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là cái kia yêu cầu nàng bảo hộ tiểu nam hài. Lâm Y Y tới rồi bên ngoài gọi điện thoại, bệnh viện có chuyên môn gọi điện thoại địa phương, điện thoại đánh tới bộ đội, người hảo, có thể phiền toái dư hồng quốc đoàn trưởng nghe một chút điện thoại sao? về hắn nữ nhi dư đồng chí sự tình ta muốn tìm hắn thỉnh chờ một lát vài phút lâm y y ta 10 phút sau lại gọi điện thoại lại đây miễn cho những người khác muốn gọi điện thoại sẽ đường dây bận 10 phút sau lâm y y gọi điện thoại qua đi điện thoại bên kia có người tiếp khởi uy thanh âm cùng vừa rồi không giống nhau đây là thuộc về trung niên nam từ hồn hậu thanh tuyến lâm y y ngươi hảo xin hỏi là dư đoàn trưởng sao chương 185 Dư đoàn trưởng đột nhiên nhận được điện thoại kỳ thật thực buồn bực nhưng là lại cùng nữ nhi có quan hệ, hắn không thể không chạy tới. Dư đoàn trưởng ta là, xin hỏi nữ đồng chí là. Hắn nghe đối phương thanh âm còn trẻ cho nên không biết sự tình cũng đoán không ra sự tình. lâm y y ngay từ đầu gọi điện thoại thời điểm không có cùng bảo vệ cửa binh lính nói tình huống chính là cố dư đoàn trưởng mặt mũi vạn nhất tiếp điện thoại người miệng không bền chắc đem sự tình nói ra đi, dư đoàn trưởng cũng thật mất mặt. Hiện tại dư đoàn trường tiếp điện thoại, nàng liền đúng sự thật nói, ngài hảo ta là lâm tam quân thì thì ta kêu lâm y y, ngài nữ nhi ở bệnh viện phòng bệnh quấy giày ta đệ đệ còn đối ta làm ra thực chất ý nghĩa thượng công kích thương tổn phiền toái ngài tới đem nàng mang đi ta thường ngài sẽ không muốn đi cục công an tiếp nàng. Dư đoàn trưởng sợ ngây người. Hắn biết dư thiến tiến thích Lâm Tam Quân, không ngừng một lần mà nói qua phải gả cho Lâm Tam Quân, thỉnh hắn cái này đương ba giới thiệu, nhưng là bị hắn cự tuyệt, sau lại nữ nhi còn ở bộ đội làm ra truy Lâm Tam Quân hành động, hắn cũng bởi vậy đã cảnh cáo nữ nhi. Nhưng là nữ nhi nói, hiện tại không phải xã hội phong kiến, không nên có phong kiến tư tưởng mỗi người đều có theo đuổi tình yêu quyền lợi. Về cái này nữ nhi, hắn đánh không được mắng không được, hắn cũng thật sự là không có cách nào. Lại như thế nào đều không có nghĩ đến, hôm nay sẽ bị Lâm Tam Quân người nhà đánh này thông điện thoại Nói thật dư đoàn trưởng thật mất mặt, hắn sống đến tuổi này, vẫn là lần đầu tiên bị người nói như vậy Hắn là có chút tức giận, nhưng là hắn tưởng tượng đến đây là nữ nhi tạo thành, này khí lại sinh không ra Bất quá ngôn ngữ thượng hắn cũng lạnh vài phần ta hiện tại chạy chữa viện Phòng bệnh, Lâm Tam Quân vốn dĩ tính toán mù, nhưng là hiện tại dư thiến tiến tới Hắn liền không ngủ ngon giấc lâm y y ngồi ở một bên tỷ đệ hai thường thường mà trò chuyện. Dư thiến thiến cũng ngồi ở một bên, nàng nhìn lâm tam quân, một chút đều không cảm thấy chính mình là dư thừa kiên nhìn lâm tam quân trong mắt tràn đầy tình yêu chính là có ngốc người cũng nhìn ra được tới. Bộ đội khoảng cách nơi này không xa, đại khái nửa giờ tả hữu dư đoàn trưởng liền đến. Dư đoàn trưởng vừa đến, dư thiến thiến liền nói, ba ba. Lâm tam quân, đoàn trưởng. Dư đoàn trưởng gật gật đầu, hỏi trước chờ Lâm Tam Quân thân thể thế nào? Hôm nay khá hơn chút nào không? Lâm Tam Quân, so ngày hôm qua khá hơn nhiều. Dư đoàn trưởng lại nhìn về phía Dư Thiến thiến người tới nơi này làm gì? Lâm Tam Quân đồng chí bị thương muốn tĩnh dưỡng, ngươi cho ta trở về. Dư Thiến thiến ta không cần, ta lo lắng Tam Quân, người khác chiếu cố không hảo hắn, ta liền phải lưu lại chiếu cố hắn. Dư đoàn trưởng mặt trầm xuống, người cho ta trở về, ngươi như vậy lưu lại giống cái gì? Làm người hiểu lầm làm sao bây giờ? Dư thiến thiến, vậy người cho chúng ta đính hôn không phải được ta thích tam quân, ta cảm thấy hắn thực hảo, ta thường cùng hắn xử đối tượng, chỉ cần chúng ta đính hôn, là vị hôn phu thê người khác liền sẽ không hiểu lầm cái gì. lâm y y cô nương này đầu óc có một cái hố to. Dư đoàn trưởng nheo lại mắt mà dư thiến thiến chừng mắt hắn, một bước cũng không nhường. Dư đoàn trưởng một cái trung niên hán tử, đối mặt địch nhân đều không mang theo sợ, nhưng là đối mặt nữ nhi. Hắn thật sự không biết như thế nào giáo. Vì thế, dư đoàn trưởng trực tiếp không để ý tới nàng, mà nhìn về phía lâm y y, vị này lâm tam quân đồng chí tỷ tỷ đi. Về lâm tam quân lần này bị thương sự kiện ta thực xin lỗi. Lâm y y, ngài khách khí tam quân là quân nhân, trên người hắn có quân nhân trách nhiệm cùng nghĩa vụ chính là bị thương, kia cũng là vinh dự tượng trưng, cùng ngài không có quan hệ. Dư đoàn trưởng xem lâm y y bộ dáng, lại nghe nàng ngữ khí, hẳn là cái hiểu chuyện người, chính là hồi thường kia thông điện thoại, lại cảm thấy cô nương này là cái cường thế tính cách. Dư đoàn trưởng tính cách cũng là nói một không hai người, nhưng là hắn thê quản nghiêm, hắn sở dĩ sùng ái dư thiến tiến, cũng là vì đối dư thiến tiến có hổ thẻ. Dư thiến tiến khi còn nhỏ thân thể nhược là sinh non nhi, nguyên nhân vẫn là ở chỗ dư đoàn trưởng. Có một lần, Dư đoàn trưởng về quê thăm người thân, mang theo thức phụ đi huyện thành, lúc ấy Dư phu nhân trong bụng đã hoài thai. Chỉ là bọn hắn ở huyện thành thời điểm, đụng phải một cặp cướp bóc án, sau lại bọn cướp đồng thời bắt Dư phu nhân cùng người qua đường. Ở nhị thuyền một thời điểm, Dư đoàn trưởng lựa chọn người qua đường, vì thế, Dư đoàn trưởng thẹn với tức phụ cùng cái này nữ nhi, mà Dư thiến thiến cũng là ngày đó sinh non sinh ra. Cũng bởi vậy, đối với cái này nữ nhi, hắn là đánh không được mắng không được. Dư đoàn trưởng là cái trực tiếp người, chào hỏi liền thẳng đến, lâm đồng chí, về ngươi trong điện thoại nói sự tình là chuyện như thế nào. Lâm y y cũng không có thêm mắm thêm muối, mà là đem dư thiến thiến vọt vào tới đầy ra nàng bắt đầu sự tình đều nói một lần, thuận tiện còn mở ra chính mình tay, đây là ngài nữ nhi đầy ta thời điểm tạo thành miệng vết thương, tuy rằng là tiểu miệng vết thương, nhưng là cô nương này phẩm hạnh thật sự làm người sợ hãi. Dư thiến tiến ta không phải cố ý. Có lẽ là cố lâm y y là lâm tam quân tỷ tỷ cho nên nàng ngữ khí không có giống bắt đầu như vậy không tốt. Lâm y y cười khẽ, nếu trên thế giới này sở hữu sự tình đều có thể dùng ta không phải cố ý tới giải thích kia công việc quan trọng an làm gì. Quốc gia muốn luật pháp làm gì? Dư đoàn trưởng, lâm đồng chí, việc này không như vậy nghiêm trọng đi. Lầm y y, dư đoàn trưởng, nếu hôm nay nàng đẩy ta thời điểm ta đâm chính là bén nhọn địa phương, không cẩn thận đâm chết, việc này liền nghiêm trọng, liền tính ngài nữ nhi đền mạng đều không đủ bồi. Dư đoàn trưởng, ngươi vừa rồi còn cảm thấy cái này đồng chí là cái hiểu chuyện người, hiện tại xem ra là sai rồi. Lâm y y vốn dĩ liền không phải sẽ nhẫn tính cách tiểu cô nương truy nam nhân sự tình nàng cũng mặc kệ, nhưng là lại như thế nào truy nam nhân cũng không thể như vậy không có lễ phép đi. Hơn nữa, lại xem cái này dư đoàn trưởng, lâm y y cảm thấy đầu óc cũng là có điểm sách không rõ. Có chút đương trưởng bối, đụng tới con cái sự tình tự nhiên sẽ thiên vị, tư tâm là nhân chi thường tình, nhưng là cũng phải nhìn sự tình đi. Lâm y y, dư đoàn trưởng, chúng ta đều là người văn minh, yêu cầu của ta rất đơn giản, thỉnh ngài đem ngài nữ nhi mang đi. Hy vọng ngài nữ nhi không cần lại quân lấy ta đệ đệ ta đệ đệ là cái ưu tú quân nhân ta không nghĩ hắn bị không bị kiềm chế nữ đồng chí quân lấy ảnh hưởng hắn thanh danh cũng ảnh hưởng hắn tương lai làm mai. Dư đoàn trường tuy rằng không vừa ý nghe lâm y y nói nhưng là dư thiến thiến quân lấy lâm tam quân sự tình là thật sự hắn vừa định nói dư thiến thiến lớn tiếng nói ta thích tam quân ta theo đuổi ta tình yêu này có cái gì sai. Pháp luật đều là cho phép ta theo đuổi chính mình tình yêu người có cái gì tư cách ngăn cản ta dư đoàn trưởng câm miệng cùng lâm đồng chí xin lỗi dư thiến thiến ta không có sai ta vì cái gì phải xin lỗi là các ngươi sai rồi các ngươi ngăn cản ta tình yêu lâm y y ta cũng không cần ngươi xin lỗi ngươi như vậy quân lấy ta đệ đệ nói khó nghe một chút đó chính là quấy rối tình dục ta tưởng có biến thái quấy rối tình dục ta đệ đệ chúng ta là có thể báo nguy dư thiến thiến ngươi ngươi người này như thế nào như vậy cái gì cái gì cái kia ngươi có xấu hổ hay không Quấy rối tình dục ở thời đại này, thật là không dễ nghe cũng không dám nói xuất khẩu. Nhưng là Lâm Y Y không thèm để ý, hơn nữa, dư thiến thiến làm sự tình, đạt ở hiện đại còn không phải là quấy rối tình dục sao? Tuy rằng nói được qua điểm, nhưng là ở Lâm Y Y xem ra, đối với loại này đầu óc có hố cô nương, phải nói được rõ ràng, bằng không nàng sẽ tiếp tục dây dưa đi xuống. Dư đoàn trưởng, đủ rồi, thiến thiến, chuyện này dừng ở đây, người không được lại dây dưa lâm tam quân đồng chí, lâm tam quân đồng chí muốn dưỡng thương. Dư thiến thiến, ba, dư đoàn trưởng không để ý tới nàng, lại đối lâm y y nói chuyện này là nữ nhi của ta không đúng, ta đại nàng xin lỗi. Bất quá, lâm đồng chí, người này nói chuyện thái độ cũng muốn sửa lại, nữ đồng chí nói chuyện vẫn là văn minh một chút hào. Lâm Y Y ta sợ quá văn minh nói, có chút nữ đồng chí nghe không hiểu. Nếu nghe hiểu, liền sẽ không làm không văn minh sự tình. Lâm Tam Quân nghe dư Đoàn trưởng nói, như là cho chính mình tỉ tỉ thuyết giáo, hắn liền không cao hứng. Lâm Tam Quân, Đoàn trưởng ta. Lâm Y Y đánh gãy hắn nói, Tam Quân, ngươi không ngủ a Nàng biết Tam Quân muốn nói gì, nhưng là nàng không nghĩ Tam Quân mở miệng. Lâm Tam Quân là quân nhân, là dư đoàn trưởng thủ hạ binh, nếu hắn đối dư đoàn trưởng không tôn kính, loại chuyện này truyền ra đi sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ, nếu Tam Quân còn tưởng tiếp tục tham gia quân ngũ nói. Nhưng là chính mình bất đồng, nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân. Tuy rằng nói, thời đại này đối nữ nhân phi thường mà hà khắc, nhưng là ở có chút phương diện, lại cũng là hào phóng. Tỉ như hôm nay, nàng đối dư đoàn trưởng lại không lễ phép, ở dư đoàn trưởng hoặc là người khác xem ra cũng chính là một cái tiểu nữ nhân mà thôi, sẽ không ảnh hưởng cái gì. Này đại khái chính là nam nhân đại nam nhân tâm thái đi. Thịch thịch thịch, cửa phòng lại vang lên, mọi người quay đầu lại chỉ thấy tiêu vũ cùng lâm đại quân đã trở lại. Cửa phòng nguyên bản là đóng lại cửa có thừa đoàn trưởng cảnh vệ viên cho nên bên ngoài cũng không có xem diễn người. Tiêu vũ nhướng mày cùng dư đoàn trưởng tầm mắt đối thưởng hai người đều là ăn mặc quân trang đối với lẫn nhau cấp bậc vừa xem hiểu ngay tiêu vũ tuổi nhẹ cho nên đầu tiên cùng dư đoàn trường chào hỏi hắn kính cai lễ đồng chí ngươi hảo ta là ích chích chích bộ đội tiêu vũ lâm tam quân tỷ phu dư đoàn trường trong lòng hiện lên một mặt ngoài ý muốn hắn không nghĩ tới lâm tam quân có như vậy tuổi trẻ thả vẫn là đoàn trường tỷ phu đồng thời hắn cũng lập tức trở về cúi chào tiểu đồng chí ngươi hảo ta là ích chích chích bộ đội dư hồng quốc lâm tam quân thượng cấp Hai người nắm tay, chào hỏi tiêu vũ liền không có cùng dư đoàn trưởng nói chuyện, mà là nhìn về phía lâm y y, nhà khách đã khai hảo thủ đô bên kia ta đã liên hệ hảo ta một cái đồng học mụ mụ cũng là quân y viện, đến lúc đó sẽ chiếu cô các ngươi các ngươi đến bên kia lúc sau ta đồng học sẽ đến tiếp các ngươi Tiêu vũ đồng học tự nhiên là cùng hắn giống nhau trường quân đội tốt nghiệp. Lâm y y, hảo, chuyện này an bài hảo lúc sau, Lâm y y liền an tâm rồi. Lâm tam quân cảm ơn tỷ phu. Tiêu vũ, người trong nhà nói cái gì khách khí lời nói. Dư đoàn trưởng, Lâm Tam Quân đồng chí, người hào hào dưỡng thương, hy vọng người sớm ngày khang phục một lần nữa trở lại bộ đội. Lâm Tam Quân cảm ơn đoàn trưởng. Dư đoàn trưởng, chúng ta đây đi trước. Nói, không khỏi phân trần mà giữ chặt Dư Thiến Tiến liền đi. Dư Thiến Tiến nhưng thật ra phản kháng, nhưng là nàng một cái tiểu cô nương, sức lực như thế nào so được với Dư đoàn trưởng một cái quân nhân. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc mươi 186, nguyên bản lâm y y cho rằng, dư thiến thiến sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng là nào biết đâu rằng, ngày hôm sau buổi sáng, phòng bệnh lại tới nữa một cái phụ nữ. Phụ nữ nhìn qua nhưng thật ra rất tư thiện, đối với phòng bệnh mọi người cười cười, bất quá tươi cười có chút miễn cưỡng, nàng nói các người hảo ta là dư đoàn trường tức phụ, dư thiến thiến nương, thiến thiến bởi vì sinh non sự tình, khi còn nhỏ thể nhược cho nên nhà của chúng ta người đều sủng nàng, thế cho nên nàng hiện tại tính cách có chút kiêu khí, đối với các người mang đến phiền toái, thật là ngượng ngùng. Lầm y y, không quan hệ, sự tình đều đi qua, sau này dư thiến thiến sẽ không lại đến quấy giày tam quân liền hào dư phu nhân xấu hổ một chút là cái dạng này tam quân còn chưa nói thân đi các ngươi xem thiến thiến thích tam quân tam quân cũng không có tức phụ các ngươi xem bọn họ hai người chỗ đội trưởng thế nào lâm y y thực xin lỗi bọn họ hai người không thích hợp dư phu nhân như thế nào không thích hợp trai chưa cưới nữ chưa gà nhiều đăng đối a lâm y y ngài nữ như tính cách không tốt ta lâm ra không thể muốn như vậy con dâu nàng nói chuyện thực trực tiếp Nữ nhi bị người như vậy ghét bỏ, dư phu nhân tự nhiên là không cao hứng, nhưng là vì nữ nhi, nàng nhịn tiểu cô nương tính cách khó tránh khỏi kiều một chút về sau hiểu chuyện liền sẽ không. Nói nữa, hiện tại không phải tự do yêu đương sao? Nữ nhi của ta thích tam quân, khiến cho bọn họ tự do yêu đương đi, nói nữa chúng ta hai nhà thành thông gia, tam quân ở bộ đội cũng có cha vợ đề bạt này không phải càng tốt sao? Lầm y y tam quân hết thảy đều là chính hắn công lao tránh tới, nếu hắn hết thảy tới là không minh bạch như vậy đệ đệ ta không cần cũng thế. Lại nói, nếu hôm nay tam quân thích ngài nữ nhi cũng liền thôi, nhưng là tam quân không thích ngài nữ nhi. Lại nói, liền tính tam quân thích như vậy tính cách người ta lâm ra cũng muốn không dậy nổi. Dư phu nhân, ngươi, lâm y y, mọi người đều là đại nhân, cũng không phải hài tử chính mình nữ nhi tính cách nói vậy ngươi cũng biết không cần che lại lương tâm tới tai họa nhà ta. Cũng đừng nói tiểu hài từ không hiểu chuyện, đều có thể đưa người mẹ, vẫn là tiểu hài từ sao. Nhà ta không phải bao dung sở, không có bao dung con dâu thói quen. Cho nên thực xin lỗi, ngài thỉnh trở về đi. Dư phu nhân vừa nghe, lập tức liền quỳ xuống, cầu xin các ngươi, các ngươi đáng thương đáng thương nữ nhi của ta đi, nữ nhi của ta ở nhà nháo tuyệt thực các ngươi liền tạm thời đáp ứng nàng đi, chờ nàng thích thú qua, có lẽ sự tình thì tốt rồi, cầu xin các ngươi lâm y y mảy nhăn đến gắt gao nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nữ nhi đầu óc có hố bởi vì đây là di truyền tiêu vũ chúng ta mau chóng làm xuất viện thủ tục đi thủ đô bên kia càng sớm qua đi xem càng tốt lâm y y hành đến nỗi quỳ trên mặt đất dư phu nhân nàng không nói chuyện nữa nàng phải quỳ liền quỳ đạo đức bắt cóc đối hắn vô dụng tiêu vũ ta đây đi theo bác sĩ nói lâm y y hào. Dư phu nhân thấy bọn họ không để ý tới chính mình, nàng nhẫn tâm mà cắn chặt răng, quỳ tới rồi cửa, sau đó lớn tiếng nói cầu xin các ngươi cầu xin các ngươi đáng thương đáng thương nữ nhi của ta đi. Dư phu nhân như vậy một lớn tiếng, bệnh viện người liền đều nghe được đại gia sôi nổi tới cửa nhìn có hỏi dư phu nhân, đây là làm sao vậy? Dư phu nhân nói, nhà ta khuê nữ cùng bên trong quân nhân xử đối tượng, nhưng là hiện tại nhân gia nhân gia người trong nhà không đồng ý cứ như vậy muốn vứt bỏ ta khuê nữ ta khuê nữ ở nhà nháo tự sát. Lâm đại quân nghe được bên ngoài nói, đôi mắt đều trừng thẳng, đại tỷ, nàng như thế nào có thể. Lâm y y hướng tới hắn vẫy tay, sau đó ở bên tay hắn nói, đã biết sao. Lâm đại quân, đã biết, nói, hắn chạy ra phòng. Tiêu vũ cùng bệnh viện nói hảo thuận tiện làm xuất viện thủ tục đối với lâm tam quân chân tới nói thật là càng sớm xem càng tốt. Không nghĩ tới chờ hắn từ bác sĩ bên kia ra tới, nhìn đến cửa phòng bệnh vây quanh như vậy nhiều người còn có dư phu nhân quỳ gối nơi đó. Tiêu vũ không nói gì thêm, đi vào phòng bệnh. Dựa theo hắn đối chính mình tức phụ hiểu biết hắn tức phụ không có ra tới, khẳng định có hạ chiêu cho nên hắn trực tiếp đi vào phòng bệnh. Lâm y y xem tiêu vũ tới, liền hỏi thế nào. Tiêu Vũ xuất viện thủ tục làm tốt kế tiếp Tam Quân đi bộ đội làm một chút thủ tục liền hào. Tiêu Vũ nghĩ nghĩ, trước xử lý 3 tháng nghỉ bệnh cụ thể tình huống chờ nhìn thủ đô bên kia bác sĩ lại nói. Tam Quân, người cảm thấy đâu? Lâm Tam Quân, nghe tỷ phu. Tiêu Vũ gật gật đầu, đến lúc đó, nếu không có khang phục nói, liền chuyển nghề. Nếu bình phục ngươi muốn chuyển nghề vẫn là phục viên, chính ngươi quyết định bất quá này đó đều là tạm thời không cần suy xét sự tình. Lâm Tam Quân ân. Kế tiếp chỉ cần tam quân hướng bộ đội đánh cái báo cáo là được. Bất quá trước đó, Lâm Đại Quân mang theo công an tới. Cửa phòng bệnh người thấy công an tới, khiếp sợ. Lâm Đại Quân bảo án là có người vũ nhục quân nhân thả ở bệnh viện quấy giày quân nhân dưỡng thương. Cho nên công an nhận được báo nguy liền lập tức tới đây, lúc này nhìn đến dư phu nhân quỳ gối cửa, bên cạnh lại vây quanh như vậy nhiều người cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Công an vừa đến liền hỏi, đây là có chuyện gì? Người vì cái gì quỳ gối nơi này dư phu nhân kỳ thật cũng trợn tròn mắt nàng như thế nào đều không rõ công an sẽ đến loại chuyện này ở nông thôn là thường có nhưng là ai sẽ báo công an a cho nên nhìn đến công an dư phu nhân là có chút sợ liền tính nàng nam nhân là đoàn trưởng nàng cũng là sợ đừng nhìn ở dư đoàn trưởng trước mặt nàng thực hoành kia cũng là vì nàng biết dư đoàn trưởng tính cách kỳ thật đối mặt công an nàng liền túng Lâm Y Y, công an đồng chí các ngươi hảo, đây là ta đệ đệ Lâm Tam Quân, hắn là một người đang ở dưỡng thương quân nhân. Mấy ngày hôm trước vì nhiệm vụ bị thương, ta là hắn, tỷ tỷ Lâm Y Y là cái dạng này. Vị này đồng chí ở bịa đặt ta đệ đệ cùng nàng nữ nhi chi gian quan hệ ta đệ đệ cùng nàng nữ nhi không có quan hệ, nàng lại bịa đặt bọn họ là người yêu quan hệ, này nghiêm trọng tổn hại ta đệ đệ hình tượng đồng thời, đây cũng là ở oan uổng một người quân nhân cho nên, không biết nàng oan uổng quân nhân, phá hư ta đệ đệ hình tượng là muốn làm gì ta thậm chí hoài nghi, nàng đối bộ đội có phải hay không có cái gì mặt khác ý tưởng cho nên còn thỉnh các ngươi đối nàng tiến hành nghiêm trọng điều tra. Dư phu nhân ta không phải ta không có ta. Công an đánh gãy nàng lời nói, vị này quân nhân đồng chí cùng người nữ nhi ở xử đối tượng. Dư phu nhân nhìn bọn họ, không dám nói dối, không có ta đó là. Lâm Y Y nói công an đồng chí có thể thỉnh các ngươi đem nàng đưa tới cục công an đi điều tra sao. Hiện tại ta đệ đệ muốn xuất viện, các ngươi như vậy chắn đến chúng ta, chúng ta còn muốn đi bộ đội. Cảnh sát báo nguy chính là bọn họ, hiện tại bọn họ phải đi. Bất đắc dĩ cảnh sát chỉ có thể trước đem người mang đi. Bộ đội, dư đoàn trưởng lại thu được điện thoại. Lần trước là đi bệnh viện phòng bệnh tiếp nữ nhi, hiện tại là đi cục công an tiếp lão bà. Trải qua này hai lần, hắn không thể không nói, lâm tam quân thì thì cũng thật tàn nhẫn. Đồng thời, mặc kệ nữ nhi lại như thế nào nháo thiệt thực, hắn cũng sẽ không đáp ứng nữ nhi gả đến lâm gia như vậy gia đình nữ nhi là chơi bất quá nhân gia Dư phu nhân nhưng thật ra nói. Lâm Tam Quân chính là một cái tiểu binh, lấy nhà bọn họ thân phận còn sợ Lâm Tam Quân khi dễ nữ nhi. Dư đoàn trưởng hừ một tiếng, nhân gia tỷ phu quân cấp cùng hắn chính là giống nhau. Nhà bọn họ ở nhân gia trong mắt cũng không phải cái gì ghê gớm. Từ bệnh viện sau khi ra ngoài, Lâm Tam Quân ở tiêu vũ cùng đi đi xuống bộ đội, viết báo cáo. Hắn nghỉ bệnh phê chuẩn thực mau, vốn dĩ hắn chính là một cái tiểu lớp trường, hơn nữa bởi vì bị thương, hắn cũng là ở nghỉ bệnh chung, cho nên hiện tại nghỉ bệnh báo cáo phê chuẩn đến liền nhanh. Bộ đội bên này xử lý hào thủ tục cách sáng sớm thượng bọn họ liền đi thủ đô. Lần này đi thủ đô, là Lâm Y Y cùng Lâm Đại Quân đi tiêu vũ trở về bộ đội. Lâm Đại Quân chuyên môn hướng trại nuôi heo thỉnh giả, lại nói tiếp vừa nghe nói đi thủ đô, Lâm Đại Quân liền hưng phấn vô cùng. Là một cái hoa quốc dân chúng, như thế nào có thể không đi thủ đô đâu. Đối bọn họ tới nói, có thể đi thủ đô nhìn xem, đây là một loại vinh dự. Tới rồi ga tàu hỏa tiêu vũ đưa bọn họ lên xe, bởi vì lâm tam quân chân quan hệ cho nên ngồi chính là đặc thù thùng xe. Tiêu vũ tới rồi thủ đô, có chuyện gì liền tìm ta vị kia đồng học, đừng lo lắng. Liền tính là nhân tình, về sau cũng là hắn tới còn. Lâm y y, hào. Tiêu vũ ta nói với hắn quá, nhận được người hắn sẽ cho ta điện thoại, nếu có chuyện ta sẽ thỉnh hắn truyền đạt. Lầm y y tốt ngươi yên tâm đi, ngươi trở về cũng muốn lên đường bình an a. Tiêu vũ ân, chờ xe lửa khai thời điểm, tiêu vũ còn đứng ở nơi đó, nhìn xe lửa khai, nhìn bọn họ biến mất ở chính mình trong tầm mắt. Lâm y y bọn họ là buổi sáng 7 giờ xe lửa, khai 12 tiếng đồng hồ tới rồi buổi tối 7 giờ, xe lửa liền đến đứng. Nhân viên tàu hỗ trợ đem Lâm Tam Quân nâng hạ xe lửa, Lâm Tam Quân ngồi ở trên xe lăn quang Lâm Y Y cùng Lâm Đại Quân chính là nâng bất động cho nên trước đó tiêu vũ liền cùng nhân viên tàu đánh hào tiếp đón. Bọn họ một chút xe lửa, liền thấy được một cái ăn mặc cảnh phục người, một lát sau, đối phương lại đây, các ngươi hào, xin hỏi vị này chính là Lâm Y Y đồng chí sao? Lâm Y Y nhìn đối phương ăn mặc cảnh phục cũng yên tâm chút đúng vậy, xin hỏi ngươi là tiêu vũ đồng học tiền thái đồng chí sao? tới phía trước tiêu vũ nói qua tiền thái nguyên bản cũng là bộ đội sau lại chuyển nghề đi cục cảnh sát tiền thái cười cười hắn công tiêu vũ hình tượng bất đồng tiêu vũ là cái loại này không câu nệ nói cười người mà hắn là một cái khai đi lên phi thường mà hay nói người ngươi hảo ta là tiêu vũ đồng học tiền thái thật cao hứng nhận thức ngươi cũng thật cao hứng nhận thức các ngươi ta hiện tại mang các ngươi đi nhà khách đi liền ở bệnh viện bên cạnh sau đó lại mang các ngươi đi ăn cơm thế nào lâm y, y tốt cảm ơn Bất quá ăn cơm liền không cần, chúng ta ở xe lừa thượng ăn cơm xong. Tiền Thái cũng không có miễn cưỡng, chúng ta đây đi trước nhà khách xe ngừng ở bên ngoài. Biết có cái người bệnh Tiền Thái đương nhiên là lái xe tới. Tới rồi nhà khách Tiền Thái giúp bọn hắn khai hào phòng, lại sách theo một ít ăn cho Lâm Y Y có quả táo, bánh quy còn có điểm tâm. Đây là trước đó chuẩn bị tốt đặt ở trong xe, đại khái là Tiền Thái vì bọn họ chuẩn bị cơm chiều. mươi 187, ngày hôm sau. Lâm Y Y sớm mà rời giường, đi bên ngoài đi bộ một vòng, trở về mang theo mấy cây bánh bao. ở Lâm Đại Quân cùng Lâm Tam Quân xem ra tưởng tiệm cơm quốc doanh mua. Tỷ đệ ba người là thật sớm cơm, Tiền Thái tới. Tiền Thái, đệ muội ta trước mang các ngươi đi ăn cơm. Làm đón đưa bằng hữu, Tiền Thái tới tính sớm, Đại Khái cũng là lo lắng bọn họ cơm sáng vấn đề. Còn nửa tiêu vũ năm đó là nhảy lớp cho nên hắn cùng tiền thái tuy rằng là đồng học nhưng là tiền thái tuổi tác so tiêu vũ đại cho nên hắn xưng lâm y y vì đệ muội cũng là hợp lý. Lâm y y tiền công an chúng ta đã ăn qua cơm sáng. Nhưng thật ra ngươi cơm sáng ăn sao? Ta nơi này nhiều mua bánh bao là để lại cho ngươi vừa vặn còn nhiệt. Tiền thái sừng sốt không nghĩ tới lâm y y đã mua tới bánh bao. Hắn đương nhiên không ăn cơm xong. Hắn tính toán dẫn bọn hắn đi ăn cơm sáng, nếu chính mình đã ăn kia có điểm không ra gì. Bất quá bọn họ đã ăn, Lâm Y Y cũng cho chính mình mua bánh bao kia tiền thái cũng liền không có khách khí. Tiền thái cùng tiêu vũ quan hệ là phi thường thiết, nếu quan hệ không tốt tiêu vũ cũng sẽ không ủy thác tiền thái hỗ trợ. Tiêu vũ trường quân đội tốt nghiệp ở thủ đô bên này đồng học không ít mà hắn có thể ủy thác khẳng định là này đó đồng học chung quan hệ tốt nhất. Năm đó tiêu vũ cùng tiền thái cùng nhau trường quân đội tốt nghiệp cùng nhau nhập bộ đội. Sau lại tiêu vũ bởi vì nằm vùng mà chuyển nghề đến cục công an, mà tiền thái bởi vì mấy năm nay dung chuyển cũng rời đi bộ đội. Lại bởi vì cái này niên đại thông tin không có phương tiện cho nên hai người nhưng thật ra không thế nào liên hệ, nhưng là có chút quan hệ, liền tính không liên hệ cũng như cũ thực hào. Tiền thái ba lượng khẩu mà ăn bánh bao, sau đó mang theo bọn họ đi quân y viện. Đi quân y viện còn có một đoạn đường ước chừng nửa giờ sau, bọn họ mới đến. Tới rồi lúc sau, bệnh viện bác sĩ không sai biệt lắm là đi làm thời gian tiền thái mang theo bọn họ đi trước tiền phu nhân văn phòng. Tiền phu nhân là cái hiền từ phụ nữ trung niên, nhưng là bởi vì bảo dưỡng rất khá cho nên nhìn qua thực tuổi trẻ. Lẫn nhau chào hỏi lúc sau tiền phu nhân liền mang theo bọn họ tìm vị kia cả nước chứ danh giáo sư Khương Chính. Giáo sư Khương Chính ở trước đó liền thu được quá sư đệ điện thoại cho nên biết lâm tam quân tình huống. Hắn nhìn lâm tam quân bệnh lịch chờ tư liệu, lại kiểm tra rồi lâm tam quân chân, sau đó lắc đầu. Lâm y y tâm quính lên, Khương giáo thụ thế nào? Không có hy vọng sao? Khương Chính nói, ta sư đệ phía trước nói rất đúng, này chân dựa dưỡng, nhưng cũng không chỉ là đơn giản dưỡng. Lâm y y, ngài ý tứ là... Khương Chính, nói đến cùng, trung y mới là nhất thích hợp dưỡng ta kiến nghị các ngươi dùng trung y tới dưỡng, cụ thể như thế nào dưỡng, phải hỏi hỏi chuyên nghiệp bác sĩ. Lâm y y, ngày này có giới thiệu bác sĩ sao? Khương Chính có, có một vị đã về hưu, bởi vì tuổi đại, ngày thường chuyên môn cấp vài vị xem, ta có thể giới thiệu các ngươi qua đi, nhưng là lão nhân ra tuổi lớn, cho nên sẽ không đi địa phương khác, dựa theo người đệ để tình huống, cũng không phải một lần hai lần có thể xem đến tốt. Cho nên, phòng trừng muốn ở nơi này. Lâm Y Y ta hiểu được cảm ơn ngài nhắc nhở. Vì thế tiền thái lại chiếu khương chính địa chỉ, đưa Lâm Y Y bọn họ đi Lão Trung Y ra. Lão Trung Y ra là ở một đống độc lập trong viện, sân có chút cũ xưa, là hai tầng lâu nhà kiều Tây. Xe tới rồi nhà Tây cửa tiền thái cùng Lâm Y Y cùng nhau hạ xe tiền thái đi gõ môn. Tới mở cửa chính là cái tuổi trẻ cô nương, các ngươi hảo xin hỏi tìm ai? Điền Thái nói, "Ngươi hảo, chúng ta tới phía trước đánh qua điện thoại, là giáo sư Khương chính giới thiệu người bệnh tới Thỉnh ứng lão nhìn xem." "Cô nương, là các ngươi a, mau mời tiến." Đúng rồi, ta kêu ứng xong, các ngươi trong miệng ứng lão là ông nội của ta. "Cô nương tuổi không lớn, bất quá nhìn qua cũng liền 17, 8 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân có chút năm đầu lại sạch sẽ quần áo." Nàng tươi cười tương đối điểm mỹ, cười rộ lên đơn biên gương mặt có cái má lúm đồng tiền. Tự giới thiệu lúc sau, nàng lại hướng tới bên trong kêu, ra ra, người bệnh tới. Mười phút sau, ứng lão nói, hắn chân có thể hảo, mau nói ba tháng, nhưng là khỏi hẳn nói bảo hiểm một chút muốn nửa năm, nửa năm sau tốt nhất lại tu dưỡng cái một năm, phía trước phía sau yêu cầu một năm rưỡi đến hai năm. Không chỉ có như thế tiền tam tháng tốt nhất mỗi ngày bao gói thuốc. Gói thuốc yêu cầu quay, sau đó lót ở lòng bàn chân. Sau đó mỗi cái lễ vật, hắn đều phải cho hắn châm cứu, chờ hắn miệng vết thương khỏi hẳn lúc sau, gói thuốc sửa vì đặt ở trong nước phao chân, đồng thời hắn chân mỗi ngày yêu cầu mát xa. Lâm y y vừa nghe ta đây đệ đệ yêu cầu ở tại phụ cận. Bằng không châm cứu làm sao bây giờ? Ứng lão nói thật cũng không phải không có mặt khác biện pháp nói nói nhà các ngươi tình huống. Lâm y y, này xem bệnh còn cần nói trong nhà tình huống ứng lão cười cười, nhìn qua nhưng thật ra hòa ái, xem các ngươi trong nhà tình huống ta lại quyết định dùng như thế nào biện pháp. Lâm y y, vị này lão nhân ra hào kỳ quái, bất quá, nàng vẫn là đúng sự thật đem trong nhà tình huống nói. Nàng cũng không có nói chính mình nhà chồng sự tình, chỉ là nói cha mẹ nạn đói sự tình qua đời, trong nhà đệ đệ đã phân ra chờ lâm ra sự tình. Ứng lão vừa nghe, lại xem lâm ra tỉ đệ mấy người, hắn nói, làm ta thường một buổi tối, hôm nay buổi tối các ngươi liền ở nơi này đi, nơi này có phòng cho khách tiểu xong, đi chuẩn bị hai gian. Bởi vì trong nhà có trưởng bối, cho nên tìm thầy trị bệnh khách nhân trụ hạ nhưng thật ra cũng sẽ không đưa tới lời ra tiếng vào. Chỉ lạc lâm y y cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vì lâm tam quân, nàng cũng không có cự tuyệt ứng lão như vậy an bài, luôn có hắn rộng ý. Tiếp theo nàng ngồi tiền thái xe đi nhà khách lấy đồ vật ở trên xe nàng nói tiền công an người nói ứng lão làm gì vậy đem nhà ta tình huống hỏi đến rành mạch như là muốn nói thân dường như đừng nói lâm y y như vậy cảm thấy chính là tiền thái cũng như vậy cảm thấy tiền thái ta cũng không biết ta cùng ứng lão không quen thuộc rốt cuộc tuổi khác biệt rất lớn hơn nữa hắn lại không phải bác sĩ cái này vòng cho nên đừng nói không quen thuộc chính là ứng lão tên hắn cũng không có nghe nói qua. Bất quá ứng lão người là không thành vấn đề. Khương Chính giới thiệu, lại là cấp khá lớn vài vị xem bệnh cho nên bối cảnh làm người yên tâm liền hào. Lâm ra tỷ đệ đồ vật rất ít từ nhà khách lấy tới lúc sau, Lâm Y Y lại ở ứng gia phụ cận khai nhà khách bọn họ ở tại ứng ra không có như vậy đơn giản cho nên nàng cũng sẽ không đem hành lý dọn đến ứng ra. Trở lại ứng ra, Lâm Y Y cảm tạ tiền thái. Lâm y y đi vào thời điểm, ứng lão đang ở cùng lâm đại quân nói chuyện phiếm, lâm tam quân ngồi ở bên cạnh, đây cũng là lâm y y lưu lại bọn họ nguyên nhân, lâm tam quân tâm tư kín đáo, ứng lão muốn lời nói khách sáo không quá khả năng, cho nên chỉ để lại lâm tam quân nói, sẽ không có cái gì khẩn trương, lâm đại quân đơn giản, nếu ứng lão muốn lời nói khách sáo, như vậy lưu lại lâm đại quân vừa vặn tốt, cho nên cũng không biết ai vào ai bộ. Cùng ngày giữa trưa ứng xong hạ bếp, ứng xong chủ nghệ không tồi, thậm chí nói khá tốt ít nhất so lâm y y muốn hảo đến nhiều. Lâm gia tam tỷ đệ ở doãn ra ăn cơm trưa tam tỷ đệ đều rất câu nệ Sau khi ăn xong, lâm y y hỗ trợ thu thập bàn ăn, bất quá bị ứng xong cự tuyệt như thế nào không biết xấu hổ làm khách nhân hỗ trợ. Cơm trưa sau ứng xong xem y thư, lâm ra tỷ đệ hồi phòng cho khách nghỉ ngơi. Bọn họ ngày hôm qua vừa đến thủ đô, tối hôm qua thượng còn không có nghỉ ngơi tốt cho nên hôm nay rất mệt. Này một nghỉ ngơi, liền đến cơm chiều thời gian. Cơm chiều thời điểm, Lâm Đại Quân cùng ứng xong nhưng thật ra liêu thượng chủ yếu là Lâm Đại Quân hỏi ứng xong về thủ đô chứ danh địa phương. Ứng xong là chính cống thủ đô người cho nên nói được đạo lý rõ ràng mà Lâm Đại Quân cũng nghe đến nhiệt tình. Này đốn cơm chiều, so cơm chưa thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày hôm sau... Cơm sáng sau ứng lão cùng lâm ra tỷ đệ nói chuyện. Ứng lão kỳ thật lâm tam quân chân thương cũng không phức tạp yêu cầu chính là kiên nhẫn cùng thời gian. Hắn chân thương chủ yếu là châm cứu cùng mát xa yêu cầu người khác mà cái này người khác trừ bỏ ta ở ngoài chỉ cần là trung y đều có thể. Duy nhất đặc thù chính là ta xứng chung gói thuốc nhưng là đặc thù chung gói thuốc là chỉ có hắn sẽ điều phối. Lâm đại quân có chút khẩn trương cái gì cũng không dám nói. Lâm tam quân tương đối bình tĩnh, không hổ là đương 5 năm binh người. Lâm y y trực tiếp hỏi ứng lão, ngài có điều kiện gì nói thẳng liền có thể. Ứng lão ta quan sát các ngươi một ngày, cũng hỏi tham quá lâm tam quân nhân phẩm cho nên ta có cái điều kiện. Lâm y y, ngài mời nói. Ứng lão ta tuổi lớn cũng không biết khi nào sẽ ta chỉ có tiểu song một cái cháu gái, nàng cha mẹ là quân y, nhưng là ở một lần tùy quân gia nhiệm vụ thời điểm đều đi tiểu song tuy rằng là liệt sĩ con cái, nhưng rốt cuộc ta nếu như đi cũng chỉ có nàng một người, ở lập tức một cái tiểu cô nương nhật từ cũng không tốt quá. Lâm y ý tưởng là ứng lão sẽ không muốn đem tiểu cô nương gà cho tam quân đi ứng lão tiểu song hiện tại 18 tuổi, đối người bình thường tới nói, 18 tuổi đều phải gả chồng, nhưng ta là bác sĩ ta cũng không cho rằng sớm như vậy gả chồng là tốt cho nên ta cũng thường lưu nàng mấy năm chờ đến 20 suất đầu thời điểm tái giá người. Năm đó ta cùng nàng nãi nãi kết hôn lúc sau, cũng là ở nàng nãi nãi 22 tuổi thời điểm, mới có nàng ba ba. Lầm y y kia ngài ý tứ là... Nàng vẫn là không hiểu ứng lão ý tứ chẳng lẽ muốn đem ứng xong gà cho tam quân, sau đó làm cho bọn họ vãn mấy năm lại có hai từ. Đương nhiên, lâm y y là suy nghĩ nhiều. Ứng lão nói, lâm tam quân là quân nhân, hắn về nhà dưỡng thương quân y viện cho hắn xứng cái đi theo bác sĩ trị liệu chân thương thực hợp tình lý. Cho nên ta có thể cho tiểu song lấy đi theo bác sĩ danh nghĩa đi theo các ngươi về quê, nàng là bác sĩ châm cứu cùng massage đều có thể cũng không cần phải xen vào người khác chỉ chỉ trò trò. Vừa vặn nàng ở các ngươi quê quán ở 2 năm, 2 năm sau có thể kết hôn. Lâm Y Y, vị này lão nhân không giống người thường. Ngài yên tâm làm ứng đồng chí đi theo chúng ta đi sao? Ứng lão cười to yên tâm. Hắn đã sớm từ Lâm Đại Quân trong miệng nghe được rất nhiều chuyện, vừa thấy Lâm Đại Quân là cái cộc lốc lại xem Lâm Y Y ánh mắt thanh chính, hơn nữa Lâm gia không có trưởng bối, hắn cảm thấy khá tốt. Hiện tại đại thành phố quá loạn mà hắn bệnh cho nên, đem cháu gái An Bài đến ở nông thôn mới hảo lại nói đây là quân nhân gia đình, hắn càng thêm mà yên tâm. Chương 188. Ứng lão cảm thấy Lâm gia dân cư đơn giản khá tốt, Lâm Tam quân là quân nhân, nhân phẩm có thể bảo đảm. Hắn cấp Khương Chính đánh qua điện thoại, Khương Chính lại gọi điện thoại cho giải phóng quân bệnh viện vị kia sư đệ, vị kia sư đệ là Lâm Tam quân chủ trị bác sĩ, cũng nhận thức bộ đội người, hỏi thăm Lâm Tam quân nhân phẩm, sau đó lại báo cho Thiêu Vũ thân phận, Khương Chính đem nghe được sự tình nói cho Ứng lão, Ứng lão nghe xong, đối Lâm gia thực vừa lòng. Nói câu thật sự lời nói, có thể dưỡng ra lâm đại quân cái loại này tính cách trong nhà khẳng định là tương đối hài hòa. Đương nhiên, ứng lão không có nói làm lâm tam quân cười ứng xong loại này lời nói, mà là làm ứng xong đương đi theo bác sĩ đi ở nông thôn, mấy năm nay ứng xong vì lâm tam quân châm cứu chân cùng mát xa, nếu hai người có thể bồi dưỡng ra cảm tình, hai năm sau có thể kết hôn. Nếu không có bồi dưỡng ra cảm tình, hai người cũng là thanh thanh bạch bạch bác sĩ cùng người bệnh chi gian quan hệ, không có gì không thể đối người ta nói. Liền tính 2 năm sau ứng xong tái giá người, nếu có người cảm thấy nàng vì người bệnh châm cứu quá chân, mát xa quá chân là không an phận như vậy người này cũng không đáng ứng xong cả mặc kệ là ứng lão vẫn là ứng xong, đều cảm thấy thân là bác sĩ cùng người bệnh chi gian thanh thanh bạch bạch tiếp xúc đều là có thể lý giải bất quá ứng lão cũng là hỏi qua ứng xong ứng xong đảo không phải đối lâm tam quân có cảm tình mà là lâm tam quân là quân nhân vì nhiệm vụ chân bị thương nàng kính nể người như vậy cho nên làm nàng đi theo đi vì lâm tam quân châm cứu chân mát xa chân nàng là nguyện ý lại nghe ứng lão nói ý nghĩ của chính mình nàng cũng cẩn thận đánh giá quá lâm tam quân làm đối tượng trước hiểu biết nói nàng cũng là nguyện ý bất quá đây là bọn họ đồ tôn hai ý tưởng cũng không có đối lâm ra người ta nói Bởi vì một khi nói, hai năm sau Lâm Tam Quân không thích thượng ứng xong, vậy có chút xấu hổ. Hoặc là nói ứng xong không thích thượng Lâm Tam Quân, Lâm Tam Quân thích thượng ứng xong cũng là tương đối xấu hổ. Cho nên, vẫn là chính bọn họ trong lòng hiểu rõ tương đối hào. Ít nhất đến lúc đó, nếu không có ở bên nhau, cũng sẽ không xấu hổ. Ngoài ra còn có một chút ứng xong ông ngoại gia luôn là muốn đánh ứng xong chú ý, nương ngoại tôn nữ, luôn là tới đánh ứng ra gió thu cho nên làm ứng xong đi ở nông thôn có thể tránh đi này đó thân nhân. Bằng không chờ ứng lão qua đời, ứng lão lo lắng cháu gái bị nàng nhà ngoại khi dễ. Lâm y y nói chuyện này vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi, ngài nếu yên tâm chúng ta tự nhiên liền sẽ không lo lắng cái gì ngài yên tâm nhà của chúng ta có tam căn hộ đến lúc đó tam quân cùng tứ quân ở cùng một chỗ ứng đồng chí có thể đơn độc ở đất một bộ sân bên cạnh còn có đại quân tức phụ ở sẽ không truyền ra nói cái gì dừng một chút lâm y y lại nói thậm chí ở nông thôn địa phương tuy rằng lạc hậu nhưng là dân phong thuần phát không khí mới mẻ ngài nếu nguyện ý cũng có thể đi tĩnh dưỡng nhà chúng ta khác không dám bảo đảm nhưng là sân là sạch sẽ trong nhà dưỡng gà mỗi ngày trứng gà bổ thân thể vẫn phải có Ứng lão bị nàng nói được tâm vừa động, hắn nhìn qua tinh thần không tồi, trên thực tế thân thể lại không tốt lắm. Năm đó, cháu gái còn nhỏ thời điểm, Nhi từ cùng con dâu hy sinh, chờ cháu gái đọc sách thời điểm, lão tức phụ u buồn quá nặng cũng đi, mấy năm nay, cháu gái đều là chính hắn mang đại, đây cũng là hắn không có đi bệnh viện ngồi khám nguyên nhân, bởi vì cháu gái còn nhỏ. Nhi từ con dâu, lão tức phụ đều đi, thân thể hắn đã là cùng đường bí lối, liền dựa vào chính mình chống, hắn tình huống này, cháu gái cũng là biết đến. Lâm Y Y thấy hắn thần sắc khẽ nhúc nhích lại nói, chúng ta trong thôn tuy rằng hẻo lánh điểm, nhưng từng nhà quá đến còn có thể. Hơn nữa, bởi vì hẻo lánh, dung truyền cũng không có ảnh hưởng đến chúng ta các thôn dân phi thường mà hữu hào. Quan trọng là trong thôn không có bác sĩ, ngài nếu như đi, khai cái vệ sinh sở, đối thôn dân tới nói chính là lớn nhất phúc khí. Ngài có rảnh, có thể lên núi hái thuốc, có thể chính mình loại mấy cọng rau, sau khi ăn xong còn có thể ở đồng ruộng tàn bộ, nơi đó là cái dưỡng lão hảo địa phương. Ứng lão, ngươi này tiểu nữ hoa, tâm tư thật nhiều. Lâm y y, ứng lão, hành, đi các ngươi quê quán đi. thuận tiện chính mình còn có thể nhìn cháu gái, nếu nơi đó thật là cái hảo địa phương, chính mình tương lai đi, cháu gái cũng có thể ở tại bên kia tránh đi thủ đô bão táp. Nghe được ứng lão đáp ứng đi, vui mừng nhất đương nhiên là ứng xong. Bất quá ứng lão rốt cuộc là lão tiền bối, hắn muốn đi cũng không phải lập tức có thể đi còn phải chuẩn bị chuẩn bị. Này đồng lứa chuẩn bị, liền chuẩn bị một cái tuần, này một cái tuần, ứng xong mang theo Lâm Đại Quân cùng Lâm Y Y chơi một chuyến kinh thành, sau đó chính là Lâm Y Y mua sắm, Lâm Đại Quân tuy rằng keo kiệt luyến tiếc nhưng là cũng cấp thức phụ cùng hai cái nữ nhi mua đồ vật. Ngoài ra, Lâm Y Y còn mua camera, tới thủ đô chỉ là chơi không đủ, đến chụp ảnh chụp chụp trường thành, mang về cấp thế hệ trước nhìn xem. Giống tiêu ra da này bối người quần áo mới còn không bằng một chương ảnh chụp đâu. Hôm nay buổi sáng, Lâm Y Y rời giường lúc sau, đối ứng lão nói, ngài lão có thể giúp ta đem cái mạch sao? Ứng lão, muốn điều trị thân thể. Tuy rằng nói là dược ba phần độc, nhưng là dùng chung dược điều trị thân thể cũng là tất yếu. Lâm Y Y, đúng vậy. Kỳ thật không phải, mà là nàng đại di mụ lùi lại vài thiên, nàng muốn biết có hay không mang thai. Tiểu thập nhất bắt đầu học tiểu học nàng cùng tiêu vụ cũng bắt đầu rồi nhị thai. Lại không bắt đầu nhị thai kế hoạch hóa gia đình liền phải tới. Chẳng qua nhị thai non nửa năm, vẫn luôn không có hoài thượng lần này bởi vì lâm tam quân sự tình, nàng cũng không có tính đại di mụ nhật tử, hiện tại tính tính giống như đại di mụ đã muộn 10 ngày qua. Ứng lão, duỗi tay, lâm y y vươn tay, ứng lão, di, lâm y y, làm sao vậy? Ứng lão, người đây là có tuy rằng không rõ ràng, nhưng này thật là hỉ mạch. Lâm y y vừa nghe thật vậy chăng? Nàng liền nói sao, nàng cùng tiêu vũ thân thể đều tương đối khỏe mạnh, nói như vậy chỉ cần thời kỳ dụng chứng đối thượng, khẳng định không thành vấn đề. Này non nửa năm đều không có, nàng đều có chút nóng này. Chủ yếu là kế hoạch hóa gia đình muốn bắt đầu rồi. Ứng lão thật sự, bất quá người thân thể trạng thái thực hào, nếu mang thai cũng đừng điều trị. Lâm y y cảm ơn ứng lão. Hai ngày sau, Lâm ra tỷ đệ mang theo ứng lão cùng ứng xong rời đi thủ đô, cũng may hành lý đã trước đó gửi qua biêu điện đi trở về, bao gồm ứng lão cùng ứng xong chăn chờ, bằng không thật đúng là không hảo mang. Cùng tới thủ đô thời điểm bất đồng, đi thời điểm Lâm Y Y cũng thành bệnh hộ. Tiền Thái đưa đại gia tới rồi ga tàu hỏa, nhân viên tàu hỗ trợ đem Lâm Tam Quân dọn lên xe lửa, ba ngày sau tới rồi huyện thành, lại là nhân viên tàu hỗ trợ đem Lâm Tam Quân dọn hạ xe lửa. Một chút xe lửa, liền thấy lâm đội trưởng, lâm đội trưởng mang theo trương hiếu quân còn có hắn mấy cái cháu trai. Nhất nhất, đại quân, thấy lâm y y bọn họ, lâm đội trưởng lớn tiếng mà gọi người. Lâm y y thúc ngài đã tới, lâm đại quân, nhạc phụ, lâm đội trưởng, cuối cùng là chờ đến các ngươi tam quân thế nào. Lâm y y tam quân sự tình không cần cấp đây là thủ đô tới bác sĩ ứng, chuyên môn vì tam quân chân thương tới, sẽ ở nhà của chúng ta trụ thượng một đoạn thời gian. Bác sĩ ứng nói, hắn nhàn rỗi thời điểm có thể giúp mọi người xem bệnh, bất quá ngài đến chuẩn bị một cái vệ sinh sở. Lâm đội trưởng vừa nghe, vội vàng hướng ứng lão khom lưng, thật cám ơn ngài, thật là thật cám ơn ngài. Ứng lão, đại đội trưởng khách khí, trung niên hán từ đáy mắt cảm kích phi thường chân thành, ứng lão nhìn cũng thực hưởng thụ, hắn thấy nhiều môn hình muôn vẻ người thích nhất loại này trực tiếp thuần phát người. Đoàn người chào hỏi liền thượng xe bò, bởi vì lâm tam quân chân quan hệ cho nên xe bò rất chậm, đại khái dùng một tiếng rưỡi, mới đến thượng lâm đại đội sản xuất. Xe bò tới rồi thôn cửa, liền thấy lâm chân cùng phương phương thân ảnh, lâm chân ôm một cái oa bên người còn có một cái nữ oa phương phương cũng là ôm oa nhìn đến bọn họ tới, hai người đều cao hứng mà phất tay. Lâm đại quân nhảy xuống xe bò, bế lên bốn tuổi đại nữ nhi tam quân phòng ở thu thập sao. Lâm Trần, các ngươi làm tiêu tam ca truyền lời nói cùng ngày ta liền thu thập. Thượng Lâm đại đội sản xuất không có điện thoại cho nên bọn họ ở thủ đô thời điểm gọi điện thoại đến trại nuôi heo, sau đó làm tiêu tân tới truyền lời cũng bởi vậy Lâm đội trưởng mới biết được bọn họ khi nào đến, Lâm Trân cũng có thể trước tiên quét thước hảo Lâm tam quân phòng ở. Lâm ra một loạt tam đống gạch xanh phòng. Vẫn là song song, là làng trên xóm dưới có tiếng, chính là ở hiện tại dung truyền niên đại cũng không có người tới nói nhà bọn họ phòng ở không phải, lâm gia cha mẹ là nạn đói thời điểm chết mấy cái hài từ đều là dựa vào lâm y y đề bạt, phòng ở gạch xanh vẫn là công xã khen thưởng cho nên bọn họ thân phận là thanh thanh bạch bạch, bọn họ chính là khích lệ đối tượng cho nên nhà bọn họ là thực an toàn. Lại nói, lâm tam quân đương binh, liền càng thêm mà căn chính miêu hồng. Tới rồi lâm ra, lâm tứ quân không ở chỉ hai cái sân đại môn mở ra. Lầm y y giới thiệu, này cái thứ nhất sân là đại quân gia, cái thứ hai sân là tứ quân gia, cái thứ ba sân là tam quân gia, bởi vì tứ quân tiểu cho nên hắn sân liền xếp hạng trung gian. Ứng lão, này nông thôn có thể tạo đến khởi như vậy phòng ở cũng là không dễ dàng. Lâm y y, vẫn là công xã giúp chúng ta vội. Ứng lão cùng ứng xong đi vào lâm tam quân sân, bên trong đã bị lâm chân quét tước đến sạch sẽ, nhìn sân cùng nhà ở cách cục ứng lão tự đáy lòng mà thích không thể không nói, đến nơi này tới dưỡng lão thật đúng là tới đúng rồi. Lâm y y ứng lão, ngài trụ này gian phòng cho khách ứng đồng chí trụ bên này thư phòng, có thể chứ? Ứng lão, không thành vấn đề, khá tốt. Tuy rằng không giống thủ đô nhà kiều Tây là trang hoàng quá, nhưng là như vậy vô cùng đơn giản phòng ở, bạn nông thôn hơi thở ứng lão rất thích. Chính là ứng xong cũng thích bởi vì không cần giống ở thủ đô khi, mọi chuyện phải cẩn thận. Lâm y y, về sau cái này sân liền ứng lão cùng ứng đồng chí ở trễ chút ta sẽ đem lương thực lấy lại đây, chúng ta đi trước đại quân ra ăn một bữa cơm. Ứng lão cùng ứng xong tới nơi này, lâm y y phụ trách mỗi tháng lương thực bất quá ứng lão kiên trì phải trả tiền. Này đối lâm y y tới nói căn bản không phải vấn đề. Ứng lão, hành, chương 189 Đại gia ở lâm đại quân ra ăn mì sợi, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Lâm y y, đại quân, người đạp xe cùng tỷ đi một chuyến đại đường đại đội sản xuất. Lâm đại quân ai? Tới rồi lâm y y ra, lâm y y lấy ra 30 cân gạo, 30 cân lương thực phụ, đây là cấp ứng lão cùng ứng xong lương thực. Lâm tam quân đất giao cho lâm đại quân ở loại, theo lý mà nói, này phân lương thực là lâm đại quân ra ra, lâm đại quân lại là trưởng huynh. Nhưng là lâm y y không thiếu lương thực hơn nữa lâm tam quân trong khoảng thời gian này còn muốn lâm đại quân chiếu cố cho nên này lương thực liền nàng bỏ ra. Lâm y y cầm lương thực lại cầm rau dưa. ứng lão tổ tôn muốn ở lâm gia trụ hai năm tà hữu bọn họ là tính toán chính mình khai hỏa, đây là chính bọn họ đề nghị, bởi vì hai năm đều ở lâm gia ăn bọn họ sẽ cảm thấy không được tự nhiên cho nên đồ ăn một loại lâm y y cho bọn hắn chuẩn bị chút tới rồi lâm ra, lâm đại quân hỗ trợ đem lương thực cùng đồ ăn dọn tiến lâm tam quân nhà ở, ở dọn đồ vật thời điểm, lâm đội trưởng tới. Lâm đội trưởng, nhất nhất a ngươi hiện tại có rảnh sao? Lâm y y, thúc ta có rảnh, có chuyện gì sao? Lâm đội trưởng, không bằng chúng ta vừa đi một bên nói. Lấy hắn cùng lâm y y, tuổi tác cùng quan hệ chính là lén đọc sách cũng sẽ không đưa tới nhàn thoại. Lâm y y, tốt. Vì thế, hai người vừa đi một bên nói, đi tới đi tới, liền đi tới vùng núi bên kia. Lâm đội trưởng thấy bốn bề vắng lặng liền nói ta mấy ngày hôm trước công xã mở họp, xã trưởng cho chúng ta thôn một cái công nông binh đại học xanh ngạch, người cảm thấy chúng ta trong thôn ai đi tương đối thích hợp. Ta nhìn đại quân không tồi. Lâm đội trưởng đề lâm đại quân là có lý do, đệ nhất lâm đại quân là trong thôn duy nhất cao trung sinh. Đệ nhị, lâm đại quân là hắn con rể. Cho nên tổng hợp hai điểm, lâm đại quân là nhất thích hợp. Chính là đề gia lâm đại quân, người khác cũng sẽ không nói hắn bất công, bởi vì đại đội không có khác cao trung sinh. Lâm y y nghĩ nghĩ, đại quân không đi, người có thể ở thanh niên trí thức lựa chọn một cái. Chúng ta trong thôn không có thích hợp người, thanh niên trí thức chúng tuyển chọn một cái thực thích hợp. Đầu tiên, thanh niên trí thức bằng cấp cao, so với chúng ta trong thôn người thích hợp. Tiếp theo, nếu biết biểu hiện hảo có công nông binh đại học danh ngạch thanh niên trí thức trong tương lai nhật tử, khẳng định sẽ càng thêm địa thượng tâm. Đương nhiên, lựa chọn thanh niên trí thức nói, người cũng không cần chỉ định làm các thôn dân chính mình đầu phiếu cứ như vậy, đại biểu đây là một lần công bằng công chính chọn lựa danh ngạch cũng sẽ không đưa tới người khác nhàn môn toái ngữ. Bất quá, liền tính là chính mình đầu phiếu Trương Hiếu Quân số phiếu khẳng định cũng là tối cao. Đệ nhất ai đều biết bọn họ lâm ra cùng Trương Hiếu Quân quan hệ. Đệ nhị Trương Hiếu Quân tại đây 4-5 năm, vì mỗi cái học kỳ lão sư danh ngạch có thể thoát đi xuống đất vất vả, hắn biểu hiện là phi thường tốt. Hắn đem mỗi tháng thanh niên trí thức tổ trưởng khen thưởng 5 cân lương thực đều cầm đi phân cho mặt khác thanh niên trí thức mỗi hai tháng chính mình sẽ dùng lương thực đổi phiếu thịt sau đó đi mua mấy lượng thịt thịt mua tới ngao cây cháo thỉnh thanh niên trí thức nhóm ăn một lần cứ như vậy thanh niên trí thức liền thiếu người khác tình, hắn mỗi cái học kỳ lão sư danh ngạch liền càng thêm ổn định. Không thể không nói, vì làm chính mình hào quá trương hiếu quân là phi thường phí tâm tư. Tựa như năm đó, vì quá ngày lành, hắn đem chính mình quá kế đi ra ngoài giống nhau Lâm Y Y nguyên bản cho rằng, Trương Hiếu Quân xuống nông thôn, sẽ đối nhà bọn họ cùng Lâm Gia bất lợi, nhưng là trước mắt mới thôi, Trương Hiếu Quân không có làm như vậy. Trương Hiếu Quân không có làm như vậy, không có cùng Lâm Gia tranh thủ cái gì cũng là có nguyên nhân. Một hắn là không có tư cách tranh, dưới tình huống như vậy, hắn thấy được Lâm Y Y cùng Lâm Gia ở đại đội lực ảnh hưởng, cho nên hắn cho rằng cùng Lâm Gia hào hào ở chung đối chính mình càng có chỗ tốt. Nhị không thể không nói, mấy năm nay, lâm gia đối hắn cũng là chiếu cố tuy rằng mỗi lần cùng lâm gia đổi phiếu thịt thời điểm dùng chính là lương thực, nhưng là ngày thường, lâm gia rau dưa, trứng gà thường thường mà cũng sẽ đưa cho bọn họ, mỗi phùng ăn tết thời điểm, cũng sẽ gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm, dưới tình huống như vậy, Trương Hiếu Quân nếu nói không có cảm xúc đó là không có khả năng. tam trong tay hắn có tiền có phiếu tiền có vài trăm, phiếu phương gia mỗi tháng đều sẽ gửi tới. Hắn trừ bỏ không phải công nhân ở ngoài, thật đúng là cái gì cũng không thiếu, không có đến yêu cầu tính kế lâm gia nông nổi. Cho nên mấy năm nay xuống dưới, hắn cùng lâm gia quan hệ còn có thể hào hào. Lâm đội trưởng, đại quân không cần sao. Lâm y y nói công nông binh đại học ra tới, cũng chính là đương công nhân, cùng đại quân hiện tại sẽ không kém đừng quá đại, hơn nữa vừa đi 3-4 năm, trong nhà chỉ có tiểu chân mẹ con ba người, cũng không thỏa đáng. Lại nói, đại quân tính cách là cái loại này sẽ không đi tranh, vẫn là ở nhà đương cái công nhân, có thể chiếu cố tiểu chân mẹ con các nàng tương đối thích hợp. Chủ yếu là, lại quá 7 năm thi đại học liền khôi phục cho đến lúc này công nông binh đại học cùng cao trung sinh thật không có gì khác nhau cho nên nếu có yêu cầu có thể cho lâm đại quân đi tham gia thi đại học mặc kệ là khoa chính quy vẫn là đại học chuyên khoa, đều có thể khảo. Chính là đại học chuyên khoa, 80 niên đại sơ sinh viên đại học chuyên khoa hàm kim lượng cũng là phi thường cao. Kỳ thật sao, còn có một nguyên nhân, nhưng thật ra cải cách mở ra, Lâm Y Y tính toán làm Lâm đại quân phu thê chính mình làm tiểu sinh ý cho nên đối với công nông binh đại học nàng cảm thấy càng thêm không cần đi. Cứ như vậy, xem ở Trương Hiếu quân mấy năm nay không tồi phân thưởng, có thể cho Trương Hiếu quân đi. Làm Trương Hiếu quân chờ thượng 7 năm thi đại học đó là không có khả năng, rốt cuộc trừ bỏ nàng, ai cũng không biết 7 năm sau thi đại học sẽ khôi phục. Lâm đội trưởng nghe Lâm Y Y nói như vậy. Cũng liền không có dối rắm hắn tuy rằng hy vọng con rể đi vào đại học nói ra đi cũng dễ nghe một chút nhưng là cũng quan tâm nữ nhi. vạn nhất con rể kiến thức bên ngoài quay đầu lại coi trọng nữ nhân khác làm sao bây giờ. Nghĩ lại con rể ra hiện tại điều kiện cũng khá tốt con rể lại là công nhân cho nên hắn liền không nghĩ lăn lột. Lâm đội trưởng còn có một việc về bác sĩ ứng vệ sinh sở sự tình ta lập tức sẽ đem địa phương đằng ra tới kia về hắn tiền lương vấn đề linh tinh, hắn có cái gì ý tưởng sao? Những việc này ở ứng lão đáp ứng lại đây thời điểm, Lâm Y Y cùng hắn cũng đã nói qua, bác sĩ ứng ơi y thuật thượng hắn là phi thường lợi hại, là cả nước lợi hại nhất bác sĩ chi nhất, hắn hiện tại bởi vì tuổi lớn, cho nên mới về hưu Hiện tại lại nhân duyên trùng hợp vì cho ta đệ đệ xem chân, cho nên mới đi vào nơi này. Cho nên chúng ta đối bác sĩ ứng là muốn phi thường mà tôn trọng cùng coi trọng. Lâm đội trưởng, đây là hẳn là... Thiên A quốc gia cấp pháp bảo, đại đội trưởng vô pháp thường tưởng, hắn có chút kích động, kích động đồng thời cũng lo lắng, kia tiền lương bọn họ có lẽ muốn phó không ra. Lâm y y, bác sĩ ứng nói, hắn không cần tiền lương, cũng không cần tính công điểm, mỗi tháng cho hắn 30 cân lương thực là được. Sau đó về dược này một khối, đi bệnh viện phê tới dược là yêu cầu tiền, yêu cầu đại đội tiền đi phê cho nên thôn dân xem bệnh phó dược tiền. Nhưng nếu là chính hắn lên núi thải tới dược vậy không cần tiền. Lâm đội trưởng cùng Lâm Y Y nói chuyện trong chốc lát bọn họ liền đi trở về. Trở về lúc sau, Lâm đội trưởng bắt đầu muốn giải quyết phòng khám vấn đề. Lâm Y Y đi Lâm ra, nàng cùng Lâm Đại quân nói công nông binh đại học sự tình, rốt cuộc này nguyên bản là thuộc về Lâm Đại quân danh ngạch nhưng là bị Lâm Y Y cự tuyệt, nàng tổng muốn cùng đệ đệ nói một chút. Lâm Đại quân nhưng thật ra không sao cả, hắn đối đại học không có chấp nhiệm, Lâm Đại quân chỉ cần có thể ăn cơm no trong lòng liền thỏa mãn. Hắn kỳ thật đối kết hôn sinh con cũng không có yêu cầu, hắn nhân sinh chính là ăn cơm no. lâm y y, vẫn là người muốn đi công nông binh đại học. lâm đại quân lắc đầu ta nghe tỷ, dù sao hắn biết nhà bọn họ đại tỷ là thông minh nhất nghe hắn tỷ đều là đúng. lâm y y nói, vậy hành về công nông binh đại học sanh ngạch vấn đề, sẽ từ thanh niên trí thức lựa chọn người có thể cùng nhị quân chào hỏi một cái cũng không cần phải nói quá nhiều, liền nói người cự tuyệt làm chính hắn chú ý. Chẳng sợ đại quân không đi, nhưng đây cũng là đại quân đầy rớt xanh ngạch, làm chuyện tốt liền phải nói ra ít nhất cũng muốn làm đối phương biết, đây là lâm y y ý, ý tưởng, bằng không làm chuyện tốt liền không có ý nghĩa. Lâm đại quân ai, hào. Lâm y y công đạo một tiếng, liền về nhà. Lâm đại quân ở cơm chiều sau, liền đi nhà cũ, đem Trương Hiếu quân kêu lên. Trương Hiếu quân, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Lâm đại quân, đại thì cùng ta nói công nông binh đại học xanh ngạch sự tình ta cự tuyệt kế tiếp công nông binh đại học xanh ngạch sẽ từ thanh niên trí thức tuyển, là làm các hương thân đầu phiếu lựa chọn. Trường Hiếu quân vừa nghe, trong mắt đầu tiên là cả kinh hỉ tiếp theo lại nhíu mày, bất quá ngay sau đó nói cảm ơn đại ca. Hắn biết nếu lâm đại quân không cự tuyệt thanh niên trí thức là không có cơ hội, nếu thanh niên trí thức không có cơ hội, hắn liền không có cơ hội. Này năm năm tới, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn mỗi ngày nghĩ trở về thành cũng thường xuyên cấp dưỡng phụ dưỡng mẫu viết thư thực hy vọng bọn họ có thể nghĩ cách đem hắn triệu hồi đi. Nhưng là một lần lại một lần đều không có thu được hồi âm, hắn thất vọng rồi, hắn cảm thấy chính mình không diễn. Sau lại phương phương mang thai, sinh hài tử, hắn có loại lá dụng về cội cảm giác. Hiện tại cùng năm đó nạn đói khi bất đồng, hắn trưởng thành cũng sẽ không đói bụng. Nhưng là có lẽ là vì một hơi, hắn vẫn là tưởng trở về thành. Nhưng mà hiện tại cơ hội tới, hắn trong lòng lại có loại nói không nên lời cảm giác. Hắn ở chỗ này thành ra, có hai từ chính là có thể đi công nông binh đại học. Đương nhiên, tuy rằng hiện tại còn không có xác định là danh ngạch của hắn, nhưng là nếu ở thanh niên trí thức giữa lựa chọn nói, Trương Hiếu Quân là có cái này tự tin. Một là bởi vì hắn sẽ làm người mà là bởi vì hắn tuy rằng qua kế đi ra ngoài nhưng nói như thế nào cũng là đại đội xuất thân người nếu hắn thành sinh viên đại đội nhiều ít cũng có chút mặt mũi lâm đại quân cùng trương hiếu quân là ở bên ngoài nói loại chuyện này cũng không làm cho người khác nghe thấy chờ lâm đại quân đi rồi lúc sau trương hiếu quân cũng về nhà nhìn đến phương phương mang theo nhi tử ở chơi nghe nhi tử tiếng cười trương hiếu quân ánh mắt trầm trầm phương phương đã trở lại đại ca theo như ngươi nói cái gì a Trương Hiếu Quân cũng không có gì chính là, Phương Phương chính là làm sao vậy, xem người có tâm sự bộ dáng, có hài từ lúc sau, Phương Phương từ một cái đơn thuần đại nữ hài biến thành hiểu chuyện mụ mụ. chương 190, Phương Phương cũng nhìn ra Trương Hiếu Quân có tâm tư, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng là nữ nhân đương mụ mụ lúc sau, liền sẽ dần dần mà thành thục. Thấy Trương Hiếu Quân không nói gì, Phương Phương lại hỏi, làm sao vậy? Trương Hiếu Quân, không có việc gì. Phương Phương nhìn hắn, thấy hắn không có nói, nàng cũng không có miễn cưỡng. Tuy rằng nàng dần dần thành thục nhưng lại ý tưởng vẫn là đơn giản, hơn nữa mấy năm nay, bọn họ phu thê quan hệ hảo Trương Hiếu Quân vẫn luôn sùng ái nàng, cho nên Phương Phương cũng liền không có tiếp tục hỏi. Ngày hôm sau, Lâm đội trưởng triệu tập toàn thôn người, khai một cái toàn thôn đại hội, đại hội thượng nói hai việc, một kiện là ứng lão sự tình, trong thôn chuẩn bị khai một gian phòng khám, về chuyện này tự nhiên là toàn thôn người hoan nghênh. Phòng khám dược nếu là ứng lão chính mình ngắt lấy kia không cần tiền, đối thôn dân tới nói, đây là sự tình tốt. Hơn nữa, ứng lão cùng bác sĩ Lâm không giống nhau, hắn là quốc bảo cấp tồn tại. Lâm đội trưởng nói chuyện thứ hai chính là công nông binh đại học danh ngạch sự tình, năm nay thượng Lâm đại đội sản xuất có cái danh ngạch cái này danh ngạch cho thanh niên trí thức cho nên ba ngày sau toàn thôn mỗi hộ đại biểu bắt đầu nặc danh đầu phiếu, đem bọn họ phiếu đầu cấp thanh niên trí thức. Tin tức này vừa ra, sở hữu thanh niên trí thức đều bị chấn kinh rồi. Đại hội sau khi chấm dứt thanh niên trí thức nhóm đều còn không có phản ứng lại đây, chờ bọn họ phản ứng lại đây lúc sau, bọn họ đều điên cuồng. Ba ngày sau bắt đầu đầu phiếu các thôn dân sẽ cho ai? Kỳ thật thanh niên trí thức đều không phải ngốc từ, bọn họ cũng đều biết ở bọn họ bên trong ai hy vọng lớn nhất. Tần Mai Mai nắm chặt đôi tay công nông binh đại học danh ngạch là nàng rời đi nơi này duy nhất biện pháp nhưng là tần mai mai một người một bên tự hỏi vừa đi Trường hiếu quân phương tào cùng phương phương về đến nhà ba người đều trầm mặc công nông binh đại học xanh ngày thí nghĩa cái gì bọn họ cũng đều biết muốn đi sao đều tưởng nhưng là phương phương ta không đi ta không bỏ xuống được nhi tử Trường hiếu quân cùng phương tào nhìn về phía nàng phương phương suy nghĩ trong chốc lát tiếp tục nói ta nếu như đi nếu bị lựa chọn nhi tử ai mang Người khác mang ta cũng không yên tâm, hơn nữa hắn còn như vậy tiểu. Tình thương của mẹ vĩ đại, vì hài tử, nàng có thể từ bỏ việc học. Kỳ thật phương phương căn bản không cần tự hỏi, nàng cho dù là lựa chọn cũng sẽ không đi. Cho nên, nàng trực tiếp từ bỏ. Ca, hiếu quân, các ngươi đâu. Trương Hiếu Quân suy nghĩ trong chốc lát. Ta muốn đi cạnh tranh. Ta nếu không có bị lựa chọn, ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ta nếu bị lựa chọn, chờ công nông binh đại học tốt nghiệp lúc sau, ta chính là công nhân. Đến lúc đó đem ngươi cùng Nhi Từ tiếp đi trong thành. Bằng không chúng ta không biết khi nào mới có thể trở về thành Tiểu Phương. Ta không nghĩ cả đời ở chỗ này, cũng không nghĩ chúng ta Nhi Từ cả đời đều ở chỗ này. Ta tưởng cấp Nhi Từ càng tốt hoàn cảnh. Cho nên thực xin lỗi, ta muốn đi cạnh tranh cái này danh ngạch. Phương Tào ta làm hắn nói ra từ bỏ nói, hắn có chút khó xử, hắn cũng muốn đi. Nhưng là nghe vừa rồi Trương Hiếu Quân cùng Phương Phương nói, hắn lại khó xử. Trương Hiếu Quân, đại ca chúng ta cùng nhau cạnh tranh đi. Phương Phương cùng Phương Tào nhìn Trương Hiếu Quân. Trương Hiếu Quân nói, chúng ta đều muốn đi, cho nên đều đi cạnh tranh, mặc kệ ai thua chúng ta đều sẽ không có tiếc nuối. Trương Hiếu Quân tuy rằng nói được hào phóng, nhưng kỳ thật hắn biết, hắn hy vọng là so Phương Tào đại Cho nên, Trương Hiếu Quân mới có thể nói được hào phóng như vậy. Này ba ngày tần mai mai nhưng thật ra có không ít động tác ở thôn dân gia đi lại thậm chí tới lâm gia nhà cũ, hy vọng Trương Hiếu Quân đem cơ hội nhường cho nàng, nàng thậm chí đưa ra bồi thường, nhưng là Trương Hiếu Quân cũng không có đáp ứng. Lâm Y Y vốn dĩ hai ngày này liền phải đi bộ đội, nhưng bởi vì cái này danh ngạch vấn đề cho nên nàng lùi lại mấy ngày. Thẳng đến hôm nay, cái này danh ngạch xác định lúc sau, Lâm Y Y mới yên tâm. Lâm đội trưởng, hiện tại số phiếu là Trương Hiếu Quân nhiều nhất, ta coi như đại gia mặt đem cái này danh ngạch cho Trương Hiếu Quân. Trương Hiếu Quân, hy vọng ngươi không cần ném chúng ta thượng lâm đại đội sản xuất mặt ngươi muốn cố lên, muốn nỗ lực. Trương Hiếu Quân, cảm ơn đại đội trưởng, ta sẽ không ném đại đội mặt. Cái này danh ngạch xác định lúc sau, đại gia cũng không còn nói. Dù sao đối thôn dân tới nói, này không liên quan bọn họ sự tình đối mặt khác thanh niên trí thức tới nói kết quả này bọn họ cũng là dự kiến bên trong lâm gia nhà cũ trường hiếu quân là cao hứng cao hứng đến khóe miệng đều nhách lên tới căn bản áp không được phương tào tuy rằng không có cạnh tranh đến cái này danh ngạch nhưng là hắn cũng cao hứng rốt cuộc trương hiếu quân là hắn muội phu trương hiếu quân Hảo, liền đại biểu cho phương phương Hảo cho nên phương tào cũng cao hứng nhị quân lâm y y đi vào lâm gia nhà cũ trương hiếu quân vội vàng qua đi đại tỷ lâm y y chúc mừng ngươi sắp muốn trở thành sinh viên trường hiếu quân cảm ơn đại tỷ Hắn là thật sự cao hứng, sinh viên cùng người thành phố, đương nhiên vẫn là sinh viên quan trọng, bởi vì trở thành sinh viên ý nghĩa tốt nghiệp lúc sau đương công nhân không có vấn đề, như vậy đương công nhân chẳng lẽ còn không phải người thành phố sao? Cho nên hiện tại Trương Hiếu Quân nhưng cái gọi là là khí phách tỏa sáng áp đều có điểm áp không được. Hắn loại này tâm tình lâm y y là minh bạch chẳng qua, đại quân, ngày mai ta muốn đi bộ đội, trở ra cũng không biết khi nào cho nên hẳn là đưa không được ngươi, bất quá ở ngươi đi phía trước, ta hy vọng ngươi không phải vừa đi không trở về, ngươi phải hiểu được nơi này còn có thê tử của ngươi cùng như từ. Trường hiếu quân, đại tỷ ngươi yên tâm, ta biết đến, chờ ta tốt nghiệp lúc sau, ta liền sẽ đem tiểu phương bọn họ mẫu từ cũng tiếp đi. Lâm y y gật đầu, ân, ngươi minh bạch liền hảo. Bằng không ngươi nếu vừa đi không trở về, đến lúc đó thanh danh truyền tới trong trường học chỉ sợ cái này danh ngạch liền sẽ bị thu hồi, ngươi phải biết rằng, hiện tại bên ngoài thực loạn, nói không chừng một cái không cẩn thận, liền có người ở sau lưng tính kế ngươi, cho nên mặc kệ làm cái gì, ngươi đều phải cẩn thận. Cũng không nên bỏ vợ bỏ con, bằng không cũng sẽ ảnh hưởng lâm ra thanh danh. Trường Hiếu Quân vừa nghe càng thêm cẩn thận ân. Cái này danh ngạch là hắn thật vất vả cạnh tranh tới, hắn nhưng không nghĩ ra ngoài ý muốn. Lầm y y vốn dĩ cũng là thường hù dọa hù dọa hắn, mắt thấy mục đích đã đạt thành, nàng liền không có tiếp tục. Sau đó nàng lấy ra một chi bút máy, đây là cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi đọc đại học lúc sau tương lai có thể làm đối quốc gia hữu dụng nhân tài, mà không phải chuyên nghiên một ít tiểu tâm tư, người phải biết rằng, sinh viên thiên địa là phi thường rộng lớn kia đều là tổ quốc tương lai lương đóng. Trường Hiếu Quân nghe, không ngừng gật đầu, ân ta đã biết ta sẽ... Từ cạnh tranh đến cái này danh ngạch thời điểm bắt đầu Trương Hiếu Quân liền đem chính mình định vị sửa lại, hắn tương lai là sinh viên, không nên cực hạn với một ít gia đình chuyện nhỏ. Ngày hôm sau, Lâm Y Y trở về bộ đội, nàng đến bộ đội thời điểm, bọn nhỏ đã đi đi học, nàng trước sửa sang lại một chút trong nhà, trong nhà quần áo không có trồng chất trừ bỏ trên mặt đất không có quét sạch sẽ, không lau khô ở ngoài, mặt khác cũng khỏe. Ít nhất không có trồng chất dơ quần áo điểm này liền đủ hào. Giữa trưa, mau đến hài từ tan học thời điểm, Lâm y y đi trường học tiếp hài từ. Lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất từ trong trường học ra tới, thấy Lâm y y đứng ở cổng trường khẩu Tiểu thập nhất ánh mắt sáng lên, mụ mụ hắn hướng tới Lâm y y chạy tới. Lâm y y chặn lại nói, đứng lại, đừng chạy. Nàng mang thai, chịu không nổi cái này tiểu đạn pháo va chạm. Tiểu thập nhất vừa nghe con mẹ nó lời nói, lập tức ngừng bước chân, sau đó khó hiểu, ủy khuất lại mê mang mà nhìn mẹ nó, mụ mụ lâm y y đương nhiên sẽ không nói chính mình có thai không thể làm hắn đâm như vậy sẽ bị thương hài từ tâm cho nên lâm y y nói ngươi đừng nhúc nhích mụ mụ lại đây Tiểu thập nhất lâm y y qua đi ngồi xổm xuống đem tiểu thập nhất ôm lấy mụ mụ muốn ôm ôm ngươi mụ mụ đã trở lại Tiểu thập nhất vừa nghe dùng sức mà ôm lấy lâm y y đầu nhỏ ghé vào lâm y y trên vai mụ mụ mụ mụ, mụ ta rất nhớ ngươi a lâm y y ta cũng tưởng ngươi một chút, hắn sơ sơ tiểu thập nhất đầu, sau đó nhìn về phía lâm ngũ quân. Tiểu ngũ tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi. Lâm ngũ quân lỗ tai có điểm hồng tỷ, ngươi đã trở lại liền hảo ta cũng tưởng ngươi. Lâm y y, đi thôi, về nhà ăn cơm. Giữa trưa tiêu vũ về đến nhà, chuẩn bị lấy hộp cơm đi nhà ăn mốc cơm, kết quả nhìn đến trong nhà nữ chủ nhân đã trở lại. Tiêu vũ nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn, bởi vì lâm y y bọn họ từ thủ đô trở về thời điểm tiền thái liền cấp tiêu vũ đánh qua điện thoại cho nên tiêu vũ biết mấy ngày nay lâm y y không có tới bộ đội là bởi vì ứng lão sự tình. Tiêu vũ đã trở lại, lâm y y cười tùm tìm nói ta cho ngươi mang đến lễ vật. Tiểu thập nhất lỗ tai vừa động mụ mụ ta lễ vật đâu. Lâm y y các ngươi đều có ăn được cơm liền cho các ngươi, bất qua các ngươi lễ vật cùng ngươi ba ba lễ vật bất đồng. Tiêu vũ nhướng mày, không giống nhau lễ vật, là cái gì, lầm y y, ngươi đoán. Tiêu đoàn trưởng trí dũng song toàn, liền xem ngươi có thể hay không đoán được ra. Tiêu vũ quần áo, hẳn là không phải, nếu là quần áo, hắn tức phụ sẽ không loại vẻ mặt này. Hơn nữa với hắn mà nói quần áo gì đó, lực hấp dẫn không lớn, hắn lại không phải hài từ. Hắn tức phụ đưa lễ vật khẳng định là đưa đến hắn tâm khảm. Nhưng là, hắn hiện tại không có đặc biệt muốn đồ vật. Lâm Y Y ăn cơm trước ăn cơm liền nói cho các ngươi lễ vật. Tiểu thập nhất ta đã ở ăn, Lâm Ngũ Quân ta cũng ở ăn. Này hai tiểu tử ăn cơm thực mau từng bước từng bước như là ở thi đấu giống nhau, đồng thời còn nhìn lẫn nhau trong chén cơm hận không thể đều phải so đối phương ăn đến mau. Cho nên, Lâm Y Y cùng Tiêu Vũ mới ăn nửa chén cơm tiểu thập nhất cùng Lâm Ngũ Quân đã ăn được cơm. Lâm Ngũ Quân tỷ ta ăn được ta là cái gì lễ vật a Tiểu Thập Nhất mụ mụ ta cũng ăn được ta là cái gì lễ vật a. Tiêu Vũ nhìn hai cái tiểu tử, lại nhìn xem chính mình trong chén cơm, hắn cảm thấy chính mình vẫn là từ từ ăn đi. Lâm Y Y bất đắc dĩ mà lắc đầu, các ngươi thật là, sau đó từ trong phòng lấy ra lễ vật, nàng nắm nắm tay. Các ngươi chính mình tuyển, các ngươi muốn cái nào tay. Tiểu Thập Nhất như vậy tiểu sao? Hắn mụ mụ một bàn tay đều có thể nắm ở bên trong, này có thể là cái gì lễ vật a? lâm y y ghét bỏ quá tiểu nhân lời nói vậy ngươi không cần muốn lễ vật chương 191, tiểu thập nhất vừa nghe mẹ nó nói loại này lời nói lập tức sửa miệng không chê không chê mặc kệ mụ mụ đưa cái gì lễ vật ta đều thích ta đều sẽ đương thành bảo bối lâm y y một chút cảm động đều không có còn tuổi nhỏ miệng như vậy ngọt ngày thường với ai học tiêu vũ yên lặng mà ăn cơm tiểu thập nhất đôi mắt truyền a truyền truyền tới hắn ba trên người sau đó chỉ vào hắn ba cùng hắn học Tiêu Vũ cảm thấy chính mình có điểm oan, hắn ngày thường cũng sẽ không nói loại này lời nói cái gì ngươi đưa lễ vật ta đều thích linh tinh nói, hắn nghe liền cảm thấy toan hàm răng. Nhưng là Lâm Y Y A Thanh, ngươi ba nói chuyện bản lĩnh nhưng không có ngươi cao. Tiêu Vũ ý tứ là hắn bị ghét bỏ sao? Cầu sinh dục rất mạnh, Tiêu Vũ lập tức tỏ vẻ không, mặc kệ ta đưa cái gì lễ vật ta cũng đều thích. Lâm Y Y lầm Ngũ Quân thập nhất ngươi muốn tuyển cái nào tay? Tiểu thập nhất ân tay phải đi ta liền lựa chọn tay phải. Chờ hắn nói tay phải lúc sau, Lâm y y mở ra tay phải chỉ thấy bên trong có một cái hình vuông lãnh tụ chân dung huy chương. Tiểu thập nhất qua đều thượng năm nhất tiểu thập nhất đương nhiên biết có một cái như vậy huy chương là cỡ nào mà ghê gớm cho nên hắn đôi mắt đều mờ to. Lâm ngũ quân tỉ, người mau đem tay trái lễ vật cho ta xem. Lâm y y mở ra tay trái, bên trong là một con hình tròn lãnh tụ chân dung huy chương. Hai cậu cháu lập tức cầm lấy huy chương xem yêu quý đều không bỏ được mang lên. Nhưng là hai người vẫn là muốn mang lên. Một mang lên, Lâm Ngũ Quân liền mang theo tiểu thập nhất chạy, hai người muốn đi trường học. Lâm Y Y cười lắc đầu thật là hài từ A, bất quá, hài từ thời đại thật tốt đẹp thiên chân lại vô ưu vô lự. Chờ Lâm Ngũ Quân cùng tiểu thập nhất đi rồi lúc sau, Lâm Y Y tiếp tục ăn cơm. Tiêu vũ nhìn nàng một hồi lâu thấy nàng đều không có lấy ra mặt khác lễ vật ý tứ, mới không mở miệng không được ta đâu. Lâm y y, chờ ngươi ăn được cơm. Tiêu vũ, ngươi đều cầm hai phân ra tới. Ngụ ý là, lại lấy một phần ra tới cũng là thuận tiện. Lầm y y, một khác phân tạm thời lấy không ra chỉ có thể làm ngươi biết. Tiêu vũ nhướng mày, đó là cái gì lễ vật. Lầm y y, ăn cơm. Mang theo nồng đậm lòng hiếu kỳ tiêu vũ tiếp tục ăn cơm. Bất quá, lần này động tác so với trước nhanh. Chờ hắn ăn được cơm, Lâm Y Y cũng ăn được thấy Tiêu Vũ nhìn chằm chằm nàng xem, nàng đi đến Tiêu Vũ trước mặt. Nàng khởi thân Tiêu Vũ cũng đi theo đứng dậy, Lâm Y Y nói, ngươi không phải muốn lễ vật sao? Ngồi đừng nhúc nhích, Tiêu Vũ nghe vậy, ngoan ngoãn ngồi xong. Bất quá thấy Lâm Y Y đến gần, hắn bắt đầu suy nghĩ bậy bạ Lâm Y Y nói qua, lễ vật là không thể lấy ra tới, như vậy đây là muốn thân hắn. Tâm phanh phanh phanh mà nhảy, hiện tại vẫn là ban ngày, có thể hay không có điểm không tốt ở tiêu vũ trong lúc miên man suy nghĩ lâm y y nắm lên hắn tay sau đó đặt ở chính mình trên bụng người lễ vật ở chỗ này mau hai tháng tiêu vũ thân thân đâu quả thực ngũ lôi oanh đỉnh với hắn mà nói tức phụ mang thai ý nghĩa tương lai một năm hòa thượng sinh hoạt kia còn không bằng thân thân cái này lễ vật hắn tưởng lui lâm y y nhìn hắn không phải thực tốt sắc mặt hỏi ngươi không thích tiêu vũ thích nghiến răng nghiến lợi có khổ nói không nên lời Lầm y y nhịn không được cười ra tiếng, nàng sơ sơ đầu của hắn, ngoan, cái này lễ vật nói như thế nào đều là chúng ta cùng nhau nỗ lực người muốn tiếp thu hắn Nga. tiêu vũ tuy rằng càng thêm muốn thân thân, nhưng là tức phụ hoài nhị thai, hắn vẫn là cao hứng, nói như thế nào đều là chính mình hài tử, không có một người nam nhân sẽ không thích nhiều con nhiều cháu, hy vọng là cái nữ oa về sau làm nàng ca ca bảo hộ nàng. Cái này niên đại nữ nhân có hay không huynh đệ chống lưng, kém rất lớn. Đương nhiên, lấy nhà bọn họ điều kiện, liền tính không có huynh đệ chống lưng, cũng là không sợ. Lâm y y, đều nói nữ nhi là ba ba đời trước tình nhân. Tiêu vũ chỗ nào nghe tới, ta như thế nào không nghe nói qua. Lâm y y, tiêu vũ, nếu dựa theo nói như vậy nói, đứa con này chẳng phải là mụ mụ đời trước tình nhân rồi. Khó trách cái kia tiểu tử thúi ta nhìn thực không vừa mắt, mỗi ngày đều chịu đựng tưởng tấu hắn. Lâm y y, nhi tử thực xin lỗi, mụ mụ cho ngươi gây họa Cái gì cũng không biết tiểu thập nhất đang ở trong trường học tú hán huy chương. Trong nháy mắt 71 năm tháng riêng tới rồi. Lâm y y bởi vì mang thai quan hệ, năm nay ăn tết bọn họ không có hồi trong thôn. Bất quá năm 29 thời điểm, tiêu đại cường cùng tần hương cúc tới cấp lâm y y bọn họ mang đến rau dưa cùng cá. Bọn họ là lần đầu tiên tới bộ đội, tới thời điểm tiêu tân dùng chạy nuôi heo điện thoại cấp bộ đội gọi điện thoại, cho nên Tần Hương Cúc cùng tiêu đại cường rời thuyền thời điểm, liền thấy được tới đón bọn họ tiêu vũ. Tiêu vũ, bên này cũng có cá, có đôi khi trên đảo thôn dân sẽ chào cá tới giao dịch các ngươi qua lại nhiều phiền toái. Nam nhân là không rõ cha mẹ đối hài từ thử nghiệm, đặc biệt là thẳng nam. Tần Hương Cúc năm nay cá đặc biệt đại, liền nghĩ cho các ngươi mang đến. Thôn dân chào cá biển cùng chúng ta hồ nước cá nước ngọt không giống nhau, thay đổi khẩu vị cũng hào. Tiểu vũ cũng liền thuận miệng một câu, hắn biết cha mẹ muốn tới cho nên là lái xe tới tiếp bọn họ hai vợ chồng già, liền trở về bộ đội. Xe tới rồi bộ đội, tiểu thập nhất cùng lâm mũ quân ở cửa chờ thấy bọn họ tới tiểu thập nhất nhiệt tình mà chạy tiến lên, nãi nãi. Tần Hương Cúc A Nha ta ngoan tôn tử, xe dừng lại ổn, Tần Hương Cúc liền đi ôm lấy tiểu thập nhất so thấy Nhi Tử còn muốn nhiệt tình hiểu thập nhất ôm lấy tần hương cúc tay hỏi nãi nãi ngươi cùng ra ra là cố ý tới xem ta sao tần hương cúc đúng vậy nãi nãi cho ngươi cùng mẹ ngươi tặng cá cho ngươi nấu canh uống ngươi thích uống canh cá sao Tiểu thập nhất thích nãi nãi ta mẹ có bảo bảo ta phải có cái thơm ngào ngạt muội muội thơm ngào ngạt muội muội tần hương cúc đúng vậy mẹ ngươi có bảo bảo ngươi thích muội muội không thích đệ đệ sao hiểu thập nhất không thích đệ đệ đệ đệ mỗi ngày lưu nước mũi hào dơ người nhà trong viện tiểu nam hải tương đối nhiều tiểu thập nhất nhìn bọn họ mỗi ngày đều dơ hề hề lưu trữ nước mũi xem qua đại cữu cữu gia cùng nhị cữu cữu gia nữ nhi hắn vẫn là thích muội muội hắn muốn cái chính mình muội muội tần hương cúc kia chờ mụ mụ ngươi sinh muội muội ngươi phải hào hào bảo hộ muội muội a tiểu thập nhất ân ta đã trưởng thành ta sẽ bảo hộ mụ mụ bảo hộ muội muội tần hương cúc vậy ngươi ba ba đâu ngươi không bảo vệ "Yểu thập nhất nghĩ nghĩ, chờ ba ba già rồi ta lại bảo hộ đi." Đi theo phía sau bọn họ, nghe xong cái toàn bộ hành trình tiêu vũ, ta cảm ơn ngươi bảo hộ. Còn chờ hắn già rồi, hắn già rồi cũng không cần hắn bảo hộ. Lâm Y Y đã phao hảo sữa bột chờ nhị lão đã đến, nàng là tính thời gian phao, chờ Tần Hương cuối cùng tiêu đại cường tới rồi, sữa bột độ ấm vừa vặn tốt. "Lâm Y Y cha, nương, các ngươi tới, mau uống ly trà ấm áp thân thể." Cái này nhật tử chính là tương đương lãnh ăn Tết là một năm bên trong nhất lãnh lúc. Tần hương cúc ta thật đúng là khát, thấy nhi tử cho bọn hắn phao sữa bột tần hương cúc trong lòng phi thường mà thỏa mãn, ba cái con dâu, liền vợ lão nhị lớn nhất phương, đương nhiên, điều kiện cũng là vợ lão nhị hào. Tiêu đại cường ở con dâu trước mặt là luôn luôn không thế nào nói chuyện. Tiêu vũ đem cá, đồ ăn còn có huyện thành lãnh tới lương thực đều sách đến phòng bếp tần hương cúc cùng tiêu đại cường cầm 6 điều cá, mỗi điều đều có 2 cân trở lên, đây là bọn họ cố ý chọn tiêu tiền ở đại đội mua. Tần hương cúc người cái này bụng có điểm đại, không phải là song thai đi. Lầm y y, không phải song thai kiểm tra quá, là một thai. Bộ đội phòng y tế có thể kiểm tra. Tần hương cúc người đến lúc đó sinh, là đi huyện thành bệnh viện vẫn là ở chỗ này. Lầm y y, sinh hài từ là cái tiểu phẫu thuật, phòng y tế cũng có bác sĩ, có thể tiến hành tiểu phẫu thuật cho nên ta tính toán ở chỗ này sinh. Tần Hương Cúc nơi này có khoa phụ sản bác sĩ. Lâm y y có, nơi này có quân tàu cho nên có khoa phụ sản bác sĩ. Kỳ thật bộ đội phòng y tế không nhỏ, so trấn trên phòng khám lớn hơn, bác sĩ cũng có vài cách, rốt cuộc tùy nhiệm vụ xuất phát quân y đều là ở chỗ này cho nên phòng y tế quy mô mới không nhỏ giống có chút trên đất bằng bộ đội, tùy nhiệm vụ xuất phát bác sĩ có thể tòng quân bệnh viện chọn, nhưng là ở trên đảo không có quân y viện, cho nên bác sĩ đều là ở phòng y tế bị tương đối tới nói, nơi này quân y đều là tương đương nhẹ nhàng. Có vài cái bác sĩ đều là mấy năm trước lại đây, cố ý đi quan hệ điều đến bộ đội, phòng Trừng cũng là lo lắng bị bên ngoài liên lụy. Tần Hương Cúc kia chờ ngươi mau sinh hài từ thời điểm, ta lại đây chiếu cố ngươi, ngươi cũng đừng chối từ, đại phòng cùng tam phòng sinh thời điểm cũng đều là ta và ngươi nãi nãi chiếu cố. Lâm Y Y, Hảo cảm ơn nương. Lần này cha mẹ thật vất vả tới bộ đội thập nhất cũng tưởng ra ra nãi nãi, không bằng nhiều ở vài ngày đi. Tần Hương Cúc ngày mai đại niên 30, chúng ta đến trở về, chờ thêm năm lại trở về. Lần này tới nơi này, chủ yếu vẫn là đưa lương thực, bọn họ đem Lâm Y Y dân thành phố phúc lợi lãnh tới, nghĩ bọn họ ở trên đảo lương thực hẳn là không đủ cho nên liền đem lãnh tới lương thực cho bọn hắn đưa tới. Đồng thời, bọn họ cũng có chút tưởng nghiệm tôn từ lâm y y cũng không miễn cưỡng bọn họ, chủ yếu ngày mai là đại niên 30, lão nhân ra sao, ở đại niên 30 thời điểm luôn là thích ở nhà, sau đó ăn bữa cơm đoàn viên. Giữa trưa thời điểm, lâm y y làm một đốn ăn ngon chiêu đãi bọn họ. Ăn cơm khi tiêu đại cường nói, ta ở công xã làm 10 năm, nếu không phải vợ lão nhị ta cũng sẽ không có tốt như vậy. Công tác này 10 năm tới, chúng ta nhật từ quá đến tính giàu có từ vợ lão nhị vào cửa lúc sau, ra hai cái công nhân, đại đội không có không hâm mộ nhà của chúng ta. Vợ lão nhị ở chỗ này ta cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tiêu đại cường làm cha chồng, là tiêu gia một nhà chi chủ, hắn nói những lời này thật là phân lượng thực trọng. Liền này 10 năm tiêu gia ra hai cái công nhân, đối lâm y y cũng là vạn phần cảm tạ Lâm y y cha ngài khách khí, nếu gả đến tiêu gia ta tự nhiên phải vì tiêu gia suy xét. Tiêu đại cường thở dài một hơi, lần này tới chủ yếu là cho các ngươi đưa lương thực, tiếp theo là còn có một việc cũng tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Lâm y y có chút nghi hoặc tiêu vũ nói thẳng sự tình gì. Tiêu đại cường ta ở công xã bảo vệ cửa cương vị thượng làm 10 năm trong nhà tiền tiết kiệm cũng có 2.000 khối tà hữu, này đó tiền chúng ta dưỡng dưỡng lão cũng đủ rồi tiêu đại cường dừng một chút 2.000 khối dưỡng lão đâu chỉ đủ tiêu đại cường có thể nói là trong thôn nhà giàu số 1 này cũng ít nhiều phân ra sớm. Kỳ thật dân quê đương công nhân thật sự có thể tồn hạ tiền, huyện thành người đương năm công nhân nhưng tồn không dưới 2.000, vì cái gì đều phải tiền. Mà tiêu gia ăn đều là trong đất, không cần tiền, cho nên mới có thể tồn hạ. Cho nên, cho nên tả ý thứ là, đại ca ngươi qua năm liền 35, tiểu châu qua năm 15 phải làm mai, tiểu thụy qua năm cũng 14, hắn trước nửa đời đều là trên mặt đất, trong nhà cũng không có tiền, ta tính toán tính toán đem công xã cái này công tác nhường cho hắn. Tiêu đại Cường than một tiếng khí tiếp tục nói ta đời này nhất kiêu ngạo chính là các ngươi một nhà người cưới nhất nhất chẳng những ta thành công nhân lão Tam cũng thành công nhân còn có ngươi muội muội nhưng là đại ca ngươi hắn ta biết vợ lão đại có rất nhiều khuyết điểm chính là người một nhà điều kiện đều hảo cũng không thể rơi xuống nhà bọn họ trước 2 năm lão Tam tạo phòng ở dọn đi ra ngoài hắn phòng ở 50 đồng tiền bán cho lão đại lão đại ai đương cha hai tử đều là đau, nhưng là nhìn hai cái nhi tử dần dần mà hảo, lão đại lại càng ngày càng kém, hắn trong lòng cũng không dễ chịu. Sớm hai năm không có nói ra đem công tác cấp lão đại, là bởi vì lão tam còn không phải chính thức công, chính mình cũng tưởng lại tôn điểm tiền. Hiện tại lão tam đương mấy năm chính thức công, trong nhà cũng nổi lên cùng vợ lão nhị giống nhau tạo hình phòng ở, mà bọn họ hai vợ chồng già cũng tồn hai nghìn trở lên tiền tiết kiệm cho nên thiêu đại cường mới đưa ra cái này. Tiêu Vũ nói, này công tác là nhất nhất cho các ngươi, nhất nhất có ý kiến gì không? Nếu là chính mình cấp công tác, hắn tự nhiên là không có ý kiến, nhưng là tức phụ cấp công tác, hắn là sẽ không làm chủ. Người một nhà đều nhìn về phía lâm y y, đặc biệt là Tiêu Đại Cường, hắn là có chút khẩn trương, mấy năm nay, tuy rằng Đại Phòng sinh hài từ vợ lão nhị tặng sữa bột, nhưng ở ngoài chưa từng có nói chuyện qua cho nên Tiêu Đại Cường thực lo lắng vợ lão nhị không đáp ứng. Lâm y y, khá tốt nếu cha mẹ trong lòng có tính toán, liền dựa theo các ngươi tưởng tới. Nàng cũng không có ý kiến, nếu công tác này không cho tiêu võ cha mẹ chồng cũng sẽ lo lắng. Bọn họ đều nói chính mình tiền tiết kiệm tiềm thức cũng là đang nói, bọn họ có dưỡng lão năng lực nguyên bản công tác cũng là vì dưỡng lão. Hiện tại bọn họ có thể dưỡng lão, không lo lắng, cũng không cần mấy cái nhi từ nhọc lòng cho nên muốn đem công tác cấp đại nhi từ. Kỳ thật cha mẹ chồng ý nghĩ như vậy, Lâm y y cũng là lý giải. Mặc kệ nàng đối tề ba thái có bao nhiêu đại ý kiến, tiêu gia lão đại là cha mẹ chồng thân nhi tử, nàng nam nhân thân đại ca, này phân huyết thống là như thế nào đều cắt không ngừng. Cho nên ở đối đãi những việc này thượng, nàng không bằng hào phóng một chút, không cần phải bởi vì người khác mà bị thương cha mẹ chồng tâm. Cha mẹ chồng một khi bị thương tâm, hắn nam nhân cũng không hảo làm người. Cho nên, lui một bước cả nhà vui vẻ, vậy không bằng lui một bước Nghe được Lâm Y Y nói như vậy, Tiêu Đại Cường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Hương Cúc dẫn theo tâm cũng thả đi xuống, quả nhiên, vẫn là vợ lão nhị rộng lượng. Chuyện này nói khai, cả buổi chiều người một nhà vẫn là tương đối vui vẻ. Tiểu thập nhất cùng Lâm Ngũ Quân đi làm Tiêu Vũ ngủ chưa, Lâm Y Y mang theo Tần Hương Cúc nhận nhận lộ, giới thiệu một chút bộ đội. Tiêu Đại Cường không có việc gì, ngồi ở trong viện phơi nắng, sau đó lại không chịu ngồi yên mà xử lý trong viện đất nhỏ. Lâm y y mang theo Tần Hương Cúc nhận thức người nhà viện lộ, sau đó lại mang theo nàng đi bộ đội trường học nơi này là bộ đội trường học bên này là tiểu học bên này là nhà giữ trẻ. Bộ đội hài tử hữu hạn cho nên trên đảo thôn dân hài tử đều có thể tới nơi này nhiệm thư, này cũng coi như là bộ đội ở chiếu cố dân chúng. Tần Hương Cúc cái này hảo, dân chúng đọc không dạy nổi thư tạo không dạy nổi trường học thỉnh không dạy nổi lão sư ít nhiều bộ đội. Từ lâm y y trên người, nàng biết đọc sách chỗ tốt, không chỉ là nàng, có thể nói bởi vì lâm y y, đại đường đại đội sản xuất cùng thượng lâm đại đội sản xuất, trên cơ bản chỉ cần có điểm dư tiền nhân ra, cũng đều bỏ được đưa nữ nhi đi đi học. Liền tính tặng không nổi cao trung, tặng không nổi sơ trung, tiểu học cũng là sẽ đưa. Ai nói nữ nhi không tốt? Nhìn xem nhân gia lâm gia, nữ nhi lấy sức của một người nuôi lớn mấy cái đệ đệ còn cho bọn hắn đưa đến cao trung, cho bọn hắn tạo gạch xanh phòng, cho bọn hắn tìm công tác ai dám nói nữ nhi không tốt. Nhân gia nữ nhi đối nhà mẹ đẻ hảo đối nhà chồng cũng hảo Cho nên nói, lâm y y lấy sức của một người, khách quan mà thay đổi một ít trọng nam khinh nữ tư tưởng. Từ bộ đội tiểu học sau khi rời khỏi, Lâm Y Y lại mang theo Tần Hương Cúc đi một chuyến trong thôn, trao đổi một ít đồ vật Tần Hương Cúc càng là mua một đại bó cây mía. Một bó cây mía có mời tới căn, hương vị thật là ngọt so nước đường còn muốn ngọt. Lâm Y Y cũng mua hai bó, một bó đặt ở bộ đội nhà mình ăn, một khác bó phiền toái cha mẹ chồng giúp nàng đưa đến Lâm ra. Nàng cấp nhà mẹ đẻ tặng đồ chưa bao giờ che giấu, nhà mẹ đẻ cũng thường xuyên cho nàng đưa thịt đưa trứng gà. Ngày hôm sau, Tần Hương cúc cùng Tiêu Đại Cường liền rời đi tiêu vũ đưa bọn họ đến bến tàu, nhìn theo bọn họ lên thuyền. 6 giờ rưỡi, Tần Hương cúc cùng Tiêu Đại Cường hạ bến tàu, sau đó thuê bạch nê loan đại đội sản xuất xe bò. Xe bò tới trước thượng Lâm Đại đội sản xuất, đỉnh tới rồi Lâm Đại quân trước ra môn. Lâm Đại quân trước ra môn sân Đại môn là mở ra, xe bò dừng lại, này động tĩnh trong nhà người liền phát hiện. Lâm Trần đi ra thấy là Tần Hương cúc nàng nhiệt tỉnh nói tím tới. Tần Hương Cúc ai, chúng ta ngày hôm qua đi bộ đội, cấp nhất nhất bọn họ tặng điểm lương thực cùng rau dưa qua đi, lúc này vừa trở về, nơi này có nàng làm chúng ta mang đồ vật. Lâm Chân A Nha, hôm nay buổi sáng tứ quân cũng đi bộ đội, cấp đại thì bọn họ tặng thịt heo cùng trứng gà qua đi, các ngài không gặp phải A. Liền như vậy một cái bến tàu thế nhưng không gặp phải. Tần Hương Cúc có lẽ sắc trời tối sầm điểm, không chú ý. Ngày mùa đông buổi sáng, sắc trời đích xác có điểm ám. Lâm Trân đem đồ vật dọn hảo Tần Hương Cúc lại cho nàng một phong thơ, đây là nhất nhất kêu ta mang đến tin. Lâm Trân cảm ơn thím thím có rảnh tới trong nhà ngồi. Tần Hương Cúc ngươi thật là khách khí chúng ta đây đi về trước. Lâm Trân ai, nhìn theo bọn họ sau khi rời khỏi, Lâm Trân hủy đi tin, Lâm Y Y ở tin công đạo một ít đồ vật phân phối. Lâm Trân vội vàng cầm mấy thứ này đi tặng người. Nàng trước cấp ứng lão bên kia tặng rong biển tôm khô cùng cá khô, sau đó lại cầm hai căn cây mía Ứng lão tiểu xong, ứng lão ở phơi dược thảo ứng xong ở quét thước vệ sinh Này non nửa năm qua tổ tôn hai đối thôn rất là thích trong thôn người thực nhiệt tình Ứng lão cho bọn hắn xem bệnh thời điểm không thu dược liệu tiền cho nên bọn họ sẽ cho ứng lão đưa đồ ăn, đưa trứng gà Trứng gà là quý trọng đồ vật, ứng lão sẽ không thu, đồ ăn nói hắn ngẫu nhiên sẽ thu Ứng lão, đây là cái gì a? Lâm Trân, ngày hôm qua đại tỷ cha mẹ chồng đi bộ đội, hôm nay bọn họ đã trở lại, đây là đại tỷ ủy thác bọn họ mang đến đồ vật, đây là cho các ngươi. Ứng lão, lâm nhất nhất đồng chí thật là quá khách khí, chúng ta đây liền nhận lấy. Lâm Trân, nói chi vậy, đại niên 30 là đoàn viên đêm, hôm nay giữa trưa ngài cùng tiểu xong tới nhà chúng ta ăn cơm đi. Ứng lão, hành hành hành hắn nhìn lâm ra người đều không tồi, lâm ra huynh đệ hòa thuận, đều là thành thành thật thật nhân gia lâm chân cái này chị em dâu tính cách cũng hảo nếu cháu gái có thể gả tiến nhân ra như vậy hắn đã chết cũng yên tâm lại nói ở chỗ này non nửa năm hắn cũng hỏi tham gia lâm gia sự tình tỷ như lâm gia cha mẹ ở nạn đói thời điểm qua đời Tỷ Như Lâm Y y phát hiện bếp hố trồng rau, tỷ như nàng dưỡng heo kỹ thuật thực hảo từ từ, một cái trai trai tiểu cô nương, đem bốn cái đệ đệ nuôi lớn thành nhân, hiện giờ đối qua kế đi ra ngoài đệ đệ cũng rất là chiếu cố, đương nhiên, nàng cũng không có đánh nhà chồng gió thu, đồng thời trả lại cho nhà chồng hai cái công nhân cương vị, như vậy nữ tử ứng lão là thực yên tâm, cũng mang theo kính nể. Cho nên, hắn cảm thấy cháu gái có thể gả cho Lâm Tam Quân thì tốt rồi. Thưởng không có nhà chồng, hạ chị em dâu lại hảo ở chung, duy nhất tương đương với bà bà cấp bậc tồn tại đại cô thì cũng là hảo ở chung người, cháu gái nếu gà tiến lâm ra, nhật từ khẳng định nhẹ nhàng. Hơn nữa cháu gái có y thuật, ở thôn phòng khám đương cây bác sĩ, lại chịu người tôn kính, cuộc sống này, so ở trong thành hảo quá nhiều. Lâm Trần đem đồ vật cấp ứng lão lúc sau, lại cầm một phần đi lâm ra nhà cũ. Trường Hiếu Quân là năm sau mới đi công nông binh đại học cho nên hiện tại còn ở lâm gia nhà cũ. Lâm Trân, đây là đại tỷ từ bộ đội mang đến, ngày hôm qua tiêu gia đại thúc cùng tím đi bộ đội, vừa mới mới trở về. Trường Hiếu Quân, đa tạ đại tẩu lấy lại đây đại tẩu ăn tết thời điểm các ngươi đi đại tỷ kia sao. Lâm Chân sừng sốt đi bộ đội. Trường Hiếu Quân, đúng vậy, ta năm sau liền đi công nông binh đại học tưởng ở đi phía trước cùng đại tỷ bọn họ người một nhà ăn bữa cơm. Lâm Trân, sơ nhất thời điểm có hay không thuyền ban còn không biết, nhưng là sơ tam khẳng định có, nếu không chúng ta sơ tam đi. Ta đi theo đại quân thương lượng thương lượng, Trương Hiếu Quân, hành, ngươi cùng đại ca thương lượng hảo cùng ta nói một tiếng. Lâm Chân ân, sơ nhất tới nhà của chúng ta ăn cơm trưa đi, đem Phương Phương đại ca cũng kêu lên. Trường Hiếu Quân, hảo, sơ nhất buổi tối ở nhà của chúng ta ăn đi. Lâm Chân gật gật đầu. Lễ thượng vãng lai chính là như vậy, tuy rằng Trương Hiếu Quân quá kế đi ra ngoài, nhưng chỉ cần hắn còn thủ bổn phận, Lâm gia cũng là nguyện ý ở thượng Lâm đại đội sản xuất cho hắn làm mặt mũi. Tiêu ra, hôm nay là đại niên 30 tần hương cúc cùng tiêu đại cường từ bộ đội về đến nhà, liền thấy tiêu nãi nãi mang theo tề ba thái cùng lương thị ở chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, nhìn đến bọn họ hai vợ chồng già tới tiêu võ cùng tiêu tân vội vàng tới hỗ trợ lấy đồ vật. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, tiêu đại cường nói về công tác sự tình, sang năm đi làm thời điểm, lão đại cùng ta đi công xã xử lý thủ tục từ sang năm bắt đầu ta cái này công tác liền cho ngươi. chương 192 Tiêu Đại Cường vừa nói sau, ra ngoài Đại Phòng cùng Tam Phòng ngoài ý muốn. Tiêu Gia Gia cùng Tiêu Nãi Nãi là biết đến, bọn họ đi tìm Lâm Y Y cùng Tiêu Vũ thương lượng thời điểm, liền cùng Tiêu Gia Gia chào hỏi qua. Đối Tam Phòng tới nói, đây là dự kiến bên trong, rốt cuộc Tiêu Tân đã có công tác cho nên này công tác khẳng định là cho Đại Phòng. Nhưng là biết là một chuyện nghe xong lúc sau trong lòng vẫn là có chút ê ẩm. Lương Thị nói, này công tác nếu bán đi có thể bán 400-500 đồng tiền đâu. Ngụ ý, này công tác không thể bạch cấp đại phòng, hẳn là bán cho đại phòng. Mọi người trầm mặc trong chốc lát. Tần Hương Cúc nói, lão tam thức phụ nói cũng đúng, này công tác cũng không thể bạch cho đại phòng, dù sao cũng là nhất nhất khen thường. Như vậy đi, lão đại liền cấp 200 đồng tiền, hướng vợ lão nhị mua công tác này. Lúc trước lão tam công tác này cũng là hướng tam quân mua. Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào? Tề ba thái miệng giật giật bất quá không nói chuyện. Liền tính là mua, nàng cũng là nguyện ý. Lão đại, hẳn là hẳn là, nhưng là nhà của chúng ta trước mắt không có 200 đồng tiền, ta ta cấp nhị đệ muội viết chương giấy nợ, chờ lãnh tiền lương, mỗi năm cấp 100, như vậy có thể chứ? Tần Hương Cúc Hành, liền viết chương giấy nợ, đến lúc đó giao cho ta chờ nhất nhất mau sinh thời điểm ta đi bộ đội chiếu cố nàng 2 tháng, sau đó đem giấy nợ cho nàng mang đi. Bất quá, lão tam thức phụ, lúc trước các ngươi sinh tiểu cắt thường thời điểm ta cho 200 đồng tiền, lúc ấy các ngươi không có tiền, cũng coi như là hỏi chúng ta mượn, lúc sau này số tiền ta cũng vẫn luôn không có phải về tới, hiện tại có phải hay không cũng nên cho. vốn dĩ sao, đại phòng không cần tiền mua công tác tam phòng 200 cũng coi như. Tuy rằng lúc ấy nói là mượn, nhưng là tam phòng không phải vẫn luôn chưa cho tiền sao. Nhưng lương thị như vậy vừa nói, tần hương cúc tự nhiên không thể như nàng ý. Lương thị miệng giật giật, tiêu tân nói, hẳn là trước kia đỉnh đầu khẩn trương, chờ lát nữa ăn được cơm ta cấp nương lấy lại đây. Trong lòng tắc thở dài, đại phòng lấy ra 200, bọn họ lấy ra 200, thực công bằng. Đại phòng 200 là cho nhị phòng, bọn họ 200 là cho cha mẹ. Kỳ thật cũng không có gì cấp cha mẹ coi như là dưỡng lão phí, cha mẹ trước kia về sau cũng là cho bọn họ. Cho nên tiêu tân tâm thái vẫn là thực tốt, chỉ là lương thị có khổ nói không nên lời. Bất quá nàng cũng không nói gì thêm, nói đến cùng cũng đích xác hẳn là còn. Lâm y y tự nhiên không biết tiêu ra ở ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm thế nhưng còn náo loạn như vậy vừa ra. Nếu nàng đã biết cũng là đương bát quái nghe một chút đã vượt qua. Đại niên sơ tam buổi sáng, Lâm chân một nhà cùng Trương Hiếu Quân một nhà sở đến bộ đội. Cũng may trên đảo xe bò liền tính là ăn Tết cũng sẽ ở bến tàu chờ, nhìn xem buổi sáng chuyến bay tới có hay không khách nhân thuê xe bò, bằng không này hai nhà người đến đi đường. Lâm Y Y người một nhà bên ngoài, Lâm Y Y nhìn Tiêu Vũ giáo Lâm ngũ quân, Lâm tứ quân cùng tiểu thập nhất đá bóng đá bảo vệ cửa liền tới báo bọn họ tới khách nhân. Vì thế Lâm Y Y đi ra ngoài nghênh đón Tiêu Vũ bốn người tiếp tục đá cầu. Đại tỷ, đại tỷ chúng ta tới. Đại tỷ, Lâm Y Y nhìn từng hàng người thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Lâm Y Y các ngươi tới phía trước như thế nào không làm tứ quân mang lời nhắn. Lâm đại quân một nhà bốn người, Trương Hiếu quân một nhà tam quân, tổng cộng bảy người, tuy rằng trong đó ba cái là tiểu hài tử, nhưng cũng là người A. Cũng may có xe bò, bằng không này giai đoạn mang theo hài tử đi bất tử bọn họ. Lâm chân, chúng ta đây là lâm thời quyết định tới, lúc ấy tứ quân đã tới này. Lâm y y, trong nhà thế nào? Tam quân có khỏe không? Lâm chân, tam quân hiện tại có thể đi đường, hoàn toàn nhìn không ra chân bị thương, ứng lão nói khôi phục thật sự mau. Bất quá ta xem ra vẫn là tiểu song chiếu cố đến hảo châm cứu cùng mát xa chưa bao giờ rơi xuống Lâm Y Y nói vậy là tốt rồi Đi đến người nhà viện đi ngang qua bộ đội sân thể dục Lâm Y Y chỉ chỉ bên kia Các người tỷ phu mang theo bọn nhỏ ở đá cầu Nam các đồng chí có thể qua đi nhìn xem Lâm đại quân ta không đi Cùng tỷ phu đãi ở bên nhau Hắn tình nguyện cùng đại tỷ đãi ở bên nhau Trường hiếu quân ta cũng bất quá đi đối mặt tiêu vũ hắn là có chút trột dạ không dám nhìn thẳng lâm y y nhưng thật ra không biết bọn họ ý tưởng cho rằng bọn họ mệt mỏi nàng mang theo bọn họ về đến nhà trước cho bọn hắn pha đường đỏ thủy đại gia ngồi nếu tới liền ở chỗ này nhiều trụ hai ngày đi khó được trong nhà có người tới vô cùng náo nhiệt cũng không tồi tuy rằng phòng ở chỉ có tam gian nhưng là không có việc gì nam đồng chí một gian nữ đồng chí một gian nam đồng chí ngủ dưới đất lâm đại quân hảo nha Hắn là đáp ứng đến một chút do dự đều không có. Trường Hiếu quân, hào. Hắn cũng thường cùng đại tỷ ra làm tốt quan hệ. lâm y y lại đi cầm đồ ăn vặt ra tới, bánh quy nhỏ, kẹo sữa còn có du tán tử. Đúng rồi, nhị quân khi nào đi đi học. Trường Hiếu quân, 12 liền đi. lâm y y gật gật đầu tới rồi trường học cho ngươi đại ca chạy nuôi heo gọi điện thoại, báo cái bình an, cũng làm cho Phương Phương mẫu tử yên tâm. Phương Phương nghe xong, cảm thấy đại tỷ nói được quá đúng. Trương Hiếu Quân ân ta hiểu được, trong nhà tam gian phòng, dư lại một gian phòng cho khách một gian thư phòng, Lâm Y Y làm Lâm Đại Quân đem thư phòng giường dọn tới rồi phòng cho khách, sau đó phòng cho khách giường lớn cấp Lâm chân mẹ con ba người, thư phòng dọn lại đây kia trương tiểu giường cấp phương phương mẫu từ hai người, sau đó Lâm Đại Quân, Trương Hiếu Quân, Lâm tứ Quân cùng Lâm ngũ Quân, huynh đệ bốn người toàn bộ đến thư phòng ngủ dưới đất, vừa vặn hai người một cái ổ chăn, cũng vừa vặn một cái thư phòng mà phô đủ bọn họ huynh đệ bốn người ngủ phô hào giường cùng mà phô lâm y y nói các ngươi sáng tinh mơ rời giường này một đường cũng mệt mỏi có thể trước nghỉ ngơi một chút các đại nhân nhưng thật ra không mệt chính là hài tử mệt mỏi ba cái hài tử đi trên giường ngủ một giấc một lát sau tiêu vũ mấy người trở về tới thấy trong nhà khách nhân cũng có chút ngoài ý muốn bất quá tháng riêng trong nhà khách nhân nhiều cũng là vô cùng náo nhiệt không khí khá tốt Lâm Đại Quân cùng Trương Hiếu quân người một nhà ở bộ đội ở hai ngày liền đi trở về, trở về phía trước, lại đi trong thôn thu một ít hàng khô, trong thôn hàng khô là thật sự nhiều, bất qua tuy rằng hàng khô số lượng nhiều, nhưng là phân loại lại thiếu, cũng liền này ba bốn dạng chính là tiện nghi. Trừ bỏ hàng khô, hai nhà các lại mang theo một bó cây mía. Nhưng cái gọi là tới thời điểm bao lớn bao nhỏ, đi thời điểm cũng bao lớn bao nhỏ. Nhoáng lên tới rồi tháng riêng 12, Trương Hiếu Quân cõng hành lễ rời đi, Phương Tào mang theo Phương Phương mẫu từ cùng Lâm Tứ Quân đi đưa hắn, Lâm Đại Quân đi làm, Lâm Tứ Quân đại biểu cho Lâm ra đi thấu cái số. Ga tàu hỏa, Phương Phương đôi mắt đều đỏ, lại nói tiếp nàng gả cho Trương Hiếu Quân 5 năm, hai người chưa từng có cãi nhau qua, có cái gì ăn ngon, Trương Hiếu Quân cũng đều là tăng cường nàng, mà kệ Trương Hiếu Quân cưới nàng mục đích là cái gì ít nhất ở người ngoài xem ra, ở Phương Phương chính mình xem ra, này không thể nghi ngờ là chân ái. Mà đối trương hiếu quân mà nói, phương phương là đơn thuần, hảo lừa, hắn thực hảo đắn đo cho nên từ lúc bắt đầu, hắn ở phương phương trước mặt liền biểu hiện rất khá. Đến sau lại cũng thói quen như vậy hảo, lại đến sau lại, hai người chỗ lâu rồi, lại có hài tử, loại này thói quen liền vẫn luôn thói quen đi xuống. trương hiếu quân ta đi rồi, người hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì viết thư cho ta ta lần sau trở về hẳn là nghỉ hè lúc. Phương phương ân, người phải hảo hảo chiếu cố chính mình a Nói, đôi mắt lại đỏ. Trường Hiếu Quân thở dài, người yên tâm, chính là vì các ngươi mẫu tử ta cũng sẽ hào hào chiếu cố chính mình. Trường Hiếu Quân người này đối nữ sắc không tham chính là lãi nặng. Trong nháy mắt tới rồi bốn nguyệt. Ngày đó buổi sáng, Lâm Y Y cùng Tần Hương Cúc đang ở Ninh chăn một cái mùa đông đi qua thời tiết hòa hoãn, cho nên Tần Hương Cúc đem một ít hậu chăn nệm đều thay thế tẩy một chút này không lúc này đang ở đem chăn thủy vắt khô, Lâm Y Y bụng liền đau, đau đến ngoài dự đoán mọi người a Nàng A Nha một tiếng thủ hạ ý thức mà đem chăn buông lỏng ra, nương nương ta đau bụng. Tần Hương Cúc hoảng sợ, đây là muốn sinh. Đi đi đi, chạy nhanh đi y tế sở. Y tế sở mấy cái bác sĩ đang ở nói chuyện phiếm, thấy Lâm Y Y cùng Tần Hương Cúc tiến vào, nữ bác sĩ chặn lại nói, Lâm đồng chí làm sao vậy? Bụng không thoải mái sao? Lâm Y Y ta đau bụng, phòng chừng muốn sinh. Nữ bác sĩ vội vàng đem lâm y y đưa vào một khác gian phòng giải phẫu, nơi này có đơn giản một gian phòng giải phẫu, bằng không bộ đội đến huyện thành ngồi thuyền 1 giờ, lái xe 1 giờ, nếu bệnh tình sốt ruột liền chậm trễ cho nên y tế trong sở phòng giải phẫu là chuẩn bị. Chỉ là trước kia không có khoa phụ sản bác sĩ, sau lại mới có. Lâm y y vào phòng giải phẫu tần hương cúc liền ở bên ngoài chờ tuy rằng con dâu đây là đệ nhị thai, đệ nhị thai nói như vậy so đệ nhất thai thuận lợi, nhưng là nàng trong lòng vẫn là mau mau cả người ngồi không được liền ở phòng y tế đi tới đi lui. Có cái quân y nói tím, ngươi đừng lo lắng, ngồi trong chốc lát uống một ngụ trà chờ ngươi đem một ly trà uống xong rồi, nói không chừng lâm đồng chí liền ra tới. Tần hương cúc trước mặt cười cười cảm ơn bác sĩ A chính là ta chính là ngồi không được ta đứng mới có thể yên tâm. Lầm y y này thay thực mau, từ bụng đau đến cung khẩu khai, lại đến sinh hạ hài tử cũng mới một giờ. Một giờ sau, nữ bác sĩ ra tới, chúc mừng, mẫu tử bình an. Tần Hương cúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó hỏi, sinh đứa con trai a Nữ bác sĩ nói, đúng vậy, sinh đứa con trai. Nàng biết rất nhiều trưởng bối đều thích nhi tử, chúc mừng ngươi, được cái đại tôn tử. Tần Hương Cúc lại nói ta nhi từ cùng con dâu đằng trước đã có đứa con trai, hy vọng này thai sinh cái khuê nữ đâu, này không, được cái tiểu tử, bọn họ nên thất vọng rồi. Nữ bác sĩ sừng sốt kia hạ thai không ngừng cố gắng, bảo đảm cho ngài sinh cái cháu gái. Tần Hương Cúc cười cười, mượn ngươi cắt ngôn cảm ơn bác sĩ A. Nói, đi vào phòng giải phẫu, bên trong tiểu hộ sĩ đã sửa sang lại hào. Tần Hương Cúc đi đến giải phẫu mép giường hỏi thế nào? Lâm Y Y nói, không chịu khổ, đứa nhỏ này ngoan thật sự. Tần Hương Cúc vậy người trước tiên ở nằm trong chốc lát A ta đi kêu lão nhị tới đem ngươi ôm về nhà. Lâm Y Y, ai, ngài đi thong thả, đừng có gấp. Tần Hương Cúc chạy đến tiêu vũ văn phòng, lão nhị, mau, người tức phụ sinh, hiện tại ở phòng y tế, ngươi mau đi đem nàng ôm về nhà. Tiêu vũ, đã sinh ra tới. Hắn mới vừa nghe hắn nương nói, còn tưởng rằng tức phụ bụng đau ở nhà kết quả lời nói ở trong óc sư vị một lần, nguyên lai là đã sinh, nhanh như vậy. Tần Hương Cúc cũng không phải là tuy rằng nói nhị thai sinh đến mau, nhưng là cũng không có nhanh như vậy, đều nói hài tử sinh đến mau, này tính cách nhất định ngoan ngoãn, lão nhị về sau nhất định là đứa bé ngoan. Tiêu vũ nhưng thật ra không nói chuyện, hắn chính chạy vội đâu. tới rồi phòng y tế tiêu vũ ôm lâm y y tần Hương Cúc ôm hài tử, sau đó trở về nhà tiêu vũ sợ sản phụ chúng gió không tốt đi được thực mau bất quá tần hương cúc bước chân cũng mau trên đường nhưng thật ra đụng phải vài người lập tức mọi người đều đã biết nguyên lai là tiêu đoàn trường tức phụ sinh nhị thai cũng là một cái nhi tử tại đây nhiều con nhiều cháu niên đại hợp với hai cái nhi tử ai đều hâm mộ thật sự tiêu vũ đem lâm y y phóng tới trên giường quan tâm hỏi thế nào thân thể có chỗ nào không thoải mái sao lâm y y không có việc gì Yên tâm, ta là người từng chảy, nếu có việc ta sẽ nói. Này thai sinh đến quá thuận lợi, liền chính hắn cũng ngoại lệ. Tần Hương Cúc ngươi đem xe nôi dọn lại đây. Xe nôi từ tiểu thập nhất không cần lúc sau, liền vẫn luôn đặt ở trong một góc dùng để phóng quần áo, mấy ngày nay đã sửa sang lại ra tới. Hiện tại Tần Hương Cúc tính toán đem hài tử phóng tới xe nôi. Lầm y y, nương, ngươi hiện tại đem hắn phóng trên giường đi, ta có thể tùy thời uy nãi. Tần Hương Cúc ai, hào người ngủ ta cho ngươi đi ngao cháo có chuyện kêu ta lâm y y cảm ơn nương chờ đến lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất tan học biết được lâm y y sinh lúc sau hai người lập tức chạy vào nhà nội tiểu thập nhất mẹ nãi nãi nói ngươi sinh bảo bảo là muội muội sao lâm y y nói là muội muội a ngươi xem ngươi muội muội ngủ ở nơi này nàng từ mép giường lôi kéo chăn làm tiểu thập nhất xem Tiểu thập nhất nhìn qua một hồi lâu mới đến ra một cái kết luận, ta muội muội một chút đều không giống mụ mụ. Lâm Y Y nhấp miệng cười trộm, phải không? Tiểu thập nhất đúng vậy, mụ mụ như vậy đẹp, muội muội như vậy khó coi. Có điểm tiểu mất mát, hắn hy vọng muội muội là cái tiểu mỹ nữ. Lầm Ngũ Quân mới sinh ra hài tử đều là cái dạng này, người mới sinh ra thời điểm cũng là cái dạng này, còn không có cháu ngoại gái đẹp đâu. Tiểu thập nhất mờ to hai mắt. Không thể nào ta hiện tại đẹp như vậy, ta sinh ra thời điểm sao có thể khó coi. Tự tin lại tự luyến tiểu thập nhất, lầm ngũ quân ta chính là nhìn ngươi sinh ra, ta còn cho ngươi đổi quá tã đâu, chẳng lẽ ta còn lừa ngươi A. Tiểu thập nhất ngươi tuy rằng sẽ không gạt ta chính là ngươi nhất định sẽ nhớ lầm A. Tiểu cữu cữu, ngươi trí nhớ không tốt nhất định nhớ lầm. Ta mới sinh ra thời điểm khẳng định rất đẹp mụ mụ, ngươi nói có phải hay không nha. Lầm y y, mụ mụ trí nhớ không tốt cấp quên mất bất quá giống như không có người muội muội đẹp tiểu thập nhất méo miệng một lát sau lại nói muội muội đẹp liền muội muội đẹp đi nếu muội muội so với ta sinh ra thời điểm đẹp kia trưởng thành nhất định so với ta càng đẹp mắt nữ hài từ phải đẹp mới được lâm y y đứa nhỏ này mạch não hành a tới rồi giữa trưa ăn cơm tiêu vũ đã trở lại tiểu thập nhất gấp không chờ nổi nói ba ba mụ mụ sinh một cái muội muội tiêu vũ một đốn muội muội không phải đệ đệ sao hắn nhướng mày đi vào phòng nghe nói ngươi sinh một cái nữ nhi lâm y y cười trộm đúng vậy cấp tiểu thập nhất sinh một cái muội muội tiêu vũ hắn thức phụ quá ra trên thực tế này một lừa thật đúng là lừa tiểu thập nhất vài thiên tần hương cúc cũng biết tôn từ bị lừa nàng nhìn tính trẻ con con dâu cũng là giờ khóc giờ cười cũng trộm chờ mong một chút chờ tôn từ biết đó là đệ đệ mà không phải muội muội sẽ như thế nào đừng nói tiểu thập nhất vẫn luôn tưởng muội muội chính là lâm ngũ quân cũng tưởng cháu ngoại gái rốt cuộc lâm y y lừa tiểu thập nhất thời điểm lâm ngũ quân cũng ở cho nên hắn cũng đi theo như vậy cho rằng cơm chưa sau lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất đi đi học tiểu thập nhất còn cùng các bạn học khoe ra chính mình có muội muội tần hương cúc nhất nhất người tính toán cấp lão nhị lấy tên là gì tiểu vũ cũng nghe hắn đối hài từ tên không chấp nhất nhưng là hắn biết nàng tức phụ thích dễ nghe tên Nói lên tên này, Nhi Tử đi đọc sách thời điểm, vừa mới bắt đầu, ở sách bài tập thượng tên đều viết thiếu thập nhất, sau lại nàng tức phụ chỉ ra thập nhất là hắn tiểu danh tự, sách bài tập thượng đến viết đại danh. Vì thế con của hắn còn tưởng đổi tên đâu thật sự là tiêu mộ hằng mặt sau hai chữ đối với năm nhất Nhi Tử tới nói quá khó khăn. lâm Y Y, hôm nay mấy hào A? Tần Hương Cúc 19 hào A? 19 hào 4 Nguyệt 19 hào 419? lâm Y Y, nhũ danh đã kêu thập cửu đi tần hương cúc đại danh đâu lâm y y vũ ca đại danh người tới lấy tiêu vũ vẫn là người lấy thập nhất đại danh là ngươi lấy thập cửu cũng từ người tới lấy miễn cho hài từ sau khi lớn lên biết tên không phải ngươi lấy trong lòng không cao hứng lâm y y hành đi thập nhất đại danh kêu tiêu mộ hằng kia thập cửu nói đã kêu tiêu mộ hành người đi đường hành thế nào tiêu vũ hảo hằng hành bền lòng nhưng là nam từ tiêu mộ tâm không thích hợp cho nên lấy hành tiêu vũ cảm thấy hẳn là ý tứ này Biết lâm y y sinh tới rồi buổi chiều, giang thị cùng hứa thị tới. Mấy năm nay, bối thị vẫn luôn ở tại thượng lâm đại đội sản xuất Lý Vượng đặt cùng trong thôn hài từ chơi rất khá tạm thời bối thị cũng không tính toán đã trở lại. Đối với quân tàu tới nói, tuy quân chẳng qua là tưởng cùng nam nhân nhà mình ở bên nhau, bối thị ở tại thượng lâm đại đội sản xuất mỗi tháng cũng có thể cùng Lý Doanh trưởng cùng nhau trụ thượng mấy ngày. Hơn nữa lý vượng đặt đều trưởng thành, nàng chính là tới bộ đội tới trụ thượng một cái tuần cũng là yên tâm. Cho nên ở tại bộ đội cùng ở tại thượng lâm đại đội sản xuất đối nàng tới nói cũng không khác biệt. Nhưng là đối lý vượng đặt tới nói là có khác biệt. Vì như tử hảo bối thị tự nhiên sẽ không dọn về tới. Có lẽ tuổi lý vượng đạt không bỏ xuống được lâm nhạc sinh non sự kiện, nhưng là trợ lý vượng đạt tiểu học tốt nghiệp, thượng sơ chung, thượng cao trung lâm nhạc sinh non sự kiện liền sẽ buông, sốt cuộc trưởng thành sẽ biết này thật sự không phải chuyện này. Hai người ngồi trong chốc lát hứa thị đi trước, giang thị giữ lại, nhất nhất a ta tưởng cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Lâm y y dựa vào song đầu nói, giang tầu tử muốn cùng ta thương lượng sự tình gì. Giang thị, ngươi nhà mẹ đẻ không phải có vài cái đệ đệ sao. Có chưa lập gia đình chuẩn bị làm mai sao, lầm y y sừng sốt nhưng là cũng không có phủ nhận ta tam đệ năm nay 23 năm, năm trước tham gia quân ngũ thời điểm chân bị thương, năm nay còn ở tỉnh dưỡng chung. Ta tứ đệ năm nay 21 đang ở học lớp 11. Bất quá ta đệ đệ hôn sự ta là không làm chủ, muốn chính bọn họ với nữ đồng chí mới có thể định ra tới. Rốt cuộc theo chân bọn họ kết hôn người, muốn theo chân bọn họ ở chung cả đời, nếu bọn họ không vừa ý cuộc sống này chính là lẫn nhau mà cũng không thoải mái. Giang Thị nói, nhất nhất lời này nói được cũng có đạo lý. Giang Thị cũng không phải không có gặp qua việc đời ở bộ đội ở nhiều năm như vậy, mắt thấy cũng không nhỏ. Là cái dạng này, ta đại nữ nhi năm nay 17, sang năm liền 18, ta thường cho nàng tương xem nhân gia cho nên ta nghĩ, nếu nhà ngươi có đệ đệ nói, nói không chừng chúng ta có thể tương xem tương xem. Tuy rằng bối phận kém, nhưng là nữ nhân gả đi ra ngoài là tùy nhà chồng xem bối phận kỳ thật bối phận không bối phận cũng không quan trọng, chỉ cần không có huyết thống quan hệ liền hào. lâm y y là bị thật sâu động đất kinh tới rồi, nàng là thật sự không nghĩ tới giang thị sẽ nói cái này. Bất quá nói đến giang thị trưởng nữ hồng tiểu thỏ, nàng cũng coi như nhìn lớn lên, giang thị cùng nàng quan hệ không tồi, hồng danh trưởng lại là tiêu vũ phía dưới, hơn nữ hồng tiểu thỏ cũng ở đọc cao trung, nghĩ đến đây, lâm y y nói cái này ta hỏi hỏi ta đệ đệ trước xem bọn hắn có hay không đối tượng, bọn họ không có nói với ta đối tượng sự tình cho nên cụ thể ta cũng không biết nếu bọn họ không đúng sự thật ta lại theo chân bọn họ để đề, đề chuyện này, nếu có thể nói, đến lúc đó thấy cái mặt làm tiểu thỏ cũng xem bọn hắn, rốt cuộc sự đối tượng cũng là muốn tiểu thỏ vừa lòng. Giang thị ai, hào. Giang thị cũng không nghĩ đem nữ nhi gả đến địa phương khác, rốt cuộc bọn họ đều ở bộ đội, bộ đội nếu như đi địa phương khác Không chừng nhiều ít năm không thấy được cho nên có thể gả cho Lâm Y Y đệ đệ đó là tốt nhất. Thượng Lâm đại đội sản xuất khoảng cách bộ đội cũng gần, Lâm ra điều kiện không tồi, hai nhà người cũng coi như là môn đăng hộ đối. Đường nương vì nữ nhi tuyển đối tượng tự nhiên cũng là các mặt đều suy xét đi vào. Giang thị đi rồi lúc sau, lục tục mà lại có quân tàu tới xem Lâm Y Y, biết Lâm Y Y lại sinh một cái nhi tử, mọi người đều tỏ vẻ chúc mừng. Ở mọi người trong mắt, sinh nhi tử khẳng định là so sinh khuê nữ tốt. Bất quá, bởi vì mọi người đều là ban ngày tới, ban ngày tiểu thập nhất cùng lâm ngũ quân lại ở đi học cho nên bọn họ căn bản không biết lâm y y vì bọn họ giới thiệu thập cửu là cái nam hoa sự tình. Thập cửu sinh ra mấy ngày hôm trước có lui tới quân tàu đều tới xem qua kế tiếp Lâm Y Y tiếp tục ở cữ, liền không có người tới, 4 miệt 19 nào vừa vặn là tuần 1 chờ tới rồi tuần nhật thượng ngọ tiểu thập nhất cùng Lâm ngũ quân nghỉ ngơi, có thể cấp Lâm Y Y đáp bắt tay, Tần Hương Cúc liền ra bộ đội, nàng muốn đi mua đồ vật con dâu sinh hoa, dù sao cũng phải mua tốt hơn đồ ăn bổ bổ thân thể. Kỳ thật phía trước, mỗi cách nửa tháng đi ra ngoài mua sắm cũng là Tần Hương Cúc. Trần Hương Cúc đi trước một chuyến thượng lâm đại đội sản xuất cùng lâm ra người ta nói lâm y y sinh thập cửu sự tình, sau đó lại nói giang thị nữ nhi sự tình, sau đó liền trở về chính mình ra. Lâm Trần không nghĩ tới đại tỷ sinh, nàng quyết định ngày mai đi xem, sau đó mang vài thứ đi, Hải tử nói ban ngày ở nhà từ lâm tam quân nhìn, buổi tối lâm đại quân tan tầm trở về. Không quá quan với hứa tiểu thỏ sự tình, lâm trần phải hỏi hỏi lâm tam quân. Cho nên, nàng đi cách vách, chương 193. Lâm Trân vừa vào cửa liền kêu Tam Quân. Lâm Tam Quân mấy năm nay ở bộ đội, học tập là rơi xuống, này một năm tu dưỡng chân vừa vạn ôn tập đọc sách. Nghe được Lâm Chân thanh âm, hắn đứng lên, đại thầu tìm ta có việc tình. Lâm Trân nói, là có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, vừa rồi tiêu ra đại thuốc cùng tím tới, bọn họ ngày hôm qua đi bộ đội, hôm nay trở về, đại thị thác bọn họ mang theo lời nói, là về ngươi cùng tứ quân xử đối tượng sự tình. Lâm Tam Quân sắc mặt bình tĩnh nói ta không cần lòng ta có tính toán Lâm Trần nghe hắn quyết đoán mà cự tuyệt cũng không có hỏi nhiều tốt Nàng cùng Lâm Tam Quân không quen thuộc tuy rằng cùng nhau ở một năm Nhưng là Lâm Tam Quân ngày thường đều ở trong phòng Ngẫu nhiên ra tới phơi phơi nắng cũng sẽ không theo nàng nói chuyện nhiều nhất lễ phép mà chào hỏi một cái Lâm Trần sau khi rời khỏi Lâm Tam Quân nhìn thư sững sờ trong chốc lát trước mắt đồ vật có chút xem không đi vào Hắn xoa xoa đôi mắt đứng lên, đứng trong chốc lát hắn lại ngồi xuống. Ngồi xuống suy nghĩ trong chốc lát hắn lại đứng lên. Cuối cùng, Lâm Tam Quân vẫn là đứng lên, hắn đi cách vách. Ứng lão nhìn đến Lâm Tam Quân lại đây, cười hỏi, thưa xem trọng. Lâm Tam Quân còn không có, ra tới đi một chút tiểu bác sĩ ứng ở sao. Ứng lão, ở bên trong quét tước vệ sinh đâu. Lâm Tam Quân ta đi tìm nàng. Ứng lão, đi thôi. Lâm Tam Quân đi vào trong phòng, thấy ứng xong cong eo ở lau nhà, phi thường cẩn thận cùng nghiêm túc. Tháng tư phân hạ tuần thời tiết đã chậm rãi truyền ôn, không giống tháng tư phía trước còn mang theo lạnh lẽo, cho nên ứng song xuyên hơi đơn bạc chút hơn nữa muốn quét thước vệ sinh, người sẽ nhiệt. Lâm Tam Quân đi tới thời điểm, từ ứng song sau lưng có thể thấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Đây là một cái thực ôn nhu, rất tinh tế nữ hài tử. Hơn nữa nàng thực ánh mặt trời cười thời điểm đơn biên má lúng đồng tiền phi thường mà đáng yêu Làm người nhìn tâm tình cũng nhịn không được sẽ biến hào Lâm Tam Quân cảm thấy chính mình là yêu cầu trong bóng tối người Hắn ý tưởng là có chút hắc ám Liền như thể ba thái khi dễ hắn đại tỷ Hắn liền phải trả thù trở về Nhưng là thường thường như vậy hắn thực dễ dàng bị ôn nhu Bị ánh mặt trời nữ hài tử hấp dẫn Hắn thích chứng song sao Có lẽ không phải Nhưng là hắn thích ứng song tính cách thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác phi thường mà nhẹ nhàng Hơn nữa thông qua này một năm ở chung hắn cảm thấy chính mình đối ứng xong là có trách nhiệm Tuy rằng bọn họ một cái là bác sĩ một cái là người bệnh Nhưng không thể không thừa nhận thân thể tiếp xúc đối nữ hài từ thanh danh là có chút ảnh hưởng Kỳ thật ở hôm nay phía trước hắn liền nghĩ tới phải đối ứng xong phụ trách Chỉ là vẫn luôn không biết như thế nào mở miệng Hôm nay lâm chân tới nói chuyện này Hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn mở miệng bằng không đại tỷ bên kia khả năng hội thao tâm hắn đối tượng sự tình. Ứng xong tự nhiên là nghe được Lâm Tam Quân tiếng bước chân, thấy hắn không có mở miệng, vẫn luôn đứng ở nàng phía sau, nàng quay đầu, ngẩng đầu nhìn hắn, Lâm Tam Quân đồng chí, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tam Quân trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, nữ đồng chí trắng nõn khuôn mặt mảnh dài cổ, đều phá lệ mà rõ ràng. Kỳ thật ứng xong giúp hắn châm cứu cùng mắt xa lâu như vậy. Này vẫn là hắn lần đầu tiên tỉ mỉ nhìn đối phương, phía trước hắn cũng không dám nhìn thẳng vào cảm thấy đối nữ đồng chí không lễ phép. Nhưng là hắn vẫn luôn đều biết nàng lớn lên rất đẹp. ứng xong đẹp cùng đại tỷ đẹp bất đồng, đại tỷ đẹp ở chỗ ngũ quan, ở chỗ ăn mặc, ở chỗ khí chất dùng hiện đại người nói tới nói, đó là thuộc về hiện đại cô nương tinh tế, sống được tinh tế mà ứng xong đẹp ở chỗ một loại hắn nói không nên lời thoải mái chính là cả người nhìn qua ở chung lên đều phi thường thoải mái đặc biệt là nhìn nàng cười thời điểm phảng phất lập tức nàng cả người đều sán lạn lên lâm tam quân ta ta muốn hỏi một chút ngươi nguyện ý cùng ta trở thành cách mạng bạn nữ sao không có gì lời ngon tiếng ngọt cũng không có hoa tươi cùng lễ vật như vậy cùng loại với thông báo nói đối ứng xong tới nói tới có điểm trở tay không kịp ứng xong cười đứng lên người như thế nào đột nhiên hỏi cái này ngươi thích ta nha lâm tam quân nghĩ nghĩ ta không biết ta có thích hay không ngươi nhưng là nếu muốn xử đối tượng kết hôn sau đó quá cả đời nói ta chỉ nghĩ tới rồi ngươi hôm nay ta đại tỷ nhờ người tới hỏi chuyện hỏi ta muốn hay không đi thân cận bộ đội nữ đồng chí kia một khắc ta liền nghĩ tới ngươi kỳ thật tại đây phía trước ta vẫn luôn suy nghĩ chuyện này chỉ là không biết như thế nào cùng ngươi mở miệng hắn là một cái người thành thật sẽ không nói nói dối Ứng song đồng chí, nếu ngươi nguyện ý cùng ta trở thành cách mạng bạn lữ ta sẽ cả đời đối với ngươi trung thành, tôn kính ngươi, chiếu cố ngươi, ngươi nguyện ý sao? Ứng song trầm mặc trong chốc lát, không thể không nói, ở ứng song trầm mặc thời điểm, lâm tam quân là có chút khẩn trương, hắn khẩn trương chờ nàng đáp án, trong đầu nghĩ không ra đối phương sẽ cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Hảo A, đột nhiên ứng song mở miệng, nàng vươn tay, lâm tam quân đồng chí ta nguyện ý trở thành ngươi cách mạng bạn lữ. Sớm tại tới nơi này thời điểm, nàng ra ra liền cùng nàng nói qua vấn đề này. Nàng cũng biết ra ra thân thể không tốt cho nên ngày thường cùng Lâm Tam Quân ở chung thời điểm, nàng là mang theo quan sát đối tượng ánh mắt ở quan sát người này. Lại nói tiếp vẫn là nàng chiếm tiện nghi đâu, bởi vì Lâm Tam Quân không biết nàng mục đích. Trải qua hơn nửa năm ở chung, nàng đối Lâm Tam Quân gia đình đã là phi thường hiểu biết, đối Lâm Tam Quân làm người cũng là có nhất định hiểu biết. Nàng cùng đương thời cái loại này hấp tấp tiểu cô nương bất đồng, những cái đó tiểu cô nương kêu luyến ái tự do, nhưng kỳ thật thực không hiểu chuyện. ứng xong bởi vì gia đình quan hệ cho nên rất sớm thuộc trưởng thành sớm nàng tự nhiên cũng thích thành thuộc ổn trọng nam nhân. Nàng đối lâm tam quân tự nhiên không có oanh oanh liệt liệt cảm tình, nhưng là hai người ở chung cũng làm nàng cảm thấy thực an tâm. Cái này địa phương, cái này gia đình, người nam nhân này đều làm nàng nguyện ý tiếp tục đi xuống nghe được ứng xong đáp ứng rồi lâm tam quân khóe miệng giật giật không thể phủ nhận nội tâm là có chút cao hứng kia ứng xong ân lâm tam quân ta đây sẽ cùng đại tỷ chính thức mà nói một chút ta ngươi tính toán khi nào kết hôn ứng xong này có thể hay không quá nhanh lâm tam quân ngươi quyết định ứng xong kia kết hôn cũng không cái gọi là nàng muốn cho ra ra an tâm cho nên chính là kết hôn cũng không có quan hệ lâm tam quân quá mấy ngày chúng ta đi xem đại tỷ ứng xong hào lâm tam quân kia ta trước đi ra ngoài ứng xong ân lâm tam quân nói đi ra ngoài lại đứng trong chốc lát, sau đó mới không nhanh không chậm mà đi ra ngoài sau khi ra ngoài đầu óc đột nhiên thanh tỉnh mới phát hiện vừa rồi có chút mơ hồ tựa hồ cũng không biết chính mình nói gì đó giữa trưa người một nhà ăn cơm thời điểm lâm chân nói ban ngày sự tình lâm tứ quân a kia tam ca không đi tương xem nói có phải hay không ta một người đi a lâm chân người tuổi cũng không nhỏ là hẳn là tương nhìn người khác người lớn như vậy thời điểm đều đương cha tỷ như hắn đại ca lâm đại quân rất là tán đồng nói bộ đội cô nương khá tốt đại Thị tuyền khẳng định là tốt ít nhất sẽ không giống lâm tú như vậy phiền nhân nói lên lâm tú tuy rằng gà chồng nhưng là cùng nhà chồng quan hệ rất kém cỏi rất nhiều lần đều nghe nói nàng cùng nhà chồng vung tay đánh nhau Mỗi lần cùng nhà chồng cãi nhau lúc sau, Lâm Tú về nhà mẹ đẻ đều sẽ tới tìm Lâm chân sau đó nói một ít khó nghe nói tiềm tàng ý tứ là trách cứ Lâm chân không lương tâm. Nghe Lâm Đại Quân nói đến Lâm Tú, Lâm Trân cũng xấu hổ, rốt cuộc đây là nhà nàng thân thích nàng cũng cảm thấy mất mặt. Nếu không phải hiểu biết hắn tính cách kia chỉ do vô ý thức bổ đao, Lâm Trân đều phải hoài nghi Lâm Đại Quân là cố ý. Lâm Thứ Quân, vậy được rồi, ta đi xem đi đúng rồi tam ca vậy còn ngươi ngươi chính là ta ca ngươi không tương xem làm ta đi ta không thể ở ngươi đằng trước kết hôn a lâm tam quân ta đã có đối tượng lâm tứ quân a ngươi như thế nào có đối tượng hắn tam ca không phải mỗi ngày ở nhà dưỡng thương sao như thế nào liền có đối tượng lâm tam quân nhìn hắn một cái ngươi quản hảo tự mình sự tình lâm tứ quân nga lâm đại quân tò mò ngươi đối tượng là ai a ở bộ đội thời điểm chỗ Lâm Tam Quân, không phải, là là ứng xong. Lâm Đại Quân, a Lâm chân tiểu xong hảo a người hảo y thuật cũng hảo. Nghe được là ứng xong, Lâm chân nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Kỳ thật Lâm Tam Quân ở buổi sáng nói hắn không tương xem thời điểm, nàng liền có điểm cảm giác là ứng xong, chỉ là lúc ấy không có thường nhiều như vậy. Bộ đội, hôm nay Tần Hương Cúc không ở cho nên chỉ có thể Lâm Y Y chính mình chiếu cố thập cửu cũng may hài từ cùng tiêu vũ đều ở nhà. Lâm Y Y thập nhất thập nhất. Tiểu Thập Nhất chạy vào phòng, "Mụ mụ ta ở." Lâm Y Y lấy một khối tã tới. Tiểu Thập Nhất tới. Tiểu Thập Nhất đi cầm tã lại đây, thấy hắn mụ mụ đem muội muội ôm ra tới, sau đó cởi bỏ muội muội quần, đem nguyên bản tã cởi bỏ, Tiểu Thập Nhất tò mò mà nhìn mẹ nó đổi tã, nhưng là mụ mụ, muội muội như thế nào có tiểu? "Lâm Y Y, ta thảo." lòi. Bởi vì Thập Cửu là nam oa, cho nên Lâm Y Y cho hắn đổi tã thời điểm không có tránh thập nhất nếu là nữ oa nói liền tính là huynh muội nàng cũng sẽ tránh nhưng là nhìn nhi từ bộ dáng tựa hồ bị không nhỏ kích thích tiểu thập nhất hai mắt đều đỏ mụ mụ muội muội như thế nào có tiểu chỉ có nam oa mới có tiểu nữ oa nếu có tiểu kia làm sao bây giờ lâm y y thập nhất a này không phải ngươi muội muội sở dĩ có tiểu là bởi vì đây là ngươi đệ đệ tiểu thập nhất ngươi gạt ta ngươi nói là muội muội lâm y y thực xin lỗi a mụ mụ cho ngươi khai cái vui đùa đây là đệ đệ không phải muội muội tiểu thập nhất tiêu vũ đi đến làm sao vậy lâm y y tiểu thập nhất mụ mụ là cái kẻ lừa đảo nàng gạt ta muội muội có tiểu không phải muội muội biến thành đệ đệ lâm y y tiểu thập nhất ủy khuất đến nước mắt đều ra tới kẻ lừa đảo mụ mụ là cái kẻ lừa đảo ô ô ô ta không có muội muội sau đó chạy đi ra ngoài chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện chương 194. trăm lầm y y tiểu thập nhất nhìn nhi tử chạy đi ra ngoài nàng thật là giờ khóc giờ cười tiểu thập nhất chạy đi ra ngoài đụng phải lâm ngũ quân lâm ngũ quân tiểu thập nhất ngươi làm sao vậy như thế nào khóc ai khi dễ ngươi tiểu thập nhất hảo ủy khuất nhìn đến lâm ngũ quân liền nhào vào trong lòng ngực hắn tiểu cữu cữu mụ mụ là kẻ lừa đảo mụ mụ là kẻ lừa đảo ta không có muội muội chỉ có đệ đệ ô ô ô mụ mụ gạt người lâm ngũ quân hoàn toàn không có nghe minh bạch trong phòng tiêu vũ thở dài ngươi đem hắn lộng khóc lầm y y cũng bất đắc dĩ a ta nào biết đâu rằng hắn vẫn luôn không có phát hiện ngươi cũng thật là cũng không nói cho hắn chân tướng nói đem thay thế đã cho hắn ngươi đi giặt sạch tiêu vũ tiếp tã khoe miệng mang theo một chút cười này cũng trách ta chẳng lẽ không phải ngươi ở cố ý chơi ngươi nhi tử sao lầm y y nói bừa ta như vậy đứng đắn người sao có thể ngoạn nhi tử tiêu vũ nhướng mày nhìn hắn trang Lầm y y nhịn không được vẫn là cười lên tiếng ta thật sự thật sự không nghĩ tới hắn phản ứng sẽ như vậy đại. tiêu vũ, ngươi liền chơi hắn đi. Tiếp theo cầm tã đi ra ngoài, nhìn đến tiểu thập nhất một người ngồi sổm trong viện thân thể còn nhất trừu nhất trừu. Hắn đi đến nhi từ bên người. Còn khóc đâu, mụ mụ ngươi đậu ngươi chơi. Tiểu thập nhất mụ mụ thật quá đáng, nàng là kẻ lừa đảo, nàng sao lại có thể lừa tiểu hài từ. Tiêu Vũ, làm nhi tử, ngươi trừ bỏ phải bảo vệ mụ mụ ở ngoài, biết còn nên làm cái gì sao?" Tiểu Mười lắc đầu, "Không biết." "Tiêu Vũ, còn muốn đậu mụ mụ ngươi cười, ngươi xem hiện tại mụ mụ ngươi cười." Tiểu Thập nhất, nhưng nàng không thể gạt người, nàng không thể gạt ta. Ta đều cùng tiểu đồng bọn nói, ta có một cái muội muội, hiện tại ta không muội muội, chỉ có đệ đệ. Ta không thích đệ đệ, ta muốn muội muội. Tiểu Vũ, chờ ngươi đệ đệ trưởng thành, ngươi liền nói cho ngươi đệ đệ." Đây là mụi mụi, ngươi nói là mụ mụ nói. Tiểu thập nhất nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này đích xác có thể kiên nếu đệ đệ bị khí khóc đâu. Tiểu vũ, dù sao đều là mụ mụ ngươi nói, làm mụ mụ ngươi đi hống. Tiểu thập nhất vậy, được rồi, ta đây có thể cấp đệ đệ trói tóc làm hắn xuyên váy sao. Tiểu cô nương đều là trói tóc xuyên váy. Hắn thấy tiểu cô nương xuyên qua váy, hắn cảm thấy tiểu cô nương xuyên váy so xuyên quần đẹp. Tiểu vũ có điểm hối hận như vậy nói với hắn, nhưng là nói đều đã nói, chỉ có thể tiếp tục chính ngươi quyết định. Tiểu thập nhất kia tốt đi. Tiểu thập nhất không tức giận, xoay người lại chạy vào phòng, mụ mụ ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lâm y y xem hắn đôi mắt còn có điểm hồng, hốc mắt biên nước mắt đều không có lau khô cũng có chút tự trách nàng hướng tới hắn vẫy tay, lại đây. Tiểu thập nhất đi đến Lâm y y bên người. Lâm y y dùng khăn đem hắn nước mắt lau khô thực nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi thập nhất mụ mụ không nên lừa gạt ngươi, mụ mụ cùng ngươi xin lỗi, gạt người là không đúng, mụ mụ không có làm hảo tấm gương. Tiểu thập nhất hắn chuẩn bị cùng mụ mụ nói, về sau hắn cũng muốn lừa đệ đệ, giáo đệ đệ hắn là một nữ hài từ. Nhưng là mụ mụ nói như vậy, hắn còn nói như thế nào a Lâm y y xem tiểu thập nhất trầm mặc bộ dáng nhìn không được lại nói tiểu thập nhất, chẳng lẽ ngươi không muốn tha thứ mụ mụ sao? Mụ mụ thật sự sai rồi, tiểu thập nhất xem hắn mụ mụ sắp khóc, hắn lại khẩn trương. Không có không có ta tha thứ mụ mụ, vì cái gì cuối cùng, sai giống như biến thành hắn. lâm y y ôm lấy tiểu thập nhất ở hắn trên mặt hôn một cái, như từ ngươi thật tốt thật là cái nam tử Hán Nghe được mụ mụ khen hắn, hắn lại cao hứng tuy rằng hắn cũng không biết mụ mụ vì cái gì khen hắn là cái nam tử Hán đại khái là hắn tha thứ mụ mụ quan hệ đi bất quá muội muội biến thành đệ đệ tiểu thập nhất vẫn là các loại ghét bỏ hắn hiện tại xem đệ đệ cảm thấy thấy thế nào như thế nào xấu ai tiểu thập nhất giống cái tiểu lão đầu giống nhau bông tiếng thở dài bởi vì muội muội biến thành đệ đệ hắn hiện tại đều tâm sự nặng nề người một nhà cơm chưa là đi nhà ăn mua tiêu vũ đi nhà ăn mua cơm tiểu thập nhất hỏi lâm ngũ quân tiểu cữu cữu hiện tại muội muội biến thành đệ đệ đại gia có thể hay không cho rằng ta là kẻ lừa đảo lừa bọn họ lâm ngũ quân sẽ không Tiểu thập nhất kia đại gia hỏi ta vì cái gì muội muội biến thành đệ đệ ta muốn như thế nào trả lời a? Vấn đề này làm khó lâm ngũ quân, lâm ngũ quân nghĩ nghĩ bằng không ngươi liền nói, đây là tỷ tỷ cùng ngươi khai vui đùa, ngươi cũng là bị tỷ tỷ lừa. Tiểu thập nhất kia không tốt vạn nhất mọi người đều nói ta mụ mụ là kẻ lừa đảo đâu. Lâm ngũ quân tiểu hài từ nào có nhiều như vậy phá vấn đề. Vậy ngươi tính toán như thế nào trả lời. Tiểu thập nhất ta liền nói đây là ta cùng đại gia khai vui đùa đi ta là tiểu hài từ sao. Chính là hắn cũng không muốn làm cái nói dối hài từ A, hảo bực bội. Tiểu vũ mua cơm chưa trở về, nhìn đến con của hắn nhíu mày ở buồn giàu chút cái gì, hắn nói ăn cơm tưởng cái gì đâu. Tiểu thập nhất ba ba ta hiện tại không có muội muội, đại gia có thể hay không cho rằng ta là kẻ lừa đảo A. Tiêu Vũ, sẽ không, nếu có tiểu bằng hữu hỏi ngươi vì cái gì không có muội muội, ngươi liền ăn ngay nói thật bởi vì làm thành thật hài tử mới là nam tử hán. Tiểu Thập Nhất hảo dối rắm, hắn không nghĩ nói dối, nhưng là lại không nghĩ người khác nói hắn mụ mụ là kẻ lừa đảo. Bất quá Tiểu Hải tử bệnh hay quên đại cơm chưa sau, đại gia tới tìm hắn đá bóng đá, hắn liền đem chuyện này quên mất. Ngày hôm sau, Tiểu Thập Nhất cùng Lâm Ngũ Quân đi đi học tần hương cúc mang theo Lâm Chân tới. Hai người bao lớn bao nhỏ Mang đến đồ vật cũng không ít Tần hương cúc nhất nhất ta đã trở về Đại quân tức phụ tới xem ngươi Lầm y y ở trong phòng nghe thấy được có chút ngoài ý muốn tiểu chân tới Trong nhà hài tử làm sao bây giờ a? Lâm chân đi vào phòng trong Hài tử ban ngày thời điểm tam quân sẽ nhìn Buổi tối đại quân tan tầm đã trở lại sẽ mang Đại tỷ, hài tử đâu Lâm y y chỉ chỉ nôi, nơi này ngủ đâu Lâm Trần, làm ta ôm một cái, nhân ra nói nhiều ôm một cái mới sinh ra nam oa oa, dính dính không khí vui mừng, chính mình cũng có thể sinh cái nam oa. Lâm Trần đối hai cái nữ nhi là tốt cái gì đều bỏ được cho các nàng ăn, nhưng là nàng cũng muốn đứa con trai, ở nông thôn, không có nhi từ tổng hội bị người xem nhẹ. Lâm Y Y nghe xong cười cười, vậy ngươi nhiều ôm một cái. Kỳ thật Lâm Trần ý tưởng nàng cũng là lý giải, cái này niên đại phổ biến người ý tưởng đều như vậy liền tính Lâm Y Y khuyên, Lâm Chân cũng là nghe không vào. Bất quá cũng may liền tính Lâm Chân muốn nhi tử, đối nữ nhi cũng là tốt so với kia chút khinh thường nữ oa, muốn đem nữ oa tặng người, không cho đọc sách nương khá hơn nhiều. Lâm Chân ôm một hồi lâu, mới đem Hải Từ buông, sau đó lại nói, tỷ ta hôm nay tới còn có một việc, nói ra muốn hù chết ngươi. Lâm y y thật đúng là hoàng sợ, rốt cuộc lâm chân miệng lưỡi không giống như là chuyện nhỏ, nàng phản ứng đầu tiên là đại đội đã xảy ra chuyện, bởi vì từ lâm chân bộ dáng có thể thấy được này không phải lâm gia xảy ra chuyện. Nếu là lâm gia xảy ra chuyện, nàng khẳng định sốt ruột đã chết. Cho nên hoàng sợ lúc sau, lâm y y thực mau bình tĩnh xuống dưới, còn mang theo tò mò hỏi, sự tình gì a? Lâm chân tam quân có đối tượng, lâm y y, đích xác giật mình, quá giật mình. Ai a? Lâm chân, ngươi đoán. Lâm y y cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, không thể tưởng được ngươi nói thẳng đi. Lâm chân, là tiểu song A ứng tiểu bác sĩ A. Lâm y y thế nhưng là tiểu song, quá không thể tưởng tượng. Nàng đều không thể tưởng tượng tam quân không giống như là sẽ truy nữ hài từ người A, này hai người là như thế nào chỗ. Bất quá, mặc kệ như thế nào chỗ tam quân có thể có đối tượng nàng tự nhiên là cao hứng, đặc biệt cái này đối tượng nàng còn rất vừa lòng kia tứ quân đâu lâm chân tứ quân nói hắn đối tượng ngươi xem an bài lâm y y hiện tại đều bốn nguyệt chờ thả nghỉ hè ta cũng ở cữ xong làm tứ quân tới bộ đội cùng tiểu thỏ trông thấy tiểu thỏ nương cùng ta quan hệ không tồi tiểu thỏ cha lại là các ngươi tỷ phu cấp dưới tiểu thỏ là trưởng nữ phía dưới có đệ đệ muội muội cho nên nàng thường xuyên hỗ trợ mang hài tử làm người phi thường cần lao lại còn có tương đối thành thục hiểu chuyện tính cách thượng cũng ôn nhu thích hợp tứ quân lâm chân kia thật tốt quá tam quân tứ quân tuổi đều không nhỏ lại không thành ra a nhân gia liền phải nói xấu lâm y y nhưng còn không phải là lâm chân là tới xem lâm y y sau đó phản ứng một chút trong nhà tình huống cho nên ngày hôm sau liền đi rồi rốt cuộc hai cái khuê nữ còn ở nhà nàng cũng không yên tâm tới rồi cuối tháng năm lâm y y ra ở cữ ở cữ xong chuyện thứ nhất chính là tắm rửa Lâm Y Y thống thống khoái khoái tắm rửa một cái ra tới, Tần Hương Cúc phe phẩy nôi nói, kỳ thật 4 năm tháng phân sinh hài tử vừa vặn tốt thời tiết thoải mái, này nếu là tới rồi mùa hè, một tháng không tắm rửa người cũng xuống. Lâm Y Y, sinh thập nhất thời điểm vừa vặn tháng 10, lúc ấy thời tiết cũng thoải mái, kỳ thật chỉ cần không phải mùa hè thì tốt rồi. Tần Hương Cúc cũng là Bọn họ tiêu ra hiện tại là nhiều con nhiều cháu, đại phòng hai cái nhi tử, một cái nữ nhi phòng phòng hai cái nữ nhi, một cái nhi tử nhị phòng hai cái nhi tử. Có tôn tử cũng có cháu gái, nở hoa kết quả thật không sai. Đúng rồi, hải tử trăng tròn rượu như thế nào lộng. Các ngươi không trở về trong thôn làm đi. Lầm y y, không được liền ở bộ đội ngõ hai bàn thỉnh mấy cái quan hệ không tồi là được. Tần hương cúc kia cũng đúng. Lâm y y ở bộ đội làm hai bàn trăng tròn rượu thỉnh quan hệ không tồi mấy hộ ăn một đốn cũng coi như chúc mừng. Tới rồi bảy tháng sơ, Lâm chân mẹ con, Lâm tam quân cùng ứng xong, Lâm Thứ quân, phương phương mẫu tử tới. Sở dĩ tuyển cái này nhật tử chính là vì chờ Lâm thứ quân nghỉ. Lâm đại quân bởi vì muốn đi làm không có tới. Đại tỷ, tỷ chúng ta tới. Trong nhà lập tức tới nhiều người như vậy, nhưng cái gọi là là tương đương náo nhiệt. Bất quá cùng đại gia náo nhiệt bất đồng ứng xong là có chút khẩn trương, đối nàng tới nói, đây là thấy gia trưởng đi. Tuy rằng nàng gặp qua Lâm Y Y, nhưng lúc này cùng lúc đó bất đồng A cho nên tâm tình cũng hoàn toàn bất đồng. Lâm Tam Quân thận trọng giới thiệu tỷ, đây là ta đối tượng tiểu song. Hắn sở dĩ như vậy giới thiệu, là đối ứng xong coi trọng. mươi 195, ứng song, tỷ mặt đỏ, có điểm ngượng ngùng lầm y y các ngươi còn có như vậy duyên phận thật sự là quá tốt ta cái này đệ đệ về sau liền giao cho ngươi nếu hắn có làm sai địa phương ngươi cứ việc nói cho ta ứng xong đỏ mặt nói tam quân hắn thực hào Lâm y y trêu ghẹo ngươi nhưng đừng che chở hắn lâm chân cô nương chính là như vậy đều che chở chính mình nam nhân này nói ứng xong càng thêm ngượng ngùng hôm nay tới khách nhân nhiều cho nên cũng là ngủ dưới đất nữ các đồng chí một gian nam các đồng chí một gian bất quá nam đồng chí chỉ có lâm tam quân lâm tứ quân cùng lâm ngũ quân nữ đồng chí bên kia ứng xong cũng muốn ngủ dưới đất giường cho lâm chân mẹ con cùng phương phương mẫu tử hài tử ngủ dưới đất không tốt mà tần hương cúc thắc dọn tới rồi lâm y y cùng tiêu vũ phòng bất quá nàng cùng tiêu vũ cũng là ngủ dưới đất giường cho lâm y y mẫu tử ba người lâm tam quân tỷ có một số việc ta tưởng lén cùng ngươi tâm sự Hắn hôm nay tới bộ đội trừ bỏ xem tỷ tỷ, lại đem ứng xong nghiêm túc cùng tỷ tỷ giới thiệu một chút ở ngoài, là mang theo hai việc tới. Lâm y y nói, hảo chúng ta đi đi một chút. Trong nhà có tần hương cúc chiều đãi cũng không có việc gì, dù sao đều không phải người xa lạ. Lâm tam quân đi theo Lâm y y đi ra ngoài phòng. Lâm y y chân của ngươi khôi phục thế nào, khỏi hẳn sao lâm tam quân ứng lão nói không sai biệt lắm ta chính mình đã làm đơn giản huấn luyện hoàn toàn không có vấn đề phức tạp động tác chưa làm qua tính toán lại qua đoạn thời gian ứng lão nói còn muốn tĩnh dưỡng chân không thể nhìn hảo liền chặt đứt tĩnh dưỡng đến thực chất tốt nhất mới tính chân chính hảo bằng không sẽ có hậu di chứng lâm y, y nghe lão chuyên gia nói tổng không sai lâm tam quân trên thực tế ta muốn cùng ngươi nói sự tình cũng cùng chân có quan hệ lâm y y Lâm đại quân tỷ chờ chân hảo lúc sau ta tưởng chuyển nghề. Hắn trước kia tham gia quân ngũ là vì cấp tỷ tỷ một cái dựa vào đương 5 năm binh, hắn cũng trưởng thành không hề là năm năm trước chấp nhất phải làm binh thiếu niên. Đặc biệt là lần này bị thương lúc sau, nhìn tỷ tỷ vì hắn bận rộn hắn cũng cảm thấy khó chịu. Cái này làm cho hắn nhận thức đến, so với loại này làm tỷ tỷ dựa vào, hắn càng thêm hy vọng có thể ở tỷ tỷ bên người có yêu cầu chính mình tùy thời có thể xuất hiện. Mà ở bộ đội căn bản không thể chú ý đến tỷ tỷ. Lầm y y vừa nghe kia quả thực thật tốt quá, tỷ tỷ duy trì quyết định của ngươi trên thực tế chờ ngươi kết hôn lúc sau thật là ở nhà nhân thân biên tương đối hảo. Ngươi về sau sẽ có thức phụ cùng hài tử, ngươi nếu không ở, bọn họ lo lắng đề phòng. Mà bọn họ có cái tình huống như thế nào, ở bên ngoài ngươi cũng chiếu cố không đến. Nam nhân nếu chiếu cố không hảo tự mình thức phụ cùng hài tử kia còn tính cái gì nam nhân. Lâm Tam Quân ân ta nghe tỉ tỉ Lâm Y Y thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Tam Quân trở về, người một nhà hòa thuận kia thật tốt quá. Lâm Tam Quân Tỉ còn có một việc. Lâm Y Y, sự tình gì? Lâm Tam Quân, là ta cùng tiểu xong sự tình ứng lão lén tìm ta nói qua, hắn thân thể không tốt lắm, hy vọng ta cùng tiểu xong sớm một chút kết hôn, hắn nhật từ không nhiều lắm. Lâm y y vừa nghe, nhịn không được có chút lo lắng, chỉ cần tiểu song không ý kiến ta tự nhiên cũng hy vọng ngươi sớm một chút kết hôn. Ngươi trở về lúc sau cùng ứng lão thương lượng một chút về xính lễ liền tham chiếu ngươi đại tàu tới, đương nhiên đây là bên ngoài thượng, lén ngươi muốn như thế nào trợ cấp nàng, đó là các ngươi vợ chồng son sự tình. Lâm tam quân ân ta đây cùng tiểu song thương lượng một chút. Thì đệ hai trở lại trong viện Tần Hương quốc cùng Lâm chân đã ở nấu cơm tiểu thập nhất mang theo Lâm nhiệm nhiệm Lâm Đại Quân trưởng nữ ở chơi cầu. Ngũ nhất Lâm Đại Quân nhị nữ cùng 15 trương hiếu quân nhị tử ở trên chiếu chơi. Không thể không nói, hài tử nhiều thật là náo nhiệt. Bất quá, Lâm ra những cái đó hài tử nhũ danh từng hàng tùy thập nhất đều là căn cứ ngày tới. Cơm trưa sau, Lâm Y Y mang theo Lâm Tứ Quân đi Giang Thị ra. Giang Thị ở rửa chén, Giang Tiểu Thố thực cấp đệ đệ nhiệm thư. Lâm Y Y, Giang tàu tử. Giang thị từ trong phòng bếp ra tới, thấy được cùng Lâm Y Y đi theo Lâm Tứ Quân, nàng lập tức biết có ý thứ gì, 21 tuổi Lâm Tứ Quân cao cao đại đại, ăn mặc màu trắng ngắn tay áo sơ mi cùng màu đen miên ma quần dài, cả người phi thường dương quang. Bởi vì biết là tới tương xem cô nương, cho nên Lâm Tứ Quân trên mặt cũng có chút hồng. Giang thị, mau tới bên trong ngồi, tiểu thỏ cấp khách nhân châm trà. Giang tiểu thố ai? Giang tiểu thố đứng dậy cùng đi vào nhà ở Lâm Tứ Quân gặp phải. Giang tiểu thố nha một tiếng, là ngươi. Lâm Tứ Quân cũng có chút ngoài ý muốn, là ngươi nha. Cái này Lâm Y Y cùng Giang Thị cũng có chút ngoài ý muốn. Lâm Y Y nói, Tứ Quân, các ngươi nhận thức à? Giang Thị, đúng vậy, các ngươi như thế nào nhận thức? Quá ngoài ý muốn, Lâm Tứ Quân, chúng ta là đồng học ở trong trường học gặp được quá. Bộ đội chỉ có tiểu học cùng sơ chung, không có cao trung Cho nên Giang Tiểu Thố cao trung là ở huyện Thành Đọc ngày thường trừ bỏ nghỉ đều là ở tại trường học cuối tuần chỉ nghỉ một ngày, nàng nhưng không có thời gian qua lại, mà liền tính ra bộ đội, cũng chưa chắc có thể gặp phải Lâm Thứ Quân, cho nên hai người vẫn luôn không biết lẫn nhau, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy duyên phận Bởi vì là đồng học hai người nhưng thật ra thực mau có thể lưu thưởng. Tùy tiện Lâm Thứ Quân ôn ôn nhu nhu Giang Tiểu Thố, hai người tính cách phi thường thích hợp. Giang Thị nhìn bọn họ cười miệng đều khép không được lâm y y cũng cảm thấy bọn họ không tồi từ toàn phương diện suy xét đều thực hào ngày hôm sau các khách nhân đều đi rồi lâm tứ quân giữ lại dựa theo lâm y y ý thứ chính là làm lâm tứ quân cùng giang tiểu thố lại lẫn nhau hiểu biết hiểu biết cho nên bọn nhỏ chính mình hẹn lên giang tiểu thố mang theo đệ đệ muội muội lâm tứ quân mang theo lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất hai đội người đi chân núi nhặt xài này đại trời nóng ước nhặt xài cũng không chê nhiệt lâm y y biết sau liền kém nói y phục yêu Lâm Tam Quân còn không có rời đi bộ đội, hắn hiện tại là nghỉ bệnh kỳ cho nên hắn cưới vợ nói, đến đánh báo cáo, bất qua hắn cùng ứng xong thẩm tra chính trị thông qua thực mau, bởi vì ứng xong cha mẹ đều là vì quốc gia hy sinh ứng xong cũng là liệt sĩ con cái. Thẩm tra chính trị thông qua sau, bọn họ liền chuẩn bị kết hôn sự tình, hôn kỳ định ở 10 tháng quốc khánh lâm tam quân hôn sự là lâm chân bận rộn nói như thế nào đều là trường tàu xính lễ tham chiếu lâm chân tiệc rượu đồ ăn cũng là tham chiếu lâm chân khác nhau ở chỗ tiệc rượu bàn số so lâm chân kết hôn thời điểm nhiều hai bàn lâm y Y mang theo hai cái nhi tử đều tới lúc này nàng xem như về nhà mẹ đẻ kiều khách lâm y, y ôm thập cửu đi vào sân thật nhiều người a Sáng sớm, Lâm Chân cùng Phương Phương đi rửa rau, Lâm Đại Quân mang theo Lâm Tam Quân cùng Lâm Thứ Quân ở mượn bàn ghế, ở nông thôn địa phương cưới vợ chính là náo nhiệt, đáng tiếc không có pháo đốt. Đại đội trưởng thức Phụ cũng không phải là náo nhiệt nhà các ngươi trận thứ hai hỷ sự, người nhiều liền náo nhiệt. Lâm Niệm Niệm cô cô ngươi đã đến rồi. Năm tuổi tiểu cô nương nắm 2, 3 tuổi muội muội, hoạt bát thực. Lâm Y Y, sơ tam thật ngoan, đều sẽ mang muội muội lâm niệm niệm ta nhưng sẽ mang muội muội ta muội muội cũng thực ngoan lâm y y từ trong túi lấy ra một phen kẹo sữa như vậy ngoan sơ tam cùng ngũ nhất yêu cầu hào hào khen thường một chút cấp ăn kẹo sữa lâm niệm niệm một chút đều không sợ sinh từ nhỏ ở nhà nuông triều đại nàng tính cách rộng rãi lá gan cũng đại cảm ơn cô cô tiếp kẹo sữa bỏ vào chính mình bọc nhỏ trong bao sau đó lột một viên chính mình cắn một nửa dư lại một nửa nhét vào muội muội trong miệng thập cửu ăn đến kẹo sữa hương vị Hạnh phúc nheo lại mắt ăn ngon thật. Lâm niệm niệm, vậy ngươi muốn cảm ơn cô cô. Thập cửu ra dáng ra hình nói cảm ơn cô cô. Không thể không nói, Lâm chân đem hai cái nữ nhi giáo đều thực hảo đại nữ nhi rất có trường tỷ diễn xuất tiểu nữ nhi cũng ngoan ngoãn đáng yêu. Một lát sau Lâm chân cùng Phương Phương đã trở lại. Lâm chân đại tỷ ăn được cơm làm thập cửu cấp tam đệ ấm áp giường, tranh thủ năm sau bọn họ có thể sinh cái đại béo hoa. Lâm y y, hành A thập cửu hiện tại xoay người thực nhanh nhẹn, làm hắn đi trên giường phiên hai vòng. Màu đến giữa trưa thời điểm, lâm đại quân đi tiếp tân nương, ứng xong bị giàn xếp ở lâm gia nhà cũ, lâm tam quân ăn mặc quân trang, trong túi phóng một đoá vải đỏ làm được hoa, hắn là lôi kéo xe đẩy tay tới, dùng nó tới đón tân nương, xe đẩy tay thượng còn cột lấy vải đỏ. Lâm thứ quân ồn ào tân nương từ tân lang tới đón người. Ứng lão mang theo ứng song ra tới, ứng song ăn mặc kiểu áo Lenin, tóc sơ thành hai điều bím tóc, bím tóc thượng cột lấy hai căn màu đỏ dài lụa. Ứng lão đôi mắt có chút đỏ, hắn đem ứng song tay giao cho Lâm Tam Quân trong tay, Tam Quân ta thay thế tiểu song ba mẹ đem nàng giao cho ngươi. Ở sinh mệnh màu đến cuối thời điểm, có thể nhìn đến cháu gái thành ra, hắn đã thỏa mãn. Lâm Tam Quân thận trọng được rồi một cái quân lễ ta sẽ cả đời đều tôn kính nàng, bảo hộ nàng. Ứng song, ra ra ta đi rồi từ đây nàng không phải ứng ra cô nương nước mắt như thế nào đều nhịn không được ứng lão đi thôi đi thôi lâm tam quân tiếp theo tân nương tử đi rồi ứng xong ngồi ở xe đầy tay thượng quay đầu lại nhìn ứng lão hắn thân ảnh chậm rãi xa đón dâu đến lâm ra lâm tam quân bế lên ứng xong tiểu song, ta tiếp người tiến ra môn hắn hai tay rắn chắc hữu lực làm ứng xong cảm thấy phi thường an tâm ứng xong ân Lâm Tam Quân ôm ứng xong đến tân phòng, đem nàng đặt ở trên giường, kia ta đây đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Ứng xong, hào, lâm trần gõ gõ môn tân nương từ ăn trứng gà lòng đào. Lâm Đại Quân cảm ơn Đại Thầu, ứng xong cảm ơn Đại Thầu. Một đám cụ cải đầu đứng ở cửa tiểu thập nhất Tam cữu cữu chúng ta tới nháo động phòng. Lâm Tam Quân luôn luôn nghiêm cẩn mặt giờ phút này co giật một chút này đàn cụ cải nhỏ biết như thế nào nháo động phòng. 8 tuổi tiểu thập nhất, 11 tuổi tiểu cắt tường, 5 tuổi sơ tam, 3 tuổi ngũ nhất còn có tiêu tân gia, 5-6 tuổi song bào thai. Ứng song cười nói, các ngươi tiến vào, mở cho các ngươi đồ vật ăn. Vừa nghe ăn, bọn nhỏ đều chạy tiến vào, lá gan lớn nhất tiểu thập nhất đi đầu. Tiêu tân gia cùng Lâm Tam Quân duyên phận là kia công tác kết hạ cho nên Lâm Tam Quân kết hôn nhà bọn họ cũng tới làm lấy lòng. chương 196 Cơm trưa sau, lâm y y ôm nhi tử đi tân nương, làm tiểu thập cửu đi ấm chàng. Bên cạnh còn có lương thị đám người, đều là đi tân phòng xem náo nhiệt. Ứng xong đã ăn được cơm, lâm chân cho nàng hạ một chén sương sườn mặt, nàng liền canh đều uống một chút không dư thừa, sương sườn canh thật sự là tươi ngon, đặc biệt là sương sườn canh làm hôm nay đồ ăn, sương sườn đã ngao thật lâu. Nhìn đến lâm y y bọn họ tiến vào ứng xong nhiệt tình nói, đại tỷ tiêu ra tàu từ các ngươi tới, mau tới bên trong ngồi. Có má lúm đồng tiền cô Nương có thể vì nhan giá trị thêm phân không ít Lâm y y liền đặc biệt thích hướng xong má lúm đồng tiền phải biết rằng ở hiện đại rất nhiều nữ nhân vì má lúm đồng tiền má lúm đồng tiền đều sẽ đi làm giải phẫu nàng đồng học trung liền có một cái làm má lúm đồng tiền giải phẫu giải phẫu hiệu quả phi thường hào nói câu thật sự lời nói nàng đều có điểm tâm động tiểu thập nhất đi theo mẹ nó mặt sau ta mở chúng ta lại tới nháo động phòng hắn cho rằng vào tân phòng chính là nháo động phòng Lâm y y trêu gẹo hắn, chờ ngươi về sau cưới vợ thời điểm, đại gia cũng tới nháo động phòng. tiểu thập nhất ta đây sẽ tân phòng chuẩn bị rất nhiều rất nhiều ăn ngon, làm mọi người đều tới nháo. Đại gia cảm ơn ngươi nha. tiểu thập nhất nói, dẫn tới đại nhân cười vang. Lâm niệm niệm, thập nhất ca ca, vậy ngươi nhiều chuẩn bị một chút ăn, ta thích ăn kẹo sữa cùng quả táo, ngươi nhiều chuẩn bị một chút ta liền vẫn luôn nháo ngươi động phòng. tiểu thập nhất hảo đi, ta sẽ nhiều chuẩn bị một chút. Lâm y y cười nhẹ, ngốc nhi từ A nàng đem thập cựu đặt ở hỉ trên giường. Tuy rằng là 10 năm dung truyền kỳ thấy được nhan sắc không thể xuyên, nhưng là giống thập cửu như vậy tiểu nhân trẻ con liền tính xuyên điều hồng quần cũng không có người sẽ so đo, lại nói hôm nay là uống rượu mừng nhật từ. Hôm nay thập cửu xuyên một cái màu đỏ quần bông, màu xám nhạt áo trên, sau đó là màu đỏ tiểu yếm đeo cổ, nhìn qua hỉ khí dương dương thực. Hắn giờ phút này tinh thần thực hảo, đầu tả hữu lắc lư, nhìn tân phòng người. Lầm y y đem thập cửu đặt ở trên giường, tiểu thập cửu, mau ở trên giường lăn quyền quyền. Tiểu thập cửu nhìn mẹ nó, sau đó đối mẹ nó lộ ra vô xì cười, một bộ cái gì đều nghe không hiểu bộ dáng. Trên thực tế, hắn cũng đích xác cái gì đều nghe không hiểu. Lầm y y cũng không vội, nàng ở tiểu thập cửu trước mặt thân thể bắt đầu tả hữu lay động tiểu thập cửu bên này lại bên này. Tiểu thập cửu nhìn mẹ nó, sau đó ha ha ha cười ra tiếng, hắn học mẹ nó bắt đầu tả hữu xoay người. Lâm y y sợ vỗ tay tiểu thập cửu hảo bồng. Nghe được vỗ tay tiểu thập cửu xoay người càng thêm dùng sức. Tiểu thập nhất nhìn trong chốc lát nghi hoặc hỏi, mụ mụ, đệ đệ như vậy mới là nháo động phòng sao? Nháo động phòng muốn ở trên giường xoay người sao? Ngụ ý, hắn là tới nháo động phòng, hắn có phải hay không cũng muốn xoay người. Lâm y y nói, không phải nha, làm tiểu oa nhi ở trên giường xoay người, là hy vọng tân lang tân nương năm sau cũng có thể sinh cái tiểu oa nhi. Tiểu thập nhất ta đây muốn hay không xoay người a Lầm y y, người lớn như vậy, chính là xoay người, người mở cũng sinh không ra lớn như vậy, hoa hoa a Tiểu thập nhất tốt đi, chính là mụ mụ, đệ đệ xoay người hào chậm ta khi còn nhỏ nhất định so với hắn mau. Tiểu thập nhất ghét bỏ đệ đệ là không cần lý do, hắn chính là các loại ghét bỏ đệ đệ, đặc biệt là mụ mụ khen đệ đệ thời điểm, hắn liền càng thêm ghét bỏ. Lầm y y nhẫn nại từ nói, đúng vậy, ngươi khi còn nhỏ so đệ đệ xoay người mau, ngươi biết vì cái gì sao? Tiểu thập nhất, vì cái gì nha? Lầm y y, bởi vì ngươi là ca ca Ca ca là phải cho đệ đệ làm hảo tấm gương, bởi vì ngươi khi còn nhỏ xoay người mau, cho nên ngươi đệ đệ mới có thể xoay người mau a. Về sau ngươi đọc sách bổng, đá cầu hảo, ngươi đệ đệ cũng sẽ học ngươi, chúng ta tiểu thập nhất là cái hảo ca ca nha, tốt nhất tốt nhất ca ca. Tiểu thập nhất mặt ửng đỏ. Hắn kỳ thật cũng không có như vậy hảo, nhưng là tốt đi ta sẽ làm hảo tấm gương. Thật là, đương ca ca hảo khó nha. Tiểu thập cửu ở trên giường nằm trong chốc lát liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ, tiểu hài tử ăn liền ngủ. Lầm y y nhìn nhìn thời gian, chúng ta cũng muốn đi rồi, tiểu xong, chúc ngươi cùng tam quân kết hôn vui sướng, bạc đầu đến lão. ứng xong, cảm ơn đại tỷ. lâm y y đem một cái túi cho nàng, đây là các ngươi tân hôn lễ vật ta đây đi rồi. ứng xong, ta đưa đại tỷ. Lâm Y Y, không cần không cần, hôm nay nơi nào muốn tân nương tử đưa. Chờ Lâm Y Y đi rồi lúc sau, ứng xong mở ra túi, bên trong là hai điều khăn quàng cổ, một cái nam sĩ, một cái nữ sĩ, lúc trước Trương Hiếu quân cùng Phương Phương kết hôn thời điểm, nàng cũng tặng. Lâm Đại quân cùng Lâm chân kết hôn thời điểm, nàng cũng tặng. Giống nhau lễ vật chọn không ra thật xấu. Tiểu vũ hôm nay không có tới, lâm y y là tính toán ở nhà ở vài ngày, bởi vì ở bộ đội thời điểm, ở ăn phương diện này là các loại không có phương tiện. Cho nên thật vất vả tới, nàng liền không tính toán lập tức đi. Bất quá tiểu thập nhất cùng lâm Ngũ quân muốn đọc sách cho nên ngày hôm sau, bọn họ liền đi trở về. Hai người đều là ngồi quán thuyền, có lâm Ngũ quân ở, lâm y y cũng không lo lắng. Tuy rằng không lo lắng, nhưng vẫn là đối bọn họ ngàn vạn dặn dò ở trên thuyền thời điểm nhất định phải cẩn thận, muốn đãi ở trong khoang thuyền không thể đi bong tàu thưởng. Không có lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất, lâm y y là hoàn toàn thả bay tự mình, nàng liền tam cơm đều không muốn làm. Đưa lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất lên thuyền lúc sau, lâm y y lại ngồi xe bò đã trở lại, một hồi về đến nhà, nàng trước tiên ở hệ thống thương thành mua một đống gầy thân sản phẩm, đều là thiêu đốt mỡ nhũ dịch còn có thân hình quản lý nội y quần lót. Lúc trước sinh tiểu thập nhất thời điểm, nàng kỳ thật cũng mua không ít, lúc ấy tiêu vũ đã ở bộ đội, nàng ở đại đường đại đội sản xuất, cho nên mỗi ngày đồ cũng đã không có quản nàng, lần này ở bộ đội sinh, được không không thông. Cho nên, hậu sản sinh sản quản lý cùng mặc kệ lý kém vẫn là rất lớn. Lầm y y là ở nhi tử ngủ sau đồ, đồ hào lúc sau mát xa, mát xa hào lúc sau màng giữ tươi một bao qua 20 phút đem dư dịch lau, sau đó mặc vào dáng người quản lý quần áo, bên ngoài lại chồng lên bình thường quần áo, cứ như vậy ai cũng nhìn không ra. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, cũng tới rồi giữa trưa, nàng đến làm cơm trưa. Lâm y y không muốn ăn cơm trưa, giảm béo quan trọng cho nên giữa trưa ăn giảm béo cơm. Đương nhiên, nàng hiện tại là sản phụ, lại phải cho hai từ uy nãi cho nên liền tính là giảm béo, cũng là bảo trì dinh dưỡng cân đối. tỷ như giữa trưa giảm béo cơm là ức gà thịt tôm, thủy nấu cải trắng, sau đó một chén nhỏ cơm. mặc kệ cái gì giảm béo, ở sức ăn thượng có thể khống chế, nhưng là không thể ăn uống điều độ. tới rồi cơm chiều thời điểm, nàng liền ăn trái cây cơm. Sống đến ngày hôm sau buổi sáng, hai cái trứng gà bạch một ly sữa chua. Trừ bỏ giảm béo cơm thiêu đốt mỡ nhũ dịch ở ngoài, nàng cũng có chọn thằng, mỗi ngày 1.000 hạ chọn thằng. Vì khôi phục dáng người, nàng vẫn là tàn nhẫn hạ tâm. Một tháng sau, dáng người có rõ ràng biến hóa, vòng eo tế đặc biệt mau. Hai tháng, hậu sản 110 cân dáng người, khôi phục tới rồi 95 cân. Hai tháng giảm béo 15 cân, vẫn là rất nhanh, đây là chọn thằng cùng khống chế ẩm thực song trọng tác dụng. Kỳ thật 110 cân thể trọng dựa theo trọng lượng tới nói đúng không béo, nhưng là đối lâm y y 160cm tả hữu thân cao tới nói, liền có chút hơi béo. Còn có nàng không xương tiểu thịt sờ lên rất nhiều. Lâm y y trong lòng lý tưởng thể trọng là 85 cân, cho nên nàng còn phải tiếp tục nỗ lực bất qua tới rồi 95 cân số đếm nhỏ trọng lượng giảm xuống liền chậm. Hôm nay buổi sáng, lâm y y dán mặt nạ thân thể bọc màng giữ tươi ngủ rồi. Buổi sáng nhảy 500 hạ dây thừng, lại mát xa bụng, nàng mệt thực cho nên ngủ rồi. Ngủ nàng không biết bởi vì nàng hai tháng không trở về, bộ đội nam nhân tới xem nàng. Tiêu vũ ở bên ngoài gõ cửa, bởi vì không có được đến đáp lại cho nên hắn bò tường vào được. Lật qua trong nhà tường vây, nhìn đến nhà ở đại môn là mở ra. Đại môn là lâm y, y buổi sáng nhảy dây thời điểm khai, nhảy hảo dây thừng, nàng liền đi mát xa bụng cùng làm mặt nạ. Lại nói nàng đóng sân môn, nhà ở môn không liên quan cũng không có việc gì, ai ban ngày ban mặt sẽ tới nhà nàng a. Nhưng sự thật chứng minh, ngoài ý muốn không chỗ không ở. Tiêu vũ đi vào phòng trong, xem nhà ở cửa mở ra, sân đại môn là đóng lại, hắn cho rằng hắn tức phụ ra cửa. Chỉ là thực mau hắn phục hồi tinh thần lại sân đại môn là khóa trái là từ bên trong khóa cho nên hắn tức phụ tiêu vũ nhịn không được lo lắng hắn vừa rồi gọi người bên trong không có phản ứng chẳng lẽ hắn tức phụ đã xảy ra chuyện nháy mắt tiêu vũ trong đầu nghĩ tới rất nhiều cái khả năng hắn buông ba lô phóng nhẹ bước chân lại nhanh chóng tới gần phòng kết quả hắn đứng ở cửa trợn tròn mắt nàng tức phụ ăn mặc đai đeo cùng quần lót nằm ở trên giường trên mặt đồ hắc hắc không biết là thứ gì trên bụng lại bao một tầng đồ vật Nàng bên người phóng nắn hình nội y quần lót, đương nhiên tiêu vũ không biết đây là nắn hình nội y quần lót, nhưng là cũng nhìn ra được này quần áo quần phi thường quái gì. Lại xem một bên màng giữ tươi, một vải mặt nạ thiêu đốt mỡ nhũ dịch tiêu vũ tất cả đều cầm lấy tới nhìn. Liền tính đối nữ tính đồ vật lại xa lạ tiêu vũ cũng biết mấy thứ này không tầm thường, huống chi mặc kệ là thiêu đốt mỡ nhũ dịch vẫn là mặt nạ vải, nhưng đều ấn tự đâu, càng quan trọng là mấy thứ này mặt trên đều là có hạn sử dụng. Tiêu vũ buông đồ vật sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn không ra có ý tứ gì, nhưng là biểu tình phi thường nghiêm túc. Tiêu vũ cũng không vội mà gọi người lên, hắn liền ngồi ở một bên chờ. Nếu không phải hồi thôn thời điểm đụng phải người tiêu vũ phản ứng đầu tiên khẳng định là rời đi nơi này, sau đó âm thầm giám thị. Nhưng là hắn trở về thời điểm đụng phải người quen, nếu rời đi nói cũng không thích hợp. Lâm y y lại lần nữa tỉnh lại, là bởi vì tiêu thập cửu tỉnh ở ngao ngao ngao gọi người. Vừa nghe đến nhi từ thanh âm, lâm y y bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn còn không có chú ý tới ngồi ở một bên tiêu vũ, lập tức xuống giường đi lay động nôi, một bên nói tiểu thập cửu ngoan a mụ mụ ở đâu mụ mụ trước xuyên cái y nàng một bên dùng chân dẫm lên nồi phía dưới, như vậy nôi lắc lư lên, một bên dùng tính toán xé mở màng giữ tươi kết quả nàng trợn tròn mắt. Người người tiêu vũ đến đây lúc nào a chương 197 Tiêu Vũ nhìn Lâm Y Y há hốc mồm, hoảng sợ bộ dáng, hắn cẩn thận quan sát nàng biểu tình, tuy rằng là bị chính mình khiếp sợ tới rồi, nhưng là không có trột giả. Lâm Y Y cũng phục hồi tinh thần lại, nàng hắc hắc cười hai tiếng, ngươi chừng nào thì tới a? Tiêu Vũ trước đem chính mình sửa sang lại hào, nói bế lên tiểu thập cửu đi ra ngoài. Lâm Y Y, đối nga, bị ngươi hù chết ta đều quên mất. Nàng quần áo không có mặc mặt cũng không thấy đâu. Lâm y y trước mặt xong quần áo, sau đó lại đi rửa mặt toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau thật cẩn thận đi đến tiêu vũ trước mặt nàng chiều hắn lấy lòng cười cười, lại nói tiếp là có chút khẩn trương, rốt cuộc mấy thứ này xuất hiện ý nghĩa nơi phát ra vấn đề. Tiêu vũ nhướng mày cơm sáng không ăn, lâm y y ăn ta là ăn được lại lộng vài thứ kia đã ăn. Tiêu vũ, phải không? Vậy ngươi có thứ gì muốn nói với ta sao? Lầm y y lập tức nói ta ta sai rồi ta không nên ở như thế nguy hiểm nhiên đại làm như thế nguy hiểm sự tình Tiêu vũ, Nga, lầm y y, mấy thứ này đều là ta tìm chợ đen mua ta vì xinh đẹp làm như vậy nguy hiểm sự tình là ta không đúng Tiêu vũ, chợ đen, chợ đen có hay không mấy thứ này hắn không biết nhưng là xem nàng như vậy hắn mặc danh không tin Lâm y y, ân, chợ đen, phiến ra cũng là thật vất vả bắt được này đó hóa hắn nói đây là từ bên ngoài nhập cư trái phép lại đây hóa giá cả quý điểm nhưng đều là thứ tốt ta dùng đích xác thực hảo cho nên ta liền ta sai rồi tiêu vũ mấy thứ này có chất lượng vấn đề đi lâm y a hệ thống sản xuất đồ vật như thế nào sẽ có chất lượng vấn đề tiêu vũ ngươi cùng ta tới hắn đi vào nhà ở đem lâm y y còn không có thu hồi tới đồ hộp mặt nạ lấy ra tới ngươi xem đây là có ý thứ gì hắn chỉ trích mặt trên hạn sử dụng hỏi Lâm y y ta lừa ngươi kỳ thật nói hay là không? Nàng trong lòng thực mâu thuẫn, suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới ấp a ấp úng nói. Kỳ thật ta không phải không phải cho tới nay, trong lòng cất giấu bí mật cũng có chút hụt hẫng. Chủ yếu là nàng trong tay có hệ thống thương thành, lại không thể trọng dụng này tư vị quá nghẹn khuất. Tiêu vũ, ngươi không phải lâm nhất nhất, lâm y y mờ to hai mắt ngươi ngươi. Tiêu vũ ngay từ đầu không có đến ra cái này kết luận, nhưng là từ nhìn đến mấy thứ này khởi, hắn trong lòng đối lâm y y liền có nghi hoặc hắn không có đối lâm y y thân phận đến ra kết luận chính là hắn có thể được ra cái này cô nương không phải lâm y y. Hồi tưởng này 11 tới, bọn họ ở trung điểm điểm tích tích lâm y y cùng lâm nhất nhất kém quá lớn. Ngay từ đầu, hắn cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì hắn cùng lâm nhất nhất rất ít gặp mặt tưởng chính mình không hiểu biết lâm nhất nhất, cho nên nàng bày ra ra tới bộ dáng, trong mắt hắn là chân thật, hắn cho rằng đây là nàng. Chính là hiện tại, hắn hồi tưởng lên, lại kết hợp nàng lời nói, hắn liền suy đoán, này không phải một người. Từ hắn ở về nhà trên đường, gặp được hôn mê nàng lúc sau, người này liền không phải lâm nhất nhất. Nàng lớn mật nàng thông minh, này không phải một cái mới 5 năm cấp tốt nghiệp ở nông thôn nha đâu có thể có. Đừng hoài nghi khai xoa, hồi tưởng khởi hết thảy, nơi trốn lộ ra vấn đề, đặc biệt là ăn phương diện. Tiêu vũ có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Lâm y y ta là lâm y y, là vẫn như cụ y, lâm y y, mà không phải 12341 lâm nhất nhất. Trên thực tế ta là từ 2020 năm qua, ngày đó buổi tối ta cùng ta mụ mụ xảo vài câu, nàng làm ta thân cận, sớm một chút kết hôn, ta không muốn, bởi vì ta không nghĩ cùng chính mình không thích người kết hôn, sau đó một giấc ngủ dậy ta liền ở chỗ này. Nàng không có nói đây là thế giới thăng cấp thế giới, bởi vì cái này quá phức tạp. tiêu vũ tâm căng thẳng, ôm tiểu thập cửu tay cầm quyền, cái này lai lịch, hắn như thế nào đều không thể thưởng được. Người đây là cùng quỷ thượng thân có điểm giống lâm y y đúng vậy ta một giấc ngủ dậy liền ở chỗ này ở lâm đại nha trên người sau đó ta có được lâm đại nha ký ức cho nên ta ở hôn mê trung mở mắt ra thấy được ngươi ta mặt có điểm hồng ta đối với ngươi nhất kiến trung tình tiêu vũ ngươi như vậy đột nhiên nói loại này lời nói nàng là cố ý muốn cho chính mình tâm loạn sao ân hừ nói đứng đắn sau đó đâu lâm y y sau đó ta liền lấy lâm nhất nhất thân phận ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới a cùng ngươi kết hôn sinh con Điều vũ ta không phải nói cái này, ta là nói kia vài thứ kia là chuyện như thế nào. Lầm y y kia đều là từ 2020 năm mua tới, ta ở 2020 năm có mấy trăm vạn tài sản, ta đi vào cái này niên đại lúc sau, những cái đó tài sản cũng đi theo lại đây, nhưng là những cái đó tài sản là ngân hàng tiền tiết kiệm ta có thể sử dụng này đó tiền tiết kiệm mua 2020 năm đồ vật lại không thể lấy ra tới ở cái này niên đại dùng. Ở 2020 năm có điện tử thương thành, điện tử thương thành là lợi dụng máy tính tiêu vũ tự nhiên là biết máy tính, nhưng là nghe Lâm Y, y nói máy tính, điện tử thương thành chờ đồ vật, hắn giật mình không nhỏ, 2020 năm thế giới phát triển tới rồi không thể tưởng tượng nông nổi. Hiện tại là 1971 năm kém 50 năm. Càng quan trọng là nếu tới rồi 2020 năm, chính mình đều 80 hơn tuổi. Này tuổi, Lâm y, y ngươi suy nghĩ cái gì? Nếu ngươi không tin nói, ta có thể mua một ít 2.020 năm công nghệ cao sản phẩm cho ngươi xem xem. Tiêu vũ, không cần. Không phải cái này niên đại công nghệ cao sản phẩm hắn không nghĩ kiến thức một khi kiến thức nói không chừng sẽ tả hữu chính mình tư tưởng cùng ý chí. Hơn nữa, có chút đồ vật một khi tồn tại, muốn hoàn toàn hủy diệt liền rất khó khăn. Nếu không có sự trí hảo một khi có người phát hiện công nghệ cao sản phẩm dấu vết mượn này điều tra tra được chính mình cùng lâm y y trên người, vậy phiền toái. Rốt cuộc lâm y y lai lịch quá không thể tưởng tưởng. Về sau công nghệ cao sản phẩm không cần lấy ra tới? Lâm y y nghĩ nghĩ, sau đó trộm hỏi công nghệ cao sản phẩm không lấy ra tới khi ăn muốn sao? Đồ ngọt điểm tâm, trà sữa, cây FC, tiêu vũ lỗ tay giật giật giống cái lão thái ra dường như gật gật đầu, lấy ra tới nếm thử đi. Ăn nhưng thật ra không sao cả ăn vào trong bụng liền không có ai cũng tìm không thấy dấu vết. Lâm Y Y cười cười, liền hắn này tiểu dạng, nàng còn không biết sao. Lâm Y Y từ hệ thống thương thành mua chân châu trà sữa coca KFC ăn đi. Tiêu vũ từ đầu đến cuối, vẫn luôn đang nhìn Lâm Y Y thấy đột nhiên xuất hiện đồ ăn, hắn tâm cũng là nhảy dựng nhảy dựng, nếu nói vừa rồi đối Lâm Y Y nói còn có vài phần hoài nghi nói, như vậy hiện tại là hoàn toàn không có hoài nghi, này đó đột nhiên xuất hiện đồ vật đủ để thuyết minh hết thảy. Lầm y y, đây là hiếu kính ngài, chân châu trà sữa cùng coca, ở chúng ta cái kiên niên đại, nhất chịu đại gia thích còn con này cây FC, người nhất định thích. Nàng đem ống hốt cắm vào trà sữa hòa thuận vui vẻ nhưng bình. Cùng nhau nếm thử, tiêu vũ nghe cây FC mùi hương, hắn uống trước một ngụm chân châu trà sữa nhàn nhạt mùi sữa trông mang theo trà mùi hương, đối thích ăn đồ ngọt hắn tới nói thật là rất có sự hoặc lực. Tiếp theo một hơi, hắn uống lên non nửa ly. Sau đó hắn lại bắt đầu uống coca, đây là so với chân châu trà sữa, này coca hương vị càng thêm kỳ quái. Tuy rằng là kỳ quái, nhưng là hảo uống. Cái này hảo uống, 50 năm sau đồ vật quá, không thể tưởng tượng. Nửa giờ sau tiêu vũ đem sở hữu đồ vật đều ăn xong rồi. Lầm y y, nàng mua chính là cây FC cả nhà thùng thế nhưng toàn bộ bị ăn sạch, ngoài ra còn uống lên hai ly trà sữa, hai ly coca. Tiêu vũ, hương vị không tồi. Lầm y y, liền này, tiêu vũ khó được cười, hồi bộ đội đi, về sau tam cơm ở ăn phương diện, liền làm ơn người, đến từ 50 năm sau tức phụ. Lâm y y, thật vậy chăng? Không quan hệ sao? Đi bộ đội sẽ không bại lộ sao? Tiêu vũ, đóng cửa lại, ai quản nhà của chúng ta ăn cái gì? Đồ vật lấy ra tới lúc sau, đem đóng gói đều trước xử lý. Nói, hắn đem đóng gói sửa sang lại lên, ở bếp dùng lửa đốt. Ngày hôm sau... Tiêu Vũ mang theo Lâm Y Y cùng tiểu thập cửu hồi bộ đội. Cùng ngày giữa trưa, Lâm Y Y ở hệ thống thương thành mua cây FC cánh gà. Lâm Ngũ Quân cùng tiểu thập nhất nhìn đến tỷ tỷ mụ mụ trở về thật là rất cao hứng. Này 2 tháng mỗi ngày ăn tin, bọn họ đều chịu không nổi. Chủ yếu là trước kia tỷ tỷ đem bọn họ ăn uống dưỡng điêu, nhà ăn đồ ăn bọn họ đều không yêu ăn. Lâm Ngũ Quân 6 tháng cuối năm bắt đầu đọc sơ nhất, cũng may bộ đội trường học có sơ chung, bất quá cao chung đến đi huyện thành, đến lúc đó muốn ở tại ở nông thôn, cũng may 77 năm tháng 7 hắn cao chung tốt nghiệp. Lâm Y Y tính quá cùng năm 6 tháng cuối năm, hắn có thể tham gia thi đại học cho nên công tác gì đó không cần tìm, cao chung tốt nghiệp lúc sau, làm hắn ở nhà tiếp tục đọc sách đến nỗi lâm ngũ quân việc hôn nhân lâm y y cũng không chuẩn bị rốt cuộc đi đại học quan hệ xã hội nhân tế quan hệ cùng với cá nhân kiến thức đều sẽ thay đổi có lẽ ở nơi đó hắn sẽ tìm được chính mình ái một cô nương lâm ngũ quân tỷ cái này cánh gà ăn ngon thật ăn quá ngon cây fc cánh gà đương nhiên ăn ngon dầu chiên phi thường giòn lâm y y ngươi thích liền ăn nhiều mấy khối lần sau còn cho ngươi làm lâm ngũ quân cảm ơn tỷ tỷ hiểu thập nhất ta cũng thích Tiểu thập nhất năm nay 6 tháng cuối năm đọc 2 năm cấp. Mụ mụ, buổi tối còn có thể làm cái này cánh gà sao? Lầm y y, buổi tối không được nha, nửa tháng chỉ có thể ăn một lần, buổi tối trong nhà không có cánh gà a Liền tính hệ thống thương thành có thể mua, đồ vật nơi phát ra cũng không có cách nói. Tiểu thập nhất thở dài. Tiêu vũ thừa dịp như từ thở dài thời điểm, đem cuối cùng một khối cánh gà ăn. Tiểu thỏ nhãi con, nếu không phải hắn phát hiện hắn tức phụ bí mật bọn họ đều không có cánh gà ăn đâu Nga, hắn tức phụ nói qua đây là KFC. Tên này cũng rất kỳ quái. Một năm sau, 72 năm 6 tháng cuối năm cũng chính là tháng 7 phân cao trung tốt nghiệp Lâm Thứ Quân cùng Giang Tiểu Thố kết hôn. Đồng thời, khỏi hàn Lâm Tam Quân ở bộ đội làm truyền nghề thủ tục hắn tới rồi ánh mặt trời chấn trên đồn công an đương một người cảnh sát. chương 198 Lâm Tam Quân thành chấn trên đồn công an cảnh sát ứng xong thành thượng Lâm Đại đội sản xuất vệ sinh trong sở bác sĩ, hai vợ chồng ở thượng Lâm Đại đội sản xuất phi thường nổi danh. Rốt cuộc ở cái này niên đại, cảnh sát cùng bác sĩ là phi thường khó lường chức nghiệp, đặc biệt một cái là truyền nghề quân nhân, một cái là liệt sĩ con cái. Lâm Đại Quân là công nhân, Trương Hiếu Quân đi công nông binh đại học Lâm Tam Quân là cảnh sát, Lâm Tứ Quân là cái vừa mới kết hôn nam nhân, trước mắt còn không có công tác. Bất quá Lâm Tứ Quân cùng Giang Tiểu Thố đều không nóng nảy. Lâm Tứ Quân dưỡng 10 năm heo, bán phiếu thịt tiền hơn nửa trứng gà tiền, cũng có 200 nhiều khối, Giang Tiểu Thố làm doanh trưởng nữ nhi, trong nhà cha mẹ cũng là để ý nàng, cho nên nàng cũng có trăm tới khối áp đáy hòm, cũng bởi vậy hai vợ chồng cũng có nắm chắc không nóng này. Lâm Tứ Quân là cái tùy tiện, hắn sẽ không tồn tiền, cũng sẽ không quản tiền, cho nên kết hôn lúc sau, hắn liền đem tiền giao cho Giang Tiểu Thố. Giang Tiểu Thố tính cách ôn nhu từ nhỏ giúp đỡ Giang Thị làm việc nhà chiếu cố đệ muội, nàng thực thích hợp quản gia. Giang tiểu thố thịnh hảo cơm, đoàn đến lâm tứ quân trước mặt, hôm nay câu cái này đại hà có điểm nhiều a Lâm tứ quân, nạn đói lúc ấy, nhà của chúng ta không có lương thực là dùng cái này tôm thịt đương lương thực, sau đó còn đem tôm thịt cầm đi đổi lương thực phụ, đây là ta đại tỷ phát hiện. Giang tiểu thố, đại tỷ thật thông minh, lâm tứ quân kia đương nhiên, là ta đại tỷ sao. Quá hai ngày ta liền đi huyện thành nhìn xem, nhìn xem có hay không nhà xưởng ở thông báo tuyển dụng. Giang Tiểu Thố, lại quá hai ngày liền 9 nguyệt, 8 nguyệt thời tiết nhiệt qua 8 nguyệt tới rồi, 9 nguyệt ngươi lại đi tìm đi." Giọng nói của nàng Ôn Nhu mang theo nhợt nhạt cười nhìn Lâm Thứ Quân. "Không đủ ta không đi. Lâm Thứ Quân a, ngươi không nghĩ đương công nhân a? Bọn họ là 7 tháng sơ kết hôn, lại quá mấy ngày liền hai tháng." Giang Tiểu Thố cười lắc đầu, "Không phải a, ta nàng cười sờ sờ bụng, ta mang thai." Phốc Lâm Thứ Quân trong miệng cơm đều phun ra, nhanh như vậy Không thể nào, bọn họ mới kết hôn a như thế nào liền mang thai. Nhớ trước đây đại ca cùng đại tàu kết hôn một năm đều không có mang thai. Tam ca cùng tam tàu kết hôn cũng gần một năm, cũng không có mang thai, hắn như thế nào liền nhanh như vậy. Đúng rồi, hắn tỷ cùng tỷ phu cũng là kết hôn đã nhiều năm mới mang thai, như thế nào hắn liền nhanh như vậy a Giang tiểu thố cảm thấy buồn cười, cũng không mau. Người đều 22 tuổi, nhân ra 22 tuổi đều đã có hài từ ngươi thích hài tử sao? Lâm tứ quân, vấn đề này có điểm không hảo trả lời, hắn xác thật không thế nào thích hài tử. Bởi vì trong nhà hài tử quá nhiều, lâm ngũ quân ở hai tuổi phía trước hoặc là nói ở lâm y y xuyên qua phía trước đều là hắn mang. Mặt sau đại ca gia hài tử sinh ra, hắn đối hài tử đích xác không dám hứng thú. Hơn nữa, hắn cảm thấy chính mình còn nhỏ đâu. Chính là nhìn thức phụ tươi cười có cầu sinh dục hắn biết không có thể như vậy trả lời A. Giang tiểu thố ta cũng thích, tuy rằng trước kia chiếu cô quá đệ đệ muội muội nhưng là cùng chính mình hài tử không giống nhau, ta thực chờ mong con của chúng ta sinh ra. Nàng là cái tinh tế người, cũng sẽ quan sát người. Gà cho lâm tứ quân thời điểm, liền biết hắn tính cách. Nàng thích lâm tứ quân dương quang rộng rãi, cũng thích lâm tứ quân không có gánh nặng gia đình. Lâm già không có trưởng bối, hơn nữa đã phân ra, cho nên gà cho như vậy gia đình, đối nữ đồng chí tới nói, khá tốt. Lâm Quân, chúng ta có bảo bảo, người muốn nỗ lực a tương lai mấy năm ta cũng chưa biện pháp công tác mang thai, sinh hải tử, mang hải tử, đều yêu cầu ta cho nên người cái này trưởng phu tương lai hài tử ba ba, người đến nhiều hơn cố lên a Lâm Thứ Quân người này ăn mềm không ăn cứng, giống Lâm tú cái loại này cuốn lấy Lâm Thứ Quân là vô dụng, hắn nhất chịu không nổi ôn nhu công lược. Giang tiểu thố như vậy đối hắn nói. Hắn trong lòng liền có động lực liền tính hài tử tới đột nhiên, hắn cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là hắn rốt cuộc đã thành ra, đối với chính mình tức phụ cùng hài tử, hắn đương nhiên cũng tưởng càng thêm nỗ lực đem bọn họ chiếu cố hào. Bộ đội người đừng đi theo ta ca ca muốn đi đá cầu. Sáng tinh mơ tiểu thập nhất đứng ở sân cửa, nhìn phía sau tiểu thí hài. Tiểu thập cửu mang theo đỉnh đầu mũ nhỏ, là bởi vì tám cuối tháng còn phi thường nóng bức lâm y y cho hắn mang theo che đậy Thái Dương, miễn cho hắn Thái Dương phơi bị cảm nắng. Hắn còn ăn mặc một kiện áo thun ngắn tay màu trắng quân màu xanh lục quần dài còn có một đôi tiểu dài vải. Sau đó thêm một cái tiểu hào giải phóng bao, cùng năm đó tiểu thập nhất giống nhau, là cái này màu xám niên đại chung khó được là tinh xảo tiểu nam hài. Tiểu thập cửu là 71 năm 4 tháng sinh, hiện tại là 72 năm 8 cuối tháng, mau 17 tháng, hắn đi đường còn không quá nhanh nhẹn lung lay. Hai huynh đệ kỳ thật lớn lên rất giống, đặc biệt là đôi mắt đại đại vẫn là mắt hai mí, lông mi phi thường trường. Đôi mắt này là lâm ra người đặc thù, lâm ra hài tử đôi mắt đều phi thường đẹp. Tiểu thập cửu có chút ta đi nhìn thập nhất ca ca chơi ý tứ là, hắn cũng tưởng cùng nhau chơi. Tiểu thập nhất không cần. Cái này trùng theo đuôi đệ đệ, luôn là thích đi theo hắn. Ngươi về nhà cùng mụ mụ đi chơi, Kaka muốn đi đá cầu, ngươi không thể đi. Nói chạy lên, tiểu thập cửu ca ca thấy nhà mình Kaka chạy, hắn cũng chạy vội đuổi theo. Nhưng là tiểu hài từ sức của đôi bàn chân không xong, sau đó mới chạy vài bước liền phát hụt trên mặt đất. Kaka đau quá hắn quỳ dạp trên mặt đất nâng đầu, nước mắt lưng trong nhìn tiểu thập nhất bóng dáng. Tiểu thập nhất dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn đến tiểu thập cửu ngã trên mặt đất trong miệng kêu ca ca đau ca ca. Tiểu thập nhất ngươi thật bồn, hắn lại trở về chạy đem tiểu thập cửu nâng dậy tới, vỗ rất trên người hắn cho bụi, lại cuốn lên hắn quần, nhìn đến hắn đầu gối là có điểm đỏ, nhưng là không có chảy ra, hắn ngồi xổm xuống thân thổi thổi, lại phun ra nước miếng ở tiểu thập cửu phiếm hồng đầu gối đồ đồ. Còn đau không, tiểu thập cửu lắc đầu, nín khóc mỉm cười, không đau ca ca ta cũng chơi. Tiểu thập nhất thở dài, hành đi, nhưng là ngươi không thể quây rối, ngươi chỉ có thể ngồi nhìn, minh bạch sao? Tiểu thập cửu, minh bạch, tiểu thập nhất nắm hắn đi đá cầu. Lâm y y đứng ở một bên, nhìn bọn họ đi xa cười lắc đầu. Ngũ quân đọc sơ chung, việc học nặng nề cho nên không thế nào cùng tiểu thập nhất cùng nhau chơi, hiện tại đều là tiểu thập nhất chính mình đi đá cầu. Bất quá tựa như năm đó tiểu thập nhất cùng lâm ngũ quân chơi giống nhau, hiện tại tiểu thập cửu quấn lấy tiểu thập nhất chơi. Đối với còn ở đọc tiểu học tiểu thập nhất, Lâm Y Y là tương đối mặc kệ hắn, kỳ nghỉ, nàng không buộc tiểu thập nhất đọc sách. Nhưng là Lâm Ngũ Quân bất đồng, hắn đã sơ chung, Lâm Y Y cá nhân cho rằng tiểu học là có thể thả lỏng, nhưng là sơ chung là đánh hạ học tập cơ sở quan trọng thời khắc cho nên nàng đối Lâm Ngũ Quân việc học là tương đối coi trọng chính là nghỉ hè. Mỗi ngày buổi sáng nàng đều sẽ làm Lâm Ngũ Quân ôn tập cùng chuẩn bị bài, tới rồi buổi chiều, nàng sẽ làm Lâm Ngũ Quân nghỉ ngơi. Đường đường học tập nửa ngày, nghỉ ngơi nửa ngày, này so đọc sách thời điểm nhẹ nhàng nhiều. Đối với tỷ tỷ quản nghiêm khắc Lâm Ngũ Quân không có giống giống nhau học sinh trung học như vậy phản kháng phản nghịch đầu tiên là Lâm Y Y không có làm hắn toàn thiên học tập trừ bỏ học tập ở ngoài tỷ tỷ cũng cho hắn chơi thời gian. Tiếp theo là hắn thói quen nghe tỷ tỷ an bài, tỷ tỷ sẽ không hại hắn. Cuối cùng là chính hắn cũng ai học tập đây cũng là quan trọng nhất nếu chính mình không thích bị người cưỡng bách nữa, hắn cũng là học tập không đi vào. Tiểu thập nhất mang theo tiểu thập cửu đi vào người nhà viện sân thể dục thượng, nơi đó có vài cái tiểu bằng hữu đang chờ hắn. Tiểu cầu tử thập nhất, ngươi như thế nào mới đến a? Còn đem hắn mang đến. Tiểu thập nhất ta này không phải tới sao? Ta đệ đệ muốn tới, ta cũng không có cách nào. Tiểu thập nhất nói tìm được một thân cây hạ đối tiểu thập cửu nói: Ngươi ngồi ở chỗ này nhìn ca ca chơi cầu, không thể đi địa phương khác biết không? Tiểu thập cửu gật gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở dưới tàng cây, sau đó từ nhỏ giải phóng trong bao lấy ra một phen hạt dưa, hắn bắt đầu gặm hạt dưa. Loại này hạt dưa là bí đỏ tử, sát động tới thủy sẽ mềm hóa cho nên cũng không cần sợ sát sẽ tạp tiểu thập cửu ít hầu. Nếu là hoa hướng dương hạt dưa kia sát quá tiêm cũng quá ngạnh, lâm y y sẽ lo lắng tiểu thập cửu tạp đến ít hầu. Tiểu thập nhất xem đệ đệ thực ngoan thực nghe lời cũng yên tâm, hắn cùng đại gia tiếp tục đá bóng đá. Một bên đá bóng đá, một bên nhìn xem Đệ Đệ, nhìn đến Đệ Đệ an phận ngồi, hắn lại chuyên tâm đá bóng đá. Đệ Đệ mới sinh ra thời điểm, hắn hy vọng là cái muội muội hiện tại xem Đệ Đệ như vậy ngoan, hắn cảm thấy Đệ Đệ cũng khá tốt. Chính là đi, cái này Đệ Đệ quá sẽ khóc. Phôn Tiểu Thập Cửu đem bí đỏ từ xác phun ra, sau đó gặm bên trong hạt sưa nhân. Hắn ngồi dưới đất, hai điều cẳng chân dán mặt đất hoàng a hoàng, nhìn qua hào không được tự nhiên. Tuy rằng là mùa hè thời tiết nóng bức nhưng bởi vì là buổi sáng cho nên cũng không như vậy nhiệt. Tiểu thập cửu một bên gặm hạt dưa, một bên lại sướng ca, lạp lạp lạp lạp lạp lạp Qua một giờ tiểu thập nhất ôm bóng đá đã trở lại thập cửu, về nhà. Hắn đầy đầu là hãn, dắt tiểu thập cửu về nhà. Lầm y y nhìn hai cái nhi từ trở về các ngươi đã trở lại chơi vui vẻ sao. Tiểu thập cửu, vui vẻ. Khóe miệng còn niệm hạt dưa xác Lâm y y lấy ra khăn lông, cho hắn giặt sạch một phen mặt thập cửu, ngươi cùng ca ca chơi cái gì A Tiểu thập cửu nghĩ nghĩ ân ca ca đá cầu ta ta ăn hạt dưa. Tiểu thập nhất, hắn liền ngồi dưới tàng cây thừa lương ăn hạt dưa, hắn hiện tại còn không thể đá cầu đâu, hắn nếu như đi đá cầu kia cũng không phải là hắn đá cầu, mà là cầu đá hắn. Lâm y y, tiểu thập cửu cầu đá ta. 9 tháng sơ, Lâm ngũ quân cùng tiểu thập nhất khai rằng, ngày đó tiểu thập cửu ở cửa nhà chơi cầu. Nhìn đến có người đi vào nhà bọn họ cửa, hắn dùng tiểu nãi tin tức ngươi tìm ai nha. Lâm y y nghe bên ngoài có người chạy ra nhìn, kết quả nhìn đến là Lâm Tứ Quân. Lâm y y Tứ Quân, sao ngươi lại tới đây? Mau tới ngồi ăn cơm sao? Nói cho hắn đổ một chén chè đậu xanh. Chè đậu xanh là buổi sáng nấu, đặt ở nước lạnh, chờ giữa trưa đại gia trở về thời điểm liền có thể uống lên. Lâm Thứ Quân một hơi uống lên một chén chè đậu xanh ăn ta tới cấp đại thì cùng nhạc mẫu nương báo tin vui, tiểu thỏ mang thai thuận tiện cho các ngươi đưa điểm đồ vật lại đây. Lâm Thứ Quân sọt phóng 20 tới cân tôm hùm, đều là hắn hai ngày này câu. Trừ bỏ tôm hùm ở ngoài, hắn còn mang đến trứng gà cùng thịt tươi, bởi vì bộ đội mấy thứ này khó được ngược lại là rau dưa có thể ở thôn dân gia trao đổi. Lâm Y Y chấn động nhanh như vậy. Lâm Thứ Quân hắc hắc cười. Lại có điểm ngượng ngùng, ta cũng cảm thấy thực mau, cũng không biết như thế nào liền có mang. Lời này làm Lâm Y Y không lời nào để nói. Lâm Thứ Quân tỷ ta trước đem đồ vật cấp nhạc mẫu ra đưa đi. Lâm Y Y ân, đi thôi. Lâm Thứ Quân đem một nửa đồ vật cấp Giang Thị bên kia đưa đi. Giang Thị bên kia chuẩn bị cơm trưa đang ở tẩy đồ vật thấy Lâm Thứ Quân tới. Tứ Quân, sao ngươi lại tới đây? Giang thị là rất nhiều bình thường mẹ vợ chi nhất, chính là cái loại này mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng cái loại này mẹ vợ, cho nên nhìn đến lâm tứ quân tới, nàng là phi thường nhiệt tình. Lâm tứ quân, nương, tiểu thỏ mang thai, ta tới cùng ngài nói một tiếng, còn có cho các ngươi mang đến một ít tôm, trứng gà còn có một ít thịt. Tôm là chính mình câu cá, trứng gà là chính mình ra gà mái giả sinh, thịt là chính mình dưỡng nhiệm vụ heo đổi phiếu thịt mấy thứ này kỳ thật không có gì tiền vốn, nhưng là trứng gà cùng thịt lại đều là tiền. Giang thị tiểu thỏ mang thai, kia thật sự là quá tốt, còn có người cũng thật là tới liền tới rồi, đưa nhiều như vậy đồ vật làm gì. Tuy rằng là như thế này nói, nhưng là Giang thị miệng thượng tươi cười lại như thế nào đều che giấu không được. Ngươi cơm chưa ở nhà của chúng ta ăn đi, vừa vặn hôm nay có tôm, vẫn là tươi sống. Tôm vẫn là buổi sáng Giang thị đi trong thôn đổi lấy. Lâm Tứ Quân, Hảo. Giang Thị hôm nay đặc biệt cao hứng từ Giang Tiểu Thố cùng Lâm Tứ Quân kết hôn lúc sau, nàng liền không có gặp qua bọn họ tuy rằng nàng là yên tâm nữ nhi, nhưng là trong lòng vẫn là nhịn không được sẽ nghĩ nhiều, lúc này Lâm Tứ Quân mang đến tin tức đối nàng tới nói thật sự là kinh hỉ cực kỳ. Giang Thị ở nữ nhi kết hôn lúc sau lo lắng nhất cái gì? Đương nhiên là nữ nhi sinh dục vấn đề A, hiện tại nữ nhi mang thai, nàng liền càng thêm an tâm. Chờ lâm tứ quân ăn được cơm trưa trở lại lâm y y ra, trong tay cũng xách một ít đồ vật là giang thị cấp có bột phú cường, tinh tế gạo còn có một ít hàng khô. Giang thị tổng không thể thu con rể đồ vật một chút ý tứ đều không có tỏ vẻ đi, này không phải thành tống tiền nhà mẹ đẻ sao. Nàng nhưng không làm, lại nói nữ nhi mang thai này đó tinh tế lương thực còn không phải vào nữ nhi bụng. Cho nên nàng cấp liền càng thêm nguyện ý buổi tối lâm tứ quân ở lâm y y ra ăn cơm chiều thời điểm giang thị lại tới nữa tứ quân a lâm y y chiêu ghẹo tứ quân người mẹ vợ tới lâm tứ quân nương giang thị nhất nhất muội tử ngươi nhưng đừng trêu gẹo ta này không phải ta buổi chiều đi trong thôn thay đổi hai con cá ngày mai tứ quân đi thời điểm cho hắn mang đi bọn họ ở tại trong thôn rất ít có thể ăn đến hải sản lần này lại vừa vặn có cá Giang thị đi lên mới đi trong thôn thay đổi tôm, buổi sáng không có đổi cá cho nên buổi chiều là cố ý đi đổi cá. Lâm tứ quân, nương, không cần, các ngươi lưu trữ chính mình ăn đi, chúng ta trong thôn không thiếu ăn. Giang thị, trưởng bối cấp ngươi liền cầm, bằng không ngươi về sau mang đến đồ vật ta cũng không cần. Lâm y y, đây chính là ngươi nhạc mẫu một mảnh tâm ý cũng đừng chối từ. Cho nên, lựa chọn như thế nào thông ra thật sự rất quan trọng mặc kệ là Giang Thị vẫn là đại đội trưởng gia, đều là tốt thông gia mà ứng gia càng thêm không cần phải nói. Giang Thị cho cá cũng không có lập tức đi mà là hỏi Lâm Tứ Quân công tác Tứ Quân ngươi gần nhất còn ở nhà đi. Lâm Tứ Quân đúng vậy, này hai tháng thời tiết nhiệt hơn nữa mới vừa kết hôn tính toán chín đầu tháng đi tìm công tác. Lâm Tứ Quân là không vội mà tìm công tác hắn có tiền tiết kiệm. Giang thị nhưng thật ra không có bức con rể đi tìm công tác ý tứ, mà là hỏi một chút vậy người tính toán tìm như thế nào công tác. Hiện tại thông báo tuyển dụng công nhân nhà xưởng nhiều sao. lâm tứ quân ta cũng không biết ta muốn tìm chính mình thích công tác giống đại ca như vậy trại nuôi heo công tác ta liền không thích ở nhà dưỡng 10 năm heo cho nên không nghĩ ở trại nuôi heo công tác. Lâm y y nhưng thật ra đối hắn tìm cái dạng gì công tác đều không quan tâm, dù sao hiện tại 72 năm, đến 77 năm liền phải hồi phục thi đại học đến lúc đó Lâm Tứ Quân phu thê hẳn là đều sẽ tham gia thi đại học cho nên hiện tại công tác đối Lâm Tứ Quân mà nói, bất quá là quá độ mà thôi. Bất quá, để ý vẫn là có thể cấp. Nàng nói, nếu không biết muốn tìm cái dạng gì công tác tỉ như trước học điểm đồ vật. Lâm Tứ Quân, học thứ gì à? Lâm y y, học lái xe, đi khảo cái bằng lái. Lâm Tứ Quân, chính là ta đi nơi nào học lái xe à? Tiêu Vũ, cái này đơn giản, ta lúc trước ở Cục Công An thời điểm nhận thức vài người, trong đó có vận chuyển đội ta cho ngươi giới thiệu người đến lúc đó qua đi. Lâm Tứ Quân, thật vậy chăng? Nam nhân thích xe là trời sinh cho nên nếu thích xe tự nhiên cũng thích lái xe. Tiêu Vũ, ân, kỳ thật năm đó, nếu tiêu võ cùng tiêu tân bằng cấp đủ nói. Hắn cũng có thể giới thiệu bọn họ đi học xe, nhưng là cái hai người mới đọc hai năm tự đều không có nhận toàn thật sự là không thích hợp học xe. Hai ngày sau, Lâm Tứ Quân về nhà, hắn ở bộ đội ở hai ngày chủ yếu là bởi vì tiêu vũ liên hệ vận chuyển đội cho nên trì hoãn một ngày. Về đến nhà, liền đem chính mình muốn đi học xe sự tình nói cho Giang Tiểu Thố. Giang Tiểu Thố vì chính mình nam nhân cao hứng ở đương đại, tài xế cũng là hảo chức nghiệp một loại, đặc biệt là vận chuyển đội. Tuy rằng Lâm Tứ Quân chỉ là đi học lái xe, nhưng là nếu học xong liền nhiều một loại kỹ thuật tìm công tác liền càng thêm dễ dàng. Giang Tiểu Thố, phải không? Kia thật là thật tốt quá. Lâm Tứ Quân là 9 tháng đi học tập lái xe tới rồi ăn Tết thời điểm, vì Giang Tiểu Thố mang đến tin tức tốt, hắn thành vận chuyển đội một người tài xế, bất quá là thời gian thử việc cũng bởi vậy ăn Tết thời điểm hắn không có biện pháp ở nhà, muốn đi theo đi lái xe. Vì thế, Giang Tiểu Thố tuy rằng lo lắng hắn, nhưng cũng là cũng vì hắn cao hứng. Ai đều biết có thể được đến thời gian từ việc danh ngạch chỉ cần không phạm sai, đến lúc đó trở thành chính thức công khẳng định không thành vấn đề. Lâm Thứ Quân có thể được đến cái này danh ngạch tự nhiên không rời đi tiêu vũ đề cử, bất quá chính hắn cũng là nỗ lực tiến tới, hơn nữa trong nhà phiếu thịt đổi lấy thịt cũng không thiếu đưa. 3 năm sau, 75 năm tháng 7, Trường Hiếu Quân mang theo phương phương mẫu tử sách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đi vào bộ đội. Lâm Y Y, người muốn mang theo phương phương mẫu tử rời đi. Trường Hiếu Quân, đúng vậy, trường học vì ta đề cử công tác là một người kỹ thuật công, bên kia cũng vì ta an bài ký túc xá cho nên ta tính toán mang theo bọn họ mẫu từ qua đi. Trường Hiếu Quân ở công nông binh đại học mấy năm, nhưng cái gọi là là phi thường nỗ lực. Hắn bản thân chính là vì đạt tới mục đích sẽ không chiết thủ đoạn người cho nên vì tốt nghiệp sau có thể có tốt công tác hắn ở học tập lực thượng càng thêm sẽ không lơi lỏng không thể không nói loại này không chỉ thủ đoạn dùng ở chuyện khác thượng là có điểm đáng sợ nhưng là dùng ở học tập thượng liền thành nghị lực lâm y y khá tốt cho nên sự thật chứng minh dựa vào chính mình nỗ lực đạt được thành công xa so tính kế hết thảy đạt được thành công muốn kiêu ngạo nhiều có phải hay không trương hiếu quân lại không phải ngốc tử như thế nào sẽ nghe không ra lâm y y ý tứ tỷ cảm ơn ngươi mà kệ hắn về sau ở nhân sinh trên đường, ở công tác thượng còn có thể hay không tính kế người khác, có thể hay không động tâm tư khác nhưng là ít nhất đối với lâm y y cái này thì tỷ, hắn là thiệt tình cảm tạ. Tại hạ hương mấy năm cùng người nhà ở chung xem như vui sướng, thân nhân cho hắn làm mặt mũi cũng là đục khẩu Lâm y y, không cần khách khí, về sau hào hảo đối phương phương mẫu tử, người có thể không có ở một ít địa phương không có lương tâm, nhưng là ở đối thê tử cùng hài tử trên người cũng không thể không có lương tâm. Trương Hiếu Quân ân, Trương Hiếu Quân mang theo phương phương mẫu từ rời đi đại đội, mà Phương Tào vẫn là ở tại lâm gia nhà cũ. Thời gian bất trí bất giác tới rồi 76 năm cuối năm, này một năm, Dương Quang Công xã rất nhiều đại đội đều đã mở điện, bởi vì Dương Quang Công xã phát triển hào cho nên ở mở điện chuyện này Thượng huyện Chính phủ ưu tiên lựa chọn Dương Quang Công xã phía dưới đại đội. Bởi vì đại đội đã có điện cho nên cơm tất niên loại chuyện này đương nhiên là đặt ở buổi tối. Vì thế đại niên 30 giữa trưa, Lâm Y Y kêu Lâm ra mấy cái bọn đệ đệ tới trong nhà ăn cơm bởi vì nàng có chuyện muốn nói. Ăn được cơm, Lâm Y Y cùng đại gia nói thi đại học sự tình căn cứ người tỷ phu đặc thù cơ quan đồng học lộ ra, sang năm khả năng sẽ khôi phục thi đại học. Đây là Lâm Y Y cùng tiêu vũ đối tốt lời nói. Lâm Y Y lời này vừa ra, đem mọi người đều chấn kinh rồi. Lâm Thứ Quân tỷ người nói chính là thật vậy chăng? lâm y y nói có tám phần nắm chắc cho nên các ngươi là như thế nào tưởng. lâm ngũ quân ta liền không cần suy nghĩ, sang năm ta cao trung tốt nghiệp nếu thi đại học khôi phục nói, tiếp tục thi đại học. lâm tứ quân ta cũng chuẩn bị tiếp tục thi đại học. Giang tiểu thố ta cũng là, bọn họ phu thê đều là cao trung sinh, đối thi đại học tự nhiên là hướng tới cho nên nếu thi đại học khôi phục nói, đây là không hề nghi ngờ giang tiểu thố hiện tại là ở nhà mang hài tử lâm tứ quân là tài xế tiền lương không thấp hơn nữa bọn họ hài tử còn nhỏ cho nên nàng cao trung tốt nghiệp sau vẫn luôn ở nhà chính là bắt đầu làm việc cũng là không đi lâm đại quân ta lâm chân ta không khảo ta khẳng định thi không đậu nàng đọc sách thành tích không tốt sơ trung đều là miễn miễn cưỡng cưỡng làm nàng tham gia thi đại học giết nàng đi ứng xong ta sẽ tiếp tục thi đại học nàng muốn ghi danh y dược đại học lâm tam quân ta cũng tham gia thi đại học Lâm Tam Quân tuy rằng liền sơ chung đều không có tốt nghiệp nhưng là hắn nghị lực phi thường kiên cường cho nên căn bản không cần lo lắng. Cuối cùng, Lâm Y Y nhìn về phía Lâm Đại Quân, Đại Quân, ngươi đâu? Lâm Đại Quân ta, ta không biết, mấy năm nay công tác giật thế cho nên hắn đều không có mục tiêu. chương 199 Kỳ thật lâm đại quân dò dự cũng ở lâm y y dự kiến bên trong, rốt cuộc lâm đại quân tốt nghiệp sớm tuy rằng đọc sách thời điểm cũng ở kiêm chức nhưng là nói đến cùng, hắn nhân sinh vẫn là thực an nhàn. Đọc sách khởi phòng ở kiêm chức cưới vợ đương công nhân, hắn giống như cái gì đều không có nhọc lòng quá cuộc sống này với hắn mà nói chính là được chăng hay chớ, nhưng là hắn bản thân cũng là được chăng hay chớ người. Thấy lâm y y trầm mặc lâm đại quân rụt rụt cổ, đại tỷ ngươi ngươi cấp quyết định đi. Lâm y y cũng không cùng hắn nói cái gì đạo lý lớn tâm mệt trực tiếp đối hắn nói, ngươi cũng thi đại học đi. Dù sao lâm đại quân đọc sách thời điểm đầu óc cũng không tồi, kỳ thật thi đại học khôi phục sau lần thứ nhất thi đại học tương đối tôi nói khó khăn không lớn, chỉ cần hơi chút dụng tâm xem điểm thư, đều là sẽ thi đậu, cùng lắm thì khảo kém chút, trường học kém chút. Lâm y y, hành, vậy ngươi cũng khảo đi. Đối với đệ thức phụ, nàng là sẽ không vì các nàng quyết định, đó là các nàng nhân sinh, đối với đệ đệ, nàng vẫn là có thể quyết định một chút. Bất quá thì đại học sắp khôi phục chuyện này không thể nói cho người khác, rốt cuộc đây là bí mật có thể hay không khôi phục chúng ta đều không xác định, chỉ là tỷ lệ khá lớn một chút mà thôi. Nhưng là ở quốc gia không có công bố chuyện này trước chúng ta là không thể nói cho người khác, bằng không một khi truyền ra đi, chúng ta khả năng sẽ trên lưng tội danh, nói không chừng sẽ bị nhốt lại. Trừ bỏ lâm đại quân, mấy cái đệ đệ không có đầu óc bồn, lâm đại quân tuy rằng không có mấy cái đệ đệ thông minh, nhưng là sợ chết miệng vẫn là nghiêm đến nỗi đệ muội ứng xong giang tiểu thố lâm chân cũng đều là người thông minh ứng xong trong nhà không có muốn tham gia thi đại học thân thích giang tiểu thố ra có cái muội muội nhưng là không lo lắng giang thị miệng nghiêm đến nỗi lâm chân tổng cộng sinh hai cái nữ nhi nàng đối lâm đại quân trong lòng có chút ái náy tâm cũng sẽ không thiên nhà mẹ đẻ cho nên lâm y y vẫn là yên tâm bất quá vẫn là phải nhắc nhở một câu Nếu làm ta biết các ngươi chung có ai đem chuyện này truyền ra đi, là ta đệ đệ trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ, là đệ muội trực tiếp về nhà mẹ đẻ đi. Lâm Tam Quân, Đại Tỷ yên tâm, chúng ta trong lòng hiểu rõ. Đệ thức phụ nhóm cũng gật gật đầu. Lâm Tứ Quân, Tỷ, nếu chúng ta muốn thi đại học kia công tác làm sao bây giờ? Lâm Y Y, năm sau đi làm liền đem công tác từ. Giống Đại Quân nói, có thể đem công tác cấp thiểu chân, ngươi ở nhà ôn tập cao trung thư, sau đó mang khuê nữ cấp tiểu chân nấu cơm. Lâm chân kia hào, còn thập phần tâm động, lâm tam quân ta liền nói chân thương tái phát cho nên muốn từ chức. Hắn công tác là truyền cho người khác, chỉ có thể từ chức. Năm đó hắn chuyển nghề thời điểm, bộ đội đã phát một bút chuyển nghề kim, còn có cái kia chân bộ bị thương nhiệm vụ, hắn cũng có một bút khen thưởng, hai số tiền thêm lên cũng có một ngàn tới khối. Hơn nữa mấy năm nay làm cảnh sát khi tồn tiền lương, cùng với trước kia tồn xuống dưới, lâm tam quân mau 2.000 tiền tiết kiệm có. Kỳ thật hắn tức phụ càng thêm có tiền. Ứng xong cha mẹ hy sinh, nàng từ nhỏ lấy xong phân trợ cấp còn có cha mẹ tiền an ủi, hơn nữa ứng lão qua đời trước để lại cho nàng tiền, đây mới là kẻ có tiền. Cho nên lâm tam quân phu thê về không công tác sự tình, là hoàn toàn không có ý kiến. Ứng xong, ta vệ sinh sở công tác tiếp tục dù sao vệ sinh sở cũng là nhẹ nhàng. Rốt cuộc sinh bệnh người rất ít nàng cũng liền khai khai dược. Lâm tứ quân ta cũng từ chức ta đem công tác bắn, liền nói thân thể không tốt, không thể tiếp tục khai hướng lâm tứ quân công tác vẫn là linh hoạt có thể bán công tác bán đi lúc sau cũng có một số tiền hơn nửa tiền lương tiền tiết kiệm bọn họ phu thê cũng có một ngàn nhiều tiền tiết kiệm lâm ngũ quân tỷ ngươi cũng tham gia thi đại học đi lâm y y ta một phen tuổi liền không tham gia nàng sang năm liền 32 tuổi còn tham gia cái gì thi đại học lâm đại quân nhưng không thuận theo tỷ ngươi chỉ so ta lớn 2 tuổi lâm chân tỷ nhìn qua so với ta còn trẻ Lầm y y tuy rằng nàng nhìn qua cũng liền hai mươi ba bốn, nhưng là tuổi đích xác ở, nàng từng học đại học cho nên đối đại học không có chấp nhất. Chính là bọn đệ đệ không giống nhau, chưa từng vào đại học cho nên nàng hy vọng bọn họ nếm thử một chút đại học nhân sinh. Kết quả đây là cho chính mình đào hố. Tiêu Vũ, ngươi cũng đi thôi. Lâm y y, à. Tiêu Vũ quay đầu lại lại cùng ngươi nói. Lầm y y, hảo đi ta đây cũng đi thôi. Bất quá nàng phía trước đọc chính là hán ngữ ngôn văn học sang năm nếu tham gia thì đại học nói, nàng khẳng định không hề lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Căn cứ nàng đối tương lai hiểu biết, nàng quyết định năm pháp luật hề. Đương nhiên, niệm pháp luật hề cũng không phải nói nàng phải làm luật sư, đối tương lai phương hướng nàng đã có quyết định. Nàng là tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp. Hơn nữa, nàng cũng không tính toán lợi dụng địa ốc phất nhanh, nàng biết bằng nàng trong tay tiền tiết kiệm ở cải cách mở ra lúc sau, có thể ở huyện Thành mua mấy chục bộ phòng ở, đến lúc đó phóng tới 2.000 năm lúc sau, quốc nội địa ốc bắt đầu bùng nổ, nàng lập tức liền sẽ trở thành hàng tỷ phú ông, nhưng là loại này lợi dụng đã biết đi phất nhanh cũng không thể làm nàng có thành tựu cảm cùng vui sướng cảm Đương nhiên, lợi dụng đã biết đi phất nhanh cũng không phải nói không thể, chỉ là mỗi người ý tưởng bất đồng. Người một nhà sau khi quyết định, mọi người đều bắt đầu chờ mong khởi thi đại học. Buổi tối ngủ thời điểm, Lâm Y Y hỏi, ngươi vì cái gì làm ta đi tham gia thi đại học? Tiêu Vũ, nếu dựa theo ngươi nói, cải cách mở ra tới, thi đại học khôi phục quốc nội kinh tế chờ hết thầy đều ở sống lại, như vậy ta cũng muốn rời đi hiện tại bộ đội. Hiện tại bộ đội đối Tiêu Vũ tới nói, cũng chỉ là quá độ mà thôi. Đới rồi sang năm, hắn cũng mới 37 tuổi, vẫn là nam nhân nhất hoàng kim tuổi, hắn nhưng không chuẩn bị ở trên đảo bộ đội quá cả đời. Năm sau, Lâm gia lại thành toàn bộ thượng Lâm Đại đội đề tài trung tâm, nếu nói ở 77 năm trước Lâm gia là có phúc khí nhân gia, như vậy ở 77 hàng năm sau, Lâm gia chính là xui xẻo nhân gia. Đầu tiên, Lâm Đại quân thân thể không tốt, Lâm chân đỉnh hắn công tác. Liền tính công nhân công tác còn ở, nhưng là một gia đình nếu nam nhân thân thể xuất hiện trạng huống kia đối cái này gia đình tới nói, đây là một loại bi kịch. Trước kia hâm mộ lâm chân người, lúc này đều ở trong lòng chê cười nàng, người này a nào có cả đời đều là phúc khí. Chính là lâm đội trưởng phu thê cũng quan tâm không thôi. Bất quá Lâm chân cũng không có đem thi đại học sự tình nói cho Lâm đội trưởng phu thê, này biết đến người nhiều tin tức lập tức liền sẽ truyền khai, liền tính nàng tin tưởng chính mình cha mẹ, nhưng là cha mẹ còn có mặt khác hài từ, khó bảo toàn sẽ không đem chuyện này nói cho mặt khác hài từ, sau đó mặt khác hài từ lại truyền khai. Cho nên Lâm chân Phi thường cẩn thận không có đem thi đại học sắp khôi phục sự tình, nói cho chính mình cha mẹ nhưng là lâm đội trưởng phu thê nhìn đến lâm đại quân trạng huống cũng yên tâm chút bởi vì lâm đại quân thân thể từ mặt ngoài vẫn là không tồi sau đó lại có ứng xong làm chứng lâm đại quân chỉ cần tu dưỡng một năm liền không có việc gì một năm sau có thể lại đỉnh lâm chân công tác tiếp theo về lâm đại quân chỉ cần tu dưỡng một năm tin tức cũng truyền đi ra ngoài những cái đó ngầm cười nhạo lâm chân người lại sinh khí bọn họ còn tưởng rằng lâm đại quân thân thể phế đi kết quả một năm sau sẽ hào thật là bạch bạch cao hứng kỳ thật bọn họ không biết một năm sau chỉ là một cái cách nói chờ thi đại học khôi phục lúc sau lâm đại quân đi thi đại học cái này một năm sau căn bản là không quan trọng liền tính thi đại học không khôi phục lâm đại quân cũng có thể ở một năm sau khôi phục tiếp tục đi làm cho nên đối lâm đại quân ra tới nói căn bản không có tổn thất lâm đại quân ra bát quái không có gì ý tứ lâm tam quân ra bát quái tới lâm tam quân chân thương tái phát lâm tam quân từ chức Lâm Tam quân gia bát quái còn không có xem đủ, Lâm Thứ quân gia bát quái tới, Lâm Thứ quân cũng sinh bệnh đem công tác bán đi. Đến tận đây hơn nửa năm thời gian, Lâm gia đều thành thượng Lâm thành sản đại đội trả lời phía sau đề. Bất quá Lâm ra người không đề bụng, bọn họ đang ở khổ đọc đâu. Trên thực tế, tới rồi 77 năm 6 tháng cuối năm thi đại học khôi phục tin tức còn không có ra tới, Lâm ra người đều có chút hoài nghi. Nếu không phải Lâm Y Y nói, mặt trên đã xác định chỉ chờ thời gian công khai, bọn họ cũng không dám tin. Nhưng là, bọn họ là nhất quán tin tưởng tỷ tỷ cũng nghe tỷ tỷ nói cho nên tiếp tục chờ. Rốt cuộc 77 năm 10 Nguyệt 21 ngày, này thần thánh một ngày đã đến. Tại đây một ngày, cả nước các nhà truyền thông lớn công bố khôi phục thi đại học tin tức cũng lộ ra này một năm độ thi đại học ở một tháng rưỡi sau, mà Lâm Y Y nơi huyện thành thi đại học thời gian vì 12 Nguyệt 11-12 ngày. Cả nước học sinh bắt đầu sôi trào, đặc biệt là thanh niên trí thức bọn họ thấy được hy vọng, thấy được trở về thành hy vọng. Ngày này, rất nhiều thanh niên trí thức nhóm đều khóc. Ở thi đại học công khai ngày hôm sau, Lâm Y Y làm Lâm Thứ Quân cấp Phương tào tặng một bộ cao trung thư tịch qua đi. Lâm Y Y không có nói trước nói cho Phương tào có thể ở công bố sau đưa một bộ thư tịch qua đi, đã là tận tình tận nghĩa. Từ thi đại học tin tức công bố lúc sau, Dương Quang công xã phía dưới đại đội sản xuất đưa tới khẩn trương không khí, thanh niên trí thức nhóm bắt đầu không bắt đầu làm việc, chỉ lo học tập, mà Lâm Gia bốn huynh đệ chung, có 6 cá nhân tham gia thi đại học cũng thực sự chấn kinh rồi toàn bộ đại đội sản xuất, đương nhiên, sau lưng nói xấu người cũng không ít. 12 nguyệt 11, 12 ngày, hai ngày thi đại học thực mau qua đi. Thi đại học qua đi lúc sau, liền ý nghĩa muốn điền chí nguyện Lâm Đại Quân là cái người không có chủ kiến, hắn thì đại học cũng tham gia, nhưng là không biết trí nguyện muốn điền cái kia cho nên hỏi Lâm Y Y, đại tỷ ta đọc cái gì chuyên nghiệp A? Lâm Y Y nghĩ nghĩ, người đi nông nghiệp đại học đi. Tốt nghiệp lúc sau chính mình đương lão bản. Đương nhiên, hiện tại mới 77 năm, cải cách mở ra là từ 78 năm bắt đầu. Lâm Đại Quân, nông nghiệp đại học, ta đây tốt nghiệp lúc sau làm gì? y y tốt nghiệp lúc sau có thể gieo trồng cũng có thể nuôi dưỡng ở đọc đại học trong lúc ngươi nhiều nhìn xem này hai bên mặt thư tịch có động tới không hiểu vấn đề hỏi nhiều hỏi lão sư lão sư thích nhất loại này không hiểu liền hỏi học sinh tốt nghiệp lúc sau người liền không phải chạy nuôi heo công nhân mà là kỹ thuật không Tuy rằng nàng là muốn cho lâm đại quân chính mình gieo trồng trái cây nuôi dưỡng ra cầm Hắn cảm thấy lấy Lâm Đại Quân như vậy tính cách tốt nghiệp lúc sau ở nông thôn nhận thầu một ít thổ địa, sau đó gieo trồng trái cây viên, nuôi dưỡng gà vịt heo, nhất thích hợp. Lâm Trần tính cách vẫn là tương đối thuần pháp, làm nàng đi thành phố lớn sinh hoạt khả năng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, còn không bằng ở quê hương hai vợ chồng gây dựng sự nghiệp. Lâm Đại Quân ta đây nghe đại tỷ, Lâm Tam Quân ta ghi danh cái gì, Lâm Y Y nghĩ nghĩ, không bằng ghi danh cảnh giáo, hoặc là quản lý này một khối. Tam quân thân thủ hảo tương lai có thể làm bảo toàn này một khối, khai cái công ty bảo an. đương nhiên công ty hậu cần cũng đúng. Lấy Tam quân tính cách là ép tới trụ người. Lâm Tam quân nghĩ nghĩ cảnh giáo đi, thích hợp hắn. Lâm tứ quân ta ghi danh máy tính chuyên nghiệp. Lâm tứ quân biết chính mình thích cái gì. Lâm ngũ quân ta ghi danh thiết kế chuyên nghiệp. Giang tiểu thố ta là sư phạm chuyên nghiệp. Ứng xong ta là trung y loại. Lâm y y ta pháp luật. Toàn gia người, giống như đem sở hữu chuyên nghiệp đều đề cập tới rồi, không thể không nói, dân cư nhiều chính là hảo. Kế tiếp là sốt ruột chờ đợi chung, chờ đợi thông chi thư đã đến. Mà Thượng Lâm Đại đội sản xuất cũng đang đợi Lâm ra sinh viên, đại gia lén ở đánh cuộc Lâm ra sẽ ra mấy cái sinh viên. Đương nhiên không phải bài bạc, chỉ là thuần túy chơi chơi mà thôi. Thông chi thư ở năm trước đã đến, Lâm Đại quân Lâm Đại quân thông chi thư tới rồi, Lâm Tam quân Lâm Tam quân thông chi thư tới rồi. Ứng xong ứng song thông chi thư tới rồi. Lâm ra tuy rằng không có ra cái gì thi đại học trạng nguyên linh tinh, nhưng là mấy cái tham gia thi đại học mỗi cái đều thi đậu. Lại nói tiếp Lâm Đại Quân điểm là mấy cái huynh đệ trung thấp nhất, nhưng là Lâm Đại Quân lựa chọn chuyên nghiệp tương đối bảo thủ, hơn nữa ở lập tức cái này cũng là ít được lưu ý chuyên nghiệp, nếu ít được lưu ý chuyên nghiệp, ghi danh ít người, như vậy nhập lấy phân số cũng sẽ tương đối thấp chút, huống chi Lâm Đại Quân báo cũng không phải trọng điểm một quyền. Bất quá trừ lâm đại quân ngoại, những người khác khảo đều là trọng điểm một quyền, lâm ngũ quân là cả nhà tối cao phân, ứng xong là đệ nhị, lâm thứ quân là đệ tam, giang tiểu thố là đệ thứ, lâm y y là thứ năm, lâm tam quân là thứ sáu, lâm đại quân thứ bảy. Đối này, lâm đại quân tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý. Kỳ thật nói khó nghe một chút, lập thức đơn vị tuyển công nhân cũng không sẽ thực để ý là cái nào tốt nghiệp đại học chỉ cần nghe được là sinh viên, đại gia ánh mắt liền bất đồng. Không cần phải nói đây là ở tám chục hàng năm đại chính là phóng tới 2020 năm, khắp nơi đều có sinh viên niên đại, xí nghiệp đối công nhân tốt nghiệp ở nào sở đại học cũng không thế nào để ý, xí nghiệp càng để ý chính là công nhân công tác năng lực, công tác lịch duyệt. Thông chi thư xuống dưới lúc sau, lâm ra người liền bắt đầu làm nước trải yến, một môn 6 cái sinh viên, này nước trải yến không thể thiếu, đồng thời, lâm ra cũng đưa tới huyện chính phủ chú ý, đưa tới báo xã phỏng vấn. Ở cái này niên đại, đừng nói một môn sáu cái sinh viên, chính là một cái thôn đều không có sáu cái sinh viên, đây là kiểu gì phong cảnh sự tình. Chính là lâm đội trưởng cũng bị lãnh đạo khen ngợi, lâm gia bị đăng báo, sáu cái sinh viên tuy rằng bị khen ngợi, nhưng là bị khen ngợi nhiều nhất vẫn là sáu cái sinh viên sau lưng nữ nhân, lâm gia đại gia trưởng lâm y y. Đưa tin, lâm y y là như thế nào vất vả ở cha mẹ qua đời lúc sau, nuôi nấng bốn cái đệ đệ lớn lên vì bọn họ tạo phòng ở cưới vợ xem qua báo chí người đều bị cảm thấy chua xót. đưa tin trung ương là lâm gia ảnh gia đình lâm y y ngồi ở trung gian bên cạnh là đệ đệ đệ muội còn có bọn nhỏ. lâm gia nước chảy yến lúc sau tiêu gia nước chảy yến cũng bắt đầu rồi. tiêu gia trừ bỏ lâm y y ở ngoài còn có một cái thi đậu đại học chuyên khoa tiêu thủy. Tiêu thủy thành tích bình thường, nhưng là hắn là cái chịu nỗ lực người, đối thôn dân tới nói, sinh viên cùng sinh viên đại học chuyên khoa không có khác nhau, sinh viên đại học chuyên khoa cũng là sinh viên. 78 năm, là cả nước nhân dân nhất hương phấn một năm, năm sau theo mùa xuân đã đến, một lần nữa mở ra đại học cổng trường, cũng sắp đưa tới chúng nó hài từ. Lâm ra người cùng Lâm y y một nhà cũng ở năm sau dọn đi thủ đô, bất quá Lâm đại quân một nhà không đi, Lâm chân muốn ở trại nuôi heo đi làm, Lâm đại quân báo trường học cũng là khoảng cách trong nhà tương đối gần, ở tỉnh thành, ngồi xe trở về cũng liền năm sáu tiếng đồng hồ. Đại gia đi thủ đô cũng không khẩn trương, tạm thời ở tại ứng song ra. Ứng ra nhà kiều Tây cũng đủ chiêu đãi đại gia, dù sao đều là một hộ nhà một phòng. Bất quá ở ứng ra ở hai ngày, Lâm y y ra liền mua phòng ở. Phòng ở, ở Lâm Y Y kê khai trí nguyện lúc sau tiêu vũ liền ủy thác tiền thái tìm. Này một năm, sửa lại án xử sai người rất nhiều, những người đó trở về lúc sau, đối mặt cảnh còn người mất phòng ở, nguyện ý bán ra cũng rất nhiều. huống chi tiền thái chiêu số quảng, lại là cảnh sát cho nên tìm phòng ở cũng không khó. Lâm Y Y, này đống tiểu dương lâu thực hảo cách cục cùng vị trí đều thực hào, nhưng là muốn sửa chữa có điểm phá. Tiêu vũ, người tưởng như thế nào trang hoàng liền như thế nào trang hoàng. Lâm Y Y bất quá này phòng ở cách cục là cố định, trang hoàng cách cục không thể biến, có thể biến chính là phong cách chúng ta dùng hiện đại giản lược phong cách đi. Này phòng ở về sau sẽ trồng kiến, cho nên dùng hiện đại giản lược phong cách tương đối thích hợp. Hơn nữa Lâm Y Y bản thân cũng thích loại này phong cách. Sau đó lại đem lầu một bên này phòng hủy đi, như vậy lầu một đại sảnh liền lớn. Loại này nhà kiều tây lớn nhất khuyết điểm chính là đại sảnh tương đối tiểu, đại sảnh nhỏ phòng nhiều. Nhưng là Lâm Y Y không để bụng phòng nhiều ít đủ trụ là được nàng thích đại sảnh lớn một chút. Tiêu Vũ, ngươi quyết định liền hào. Này trang hoàng sự tình liền giao cho ngươi, nhất vãn 6 tháng cuối năm ta sẽ qua tới. Lâm Y Y ân. Ở Lâm Y Y khai giảng trước Tiêu Vũ mang theo hai cái nhi tử đi trở về, trở lại đại đường đại đội sản xuất, hắn tiếp Tần Hương cuối cùng đi bộ đội. Tiểu thập cửu năm nay đọc năm nhất tiểu thập nhất đọc sơ nhị, chờ đến 6 tháng cuối năm hai người đều đọc tiếp theo cái niên cấp cho nên bọn họ chờ tới rồi 6 tháng cuối năm lại truyền trường. 4 năm sau, đinh linh linh, lầm y y ăn mặc màu xanh ngọc áo hút đi trang phục từ trong phòng bếp chạy ra, sau đó tiếp điện thoại uy. Lầm đại quân tỷ, người biệt thự đã hoàn công, liền trang hoàng đều hảo nửa năm, Ngươi chừng nào thì trở về a. Lâm Đại Quân ở năm trước mùa đông tốt nghiệp đại học lúc sau, năm nay cũng chính là 82 năm bắt đầu, hắn gây dựng sự nghiệp. Hắn ở trong thôn nhận thầu thổ địa khai chạy nuôi heo cùng chạy nuôi gà, Lâm chân nhà mẹ đẻ cùng nhau hỗ trợ xử lý. Bởi vì tài chính hữu hạn, Lâm Y Y còn nhập cổ một nửa. Lâm Đại Quân gây dựng sự nghiệp đăng ký công ty kêu Đại Quân Thực phẩm Phụ phẩm Công ty hữu hạn. Đồng thời, Lâm Y Y cũng gây dựng sự nghiệp năm nay 37 tuổi Lâm Y Y, nhìn qua cũng liền 28 tuổi tả Hữu nữ nhân chỉ cần bảo dưỡng hảo, xem bề ngoài vĩnh viễn đều nhìn không ra nàng tuổi. Lâm Y Y công ty kêu y xong dáng người quản lý dưỡng thân quán, nàng không phải chính mình một người gây dựng sự nghiệp mà là kéo ứng xong cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ứng xong làm ứng lão cháu gái kiêm đồ đệ, nàng ở chung y vòng là tiếng tăm lừng lẫy, có nàng tọa chấn dưỡng thân quán, làm người phi thường tin phục y xong dáng người quản lý dưỡng thân quán là ở thủ đô nhưng lạc lâm y y ở nông thôn kiến tạo hai bộ dưỡng thân biệt thự này hai bộ biệt thự làm dưỡng thân thực tiễn thao tác mà nói cách khác quản lý nhân viên cùng dưỡng thân căn cứ là tách ra lâm y y tốt ta đại khái bốn đầu tháng lại đây lâm đại quân ai ta đây đã biết lâm y, y ăn được cơm sáng đi phòng làm việc y xong dáng người quản lý dưỡng thân quán y y tỷ, ngài đã tới Hôm nay buổi sáng 9 giờ rưỡi định ngày hẹn đệ nhất vị khách hàng, đây là khách hàng tư liệu. Nữ trợ lý đem khách hàng tư liệu cho Lâm Y Y. Lâm Y Y kết quả khách hàng tư liệu ngồi xuống, dương nhạc thân cao 162, thể trọng 162 cân, tuổi 25 tuổi, nhị thai lúc sau thể trọng hàng không xuống. Lâm Y Y cùng khách nhân nói qua sao? Chúng ta phòng làm việc tiếp giáng người quản lý cùng dưỡng thân nói, là yêu cầu khách nhân kiểm tra sức khỏe báo cáo. Nữ trợ lý cùng khách nhân nói qua, nàng đã bắt được kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng chúng ta xác nhận hôm nay 9 giờ rưỡi hẹn trước. lâm y y kia hành ta đã biết đúng rồi, bác sĩ ứng tới sao? Thịch thịch thịch, ứng xong, đại tỷ. Lầm y y nhìn ứng xong, đến bây giờ đều khó có thể tưởng tượng, lúc trước nàng tìm ứng xong cùng nhau kế hoạch khai cái này phòng làm việc thời điểm ứng xong thế nhưng lập tức liền đáp ứng rồi. Nàng lúc ấy hỏi ứng xong vì cái gì đáp ứng như vậy sảng khoái. Ứng song nói, nàng đối giáng người quản lý cùng dưỡng thân phi thường có hứng thú, mỗi người đàn bà đều ái Mỹ, cũng đều có đuổi theo Mỹ lệ quyền lợi. Trên thực tế, Lâm Y Y cũng đối Mỹ lệ theo đuổi rất có hứng thú. Cho nên, hai người bọn nàng ăn nhịp với nhau. Kỳ thật nàng sở dĩ tìm ứng xong chủ yếu là ứng xong y thuật, nhưng nếu đổi cái thân phận là Lâm chân hoặc là Giang Tiểu Thố có như vậy y thuật, nàng cũng sẽ không đi tìm bọn họ bởi vì này hai người đều không phải ứng xong tính cách bất đồng. Ứng song là thủ đô người từ nhỏ ở thủ đô lớn lên, này liền thuyết minh ở thời thượng tốt đẹp sung thượng, nàng có chính mình lý giải ở thành phố lớn lớn lên người cùng ở đất nhỏ phương lớn lên người là bất đồng, giải thích bất đồng. Liền tỷ như lấy lòng xem quần áo ứng xong là bỏ được chẳng sợ giá cả có điểm quý. Nhưng là lâm chân cùng giang tiểu thố là luyến tiếc chẳng sợ các nàng có tiền. 9 giờ rưỡi tên là Dương Nhạc Nữ khách nhân tới, bởi vì tương đối béo, nàng lại đẹp quần áo đều xuyên không thưởng. Lâm y y, hoan nghênh quang lâm ta là phòng làm việc người phụ trách lâm y y, đây là chúng ta chung y sư ứng xong. Dương Nhạc vừa thấy chính là kẻ có tiền cho nên trong xương cốt có điểm kiêu ngạo, bất quá lại người này kiêu ngạo là đối người, các nàng sẽ khinh bỉ người, nhưng khinh bỉ chính là do so các nàng kém người, đối với so các nàng điều kiện hào, hoặc là cùng các nàng giống nhau thân phận người, các nàng liền sẽ cho tôn trọng. Dương nhạc lâm nữ sĩ ứng y sư các ngươi hảo ta hôm nay tới mục đích các ngươi cũng biết xin hỏi về ta hiện tại hình tượng phải tiến hành dáng người quản lý cùng dưỡng thân nói các ngươi cảm thấy sẽ thế nào. lâm y y xin hỏi ngươi kiểm tra sức khỏe báo cáo mang đến sao. Dương nhạc mang đến nàng lấy ra kiểm tra sức khỏe báo cáo ứng y sư thỉnh xem ứng xong đang xem kiểm tra sức khỏe báo cáo trước ta trước đáp một chút mạch. chương 200 ứng xong bắt mạch lúc sau, lại nhìn Dương Nhà kiểm tra sức khỏe báo cáo, sau đó cùng Lâm Y Y thảo luận, thảo luận lúc sau, Lâm Y Y nói, Dương nữ sĩ, trạng huống thân thể của ngươi là cái dạng này về ngài thân thể trạng huống, chúng ta làm ra dưới an bài giảm béo huấn luyện doanh địa điểm ở XXX huyện thành phía dưới một cái nông thôn, giảm béo khi một ngày tam cơm đều là có chúng ta phòng làm việc an bài cho nên giảm béo thời gian là 3 tháng, từ 4 đầu tháng đến 6 cuối tháng, ngài muốn đi chúng ta huấn luyện doanh, không biết ngài ý tưởng thế nào. Dương nhạc cái này ta biết các ngươi nhân viên công tác giới thiệu quá ta không có ý kiến. Rời đi 3 tháng trở về lúc sau vừa vặn thay đổi chính mình. Bất quá ta rất tò mò, 3 tháng các ngươi là bảo đảm có thể giúp ta giảm béo thành công sao. Lầm y y, chúng ta không thể bảo đảm ngươi giảm béo đến nhiều ít cân, nhưng là chúng ta có thể khẳng định ngươi khẳng định có thể gầy xuống dưới, hơn nữa chúng ta cũng tin tưởng ngươi thân thể số liệu sẽ so ngươi kiểm tra sức khỏe khi hào mỗi cái giảm béo khách hàng ẩm thực chúng ta y sư đều sẽ cố ý điều phối dương nhạc vậy là tốt rồi lâm nữ sĩ ta là biểu muội giới thiệu tới xem ở nàng mặt mũi thượng ta mới tin tưởng ngươi chờ ta thành công ta còn sẽ giới thiệu khác khách hàng cho ngươi các ngươi không thể làm ta thất vọng a lâm y y khẳng định dương nhạc lấy ra 2.000 khối đây là phí dụng ba cuối tháng một chiếc chung ba xe đi tới đại đường đại đội sản xuất thật lớn xe a đây là ai ra a Không quen biết a ta còn là lần đầu tiên thấy như vậy xe ngựa. Ai a đây là ai tới. Từ giữa ba trên xe trước xuống dưới chính là bốn cái nam nhân. Bọn họ ăn mặc áo ngụy trang. Sau đó lâm y y cùng ứng xong xuống dưới. Kế tiếp là hai mươi cái đánh bại tương đối thời thượng nữ sĩ. Các nàng lớn nhất đặc thù chính là đều tương đối béo. Tiếp theo là một người ăn mặc áo ngụy trang nữ đồng chí. Cuối cùng là bốn gã hình thể thực duyên dáng nữ sĩ. Lầm y y nói, chúng ta giảm béo huấn luyện doanh liền ở chỗ này, kế tiếp chúng ta muốn ở chỗ này vượt qua 3 tháng thời gian, hy vọng đại gia có thể ở chung vui sướng. Tần Hương Cúc nhất nhất nhất nhất các ngươi tới. Lâm y y, nương, nương, biệt thự đều quét thức hảo sao? Tần Hương Cúc đã sớm quét thức hảo, liền chờ các ngươi đã đến đâu? Lâm y y, vậy là tốt rồi nói, nàng đối từ trên xe xuống dưới mọi người giới thiệu. Đây là ta bà bà cũng là chúng ta huấn luyện doanh hậu cần chủ quản, 60 xuất đầu tần hương cúc nhìn qua còn rất tuổi trẻ, bất quá hậu cần chủ quản không chỉ nàng một người còn có lương thị cùng nhau. Kế tiếp Lâm Y Y mang theo bọn họ tới rồi biệt thự Lâm Y Y tổng cộng kiến 2 đống giảm béo huấn luyện doanh biệt thự mỗi đống 4 tầng lâu, lầu 1 là nhân viên công tác ký túc xá, lầu 2 cùng lầu 3 là giảm béo khách hàng ký túc xá, lầu 4 là phòng huấn luyện. Lầu 2 cùng lầu 3 mỗi tầng lầu năm gian hai người ký túc xá, cho nên một căn biệt thự có thể ở 20 cá nhân. Giảm Béo khách hàng tới rồi lúc sau, nhìn đến này trong thôn biệt thự, rất là khiếp sợ. Không thể không nói, này biệt thự tạo phi thường khí phái, đặc biệt là trong viện hoàn cảnh cũng phi thường hảo, này Giảm Béo khách hàng đối huấn luyện doanh đệ nhất cảm giác liền phi thường vừa lòng, vào biệt thự lúc sau, này rất là tiền vệ hiện đại trang hoàng phong cách cũng làm người ở thị giác thượng phi thường hưởng thụ. Sau đó là khách hàng ký túc xá, sạch sẽ ngăn nắp chỉnh thể hoàn cảnh cũng không so trong nhà kém, thậm chí có chút nhân ra hoàn cảnh còn không bằng nơi này. Giảm béo huấn luyện doanh sở hữu đồ ăn đều là ở trong thôn mua sắm, trứng gà, rau dưa, ức gà thịt, thịt cá, trong đó trứng gà cùng ức gà thịt là từ lâm đại quân thực phẩm phụ phẩm công ty mua sắm, mà thịt cá là từ trong thôn ao cá mua sắm, rau dưa là từ từ trong thôn thôn dân trong nhà mua sắm cho nên lâm y y ở chỗ này kiến tạo giảm béo huấn luyện doanh cũng làm giàu các thôn dân một tháng sau trong thôn lại đưa tới một chiếc xe buýt nhóm thứ hai 20 cái giảm béo khách hàng tới bởi vì biệt thự hữu hạn cho nên giảm béo huấn luyện doanh mỗi phê chỉ có thể chiêu đãi bốn mươi cái khách hàng một năm có thể chiêu đãi 4 phê Cũng liền một năm thời gian, Lâm Y Y cùng ứng xong công ty ở trong vòng khai hỏa thanh danh, dáng người quản lý cùng dưỡng thân phương diện này công ty ở 80 niên đại còn không có gặp qua cho nên phi thường có đặc sắc. Hơn nữa, nữ nhân ái Mỹ, nữ nhân tiền là tốt nhất kiếm. Bất quá, làm người ngoài ý muốn chính là, Lâm Y Y cùng ứng xong cũng không có như thế nào mở rộng công ty, cũng không có giống mặt khác công ty giống nhau khai chi nhánh công ty, tiếp thu gia nhập linh tinh, mượn Lâm Y Y nói nói, khai chi nhánh công ty, tiếp thu gia nhập, không thể bảo đảm người khác chất lượng, mà nàng chỉ nghĩ bảo đảm chính mình chất lượng. Y song dáng người quản lý cùng dưỡng sinh quán, khai sáng quốc nội Mỹ dung, nắn thân ngành sản xuất tiền lệ, sau này, này một khối phát triển phi thường mau nhưng là nói lên y song dáng người quản lý cùng dưỡng sinh quán mỹ dung ngành sản xuất đại lão đều không thể không giơ ngón tay cái lên năm năm sau lâm y y nhìn lâm ngũ quân cùng hắn nắm tay nữ tử nàng hào khiếp sợ ngươi đây là Lầm ngũ quân tỉ, đây là ta bạn gái chúng ta là chuẩn bị kết hôn lâm ngũ quân tốt nghiệp đại học lúc sau lại ra ngoại quốc đào tạo sâu năm nay mới trở về Chính là lần này tới, liền mang đến một người da trắng, cái này làm cho Lâm Y Y như thế nào chấn định. Nàng đảo không phải phản đối, mà là quá kinh ngạc. Lâm Y Y phục hồi tinh thần lại, nếu các ngươi đã quyết định, như vậy các ngươi tính toán khi nào kết hôn. Lâm Ngũ Quân năm nay 29 tuổi, vẫn luôn không có kết hôn, phía trước liền bạn gái đều không có nhắc tới, Lâm Y Y nhưng cái gọi là là lo lắng gần chết. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch nàng mẹ thúc sụp hôn khi tâm tình, bất quá cùng nàng mẹ bất đồng chính là nàng nhưng không có thúc sụp hôn. Bởi vì nàng là người từng trải cho nên mới không có thúc sụp hôn. Lâm ngũ quân ta không tính toán cử hành hôn lễ chúng ta trực tiếp đăng ký kết hôn, sau đó ở khách sạn đính mấy bản người trong nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Dù sao bọn họ Lâm ra cũng không có bên thân nhân cho nên liền huynh đệ gian cùng nhau ăn bữa cơm liền hào. Lầm y y kia cũng đúng, chính ngươi đính nhật từ, sau đó cùng ca ca của ngươi nhóm nói. Lầm ngũ quân ai? Lầm ngũ quân nghe được tỷ tỷ đồng ý, ngày hôm sau liền mang theo bạn gái đi đăng ký. Đăng ký lúc sau quay đầu lại liền cấp người nhà gọi điện thoại. Hắn trước cấp lâm đại quân gọi điện thoại uy, đại ca. Lâm Đại Quân ở trong văn phòng, nghe thế Đại ca Thanh còn không có phản ứng lại đây, thật sự là Lâm Ngũ Quân mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, cho nên bọn họ một năm một chiếc điện thoại đều thông không thượng thế cho nên hắn đã sớm không nhớ rõ nhà mình tiểu đệ Thanh âm, hiện tại nghe được Lâm Ngũ Quân kêu Đại ca, hắn còn trực tiếp hỏi câu, ngươi ai a Lâm Ngũ Quân, Đại ca, là ta a Ngũ Quân, ngươi liền ta Thanh âm đều nghe không hiểu. Lâm Đại Quân, ngươi cái tiểu thỏ nhãi con, ngươi trách ai được? Mấy năm nay ngươi cũng chưa gọi điện thoại trở về, nếu không phải đại tỷ nói ngươi còn hào hào, chúng ta đều phải cho ngươi đi báo dân cư mất tích chán. Lâm Đại Quân năm nay 40 tuổi, bụng bia đều ra tới, mấy năm nay, hắn thực phẩm phụ phẩm công ty kiếm lời không ít tiền, liền tính chỉ dưỡng thịt heo cùng gà vịt hắn cũng là huyện thành tiếng tăm lừng lẫy chăn nuôi trang trại nhà giàu. Bất quá tiền là kiếm lời, Lâm Đại Quân vẫn là như vậy keo kiệt hắn sinh ba cái nữ nhi. Không có nhi tử, nhưng là hắn cũng không có thất vọng, ở lâm đại quân trong lòng cũng không có sinh nhi tử dưỡng già này một bộ, dù sao hắn có tiền, hoàn toàn không cần dựa nhi tử. Đối với nữ nhi, hắn cũng không có gì kiều dưỡng phú dưỡng ý tưởng, nhà người khác như thế nào dưỡng, hắn cũng như thế nào dưỡng, hắn sẽ không bởi vì có tiền liền đại ngạch cấp nữ nhi sinh hoạt phí. Nhiều nhất chính là so với người bình thường ra nhiều một chút tiêu chuẩn dưỡng pháp. Lâm Ngũ Quân, này không phải quốc tế đường dài tương đối quý sao, hiện tại về nước ta liền cho ngươi gọi điện thoại. Lâm Đại Quân tưởng tượng quốc tế đường dài đích xác tương đối quý, ngươi về nước có tính toán gì không? Nếu là trước đây, Lâm Đại Quân chưa bao giờ hỏi đệ đệ này đó, dù sao hắn cũng mặc kệ đệ đệ, hỏi cũng không hiểu lắm. Hiện tại chính mình sự nghiệp thành công, hắn cũng thời gian quan tâm một chút đệ đệ. Lâm Ngũ Quân, hắn đại ca thật là hoàn toàn không biết mấy năm nay hắn có bao nhiêu nổi danh. Hắn hiện tại là quốc tế nổi danh thiết kế sư hảo sao. Hắn một hồi quốc nhiều ít xí nghiệp hướng hắn tung ra cành ô liu A. Bất quá hắn đại ca nói trắng ra chính là cái đồ quê mùa, đừng nhìn là cái gì chăn nuôi trang trại nhà giàu kỳ thật chính là mỗi ngày qua ở hắn ra cầm tràng, nơi nào đều không nghĩ đi cái loại này. dựa theo hắn đại thì cách nói, đó chính là một cái trạch nam. Ta chính mình thành lập một cái thiết kế công ty chính mình gây dựng sự nghiệp. Lâm Đại Quân ân, ngươi có gây dựng sự nghiệp tài chính sao? Lâm Ngũ Quân, đại ca muốn cho ta mượn sao? Lâm Đại Quân, ta tiền đều tồn ngân hàng, lấy ngân hàng lợi tức đâu? Lâm Ngũ Quân, vậy ngươi mượn không mượn một câu? Lâm Đại Quân, ngươi lợi tức so ngân hàng cao ta liền mượn? thân huynh đệ minh tính sổ, ta đã cho ngươi ở nhà kiến một bộ biệt thự Năm đó nói qua, Lâm Đại Quân tiếp công nhân công tác Lâm Ngũ Quân học phí cùng phòng ở từ Lâm Đại Quân phụ trách. Đây là trưởng huynh trách nhiệm cũng là hắn chiếm công nhân cương vị chỗ tốt muốn trả giá. Bất quá, năm đó nói chính là Lâm Đại Quân chỉ cần ra bọn họ căn hộ kia tiền mặt giá trị là được chính là thắng không nổi Lâm Đại Quân hiện tại có tiền A cho nên liền cấp tiểu đề cũng tạo một bộ biệt thự. Lâm Ngũ Quân cảm ơn đại ca. Kỳ thật Lâm Ngũ Quân có tiền, hắn tốt nghiệp đại học lúc sau, liền một bên kiêm chức kiếm tiền, hắn thiết kế một chương bản vẽ là có thể kiếm tiền, bất quá này đó cũng không cùng Lâm Đại Quân nói. Đúng rồi đại ca ta hôm nay kết hôn, tính toán 10 tháng một ngày ở khách sạn đính mấy bàn cơm, đến lúc đó ngươi cùng đại tàu mang theo bọn nhỏ đều tới A. Lâm Đại Quân, gì? Ngươi đã kết hôn, Lâm Ngũ Quân cấp Lâm Đại Quân giải thích đăng ký không cử hành hôn lễ sự tình, cũng may mắn hắn hộ khẩu lạc hộ ở Lâm Y Y ra, bằng không đăng ký còn phải về quê quán. Bất quá, này sợ ngây người Lâm Đại Quân, ngươi ngươi tìm cái người nước ngoài. Lâm Ngũ Quân, đúng vậy, người nước ngoài ta trong khoảng thời gian này liền không trở lại, ta muốn vội công ty sự tình, chờ 10 tháng một ngày các ngươi thấy, liền nhận thức. Lâm Đại Quân, vậy ngươi gây dựng sự nghiệp tài chính còn muốn sao? Lâm Ngũ Quân, không cần, ta công ty không cần nhiều ít tài chính đầu nhập cứ như vậy. Lâm Đại Quân, hành hành đi. Tiểu để thế nhưng tìm cái người nước ngoài, à quên hỏi cái nào quốc gia, cũng không biết ngôn ngữ thông không thông. Chương 201 Cùng Lâm Đại Quân nói chuyện điện thoại xong lúc sau, Lâm Ngũ Quân lại cấp Trương Hiếu Quân gọi điện thoại. Trương Hiếu Quân là một cái sợ hãi thất bại người, hắn công nông binh đại học tốt nghiệp lúc sau, vào xưởng máy móc làm kỹ thuật chỉ đạo kỹ thuật công là thực nổi tiếng công tác. Trương Hiếu Quân là cái người thông minh, vào công nông binh đại học lúc sau cũng không có từ bỏ dưỡng phụ dưỡng mẫu bên kia, liền tính mấy năm nay, dưỡng phụ dưỡng mẫu vẫn luôn không có cho hắn hồi âm, hắn tin cũng là không có đoạn quá. Dựa theo hắn ý tứ, viết thư cũng không sẽ hoa rớt hắn bao nhiêu thời gian Nhưng vạn nhất dưỡng phụ dưỡng mẫu hồi âm, bên kia có khả năng cũng là hắn sau này đường lui Ở kinh doanh quan hệ thượng, Trương Hiếu Quân đích xác biết như thế nào lựa chọn Quả nhiên, biết Trương Hiếu Quân thi đậu công nông binh đại học dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu lại cùng Trương Hiếu Quân liên hệ lên Nói trắng ra là ai đều không phải ngốc từ Dưỡng phụ dưỡng mẫu ngay từ đầu cảm thấy Trương Hiếu Quân người này quá sẽ tính kế không nghĩ cùng hắn liên hệ, nhưng là nhìn đến hắn thi đậu công nông binh đại học trong nhà ra sinh viên là một kiện kiêu ngạo sự tình, cho nên lại cùng hắn liên hệ. Huống chi mấy năm nay, Trương Hiếu Quân cũng vẫn luôn tự cấp bọn họ viết thư, người này tâm chính là mâu thuẫn. Trương Hiếu Quân cùng Trương Gia lại liên hệ thượng lúc sau, được đến không ít chỗ tốt ít nhất Trương Gia bắt đầu cho hắn ký sinh sống phí, kỳ thật thượng đại học là có trợ cấp hơn nữa Trương Hiếu Quân có vài trăm tiền tiết kiệm căn bản không cần Trương Gia cấp sinh hoạt phí, nhưng là Trương Gia cho, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt bởi vì Trương Hiếu Quân cũng biết dưỡng phụ dưỡng mẫu một lần nữa coi trọng hắn nguyên nhân, đơn giản là hắn thượng đại học. Tốt nghiệp đại học lúc sau, căn cứ vào Trương Hiếu Quân ở trường học biểu hiện tốt đẹp, trường học cho hắn đề cử cương vị, nguyên bản cái này cương vị không phải ở trường gia nơi thành thị, nhưng là Trương Hiếu Quân sẽ kinh doanh, hắn cùng trường học lão sư quan hệ lại làm hào, sau đó xào lời nói hết bài này đến bài khác tỏ vẻ đối cha mẹ thường nghiệm cùng quan tâm từ từ, liền nói phục trường học giúp hắn đề cử bên kia cương vị. Vì thế Trương Hiếu Quân về tới dưỡng phụ dưỡng mẫu bên người giống trương hiếu quân loại này tốt nghiệp đại học trường học an bài cương vị nhi tử là vinh quy quê cũ làm trương gia phu thê ở nhà xưởng ở hàng xóm được rất lớn mặt bọn họ bắt đầu nói trương hiếu quân có bao nhiêu hào từ từ mà một cái khác xuống nông thôn còn không có trở về nhi tử đã sớm bị bọn họ lựa chọn tính quên mất vốn dĩ sao hai cái nhi tử bọn họ đều nửa từ bỏ rốt cuộc trương hiếu quân xuống nông thôn cũng là bị cái kia nhi tử tính kế hai cái nhi tử đều không phải thứ tốt Nhưng là hiện tại Trương Hiếu Quân lấy như vậy phương thức đã trở lại, bọn họ cự tuyệt không được. Sau lại Trương Hiếu Quân đem phương phương mẫu từ cũng tiếp đi rồi, tiếp sau khi đi, phương phương thay thế được Trương Mẫu công tác Trương Mẫu liền ở nhà mang tôn từ. Đối với điểm này, Trương Mẫu nhưng thật ra không có kháng cự, nàng tuổi lớn, con dâu còn trẻ, này công tác cấp con dâu nhưng thật ra cũng không có gì, này liền giống một hồi tiền đặt cực nàng cũng không sợ như từ con dâu không hiếu thuận, đầu tiên Trương Phụ còn có công tác lão công nhân tiền lương nhưng không thấp. Tiếp theo, bọn họ phu thê cũng có không ít tiền tiết kiệm. Sau lại 77 năm thi đại học khôi phục, Phương Phương lại đem công tác còn cấp chương mẫu, nàng đi thi đại học đến nỗi bọn họ như thử, đã đi học căn bản không cần người lo lắng. Trương Hiếu Quân hiện tại có bản lĩnh cũng không lo lắng Phương Phương thi đậu đại học có thể hay không vứt bỏ hắn, kỳ thật bọn họ phu thê cho tới nay cảm tình khá tốt, Trương Hiếu Quân sẽ hống người, Phương Phương lại đơn thuần chút. Hơn nữa hiện tại Trương Hiếu Quân là sinh viên, Phương Phương lại thi đậu đại học nói Hắn cũng cảm thấy khá tốt. Lại sau lại, lâm ra người đều thành sinh viên. Phương phương nhưng thật ra cao hứng lâm ra người đều thành sinh viên, nàng tâm tư đơn giản, lâm ra người đều thành sinh viên, nàng cũng cảm thấy rất có mặt mũi. Nhưng là Trương Hiếu Quân lại buồn bực một ít đảo không phải ghen ghét mà là đã từng hắn là lâm gia duy nhất sinh viên, lại nói tiếp còn rất có mặt mũi, cũng có vài phần cảm giác về sự yêu Việt. Nhưng là hiện tại, hắn không phải duy nhất. Lại nói, loại này chính thống tham gia thì đại học sinh viên cũng so với hắn loại này sinh viên dễ nghe một chút Cho nên, Trương Hiếu Quân có điểm tự ti Bất quá thực mau, Trương Hiếu Quân tâm thái lại điều chỉnh tốt Bởi vì lâm gia người liền tính đều là sinh viên lại như thế nào Tốt nghiệp sau tiền lương còn không có hắn cao đâu Ở lâm gia người đọc đại học mấy năm nay, hắn ở nỗ lực hướng lên trên bò a Cho nên, chờ lâm ra người tốt nghiệp đại học lúc sau, hắn đã là kỹ thuật bộ một tay, mỗi tháng tiền lương có 150. Phải biết rằng chính là 80 niên đại sơ, mới vừa tốt nghiệp sinh viên mỗi tháng tiền lương còn không có 50, cho nên Trương Hiếu Quân đối chính mình công tác là thực kiêu ngạo. Nhưng là vấn đề tới, lâm ra người không tham gia công tác bọn họ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Đến bây giờ 87 năm, Trương Hiếu quân tiền lương mỗi tháng có 300, nhưng mà gây dựng sự nghiệp 5 năm Lâm Đại quân mỗi tháng kiếm tiền 3.000 đều không chỉ. Mà Lâm Y Y, nàng cùng ứng song phòng làm việc cũng thực kiếm tiền, mỗi năm có thể kiếm mấy chục vạn lâm tam quân công ty bảo an công trạng cũng phi thường bổng hắn đem bộ đội xuất ngũ quân nhân đều đưa tới còn có cảnh giáo những cái đó đồng học từ từ quốc gia vừa mới cái cách mở ra tư doanh công ty càng ngày càng nhiều tư doanh lão bản cũng càng ngày càng nhiều những cái đó lão bản đối bảo an nhu cầu cũng càng lúc càng lớn rốt cuộc ra cửa đi công tác bên người không cái đáng tin cậy người chính mình cũng là không yên tâm cho nên lâm tam quân công ty bảo an công trạng cũng là phi thường tốt hơn nữa lâm tam quân chính mình là xuất ngũ quân nhân cái này thân phận làm người cảm thấy thực an tâm chính là lâm đại quân trại chăn nuôi cũng thuê hai cái bảo an còn có lâm y y phòng làm việc cũng thuê bốn cái bảo an ở giảm béo huấn luyện doanh lấy bảo đảm nữ sĩ nhóm an toàn Lâm Tứ Quân là máy tính chuyên nghiệp tốt nghiệp lúc sau chính mình sáng lập công ty khoa học kỹ thuật công ty, nghiên cứu một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm tuy rằng là vật nhỏ, nhưng là mỗi năm thuần lợi nhuận cũng do so Trương Hiếu Quân loại này lấy chết tiền lương hào. Rốt cuộc Lâm Tứ Quân ở nghiên cứu phát minh sản phẩm thời điểm, Lâm Y Y sẽ khách quan cấp điểm nhắc nhở. Cho nên, ở liên can huynh đệ chung, Trương Hiếu Quân là hỗn kém cỏi nhất. Nhưng là Trương Hiếu Quân không dám từ chức, hắn không dám nếm thử gây dựng sự nghiệp. Tuy rằng hâm mộ những cái đó huynh đệ, chính là hắn ở đối mặt gây dựng sự nghiệp thời điểm túng. Đinh Linh Linh, Trương Hiếu Quân tiếp điện thoại, ngươi hảo ta là Trương Hiếu Quân. Hắn tưởng cái nào nhà xưởng đánh tới, hiện tại mọi người đều xưng hô hắn vì Trương công, Lầm Ngũ Quân, Nhị ca là ta, Trương Hiếu Quân, là ngươi. Ngươi là ai a? cùng lâm đại quân giống nhau trương hiếu quân cũng hoàn toàn không có nghe được lâm ngũ quân thanh âm hắn thậm chí còn đang suy nghĩ kêu hắn ca là trương phụ bên kia thân tích vẫn là trương mẫu bên kia thân tích chính là mặc kệ nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra lâm ngũ quân là ta ngũ quân sao lại thế này song bào thai chỉ số thông minh là giống nhau sao đại ca không có đoán ra hắn là ai liền nhị ca cũng không có Trương Hiếu Quân, hắn chính là tưởng tam quân tứ quân cũng sẽ không nghĩ đến ngũ quân, đây đều là mấy năm không liên hệ người, nói đến ra, nhà bọn họ cũng không phải hắn kém cỏi nhất ít nhất bây giờ còn có cái không công tác lâm ngũ quân. Người như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Lâm ngũ quân đem chính mình sự tình giải thích một bên cho nên quốc khánh thời điểm người cùng nhị tẩu mang theo hài từ tới uống rượu mừng. Trường Hiếu Quân, nhất định tới. Lâm ra bên kia phát triển hảo, hắn tự nhiên sẽ không cùng Lâm ra chặt đứt liên hệ hơn nữa mấy năm nay từ về quê bắt đầu hắn cùng lâm gia chi gian đều ở chung không tồi liền tính không có ích lợi liên lụy hắn cũng là tưởng cùng bọn họ lui tới rốt cuộc hắn cùng trương gia thân thích không thân mà tuổi còn nhỏ thời điểm dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không thế nào mang theo bọn họ cùng trương gia thân thích đi lại bởi vì lo lắng trương gia thân thích nói bọn họ là nhận nuôi sẽ làm lẫn nhau quan hệ xa ai trương hiếu quân than một tiếng khí Lâm ngũ quân về nước giống hắn loại này lưu học trở về tiền đồ thực hảo hơn nữa hắn lại chính mình gây dựng sự nghiệp. Lâm ra một cái cô nương năm cái nam nhân, trừ bỏ hắn đều đi gây dựng sự nghiệp như vậy hắn đâu. Muốn gây dựng sự nghiệp sao? Trường Hiếu quân trái lo phải nghĩ, đều nghĩ không ra kết quả, bởi vì hắn sợ hãi thất bại, hắn không có dũng khí tiếp thua từ đầu lại đến. Cùng Lâm Đại Quân, Trương Hiếu Quân so sánh, Lâm Tam Quân chính là chỉ số thông minh đảm đương, Lâm Ngũ Quân một kêu nhị ca, Lâm Tam Quân liền biết là hắn, rốt cuộc bộ đội ra tới người ý thức chính là Cường. Lâm Tam Quân cùng ứng song có một đôi song bào thai nhi tử, là ở 75 năm thời điểm sinh, hai người thi đậu đại học lúc sau, hai tử liền nhận được thủ đô, mướn người nhìn lại nói tiếp Lâm gia người di truyền Lâm cha Lâm nương, đều thực sẽ sinh nhi tử, Lâm Y y sinh hai cái, Lâm Tam quân bên này cũng có hai cái, Lâm Thứ quân sinh ba cái, Giang tiểu thố vì thế còn tạm nghỉ học một năm. Tuy rằng Lâm đại quân sinh ba cái nữ nhi, nhưng là liên can huynh đệ đều là sinh nhi tử, hắn ba cái nữ nhi ở Lâm gia vẫn là thực được sủng ái. Cùng Lâm Tam quân giống nhau, Lâm Thứ quân đầu óc cũng hảo, Lâm Ngũ quân kêu một tiếng nhị ca, liền đoán ra Lâm Ngũ quân thân phận. Lâm Thứ Quân cũng vẫn luôn ở thủ đô phát triển, Giang Tiểu Thố cũng ở thủ đô Đương Lão Sư. Lâm Ngũ Quân điện thoại thông chi tiệc rượu thời gian lúc sau, lại chuyên môn hẹn Lâm tứ Quân cùng nhau ăn cơm. Lại nói tiếp trừ bỏ lâm đại quân cùng Trương Hiếu quân, lâm tam quân phu thê, lâm tứ quân phu thê, đều cùng lâm y y phu thê cùng nhau ở thủ đô phát triển, có lẽ là bọn họ thói quen cùng tỷ tỷ sinh hoạt ở bên nhau, ngay cả phòng ở cũng là liền nhau, dù sau khi còn nhỏ cái gì đều nghe đại tỷ, lớn lên lúc sau cũng thành thói quen cho dù có gia đình, nhưng là ở bọn họ trong lòng, đại tỷ lời nói quyền vẫn là tối cao. Thì thật Lâm ra bọn đệ đệ khi còn nhỏ thực không cảm giác an toàn cho nên lớn lên về sau thói quen với đi theo đại tỷ phía sau. Hơn nữa Lâm Tam Quân như vậy công tác ở thủ đô thực hảo phát triển ứng xong lại cùng Lâm Y Y cùng nhau mở phòng làm việc tự nhiên lựa chọn thủ đô. Lâm Tứ Quân tuy tiện không có chú ý một lòng gây dựng sự nghiệp trong nhà hài tử đều là giang tiểu thố ở quản giáo. Liền lấy lâm đại quân tới nói tuy rằng còn ở nông thôn, bất quá mua phòng ở thời điểm cũng ở bọn họ bên cạnh mua một đống, dù sao về sau về hưu, hắn cũng là muốn cùng đại gia sinh hoạt ở bên nhau. Lâm ngũ quân tuy rằng không có mua phòng ở nhưng là lâm y y ra cho hắn để lại phòng. Này đó huynh đệ chung, lâm ngũ quân ở lâm y y trong lòng tóm lại là bất đồng, liền tính không có tiểu thuyết ảnh hưởng, cái này đệ đệ là nàng thân thủ nuôi lớn, giống như nhi tử ở giáo dục tương đương là con trai của nàng. Lâm Ngũ Quân nói chuyện điện thoại xong, nhìn ở trong sân tưới hoa Lâm Y Y đột nhiên ngực có chút toan, hắn trưởng thành tỷ tỷ lại già rồi. Chính văn đến đây kết thúc, phần 11 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện